Trước 1, tôn ngộ không thêm bạn làm bạn tốt. Tên quách đại lộ là gia gia hắn cho hắn lấy. Có người nói hắn sinh ra ngày ấy, đúng lúc là quách tiểu thôn phía trước cái kia nhựa đường đường cái làm xong tháng ngày, gia gia hắn lúc này đánh nhịp, cho hắn định rồi đại lộ cái này vừa hợp với tình hình lại tràn ngập kỷ niệm ý nghĩa tên. Quách đại lộ kỳ thực cũng không đáng ghét tên của hắn. Đầu tiên là bởi vì đại lộ bút họa đơn giản, đại biểu ý tưởng cũng mười phần tiếp đất khí, cho người một loại mang theo bùn đất giống như thoang thoảng cảm giác thân thiết. Thứ yếu là bởi vì đại lộ ẩn hàm từng cái từng cái đại lộ thông dô mà sâu sắc triết lý, có thể nói là ngắn gọn mà không đơn giản, nâng loại gần mà gặp nghĩa xa cuối cùng, không để hắn gọi quách nhựa đường đã là ra ra hạ thủ lưu tình, còn có cái gì không vừa lòng. Tên của một người sẽ đối với tính cách của hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng, đây là đã chiếm được môn thống kê nghiệm chứng kết luận. Tỷ như quách đại lộ, tính cách của hắn liền chịu đến tên mình ảnh hưởng rất lớn, bởi vì hắn đích xác là một cái hết sức đại lộ người, hào hiệp hào phóng, hiếm thấy hồ đồ, dường như đối với cái gì cũng không quan tâm. Thi đại học thi 500 điểm, báo một ba bản, hắn không đáng kể, vô luận như thế nào không muốn học lại, vận đầu muốn đi sợ châu đại học chính là cái tia độc lập học viện, còn tuyên bố hơn 1 vạn 1 năm tiền học phí muốn chính mình đi kiếm, tuyệt đối không để trong nhà bận tâm. Cũng chính mình đặt trước thông gia từ bẻ đinh bạc nhã, ở tạ sư yến trên ngay trước mặt bạn học chế nhạo hắn, hiện trường hối hôn, hắn không tức giận, ngược lại hắn cũng không thế nào thích đinh bạc nhã, hai người tam quan không đồng bộ, nguyên bản là không thể nào tiến tới với nhau. Thời gian quý giá, nhân sinh tổng có chuyện trọng yếu hơn phải làm, không nên đem tinh lực hoa ở không quá quan trọng cùng không quan hệ đại cục sự tình trên. Hôm nay loại niềm tin, Quách Đại Lộ thường thường bình tĩnh, không cần bất cứ lúc nào biểu diễn phẫn nộ. Thế nhưng, Quách Đại Lộ hôm nay nhưng tức rồi, thậm chí có thể nói là phát ra từ nội tâm tức giận. Sự tình hay là muốn tự đi đinh bạc nhã nhà đưa dưa hấu nói tới? bởi vì Quách Đại Lộ cùng Đinh Bạc Nhã từ nhỏ đặt trước thông gia từ bé vì lẽ đó những năm này Đinh Gia cùng Quách Gia vẫn lấy chuẩn thân gia tư thái trả lễ lại ta trung thu cho ngươi đưa một bánh trung thu cùng lá trà ngươi đoan ngọ cho ta đưa một bánh trưng cùng đường trắng cứ thế mà suy ra năm nay nghỉ hè Quách Đại Lộ giống năm rồi giống như cưới xe đạp đem tra đặc biệt từ nơi trồng dưa hấu chọn lựa tám quả dưa hấu lớn đưa đến trên trấn Đinh thúc thúc nhà thế nhưng để Quách Đại Lộ không nghĩ tới chính là Đinh thúc thúc lại trực tiếp cự tuyệt này tám quả dưa hấu còn để Quách Đại Lộ chuyển cáo Quách Ba sau đó hai nhà này loại tặng quà cũng đều miễn kết quả này kỳ thực hết sức hợp Quách Đại Lộ ý. Hắn đã sớm muốn lấy Tiêu Tan này loại không ngừng nghỉ, giả mạo giả thức tặng quà. Hắn cùng Đinh Bạc Nhã căn bản sẽ không cùng nhau, mà thông qua từ bé chuyện như vậy lại không có bất kỳ khế ước hiệu lực, hai nhà vãng lai hoàn toàn dựa vào ba ba cùng Đinh Thúc Thúc giao tình ở duy trì đấy, thực sự không cần nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Bởi vậy Đinh Thúc Thúc từ chối đưa hấu, đưa ra đình chỉ tặng quà, quyết đại lộ làm mừng thầm cùng may mắn, chân chính làm tức giận hắn chính là Đinh Thúc Thúc sau đó nói: "Còn có, trở lại cùng cha ngươi đánh dự phòng trầm, ngươi cùng Bạc Nhã thông gia từ bé thì thôi, lúc đó ta và cha ngươi cũng là uống nhiều rồi đùa giỡn, hiện tại niên đại gì, sớm không thịnh hành cái kia." Ngươi nói có đúng hay không? Đúng, ta trở lại cùng cha ta nói. Bất quá đinh thúc, ngươi cũng muốn đích thân cùng cha ta nói rằng, dù sao đây là các ngươi hai lúc trước uống nhiều đồ rỡn, theo chúng ta tiểu bối kỳ thực không quan hệ nhiều lắm. Nói ta nhất định sẽ nói, chỉ là trước tiên để cho ngươi đánh dự phòng tâm. Tốt, ta nhất định đem lời mang tới. Đại Lộ ngươi cũng không cần có tâm tình gì, những năm này ta đối với ngươi cùng cha ngươi như thế nào ngươi cũng thấy đấy, nói hết lòng quan tâm giúp đỡ không quá đáng chứ? Tuyệt đối không quá đáng. Quách Đại Lộ gật đầu tán thành, sau đó nói, bất quá đĩnh thúc, ân tình này cũng là lẫn nhau. Cha ta cũng vẫn coi ngươi là bằng hữu tốt nhất, liền nói ta đi. Cũng ở trường học cũng vì Đinh bạc nhã chẳng quá lưu manh từng đánh nhau. Những này cũng không cần nói. Đinh thúc vung vung tay, các ngươi làm như vậy cũng có dụng ý của chính mình ở bên trong, đúng hay không? Hoặc là ta lại nói thẳng thắn hơn, nhà các ngươi tình huống thế nào, nhà chúng ta tình huống thế nào? Ngươi tình huống thế nào, bạc nhã tình huống thế nào, đúng hay không? Những thứ đồ này còn dùng làm rõ sao? Đinh thúc lời nói này lớn có học vấn, nhưng ngươi theo ta ba nhiều năm như vậy quan hệ, sao bây giờ bạn về ra thế đến rồi? Quách Đại Lỗi trong lòng bắt đầu có chút tức giận, nữ khí cũng bất thiện. Nếu như hắn nói mình vì là đinh bạc nhã đánh nhau có ý đồ riêng, cái kia không đáng kể, nguyên bản cũng chính là thuận lợi chuyện, thay cái khác nữ sinh, hắn rung cảm đứng ra. Nhưng hắn nói ba ba cùng hắn kết giao có ý đồ riêng, liền có chút quá đáng, bọn họ nhưng là cao trung bạn học, khi đó ra ra ở đội sản xuất làm tiểu cán bộ, điều kiện gia đình là không sai, chỉ ít so với nhà của hắn tốt hơn rất nhiều, ba ba năm đó không ngại ra thế của hắn, hắn hiện tại làm khoa trưởng, ngược lại bắt đầu cùng ba ba phân rõ giới hạn. Đương nhiên, quét đại lộ kỳ thực cung cũng không ngại cùng đinh ra đoạn tuyệt lui tới, hắn là có chút đau lòng cha, bởi vì hắn quá rõ ràng cha đối với hắn mấy cái các lão ca coi trọng. Đại lộ ngươi còn nhỏ, có rất nhiều chuyện nói rồi chỉ sợ ngươi cũng không hiểu. Ta cho ngươi làm một ví dụ đi. Đinh thúc thúc dừng một chút, hàng năm bạn học tụ hội, chỉ cần cha ngươi tham gia, chúng ta phải đặt trước một cái loại kém quán cơm liên hoan, chờ ngươi ba ăn xong sau khi trở về, ta với ngươi vương bá, Mã thúc cùng Trương thúc mấy cái mới có thể một lần nữa đặt hàng một cái tương đối hạng sang phòng ăn ha ha cơm tán gấu. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Nói đúng là cha ta kéo các ngươi chân sau sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Đinh thúc hỏi ngược lại, trên mặt giường như viết còn không nổi bẩn tả một hàng chữ. Quách Đại lộ thở dài, nói. Ta vẫn cho là kết bạn giao phải là tâm ý, mọi người lấy thành đối đãi, hỏi mở, không nghĩ tới còn muốn điểm quán cơm cùng phòng ăn, là ta kiến thức thiếu. Đại lộ ngươi sau đó sẽ rõ, xã hội này chính là như vậy, mỗi người có mỗi người cố định việc xã giao tử, nếu như ngươi không thuộc về một cái nào đó vòng tròn, cứng rắn đi đến trên sẽ rất thống khổ, mà cha ngươi, đã thoát ly chúng ta vòng tròn. Đinh Thúc có kết luận tựa như nói nói. Tiếp theo hắn lại lắc lắc đầu, nụ cười trên mặt cũng là ý tứ hàm súc không rõ, hiện tại trung quy không phải 20 năm trước, hắn còn cảm giác mình là năm đó chính là cái kia dẫn đầu đại ca, vẫn là sống tại quá khứ a. Quách Đại Lộ trầm mặc không nói. Không biết đang suy tư cái gì. Đinh Thúc tiếp tục bổ sung, "Thật giống như ngươi cùng Bạch Nhã, tuy rằng đều thi là Sở Châu đại học, nhưng nàng học là một bản, mà ngươi học nhưng là ba bản, có thể là một cái khái niệm sao? Ngươi học phí liền muốn là của nàng hai lần." Đinh Thúc buông tay, "Không có cách nào à, ngươi muốn hướng về không thuộc về mình trong vòng chen thì phải bỏ ra cái giá tương ứng, dù cho ngươi theo Bạch Nhã cùng đi sở đại, kết quả cũng vẫn là giống như, ngươi hiểu ý của ta không?" "Biết rồi." Quách Đại Lộ gật gật đầu. "Ân, đem ta hôm nay nói cho ngươi những câu nói này kể lại cho cha ngươi nghe, cái này cũng là ngươi vương bá." Ma thúc cùng trương thúc mấy người bọn hắn y tứ, quách đại lộ không có đón thêm lời, đẩy xe đạp điều động đầu liền đi. Thời gian này nghe được trên trời một tiếng vang ầm ầm, lan qua một đạo sấm vang, lập tức phong vân biến sắc. Khí trời đột nhiên âm hạ xuống. Đại lộ, lập tức sắp mưa rồi, ngươi nếu không chờ sẽ lại trở về. Đinh thúc ở phía sau mặt gọi nói, quách đại lộ cũng không bay đầu lại, phất phất tay, phóng người lên xe đạp. Không lâu sau đó mưa to đi kèm sấm vang chớp giật như chút nước mà hàng, quách đại lộ cưỡi xe đạp ở mưa trong đất chạy như bay, mặc cho nước mưa đánh ở trên mặt. Hắn đem Vĩnh Viễn sẽ không bao giờ quên hôm nay, Vĩnh Viễn sẽ không bao giờ quên chính mình cưỡi xe đạp ở mưa to bên trong lao nhanh mà chạy tỉnh cảnh này. Soạt, một đạo phát sáng triệt thiên địa chợt giật, giống một thanh trời dáng cự kiếm bổ vào xe đạp trước. Lấy lớn mật chữ danh quách đại lộ cũng bị sợ hết hồn, đồng thời cảm giác được điện thoại di động trong túi cũng chịu ảnh hưởng, theo chấn động một chút. Tiếp theo nghe được hành một tiếng nổ vang, đỉnh đầu lại là một cái cự lôi bạo nổ mở. Thiên địa vây, khủng bố đến đây. Sau nửa giờ, Quách đại lộ cuối cùng cũng coi như về đến nhà, về đến nhà chuyện thứ nhất chính là đem ba ba khen thưởng hắn điện thoại nháy móc ra, kiểm tra có hay không nứt vào cũng may điện thoại nhái gen mạnh mẽ, lại gián không thấm nước màng, chỉ có thân máy bay bị thấm nước. bên trong thật không có nước vào. quách đại lộ biên tướng xối nước quần áo cởi, vừa theo thói quen mở ra tin nhắn, chuẩn bị soạt soạt bằng hữu vọng. không ngờ tin nhắn vừa mới đăng ghi hình thành công, liền phát hiện một cái hào hữu xin, tôn ngộ không thỉnh cầu thêm bạn làm bạn tốt. phụ gia tin tức, không. ai đây a, lại dùng ta thần tượng tên làm lít làm. quách đại lộ lẩm bẩm một câu, sau đó tăng thêm bạn tốt. chương hai, ngộ không cái thứ nhất thường bao. anh em, dưới báo tên họ thật, ta làm cái đi chú. tăng thêm tôn ngộ không phía sau, quách đại lộ phát ra một cái tin đi qua nếu như không phải người quen liền thuận lợi cắt bỏ bên kia một lát không có trả lời khả năng có chuyện tạm thời đi làm việc quách đại lộ cũng không nội vã dùng khăn mặt trà sát tóc cùng thân thể trước tiên thay đổi một bộ quần áo hiện tại chuyện khẩn yếu nhất không phải tôn ngộ không là ai mà là thế nào đem lời của đinh thúc thúc chuyển cáo cho ba ba vừa nghĩ tới ba ba hàng năm đi tham gia hội bạn học trước khó che hưng phấn mà chỉnh trọng việc đổi quần áo mới bộ dạng quách đại lộ trong lòng liền một trận khó chịu Vong tròn hiếm thấy thật so với tình nghĩa càng quan trọng sao nửa giờ sau bạo vũ đình lại đến Quách Đại Lộ ngồi xếp bằng ở phòng khách trên ghế salon cũ, ngón trỏ tay phải ở trên cầm qua lại trượt, mắt lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt, hiển nhiên vẫn còn đang suy tư làm sao truyền lời vấn đề. Đing ding ding. Trên bàn điện thoại di động phát sinh một trận ngắn ngủi tiếng nhắc nhở, đã tới mới tin nhắn. Quách Đại Lộ thở ra một hơi, nắm quá điện thoại di động, nhìn thấy Tôn Ngộ không phát tới tin tức, Tôn Ngộ không chính là ta lão Tôn tên họ thật à? Hả? Cái kia danh sách đen gặp đi. Quách Đại Lộ biết đối phương ở nói đùa hắn, ngược lại cũng sẽ không thật sự lập tức kêu hắc. Đừng đừng đừng, ta thực sự là Tôn Lộ không, muốn ta lão Tôn chứng minh như thế nào ngươi mới có thể tin tưởng? Quách Đại lộ suy nghĩ một chút, đáp lời, ta cũng không làm có ngươi. Ngươi bây giờ lập tức nói cho ta biết ngươi đang đánh cái nào yêu quái, yêu quái kia ở đâu ngọn núi, tên cứ gọi là gì, dùng pháp bảo gì, yêu quái gì. Ngươi không phải tôn ngộ không thật to sao? Lẽ nào ngươi không cần bồi đường tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh? Ngươi đừng nói cho ta như Lai Phật tổ trực tiếp đem kinh thư cách tuyến gửi đi cho Đường tăng. Cái gì Đường tăng? Cái gì Tây Thiên Thỉnh Kinh? Ta lão tôn đang nghe bồ đề lão tổ giảng kinh. Không chờ Quách Đại lộ về, tôn ngộ không lại phát ra một chuôi đi qua, vừa mới lao tổ hỏi ta lão tôn muốn học cái gì nói, ta trả lời nói chỉ học Trường Sinh Diệu Đạo. Những thứ khác đều không học. Ai ngờ Lão Tổ trong cơn tức giận, nhảy xuống đài cao, dùng giới xích ở ta trên đầu đánh ba lần, sau đó chắp tay sau lưng đi vào nhà. Quách Đại Lộ nhìn tôn ngộ không trả lời tin tức, không còn gì để nói, về trước một cái chảy mồ hôi vảy mặt, lầm bầm lầu bầu một câu nhập vai diễn đủ sâu à? Sau đó về, cái kia phải chúc chút ngươi, Lão Tổ gõ ngươi ba lần là muốn ngươi canh ba thời gian điểm từ cửa sau đi vào tìm hắn, hắn muốn lén lút truyền cho ngươi trưởng sinh đại đạo đây, phát ra a ngươi, có thật không? Đương nhiên là thật sự, Lão Phu nhưng là Thái Thượng Lão Quân truyền thế, chuyện như vậy Lão Phu sẽ lừa ngươi. Nghiêm túc mặt vảy mặt suy nghĩ kỹ một chút, thật giống thực sự là như vậy. tốt, ta lão tôn tối nay canh ba liền từ cửa sau đi gặp lão tổ, cầu hắn chuyển ta trường sinh đại đạo. Ừm. liên làm như thế, nộ không ngươi được, ta xem trọng ngươi. nắm tay vẻ mặt, quách đại lộ đã cơ bản xác định đối phương là cái đùa giỡn bứt bách. ha ha, chờ ta lão tôn học thành trường sinh diệu đạo, nhất định sẽ báo đáp sự chỉ điểm của ngươi tri ân. khách khí cái gì à? có câu nói, có cái gì ân tình là một cái hồng bao không giải quyết được đây, ngươi nói có đúng hay không? đúng đúng, ta lão tôn đến thời điểm liền cho ngươi phát hồng bao, phát một bao lì xì. ân, ta chờ ngươi. So với tâm, Cung Tôn Ngộ không nói vớ vẩn một hồi, Quách Đại Lộ lại cảm giác tâm tình tốt không ít. Ngược lại việc đã đến nước này, khổ sở, phẫn nộ gì gì đó đều là không làm nên chuyện gì, vẫn là ngẫm lại đợi lát nữa làm sao an ủi cha đi. Một lát sau hết mưa rồi, Quách Trấn Lâm từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Quách Đại Lộ xe đạp cùng phía sau hai túi dưa hấu, hỏi nói, Đại Lộ, ngươi làm sao đem dưa hấu mang về, không đưa đến ngươi đinh thúc nhà sao? Quách Đại Lộ đứng lên, do dự một chút, nói, ba, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Quách Trấn Lâm đi tới, ở trên ghế salon ngồi xuống. Quách Đại Lộ cầm lấy trên bàn ông chủ cung, mở chốt đưa cho trà, ba người trước uống ngụm nước thuận thuận. Quách chấn Lâm Trường Nhi tử một chút, tiếp nhận cái chén đặt lên bàn, nói: Ngươi có lời lời, đừng cho ta giả bộ nỡ ngẩn. Có phải là không đi đưa dưa hấu? Đưa, hơn nữa cũng đưa đến Đinh thúc nhà. Nhưng hắn không có thu, không nhận. Có ý gì? Quách chấn Lâm lập tức sầm mặt lại. Có phải là ngươi nói rồi lời gì không nên nói? Ta không nói gì, là Đinh thúc chính hắn tự tuyệt. Quách Đại Lộ khe khẽ thở dài, tiếp theo nói: Hơn nữa, hơn nữa cái kia, hắn còn để ta cho ngươi mang mấy câu nói. Ngươi làm gì? Có lời gì nói mau. Up up up, đúng giống kiểu gì? Đinh Thúc nói sau đó cũng không cần cho hắn thêm đưa dưa hấu, cái khác lễ cũng không cần đưa tiễn. Quách Đại Lộ thừa thế xuống lên, đem Đinh Quý Văn chuyển thuật một lần. Quách Trấn Lâm nghe đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nửa ngày tiếp không câu nói trước, đợi đến Quách Đại Lộ nói xong một phút, hắn mới lẩm bẩm hỏi nói, hắn thực sự là nói như vậy? Nữ khí bên trong mang theo nào đó loại tín ngưỡng sụp đổ hồn bay phất lạc, nghe được Quách Đại Lộ rất là lo lắng. Ừm, Quách Đại Lộ cắn chặt hàm răng, gật gật đầu, trong lòng sinh ra một kia đối với Đinh Quý Văn sự thù hận. Thốt, ta biết rồi. Quách Trấn Lâm cũng gật gật đầu, ta biết rồi, có thể lý giải sau đó quách chấn lâm vừa cười hai lần, ta sớm nên biết, ân, ba, quách đại lộ kêu một tiếng, quách chấn lâm vung vung tay, việc này các ngươi tiểu hài tử chớ để ý, nói đứng lên đi ra ngoài, quách đại lộ đuổi đi theo sát tới, ngươi đừng theo tới, ngươi trở lại, quách chấn lâm trầm giọng nói, có thể nghe ra hắn đang đẻ nén cực đại phẫn nộ, quách đại lộ đứng tại chỗ, nhìn phụ thân đem xe đạp chỗ ngồi phía sau hai túi dưa hấu tháo xuống ném ở một bên, răng rắc răng rắc, có mấy người dưa hấu bị rơi vỡ, quách chấn lâm đẩy xe đạp ra ngoài, hắn phải đi gặp đinh quý văn. Quách Đại lộ theo bản năng mà phải cho mẹ gọi điện thoại, bất quá lập tức lại bỏ đi cái này ý nghĩ. Lấy cha hiện tại trạng thái như thế này, mẹ không chỉ có không ngăn được hắn, hai người khả năng còn muốn đồn nào? Hay là để cha cùng Đinh Quý Văn gặp một mặt, để cho bọn họ ở trước mặt đem lời nói rõ ràng ra sẽ tốt hơn. Hắn đẩy ra khỏi nhà mặt khác một cái xe đạp, đi theo cha phía sau. Lần thứ hai đi tới Đinh Quý Văn nhà, vừa tới cửa, liền nghe được cha thanh âm, không có ngươi làm như vậy sự tình lão tam. Ngươi có lời gì có thể trực tiếp nói với ta, tiểu hài tử hắn biết cái gì? Hắn là tới cho ngươi đưa dưa hấu, ngươi nói với hắn những câu nói kia làm gì? Ta chính là sợ ngươi như vậy, liền sợ ngươi như vậy, muốn làm sao náo làm sao náo, ngược lại chân trần không sợ mang giày. Ta tại sao để con trai của ngươi trước tiên cho ngươi tiện thể nhắn, chính ngươi không rõ ràng sao?" Đinh Quý Văn hơi nghiêng đầu nhìn Quách Trấn Lâm, kết quả đây, vẫn là không có ngăn trở ngươi náo tới nhà ta. Đinh Quý Văn trong giọng nói căm ghét, dĩ nhiên là bóc mở ra tầng cuối cùng mặt nạ. Quách Đại Lộ đem xe đạp đứng lên, đi tới cha trước mặt, lặng lặng mà nhìn đầy mặt không nhịn được Đinh Quý Văn cùng một mặt tròn trẹo lạnh lùng vang lên đứng ở bên cạnh Đinh Bạc Nhã. "Lão Tam, ta hôm nay tới không phải cùng ngươi náo, ta chỉ là muốn đem sự tình nói rõ với ngươi." lúc trước đặt hàng thông gia từ bé đề nghị là ngươi nói ra, không phải ta quách chấn lâm cầu ngươi, hiện tại ngươi muốn đổi ý, ta cũng không thể nói gì được, chính ta hải tử không hăng hái, không đoán được người khác. quách chấn lâm ngữ khí bình tĩnh một chút, chẳng qua là ta không nghĩ tới, ngươi có thể ngay ở trước mặt hải tử mặt nói ra những câu nói kia. ngươi đã, không phải ta biết chính là cái kia lão tam. đinh quý văn cười lạnh một tiếng, nói, xem đi, ngươi chính là vẫn sống tại quá khứ, lạc lối tại quá khứ núi sâu rừng già bên trong không đi ra lọt đến, không cách nào tự kiểm chế đã. lẽ nào ngươi chưa từng nghe tới câu nói kia sao? một người một mực sống tại quá khứ, chỉ có thể nói rõ hắn hiện tại trải qua cực kỳ thất bại. Quách Lão Nhị, ngươi tại sao liền không thể cố gắng nhận rõ hiện thực đây? Quách Chấn Lâm nhìn chằm chằm Đinh Quý Văn nhìn một hồi, sau đó gật gật đầu, nói nói, ta bắt đầu từ hôm nay nhận rõ hiện thực. Đinh Quý Văn, ngươi nghe rõ rằng, bắt đầu từ hôm nay, hai nhà chúng ta cắt đứt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau. Đinh Quý Văn nghe vậy, ba ba ba đùng ngó tay, nói, Quách Chấn Lâm, ngươi có thể biết ta chờ ngươi câu nói này đợi bao nhiêu năm? Ngươi xem ta cũng không nhịn được vì ngươi vỗ tay. Ba ba ba. Rốt cuộc giải phóng a, tất cả mọi người không cần lại tiếp tục đóng kịch. Quách Chấn Lâm không để ý đến hắn nữa, xoay người đẩy xe đạp ly khai, nói với Quách Đại Lộ một câu: Đi. Quách Đại Lộ còn đang nhìn Đình Quý Văn cùng Đình Bạc Nhã, đột nhiên một chút đầu cười rộ lên, sau đó cũng vỗ tay mấy cái, nói: Hy vọng các người không nên quên hôm nay phát sinh qua tất cả. Buổi tối, Quách Chấn Lâm để Quách Đại Lộ cùng hắn uống hai chén. Quách Đại Lộ còn muốn nhân cơ hội an ủi một chút hắn, nhưng hắn vẫn vẫn trầm mặc không nói, buồn rầu đầu uống rượu, đúng là mẹ xem đến tương đối mở, nói nói: Không lui tới liền không lui tới chứ, chúng ta cũng không dựa vào bọn họ cái gì, mẹ ta nói được đúng, phòng trưng cũng là bởi vì đại cứu ngươi. Quách mẫu cười lạnh một tiếng. Đại cứu làm sao vậy?" Quách Đại Lộ hỏi. Hắn bị từ Sở Châu đổi đã trở về, phòng Trừng Đinh Quý Văn bọn họ chính là nghe nói việc này, mới chịu cùng nhà chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Quách Đại Lộ đối với đại cứu sự tình không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết nói ông ngoại một đời đều đang vì trở về Sở Châu hoàng gia mà nỗ lực, ngược lại không phải là vì trở lại tranh cướp hoàng gia khổng lồ gia sản, chỉ là muốn hoàn toàn dựa vào dựa vào cố gắng của mình được đến gia tộc tán thành. Làm cụ ngoại con riêng, ông ngoại hiện nay liền tiến vào hoàng gia tộc phụ tư cách cũng không có. Đáng tiếc là, ông ngoại tam tự bà ba nữ bao quát mẹ ở bên trong đều không phải là cái gì đặc biệt người nghịch tiên mới, chỉ có đại cứu hơi có chút đầu óc buồn bã, vẫn là ông ngoại dốc hết sức bình sinh mới đưa đến Sở Châu, ở hoàng gia vòng ngoài vòng ngoài một nhà hãng nhỏ làm việc, kết quả bây giờ còn là bị đuổi trở về. Ba người không muốn khổ sở, bọn họ không xứng đáng đến ngươi tình hữu nghị. Quách Đại Lộ uống mấy chén, có chút khí huyết lạ ngày. Quách Trấn Lâm không nói một lời. Cơm nước xong, Quách Trấn Lâm bắt đầu cho vương bá, Mã thuốc cùng Trương Thúc bọn họ gọi điện thoại, hắn ở trong điện thoại với bọn hắn xin lỗi, nói những năm này cho các ngươi thêm phiền toái. Một lời chưa xong, đã là hai mắt dư rừng. Cha nhất định là uống nhiều rồi. Tuyệt đối uống nhiều rồi, đều do cái kia đám cháu, không phải người a. Quách Đại Lộ mơ mơ màng màng nghĩ như thế, sau đó ngủ tiếp đi, không biết ngủ bao lâu, Quách Đại Lộ cảm giác mình dạ dày đang bị thiếu đốt, thật giống trong thân thể chứa một mảnh sa mạc, khát nước được lợi hại. Mơ màng ngồi xuống, muốn đi tìm nước uống. Theo thói quen bắt quá điện thoại di động tới chiếu sáng, vừa mới mở điện thoại di động lên, mơ hồ thấy có người cho mình phát ra một cái tin nhắn, điểm mở vừa nhìn, là một cái hình bao. Quách Đại Lộ điểm mở hình bao, nhưng nhìn thấy một cái thủy ống ánh, xanh rờn cổ xanh. Lúc này hắn đầu óc một mảnh hỗn đột, căn bản không suy nghĩ tại sao tin nhắn trong hồng bao sẽ có một cái cỏ xanh, lại lung tung điểm mấy lần, sau đó một đạo thanh quang chui vào mi tâm của hắn. Quách Đại Lộ lại nặng nề ngủ mê mang. Chương ba, Xương mù cỏ, có thể độ tâm. Quách Đại Lộ làm một cái kỳ lạ mà chân thần ngộ. Trong ngộng chính hắn đứng ở một gốc cây cây liễu lớn trước, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên trời nhật nguyệt cùng hiện, vai sóng vai treo ở giữa không trung, hình tượng mười phần chấn động, mặc dù ở trong mơ, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia loại ánh sáng mặt trời chăng sáng, tâm thần sáng khoái cảm giác. Đại Lộ, Đại Lộ, bắt đi. Quách Đại Lộ đang chìm tịch ở bức kia nhật nguyệt cùng ngày cảnh tựa bên trong, chợt nghe có người sau lưng gọi mình, vừa muốn quay đầu lại, tỉnh lại từ trong ngộng, nhìn thấy Quách Thanh Tẩm, kia mặt đen. Quách Thanh là Quách Đại Lộ anh họ, bởi vì thân cao thể tráng da rẻ hắc, bởi vậy được một cái biệt hiệu gọi hăng yêu. "Làm gì? Sáng sớm." Quách Đại Lộ ngồi xuống, say rượu đầu còn có chút tạm đạo. Xảy ra vấn đề, Vương Văn Võ không muốn làm. Quách Thanh giọng mang giận tức giận nói, "Quách Đại Lộ nhất thời tỉnh táo, nhìn chằm chằm Cố Thanh, hỏi, "Ngươi nói cái gì?" Vương Văn Võ làm sao vậy? Hắn đổi ý, hắn vừa cùng Thiết Đản gọi điện thoại nói cái gì lao bà hắn không đồng ý hắn lái xe chạy xa như thế ngươi nói đây là cái gì người chim Quách Đại lộ nhũ mày lại đầu nói chứ không phải đang nói hay sao Thiết Đản đây ở cửa Quách Đại lộ vươn mình rời giường nhanh chóng mặc quần áo tử tế cùng Quách Thanh cùng ra ngoài Thiết Đản Vương Văn võ tình huống thế nào Quách Đại lộ nhìn thấy Thiết Đản đang cùng ba ba nói chuyện đi tới hỏi hắn đoán chừng là hối hận rồi Thiết Đản nhíu môi cảm thấy được mấy người chúng ta trẻ con miệng còn hôi sữa không rửa dấm được đến cuối cùng không chỉ có không kiếm được tiền còn muốn hắn bồi tiền xăng Quách Thanh tức giận mắng một câu này tên quỷ nhác gan sợ trứng. Quách phụ nói chen vào nói, các ngươi còn đang mân mê thu dưa hấu sự tình. Đúng đấy, thanh ca siêu thị, ta cùng thiết đạn học phí đều ở bên trong đây. Quách đại lộ ngữ khí kiên định đáp nói, cái này thu dưa hấu chủ ý nguyên bản chính là Quách đại lộ ra, dựa theo kế hoạch của hắn, trước đem lệ hương dưa hấu thống nhất thu mua, sau đó vận chuyển đến trong thành phố, một bộ phận bán lẻ, một bộ phận bán cho nhà máy hiệu bơn, chờ kiếm được khoản tiền thứ nhất phía sau, sẽ đem thu mua dưa hấu phạm vi mở rộng đến toàn bộ tướng huyện, cứ thế mà suy ra. Vì hoàn thành chuyện này, hắn trước sau lôi anh họ Quách thành, ra tiền vốn, thiết đạn Quách đình hai, tính sổ cùng với Vương Văn Võ, lái xe, ba người nhập bọn, bốn người định rồi chia hoa hồng tỷ lệ, đang chuẩn bị làm một vụ lớn. Kết quả tài xế Vương Văn Võ đột nhiên đến rồi như thế vừa ra, hắn không làm, chúng ta tìm người khác. Lệ Hương lại không chỉ một mình hắn có xe. Quách Thanh tức giận bất bình. Quách Đình Khai nói, Thanh ca ngươi không muốn vọng động như vậy. Vương Văn Võ nắm lao bà hắn đi ra làm bịa lỡ đạn, nói rõ chuyện này còn có thể thương lượng, liền xem chúng ta có thể mở điều kiện gì. Quách Đại lộ gật gật đầu, nói, Thiết đàn nói tới đúng, chúng ta trước tiên không vội mà đoạn tuyệt với hắn, hẹn đi ra nói một chút lại nói. Quách Đình Khai lấy điện thoại di động ra, nói. Ta gọi điện thoại cho hắn. Vương Văn Võ ở tại thôn bên cạnh, cùng Quách Tiều thôn chỉ cách ba dặm đường cũng tới. Nhận được Quách Đình Khai điện thoại sau 10 phút tả hưu, liền cưỡi máy nổ chạy tới. đều ở đây. Vương Văn Võ từ trên xe gắn máy hạ xuống, mặt mỉm cười theo sát Quách Đại lộ đám người chào hỏi. Quách Phụ vung vung tay, xoay người vào nhà. Quách Thanh trên mặt mang theo sát mặt giận dữ lườm hắn một cái. Quách Đình Khai khẽ bước tằm, trên mặt cũng không vẻ mặt gì, dùng cái kia loại đặc liệu chuyên chú ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Văn Võ. Quách Đại lộ cười ha ha đáp lại nói, võ ca đến rồi, ăn điểm tâm chưa? Vừa ăn xong. Vương Văn Võ cũng hướng về Quách Đại Lộ khách khí cười, trong lòng hắn rất rõ ràng, trước mắt mấy người, khó dây dưa nhất không phải Cường Hãn Quách Thanh, cũng không phải ông cụ non Quách Đình Hai, mà là cái này giỏi nhất giải quyết Quách Đại Lộ. Thiết đặng nói ngươi gọi điện thoại cho hắn, nói cái gì chị dâu không đồng ý, đến cùng tình huống thế nào? Quách Đại Lộ một bộ còn không có làm rõ tình hình hỏi. Vương Văn Võ nói, là như vậy, trước không phải nói với các ngươi tốt đồng thời thu dưa hấu sao, ta trở lại cùng chị dâu ngươi thương lượng một chút, kết quả nàng nghe xong lập tức phản đối, nói cái gì cũng không để ta lái xe như vậy xe. Quách Đại Lộ cười nói, Võ ca ngươi trước kia đại giang hoài chính là chạy đường dài chứ? Đúng đấy, ta liền như thế cùng chị dâu ngươi nói, nàng chính là không nghe loạn. Vương Văn Võ cũng rất bất đắc dĩ. Quách Đại Lộ nhìn Vương Văn Võ, nói, chị dâu cũng là lo lắng ngươi. Vương Văn Võ lắc đầu thở dài, nữ nhân a, chính là tóc dài kiến tương hẳn. Quách Đại Lộ tỏ ra là đã hiểu cười rộ lên, trong lòng nhưng đang bí ẩn suy nghĩ muốn làm sao thuyết phục Vương Văn Võ, hắn dùng vợ hắn làm bia đỡ đạn một chiêu này nhìn như trăm ngàn chỗ hở, kỳ thực phi thường cao minh, ngươi cũng không thể đi đem nhân ra người vợ kêu đến đối lời ập đi. Nếu như biết trong đầu hắn đang suy nghĩ gì là tốt rồi cái này ý nghĩ vừa ra hiện trong óc nào đó dây thần kinh tùy theo run lên sau đó quét đại lộ cảm giác được đầu góc bên trong hiện ra một cái thúi sắc rớt át cỏ xanh cái kia cỏ xanh khoan thai run run chỉ chốc lát ở quét đại lộ đầu góc bên trong lưu lại một đoạn lời muốn cùng ta hợp tác không thành vấn đề nhưng không phải cùng ta đàm luận hư đầu ba nào chia hoa hồng ta kéo một chuyến hàng trả cho ta 500 đồng tiền cái khác không bàn nữa quét đại lộ tại chỗ kinh trụ coi chính mình xuất hiện ảo giác mau mau nhắm mắt lại nhưng nhìn thấy cái kia đoạn lời vẫn cứ rõ ràng hiện lên ở trước mắt đây thực sự là vương văn võ ý tưởng chân thật đọc tâm thuật năm trăm cối Quách đại lộ mở mắt ra, theo bản năng mà bật thốt lên nói nói. "Hả?" Vương Văn Võ hơi thay đổi sắc mặt, mẫn cảm đáp lời. Quách đại lộ trong lòng hơi động, nói tiếp, "Võ ca ngươi ra một chuyến xe, chúng ta trả cho ngươi 500 khối, cái khác ngươi cái gì cũng không dùng quản, chỉ để ý lo lái xe đi liền thành, ngươi thấy thế nào?" Vương Văn Võ vẻ mặt rõ ràng có chút kinh ngạc, thầm giận mình, hắn làm sao biết ta đang suy nghĩ gì? "Cái này?" Vương Văn Võ chấn định một hồi tâm thần, sức mạnh không đủ nói, "Cái này ta lại trở về cùng chị dâu ngươi thương lượng một chút." Võ ca còn cảm thấy làm khó quên đi, "Chúng ta đi thuê xe khác." Quách Đại Lộ gọn gàng nhanh chóng nói nói: "Không, Đại Lộ, ngươi đừng đợi, ta đáp ứng ngươi, không cần cùng chị dâu thương lượng, không cần, lần này ta liền công." Vương Văn Võ tràn ngập nam tử hán khí khái nói nói. Quách Đình Khai tiếp nói: "Vì tránh cho đến thời điểm lại gặp sự cố, ta kiến nghị chúng ta nghĩ một cái chính quy hợp đồng, sau đó mỗi người đều ký tên điểm chỉ." Quách Thanh lớn tiếng nói: "Ta đồng ý." Quách Đại Lộ cũng gật đầu tán thành, Vương Văn Võ sắc mặt có chút lúng túng, nhưng dù sao đạt được ức muốn, cũng không có phản đối. Hợp đồng từ chuẩn sinh viên đại học danh tiếng Quách Đình Khai định ra, tiếp theo bốn người đều thành thực ký tên, điểm chỉ căn cứ hợp đồng điều khoản, Vương Văn Võ bắt được 500 khối cố định phí dịch vụ sau, tiền thừa Quách Thanh, Quách Đại Lộ cùng Quách Đình khai ba người dựa theo sáu, 2, hai tỷ lệ phân phối. Nguyên bản chuyện này từ Quách Đại Lộ khởi xướng, đến thời điểm cùng người bán, người mua bàn bạc, nói chuyện làm ăn cũng là hắn phụ trách, bởi vậy, vậy Quách Thanh cùng Quách Đình khai đều cảm thấy hắn nên nắm 3 phần 10, nhưng Quách Đại Lộ kiên trì cùng Quách Đình khai nắm đồng dạng tỷ lệ, hắn Đại Lộ tính khí một phạm, không ai có thể khuyên. Hôm nay trước tiên đem hai chúng ta thôn quyết định, nhìn có thể thu bao nhiêu tới. Quách Đại Lộ nói, tốt, liền nghe Đại Lộ. Hắc Nhu Quách Thanh Hương vừa nói ngược lại động não sự tình liền giao cho các ngươi hai cái, động thủ sự tình liền giao cho ta. Quách Đại Lộ cùng Quách Đình khai đều cười rộ lên. mấy người lại nói một hồi, Quách Đại Lộ trở về nhà ăn điểm tâm, ngồi ở trước bàn cơm, hắn nhớ tới vừa nay đọc Tâm Vương văn võ tình cảnh đó, lần thứ hai nhắm mắt lại, phát hiện cái kia đoạn lời đã không ở, cái kia quả cũng không thấy tâm hơi. Quách Đại Lộ nghi một lát, đột nhiên ý thức được cái gì, lấy điện thoại di động ra, điểm mở tin nhắn, sau đó hắn nhìn thấy tôn ngộ không cùng hắn tán ghi chép, quả nhiên là một cái hồng bao, hơn nữa đã linh quá, điểm mở hồng bao ghi chép phát hiện bên trong cũng không phải là tiền mà là một cái cỏ xanh, cỏ xanh bên cạnh còn có một được chú thích chữ nhỏ, Thiệt Thi Thảo lại tên đếm Thi Thảo, thuộc thuật chữ môn pháp bảo có thể đọc tâm xem bói, su cắt tị hùng, Chương 4, Hồng công đức, thuật tự môn, quách đại lộ kinh ngạc nhìn Thiệt Thi Thảo giới thiệu, trong đầu nhớ lại cái kia đoạn cố sự, năm đó tôn ngộ không bái sư bồ đề lao tổ muốn học trường sinh đại đạo, nhưng giới tu hành xưa nay có đạo không thể dễ dàng chuyển kim khoang ngọc luật, bởi vậy lao tổ lưu hắn ở động bên trong khảo sát sáu, bảy năm, mấy năm qua này mỗi ngày chỉ để hắn đốt hương tập viết, nấu nước quét tước, cái gì tu hành pháp môn cũng không dạy mà tôn ngộ không tựa hồ trời sinh tuệ căn, không nóng không nguội, chăm chỉ cần mẫn phụng dưỡng lao tổ 6 năm, mai đến tận 6 năm sau nào đó một ngày, lao tổ mới rốt cục nhớ tới hỏi hắn muốn học cái gì, hắn nguyên bản nghĩ bán cái quan, trả lời nói lao tổ dạy cái gì hắn học cái gì, kết quả lao tổ để một môn hắn phủ định một môn, mà cái thuật tự môn chính là tôn ngộ không tự tuyệt môn thứ nhất, vì lẽ đó cái này hồng bao đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quách Đại lộ trở về đến cùng tôn ngộ không tán gẫu thiên giới mặt, nhìn tôn ngộ không ai đi nhất thời cảm xúc chập chùng bất định, không phải có người đang đùa giỡn, mà là thật là hắn bạn tôn, ý nghĩ này đem Quách Đại lộ dần mình. Bỏ thêm thật sự Tôn Ngộ Không làm bà tốt. Khái niệm này nghĩa là gì? Chuyện này ý nghĩa là hắn khoa học quan cùng vũ trụ quan muốn toàn bộ đẩy ngã trùng tiến. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cho Tôn Ngộ Không phát ra một cái tin tức đi qua. Ngộ Không, Hồng Bao đã thu được, quà tặng rất tuyệt, cảm ơn ngươi." Mỉm cười vẻ mặt. Tin tức phát sau khi đi ra ngoài, trong lòng không tên cần trường, đây là ở cùng tương lai tề thiên đại thánh tán gâu a. Một lát sau, Tôn Ngộ Không đáp lời, "Không khách khí à, ta lão Tôn còn muốn cảm tạ ngươi, không phải ngươi nhắc nhở, lão Tôn căn bản học không được trưởng sinh chi đạo." Kính dâm vẻ mặt. "Dễ như ăn cháo, chúc mừng chúc mừng." nói như vậy ngươi bảy mươi hai biến cũng học thành sao? Bảy mươi hai biến? Đó là cái gì? Nghi vẫn vẻ mặt. Ừ, ngươi không lâu liền sẽ biết. Đúng rồi, cái kia, ta muốn nói là, ngươi cái kia hồng bao dùng rất tốt. Quách Đại lộ do xét một câu, nghĩ biết tôn ngộ không có khả năng hay không cho hắn thêm gợi một cái. Sư phó hồng bao đương nhiên tốt dùng a. Bất quá đại lộ huynh đệ, sau đó lao tôn không có cách nào tùy ý cho ngươi phát hồng bao. Nếu như ngươi thực sự nếu cần muốn dùng công đức điểm tới nói đoái, cái này đại lộ huynh đệ có thể hiểu được chứ? A không liên quan, lý giải lý giải. Đúng rồi, điểm công đức là cái gì? Quách đại lộ trên tay như thế về trong lòng nhưng nổ nước bọt nói, Tôn nộ không làm như vậy cùng cái kia chút dùng ưu đái phúc lợi lưu lại người sử dụng, sau đó sẽ chậm rãi tăng giá áp không khác nhau gì cả mà. Ta lão Tôn cũng là học trường sinh đại đạo sau mới biết, phàm là người tu tiên, ngoại trừ tinh thông kim đan đại đạo những kỹ nghệ này, còn muốn tích lũy điểm công đức, thu được tín ngưỡng gia trị, bằng không tiên đạo liền khó có thể. Nói như vậy, điểm công đức chính là làm việc thiện tích đức sao? Thật giống cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp như vậy. Không sai, giả như tạo cấp một phù đồ là 50 điểm công đức, như vậy cứu một mạng người chính là 350 cái điểm công đức. Hiểu, cái tiêu điểm công đức cùng Hồng Bao giữa hối đoái tỷ lệ là như thế nào? Tự nhiên là càng lợi hại Hồng Bao cần điểm công đức thì càng nhiều, tỷ như thuật tự môn bên trong mặt khác một hạng mời tiên lên đồng viết chữ liền cần 150 điểm công đức. Mời tiên lên đồng viết chữ cũng là thuật bói toán một loại, có người nói triển khai phép thuật này có thể cùng thần linh câu thông, được biết thần linh y tứ. Nói đúng là, nếu như ta tích lũy 150 điểm công đức, là có thể hối đoái mời tiên lên đồng viết chữ Hồng Bao rồi. Không sai. Nói chung đại lỗ ngươi phải nhớ kỹ, người tu hành thế giới, ngươi muốn có được món đồ gì thì phải bỏ ra đối ứng đánh đổi, vĩnh viễn không có không làm mà hưởng nhớ kỹ, cùng tôn ngộ không lần này đối với đàm luận, để quách đại lộ triệt để xác nhận đối diện thân phận của người nọ, không có sai. hắn hiện tại thật sự cùng tôn ngộ không thành mẹ chặt phơ yên rồi, hơn nữa có thể rõ ràng cảm giác được, tôn ngộ không học trường sinh đại đạo phía sau, các phương diện đều xảy ra biến hóa thoát thai hoàn cốt. nói như vậy, chỉ cần sau này nỗ lực tích lũy điểm công đức, rất có thể còn phải nhận được mắt vàng chói lửa, 72 biến, gân đầu vân chờ các loại siêu cấp bao lì xì. nghĩ tới chỗ này, quách đại lộ liền kích động đến mỗi một tế bào đều khiêu vũ. tất cả những thứ này hiển nhiên so với hắn kế hoạch được càng lý tưởng. Đến thời điểm không chỉ có thể để cha ở đinh thúc vương bá trước mặt bọn họ hiển diện, còn muốn để ông ngoại Quang Minh chính đại tiến nhập sở châu hoàng gia. Đương nhiên, kích động thuộc về kích động, những này siêu cấp hồng bao cần điểm công đức đếm khẳng định cũng là một con số khổng lồ, cũng không phải là dễ dàng như vậy tích lũy, đồng giá trao đổi, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Ăn xong điểm tâm, quét Đại Lộ đến nhà bắt họ, đại bá làm quét tiểu lớn nhất nông dân trồng dưa, đem hắn quyết định, tương đương với lập cái điển hình, lại mặt đối với những khác nhà thời gian là có thể thế như trẻ che. Ta ngày hôm qua còn cùng đại ca ngươi nói muốn đi thu dưa hấu đây. Đại bá nói chuyện lộ ra chiêu bài thức nết mỉm cười tiếp theo lấy rất tùy ý khẩu khí hỏi mấy người các ngươi làm ra quách đại lộ nói ta cùng hấp nhu thiết đạn hai người bọn họ mời vương văn võ lái xe đại bá ngươi nhà loại mười mấy mẫu dưa hấu còn muốn đi thu ngươi nhà loại hai mẫu có thể thu ta loại mười mấy mẫu đương nhiên cũng có thể thu không dính dáng có thể đúng đại bá cười nói nói ngữ khí bên trong hiện lộ hết không cho lừa dối khôn khéo quách đại lộ gật đầu nói vậy khẳng định bất quá đại bá ngươi cùng đại ca có thể tưởng tượng tốt thu rồi dưa hấu đi chỗ nào bán tương huyện tô tập thúc ninh cái nào không thể bán đại bá phất tay nói nói Nói như vậy đại bá là chuẩn bị bán lẻ. Không phải vậy còn có thể bán thế nào? Quách Đại Lộ như thực chất nói, chúng ta chuẩn bị đem bán lẻ làm nhỏ, lớn là bán cho hãng chế biến. Hãng chế biến? Vậy muốn kéo đến khu thành. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Đại bá do dự một chút, nói, như vậy, Đại Lộ ngươi trước đi thu nhà khác, ta suy nghĩ thêm. Quách Đại Lộ không tỏ rõ ý kiến cười cười, sau đó bất động thanh sắc gọi về thiệt thi thảo, tiến lặng ở trong lòng hỏi một câu, đại bá đang suy nghĩ gì? Đáp án rất mau ra hiện ở trong đầu. Có muốn hay không cũng thuê cái xe kéo đến khu thành đi bán cho hãng chế biến, nhưng bán cho cái nào hãng chế biến đây? Nếu không trước tiên để đại lộ bọn họ thử một chút xem, nếu không cùng đại lộ hợp tác đây. Quách Đại Lộ, Nhân Tâm thực sự là một cái kỳ diệu đồ vật, ngắn ngắn trong nháy mắt có thể cân nhắc nhiều chuyện như vậy. Cái kia đại bá ngươi suy nghĩ thêm một chút, đúng rồi đại bá, ngươi có thể biết khúc thành có cái gì hãng chế biến? Quách Đại Lộ vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ta làm sao biết, nghe đều chưa từng nghe nói. Đại bá trên mặt nóng bỏng vẻ mặt nhất thời phai nhạt một nửa, liền hãng chế biến đều vẫn không có manh mối liền muốn thu dưa hấu hoàn toàn vô căn cứ mà, dời thân cây dưa hấu bảo đảm chất lượng kỳ, nhưng là rất có hạ. Đại Bá ngươi nhìn như vậy được không được? Ngươi trước bán 2 xe cho ta, ta kéo đi khúc thành thử xem. Đến thời điểm thật tìm tới khách hàng lớn, ngươi muốn tăng giá thậm chí chúng ta kết phường cũng có thể thương lượng. Ngươi nói đúng không đúng? Đại Bá hơi suy tư, lập tức gật đầu đáp ứng. Quách Đại lộ ngầm thầm than, quả nhiên là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Thật thi thảo, thật là thần thảo vậy. Như Quách Đại lộ dự liệu, những người khác nhìn đến Đại Bá Quách Phong thu đem dưa hấu bán cho hắn phía sau, đều không làm sao do dự, dồn dập đồng ý giao dịch. Như vậy vừa bất việt lại không cần lo lắng dưa hấu không bán được xấu ở nhà, không có lý do từ chối. Cứ như vậy. Quách Đại Lộ dùng thời gian nửa ngày bắt lại hầu như toàn bộ quách tiểu thôn. Sau bữa cơm trưa, Vương Văn Võ đem hắn đại giang hoài lại tới, không tới 3 tiếng, xếp vào một xe. Sáng sớm ngày mai 5 giờ, đúng giờ xuất phát đi tương huyện. Quách Đại Lộ cùng Quách Đình Hai, Quách Thanh cùng Vương Văn Võ ba người nói nói. Buổi tối, Quách Đại Lộ lại cùng Tôn Ngộ Không Hàn Huyên một hồi. Tuy rằng Tôn Ngộ Không không lại dễ dàng phát hồng bao, nhưng nghe hắn tán gẫu bổ để kinh đồng dạng thu hoạch rất nhiều. Cuối cùng, Quách Đại Lộ hỏi Ngộ Không, nếu như ta được điểm công đức, làm sao cùng ngươi hồi bái đây? Tôn Ngộ Không, ngươi kiểm tra hạng, vĩ tiền của ta tuyển hạng trước tiên. Quách Đại Lộ lui ra tán gẫu thiên dưới mặt, điểm tín vào, ví tiền của ta. Sau đó hắn nhìn thấy, thẻ ngân hàng, tuyển hạng bên phải thỉnh lính xuất hiện một cái, hồng công đức, tuyển hạng, hồng công đức phía dưới hiện lên, điểm công đức, không, tin tức. Một lần nữa điểm về cùng tôn ngộ không tán gẫu tây, thấy được, nói đúng là phát điểm công đức cùng phát hồng bao là giống nhau quy trình sao? Tôn ngộ không, không sai, phương thức chi trả lựa chọn hồng công đức liền có thể. Quách Đại Lộ, hiểu rõ. Tôn ngộ không, ân, cái kia Đại Lộ huynh đệ, ngươi nỗ lực tích lũy điểm công đức đi. Quách Đại Lộ trở về một cái phân đấu vẻ mặt, kết thúc cùng tôn ngộ không tán gẫu sau. Quách Đại Lộ bắt đầu cân nhắc ngày mai đi tương huyện bán dưa hấu sự tình, bởi vì là lần đầu tiên thử nghiệm, không lựa chọn đi khúc thành. Ngày mai đi tương huyện, khu vực nào sẽ tốt hơn đây? Vấn đề này vừa hiện lên ở đầu góc, lập tức liền nghĩ đến cái kia Thần Thảo. Quách Đại Lộ nhắm mắt lại, tâm trong lặng lẽ nói, "Thần Thảo, Thần Thảo, ngươi nếu có thể đọc tâm xem bói, liền xin nói cho ta ngày mai bán dưa hấu tốt nhất vị trí ở nơi nào đi." Thiết Thi Thảo lập tức cho đáp lại, "Qua bác Tân Khu." Chương 5: Quách Đại Lộ rượu kế sạp dưa hấu. Quách Đại Lộ ngày thứ 2 4 giờ rưỡi liền rời giường rửa mặt, vì không quấy rầy cha mẹ nghỉ ngơi. Động tác của hắn đặc biệt mềm mại, bất quá giữa lúc hắn gión ra gión rén lúc ra cửa, mẹ âm thanh ở phía sau vang lên, "Ta cho ngươi làm chút cơm, ăn lại đi." Quách Đại Lộ quay người lại, nói, "Mẹ, ta làm người thức." "Không có, ta để cho ngươi ba định rồi đồng hồ báo thức." Quách Mộ nói thì đi nhà bếp, "Mẹ ngươi đừng đi nấu cơm, ta hiện tại cũng ăn không vào, chờ sau đó đến tương huyện cùng Hắc Nhu, thiết đạn cùng đi ăn, ngươi nhanh đi ngủ đi." Quách Đại Lộ vung vung tay, lại nói câu đi rồi, xoay người ra ngoài. "Chú ý một chút." Quách Mộ quay về con trai bóng lưng dặn dò một câu. Quách Đại Lộ Quách Đình Khai cùng Quách Thanh ba người bốn điểm 55 đến Vương Văn Võ cửa nhà, đợi nửa giờ Vương Văn Võ mới mở cửa ra đến. "A, đều dậy sớm như thế." Vương Văn Võ cười hỏi thăm một chút. Quách Thanh mặt tối sầm lại, đang muốn tức giận, Quách Đình Khai đưa tay kéo hắn, sau đó nói với Vương Văn Võ, "Võ ca, chúng ta phải sớm điểm đi qua chiếm cái chỗ ngồi tốt, nếu có thể ở Tương huyện bán xong cũng không cần đi những địa phương khác, ngươi nói đúng không đúng?" Vương Văn Võ ra xe là theo chuyến tính tiền, ra một chuyến xe 500 khối, chuyến này mặc kệ chạy bao nhiêu đường đều là giống nhau, hắn đương nhiên là nghĩ có thể thiếu thia ít, Quách Đình Khai những lời này là ở đưa hắn quân. Quả nhiên Vương Văn Võ nghe xong Quách Đình Khai không nói thêm nữa, phất tay để ba người lên xe. Nghĩ kỹ trước tiên đi chỗ nào sao? Xe khởi động sau, Vương Văn Võ hỏi. Quách Đình Khai nhìn về phía Quách Đại Lộ, nói, đi trước lao thành nhà ga. Vương Văn Võ gật đầu nói, nơi đó người lui tới nhiều nhất. Quách Thanh cũng nói, đúng, phải đi lao thành nhà ga. Trước đây chúng ta đều là đi nhà ga. Đại Lộ ngươi nói xem. Qua Bắc Tân khu, Quách Đại Lộ ngữ khí kiên định nói nói, nhà ga tuy rằng lượng người đi lớn, nhưng cạnh tranh cũng kịch liệt. Quách Đình Khai nói, nhưng là qua Bắc Tân Cư thật giống không có người nào. Quách Thanh nhìn Quách Đại Lộ trên mặt cũng có chút không rõ tin tưởng ta, Quách Đại Lộ tự tin nói. Vương Văn Vo cười nói, qua kiểu đều so với Tân Khu tốt, bất quá ta tùy các ngươi, các ngươi nói đi chỗ nào ta liền bảo đảm lái đến chỗ nào. Quách Đại Lộ nói, vậy ngươi lái đến qua Bắc Tân Khu. Ngữ khí vẫn là rất khách khí, nhưng mang theo một loại để người không nói ra được uy hiếp cảm giác. Quách Thanh cùng Quách Đình khai gặp Quách Đại Lộ kiên quyết như thế, nhìn thoáng qua nhau, đổi giọng chống đỡ nói, vậy trước tiên đi Tân Khu, ngược lại người khác đều sẽ không nghĩ tới đi chỗ đó, nói không chắc sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Khẳng định có. Quách Đại Lộ ở Quách Thanh trên bả vai vỗ một cái nói nói. Xe tiến vào thị trấn thời gian, đã là buổi sáng 6h20, ngày mùa hè trời sáng sớm. Bên ngoài qua lại xe buýt, ca sớm xe công cộng, chờ đèn đỏ xe riêng cùng với tiểu thương phiến muôn xe ba bánh cộng đồng diễn tấu tương huyện sáng sớm biến tấu khúc. Vương Văn Võ không nói một lời, trực tiếp lái quá lao thành, chạy qua Bắc Tân khu đi. Dù sao cũng các người để ta đi, đến thời điểm một quả dưa hấu không bán được đừng trách ta. Sau 10 phút, Đại Giang Hoại ở Tân khu ven đường một chỗ rộng rãi trên đất trống dừng lại, mọi người xuống xe, nắm nhìn một phía, quả nhiên một bóng người đều không phát hiện, thực sự hết sức khó tin đây có thể bán ra cái gì dưa hấu. Quách Đại Lộ nếu như không phải căn cứ tin tưởng tôn ngộ không nguyên tắc, chính hắn đều sẽ sản sinh hoài nghi. Hiện tại thời gian còn sớm, 10 giờ qua đi mới là đỉnh cao giai đoạn. Quách Đại Lộ giải thích một câu. Quách Thanh gật gật đầu, nói, đúng thế. Quách Đình Khai giữ nguyên ý kiến. Vương Văn Võ lẩm bẩm một câu, ở đây ban cho quỷ, quỷ đỉnh cao. Quách Đại Lộ giả giả bộ không nghe, nói, thiết đản, ngươi cùng võ ca ở đây bảo vệ, ta cùng Hắc Nghiêu đi mua điểm tâm. Quách Đình Khai gật gật đầu, được. Đi không bao xa. Quách Thanh nhỏ giọng hỏi, Đại Lộ, ngươi xác định ở đây không thành vấn đề, tại sao ta cảm giác đây chim không xuất ước? sẽ có người chạy tới nơi này mua dưa hấu. Quách Đại Lộ biết Quách Thanh vừa nãy chống đỡ hắn, thuần tủy là người ở bên ngoài Vương Văn võ trước mặt cho mình mặt dài, kỳ thực trong lòng cũng là không chắc chắn. người nói yên tâm đi, đến thời điểm ngươi sẽ biết. bữa sáng mua bánh bao cùng sữa đậu nành, bốn người ăn chung, sau đó vây quanh đánh bài tù lơ khờ, chờ khách tới cửa. mặt trời càng lên càng cao, đạo mắt đến rồi 8, 9 điểm. trên đường tới lui xe cổ đúng là càng ngày càng nhiều, nhưng cũng không có người dừng lại đến mua dưa hấu. Đại Lộ, chúng ta còn phải tiếp tục chờ sao? Quách Đình khai hỏi, Quách Thanh mắt bên trong cũng có chút vẻ vội vàng. Không chờ Quách Đại lộ mở miệng, Vương Văn võ nói: Chờ à? Này không còn chưa tới buổi trưa đây, đỉnh cao giai đoạn là mấy giờ tới? Đợi đến 11 giờ. Quách Đại lộ không một chút nào sốt ruột, sau đó đùa giỡn ngựa khí nói với Vương Văn võ: Võ ca, ta là thanh toán ngươi tiền lương, ngươi lại nói nói mát kích động đoàn đội hài hòa, giữ ngươi tiền công. Vương Văn võ lần này cũng không cam chịu yếu thế, nói: Đến thời điểm các ngươi một quả dưa hấu đều bán không được, ta tiền công cũng cầm được không an lòng. Nhân ra bán dưa hấu chỉ lo ít người, hận không thể trong thành bại sản, các ngươi ngược lại tốt, kéo đến nảy Hoàng Sơn dã lĩnh. Quách Thanh cùng Quách Đình Khai cũng ngậm miệng không nói, hiển nhiên trong lòng cũng là tán thành Vương Văn Võ. Quách Đại Lộ sang sảng cười rộ lên, nói, lúc này mới như là một đoàn đội. Một đoàn đội bên trong, không sợ cái vã, không sợ ý kiến không hợp, chỉ sợ có người thờ ơ lạnh nhạt chế giễu, chê cười lại không cho bất kỳ có giá trị kiến nghị, đồ tổn thương sĩ khí. Vương Văn Võ bị Quách Đại Lộ cười đến không còn cách nào khác, bất đắc dĩ lung lay đầu, nói, phải nói ta cũng nói rồi, các ngươi còn muốn như vậy làm ta cũng hết cách rồi, đợi đến 11 giờ, nhân gia đều thu sạc về nhà, bán cho lão gà Vương Văn Võ phía sau một cái ba còn chưa nói hết, chợt nghe bên cạnh có người gọi, này, bán dưa hấu. Truyền đầu nhìn thấy ven đường dừng một chiếc bẩn thìo tóp đi, một cái đầu đinh tên béo từ cửa sổ xe dò ra đầu đang gọi bọn hắn. Quách Đại lộ nói, chuyện làm ăn đến rồi, đi lên chút nói, ông chủ muốn mua dưa hấu sao? Muốn bao nhiêu? Các ngươi có bao nhiêu? Cái kia ao đi ông chủ một bộ dầu nước đổ đổ vách bộ dạng, tám, chín ngàn cân đều là có. Giao hàng chứ? Nhìn ngay muốn bao nhiêu? Ba cái đây. Cái kia nhất định phải đưa. Đi thôi, theo xe của ta. Quách Đại lộ xoay người ánh mắt trầm ống kính giống như từng cái đảo qua Vương Văn Võ, Quách Thanh cùng Quách Đình Khai, ba người đang một mặt một bước. Làm việc a, đều làm gì ngẩn ra? Quách Đại Lộ kêu một tiếng, ba người lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn. Tao đi ông chủ họ Tống, là công trường chủ tàu, lần này đặc biệt lái xe đi ra, cho thủ hạ hơn 100 tên nhân viên tạm vụ nhóm mua dưa hấu, phát phúc lợi, không ngờ xe không lái bao xa, vừa vận động tới Quách Đại Lộ sạp dưa hấu, thật giống chuyên môn đang chờ hắn tự như. Tống lão bản, ngươi tới công trưởng làm việc lái óc đi, có phải là có chút lãng phí. Quách Đại Lộ một bên chuyển dưa hấu một bên giả bộ quen cùng Tống lão bản tán gẫu. Lãng phí cái gì? ta mua này xe này chính là dùng để kéo vật liệu cùng công cụ, kinh lực đặc biệt lớn. Tống Lao bản gầm dưa hấu trả lời nói. Quách Đại Lộ, Vương Văn Võ, Quách Thanh, Quách Đình khai. kinh lực đặc biệt lớn là cái gì quỷ? Tào Đỉ làm nổi danh thế giới xa hoa ô tô hàng hiệu, có thể được khen địa phương vô số kể. Kết quả Tống Lao bản lại cho một cái sức lớn lời bình. thật không biết Tào Đỉ bản xe nghe xong sẽ là như thế nào một loại tâm lý trải nghiệm. Tính cả miễn phí đưa tặng dưa hấu, này món làm ăn liền tháo sắp tới bốn phần năm hàng, nhập chứa sáu khối, vừa xa mong muốn. Từ công trường sau khi rời đi, Quách Thanh liền vẫn khen Quách Đại Lộ. Cực điểm A quân định nó sở trường, cái gì thần tiên hạ phàm, ra cắt lượng chuyển thế nói hết ra. Còn dư lại đi láo thành nhà ga hoặc là trường học phụ cận bán một hồi, bán không xong lại kéo về trên trấn kết thúc công việc. Quách Đại Lộ mười phần phấn khích nói nói, "Ừm, tốt, liền an bài như vậy." Nghe Đại Lộ, Quách Thanh Nhiệt tình chống đỡ nói. "Chương 6: Mỹ tịch hoa kiểu cùng hôn hết lọ ly." Đến 11 giờ dưới tả hữu thời điểm, trong xe dưa hấu đã không đủ 50 cái, dự tính 3 ngày bán xong dưa hấu nửa ngày liền toàn bộ hết hàng, ba quách Quách Đại Lộ ở bên trong đều là mừng rỡ. "Đại Lộ ngươi là thế nào trở nên lợi hại như vậy?" Cảm giác ngươi có thể đoán được bọn họ đang suy nghĩ gì tựa như. Quách Thanh Tâm Tình khoan khoái, lại nhìn thấy Quách Đại Lộ tổng có thể tìm tới khách nhân cảm thấy hứng thú để, trong lúc nói cười liền đem chuyện làm ăn làm thành, tiếp tục khen không dứt miệng. Chủ yếu đoán mò. Quách Đại Lộ cười nói, bây giờ còn chưa phải là đem Tôn Ngộ Không cái này bạn tốt cung cấp lúc đi ra. Đồng Dạng Tâm Tình không tệ Quách đỉnh khai nói, Đại Lộ đây là thiên phú. Tâm Tình hơi có chút buồn bực Vương Văn Võ thời gian này cũng tiếp một câu, lần này là trùng hợp, nhưng không thể mỗi lần đều trùng hợp như thế. Quách Đại Lộ cười nói, vậy cũng chưa chắc. Vương Văn Võ khoe miệng kêu kéo, kéo, dường như cười gần vừa tựa như cười khổ nhất thời cũng không biết làm sao phản bác Quách Đại lộ. Dù sao lần này xác thực bị hắn đoán mò trúng, sự thực thắng hùng biện. Một hồi đến rồi một vị Lão Thái Thái mua dưa hấu, muốn mua 5 cái, nhưng Bách Đại lộ kiến nghị nàng mua 3 cái, cũng giải thích nói, các ngươi nhị lao hai ngày mới có thể ăn một cái, không cần mua nhiều như vậy, này dưa hấu thả lâu dễ dàng hỏng mất. Lão Thái Thái kia vừa nghe, thẳng khen Quách Đại lộ thành thật. Quách Thanh đi cho Lão Thái Thái đưa dưa hấu, Quách Đình Khai nói với Quách Đại lộ, Đại lộ ngươi sau đó cùng Lão nhân gia thấy sang bắt quẳng làm họ phải chú ý, ở không biết nhân gia bạn già đây có ở hay không dưới tình huống sưng hô các ngươi nhị lao, có chút mạo hiểm. Ngươi cảm thấy thế nào?" Quách Đại Lộ gật gật đầu đầuừ một tiếng, tâm nói, thiết đản tâm tư cẩn thận, suy nghĩ chu toàn, nhưng hắn cũng không biết ta có thể đọc nhân tâm, đoán quẻ, căn bản sẽ không xương hồ sai. Quách Thanh khi trở về, trong tay nhấc theo mấy quả táo, toét miệng cười nói, "Lão thái thái kia thực sự rất có ý tứ, nói chúng ta trời rất nóng đi ra làm ăn không dễ dàng, không phải muốn nhét cho ta mấy quả táo." Quách Đại Lộ nói, "Cái này kêu là ngươi thành tâm đối xử người, người khác đồng dạng sẽ về ngươi lấy thành tâm." Quách Đình Khai như có điều suy nghĩ nói, "Học được." Mấy người đang nói chuyện, lại có khách người đi qua chọn giữa hấu một cái khí chất yêu nhã thanh niên nữ tử mang theo một cái 6-7 tuổi bé gái tiểu cô nương kia nhất đầu khả ái tóc cằn hai con mắt to giống hai viên như bảo thạch sáng sủa tràn ngập đáng yêu hiếu kỳ cảm giác gương mặt trắng non đây dường như vô cùng mịn màng trứng gà Có lại like. quách đình khai thấp giọng nói một câu quách đại lộ ừ một tiếng nên đón mỉm cười nói chính tông quốc sản dưa hấu nước ngoài cũng không dễ dàng ăn được cô gái kia nhìn quách đại lộ một chút gật đầu nói dưa hấu vẫn là cố hương ngọt nữ khí bên trong càng mang theo mấy phân hóa không gia nội nhớ quê quách đại lộ trong lòng hiếu kỳ âm thầm mời đoán mệnh thảo bất Động Thanh Sắc nhìn cô gái kia mặt, trong lòng bên trong đặt câu hỏi, cô gái này lai lịch ra sao? Đầu óc bên trong Thiệt Thi Thảo bắt đầu run run, phát sinh nhẹ nhàng quan điểm, giống như đêm hè bên trong đông đúc, cuối cùng những điểm sáng này hội tụ thành vài đoạn lời. Khương Ngụy, 33 tuổi, người Mỹ gốc Hoa, 32 năm trước bị cha mẹ ruột vứt bỏ, bị một đôi nước Mỹ vợ chồng thu dưỡng, cũng mang về nước Mỹ, sau thi vào đại học Hạ Harvard, học hành chăm chỉ y khoa. 26 tuổi cùng Giáp Cốt Văn phần mềm công ty cao cấp phó tổng tài bờ dạng phụ kết hôn, cũng cùng năm sau sinh hạ nhất nữ Mộ Ly, lấy tên tiếng Trung cây hoa nhài. Khương bội lần này về nước là vì tìm kiếm cha mẹ ruột, hóa ra là người Mỹ gốc Hoa. Quách Đại Lộ thầm nói, vậy ta liền người tốt làm đến cùng, giúp nàng nhìn nàng một cái cha mẹ ruột rốt cuộc là ai, ở nơi nào. Quách Đại Lộ ý nghĩ hơi động, Thật Thi Thảo tự sinh đáp lại, rũ ra một hàng chữ. Khương bội cha ruột Trương Hải Quốc, mẫu thân Từ Hà, Tô Tập trấn hạ Vu sáng người. Nguyên Lai cùng ta một cái trấn, cũng coi như là đồng hương. Quách Đại Lộ một bên chọn dưa hấu một bên thuận miệng cùng cô gái kia nói nói, chúng ta tương huyện rất hiếm có gặp được người Hoa Hoa kiểu, ngài là hồi hương đến thăm người thân chứ? Cô gái kia nói, tìm người thân Quách Đại Lộ gật gật đầu, nói, "Cái kia, chúc ngươi sớm ngày tìm tới thân nhân của chính mình." Cô gái kia nói câu cảm tạ, lại tự giễu nở nụ cười, ngựa Khi Âm u nói, đã tìm 10 năm, năm nay là cuối cùng một năm, lại không tìm được ta cũng chỉ phải từ bỏ." Quách Đại Lộ gật gật đầu, Vương Văn Võ đột nhiên từ bên cạnh tiếp nói, "Ngươi có thể đi lão quân miếu bái túi đầu, đặc biệt linh." Khương Ngộ nhìn về phía Vương Văn Võ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, "Ban đầu ta chính là bị ném bỏ ở lão quân trấn miếu." Vương Văn Võ nói, "Vậy thì càng muốn đi bái một chút." Quách Thanh nói, "Lão quân miếu đích xác rất linh nghiệm, trước đây có một khai phá thương muốn đem lão quân miếu đẩy xây nhà." Kết quả hắn liền bị bệnh luôn, thầy thuốc cũng nhìn không được, sau đó đi lão quân miếu lệ một hồi, cũng bảo đảm không tháo giờ miếu mới tốt lên. Quách Đình Khai nhìn Quách Đại Lộ, hơi lắc đầu cười khẽ, làm tạo khoa học hiện đại nhìn chuẩn đại học danh tiếng sinh viên tài cao, hắn đối với những truyền thuyết này tự nhiên là không tin. Quách Đại Lộ cũng cười cười, tâm tình nhưng là có chút phức tạp, nếu là lúc trước, hắn hơn nửa cũng là không tin, nhưng từ khi bỏ thêm tôn ngộ không vì là hệ chặt FEN sau, tam quan dựng lại, đối với cái kia chút sự kiện thần bí, bắt đầu duy trì kính nể tâm lý. Khương Ngộ đối với Vương Văn Võ cùng Quách Thanh không tỏ rõ ý kiến, cười nói tiếng cảm tạ. Quách Đại Lộ tán thưởng dưa hấu đưa cho nàng, tổng cộng 20 khối. Khương Ngộ móc túi tiền trả tiền. Quách Đại Lộ hỏi, như là đã đem phạm vi thu nhỏ lại đến tương huyện, tại sao không tiếp tục tìm xuống? Khương Ngộ cười khổ một tiếng, nói, tương huyện có 18 cái hương chấn, hơn 360 cái thôn trang, không biết muốn tìm tới năm nào, hơn nữa chúng ta niên đại đó vứt bỏ bé gái là rất phổ biến sự tình, không dễ như vậy. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nghĩ đến hắn tiểu học thời điểm, cũng không cầm quyền ven đường từng thấy bị vứt bé gái, tiếp theo hỏi nói, đã như vậy, hà tất còn muốn tìm bọn họ đâu? Khương Ngộ đem tiền đưa cho Quách Đại Lộ, suy nghĩ một chút, nói Dù sao cũng là bọn họ đem ta mang tới trên nơi này. Hơn nữa ta cũng muốn biết rõ năm đó bị vứt bỏ trận tướng. Ngươi biết, người lòng hiếu kỳ. Lý giải. Quách Đại Lộ gật đầu. Đúng rồi, ngươi trường nào thì về nước Mỹ. Nếu như thuận tiện, ngươi có thể lưu cho ta cái phương thức liên lạc. Ta cũng giúp ngươi hỏi thăm một chút. Phía ta bên này bạn học và bạn còn thật nhiều. Quách Đại Lộ không có cách nào trực tiếp nói cho Khương Bội trận tướng. Như vậy liền thật là quỷ dị. Vì lẽ đó hắn quyết định vòng quanh một hồi. Có thật không? Khương Bội mặt lộ vẻ vui mừng. Ta còn muốn ở Trung Quốc chờ một vân lễ. Ta đem ta hiện tại dùng dã số cùng email cho ngươi. Có thể. Khương Nội từ trong bóc ra móc ra bút máy cùng ký sự bản, đem mã số của chính mình cùng hộp thơ điện tử viết cho Quách Đại Lộ. Ta có tin tức lập tức liên hệ ngươi. Rất cảm tạ ngươi, thật cảm ơn. Dễ như ăn cháo, không cần khách khí như thế. Thời gian này, Khương Nội nắm chính là cái kia hôn huyết lọ lì cũng nói với Quách Đại Lộ, cảm ơn ngươi trợ giúp mẹ ta mèo. Lần sau ta mang ta sô cô la cho ngươi ăn. Tiểu la lì âm thanh đáng yêu lại thích nghe, mọi người đều bị cho cười. Quách Đại Lộ cười nói, tốt. Cương Nội mang theo con gái sau khi rời đi, Quách Đình khai đột nhiên hỏi Quách Đại Lộ, Đại Lộ, ngươi làm sao biết nàng là từ nước Mỹ trở về? chúng ta người Trung Quốc không yêu nhất hướng về nước Mỹ chạy sao? Quách Đại Lộ ngữ khí tự nhiên đáp nói, ta tư duy theo quán tính. Quách đình Khai cười gật gật đầu. chương 7, nộ không hồng bao đặc thù thiết trí. sau buổi cơm trưa trong xe dưa hấu đã còn dư lại không có mấy, bốn người từ tương huyện trở về, còn lại mười mấy đi ngang qua tô tập thời điểm ngừng một hồi, có thể bán bao nhiêu là bao nhiêu. Quách Đại Lộ nói. Ừm. xe tải một đường hướng bắc chạy băng băng đi. Quách Đại Lộ đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, nghe được Quách Đỉnh Khai hỏi hắn, Đại Lộ, ngươi chuẩn bị làm sao giúp người ta tìm người thân? sai người hỏi thăm chứ, bạn học, bằng hữu. Người quen, có thể hỏi đều hỏi một lần. Quách Đại Lộ nói ngáp một cái, ta ngủ một lát. Hôm nay dậy quá sớm. Quách Đại Lộ không ngủ bao lâu, xe đã đến tô tập. Vương Văn Võ nói, ba người các ngươi xuống hãy chờ xem, ta cũng phải ngủ một hồi. Quách Đại Lộ đập Vương Văn Võ một hồi, nói, võ ca khổ cực, ngươi nghỉ ngơi đi. Mùa hè sau giờ ngọ, chính là khí trời oi bức nhất thời điểm. Trên đường giấu chân rất ít. Quách Đình Khai nhìn xung quanh một chút, nói, giờ này đoán chừng là không ai đồng ý đi ra. Quách Đại Lộ nói, ngược lại chúng ta cũng là ý tứ một hồi. Không sai chính là y tứ một hồi còn giữ lại dưa hấu tự chúng ta giữ lại ăn cũng không thành vấn đề quách thanh nói ba người đang nói chuyện một bóng người quen thuộc xuất hiện ở quách đại lộ tầm mắt bên trong đinh bạc nhã mụ mụ tàng ngọc cái Di đang đi bên này quách đình khai cũng nhận thức tàng ngọc thấy nàng phía sau bận điệu đá quách đại lộ giày một hồi nhắc nhở hắn quách đại lộ mỉm cười lắc đầu một phái khí định thần nhàn tàng ngọc đi tới gần nhìn thấy quách đại lộ hơi ngẩn ra quách đại lộ cười chào hỏi tạ gì đi ra mua dưa hấu tàng ngọc gật gật đầu hỏi này sạp dưa hấu người sao quách đại lộ nói mấy người chúng ta kết phường Bất quá tả Di ngươi muốn mua, vẫn là có thể tiện nghi." Quách Thanh đánh gậy nói, "Thiện nghi gì a đại lộ? Các ngươi đã nhận thức liền trực tiếp miễn." Không chờ Quách Thanh nói xong, Quách Đình Khai đá hắn một cước, cho hắn dùng một cái câm miệng ánh mắt, Quách Thanh miệng há a một hồi, thức thời không xuống chút nữa nói. Tạ Ngọc cũng không để bụng, đối với Quách đại lộ nói, "Ngươi vương bá cùng mã thúc bọn họ đi tới, ngươi đinh thúc thúc để ta đi ra mua mấy quả dưa hấu, các ngươi nên bao nhiêu liền bao nhiêu." Ựng. Quách đại lộ gật gật đầu, "Tạ Di ngươi muốn mấy cái? Ba bốn là đủ rồi." Quách đại lộ chọn bốn cái, qua xưng, tổng cộng 62 cân, nói, "Tạ Di tổng cộng 80 đồng tiền, cho ngươi bất 8%, cho 64 khối có thể. Tạ Ngọc nói, nên bao nhiêu liền bao nhiêu, liền 80. Nói đưa cho Quách Đại Lộ một tấm tiền. Quách Đại Lộ nói, Tả Di ngươi đừng khách khí với ta, nguyên bản không nên thu ngươi tiền, ta sợ đinh thúc lại không thu, vì lẽ đó đánh giảm 20%. Quách Đại Lộ quay đầu lại đem tiền đưa cho Quách Đình Hai, nói, thiết đạn, tìm 30 khối. Phụ trách giao hàng Quách Thanh đem bốn quả dưa hấu bọc lại cầm trên bờ vai, Tạ Ngọc nói, Đại Lộ, ngươi có muốn hay không đi ngồi một hồi? Ta liền không đi ngồi, này còn có việc. Quách Đại Lộ vung vung tay, Tà Ngọc cũng không nói thêm nữa, xoay người mang theo Quách Thanh đi rồi. Đại Lộ, ngươi làm gì thế còn gọi bọn họ gì? Túc, nếu như ta, liền giả bộ không có biết. Quách Đình Khai không cam lòng nói. Quách Đại Lộ nói, như vậy liền hiện ra cho bọn họ phân lượng quá nặng, có chút hết sức. Quách Đình Khai. Tà Ngọc về đến nhà phía sau, đem đụng tới Quách Đại Lộ bán dưa hấu sự tình cùng Đinh Quý Văn bọn người nói, Đinh Quý Văn nói, hắn nguyên bản cũng là thích hợp làm loại này sự tình, nhất định phải lãng phí số tiền kia chạy đi đọc một cái ba bản. Vương Minh Viễn nói, trấn lâm hắn năm đó không thể lên đại học, vì lẽ đó Liều Mạng cũng phải đem nhi tử đưa vào đại học. Đinh Quý Văn nói, hắn nghĩ qua đại học viện, này đánh đổi không khỏi có chút lớn, một năm hơn một vạn tiền học phí A. Đại lộ trên chính là cái kia là cái gì trường học tới? Mã Bột hỏi. Sở Châu đại học một cái ba bản độc lập học viện. Đinh Quý Văn nói, cái kia không cùng bạc nhã một trường học. Mã Bột ý tứ hàm xúc không rõ cười rộ lên, hai cha con bọn họ sẽ không đối với cái kia đoạn thông gia từ bé còn chưa hết mơ tưởng chứ? Đinh Quý Văn cười lạnh một tiếng, nói, hắn dám ở trường học quấy rầy bạc nhã, ta chân đánh không ngừng hắn, đến thời điểm đừng trách ta bất niệm tiểu tình, để quách Trấn Lâm theo khó coi chuẩn bị thu sạp về nhà quách đại lộ hất xì hơi một cái lầm bầm lầu bầu nói ai ở sau lưng nói xấu ta sau khi lên xe quách đình khai hỏi quách đại lộ đại lộ đón lấy làm sao bây giờ ngày mai lại thu một xe chạm tiếp theo khúc thành quách thanh ý chí chiến đấu sục sôi vung quyền nói khúc thành vương văn võ nói trước các ngươi không nói với ta muốn đi khúc thành a quách đại lộ nói võ ca ngươi yên tâm sẽ không thiếu ngươi tiền xăng sau khi trở về quách đại lộ đếm 600 khối cho vương văn võ nói tuy rằng ngươi ký là năm khối chết hậu đồng nhưng chúng ta kiếm được kiếm nhiều được thuận lợi nhất định phải mạo khắc phát tiền đường, đây chính là đoàn đội. Quách Đại Lộ so với Vương Văn Võ nhỏ tám, 9 tuổi, nhưng lời nói này nói tới khí chàng Chu dài mới 18, hoàn toàn bao phủ lại Vương Văn Võ, mà Vương Văn Võ có nhiều một 100 khối, tâm lý cân bằng không ít, gật gật đầu, nói, ngày mai tiếp tục. Ân, ngày mai tiếp tục. Buổi tối, Quách Thanh đem Quách Đại Lộ cùng Quách Đình Khai cũng gọi đến gia đình hắn ăn cơm, ba người mở ra hai cái bia, uống chí khí ngút trời. Năm chai bia vào bụng Quách Thanh vỗ bàn nói nói, ta đây một ngày sạch kiếm lời 2000, cạn một cái tháng có thể kiếm lời 6, 7 vạn, đến thời điểm hướng về ngân được bên trong nhất tổn, tởn nở lấy lời. Còn mở giám siêu thị, đại lộ, Thiết Đản hai ngươi nói ta nói được đúng hay không?" Quách Đình Khai uống rượu lên mặt, gương mặt đỏ đến mức cùng cái mông con khỉ tội như, khoát tay cười không nói. Quách Đại Lộ đột nhiên hướng về trên bàn nhấp đập, đứng lên chỉ vào Quách Thanh mang nói, "Quách Thanh ngươi nếu như thật nghĩ như vậy lời, ta ngày mai không làm." "Thứ độ gì? Ngươi mới kiếm lời vài đồng tiền, ngươi mới bầy lớn, hiện tại liền muốn gửi ngân hàng dưỡng lão? Ngươi trước đây nói mở siêu thị lời đều là đánh giấm sao?" Quách Thanh bị mắng một mặt đỏ bừng, sau đó nhấc tay nói, "Ta sai rồi. Đại Lộ, ta hắc nhiều sai rồi. Ngươi chửi đều đúng, ta vừa nói là đánh giấm." Ta tự phạt một bình, vừa nói vừa mở ra một bình, dầm dầm hướng về đổ vô miệng. Mở siêu thị, nhất định phải mở. Liên mở lệ hương lớn nhất siêu thị. Đại Lộ ngươi yên tâm, Quách Thanh phản xong rượu, phất tay nói. Quách Đại Lộ nói, Hắc Nưu ngươi nhớ kỹ, có tiền không cầm đầu tư, để ở nơi đó chính là một đống giấy vụn. Ta nhớ kỹ rồi. Thời gian này Quách Đình Khai cũng đưa tay ra, dùng ngón trỏ tay phải điểm không khí, nói, nếu như chúng ta ba cái sinh ở cổ đại, Thanh ca nhất định là phản khoái, chương phi mạnh như vậy tướng, ta đây, có thể làm chương lương hoặc là tiêu hạ như vậy mỹ sĩ hoặc văn thần, chỉ có Đại Lộ Chỉ có đại lộ có thể làm hoàng đế. Hoàng đế, Quách Thanh nói, đại lộ làm hoàng đế, chúng ta kính hoàng đế một bình. Quách đại lộ cười nói, các ngươi quá đề cao ta. Chẳng nào có hai vị ái khanh nói tới ưu tú như vậy. Đại lộ ngươi đừng không tin, ta không phải cất nhắc ngươi, ta nói đến độ là chân luôn, ngươi biết tại sao không? Quách đỉnh khai điểm bắt tay nói, bởi vì say rượu nôn chân luôn, ha ha, không nghĩ tới chứ. Say rượu nôn chuyện vớ vẫn còn tạm được. Quách đại lộ nói. Cầm nước xong, Quách Thanh trực tiếp lên giường ngủ, trong miệng còn hay còn la hét uống được rừng đông. Quách đại lộ đem Quách đỉnh khai đưa sau khi về nhà, một người đi cầu đá tản bộ đi rồi một hồi, cảm giác say dần đi. hắn lấy điện thoại di động ra tìm tới nhất số điện thoại, bấm. Điện thoại vang lên một hồi, bên trong truyền ra một đạo giọng nữ. Quách Đại Lộ, ngươi nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Muốn cùng bạn học cũ ôn chuyện một chút à? Quách Đại Lộ cười nói. Bớt đi, nói đi, đến cùng chuyện gì? Không có gì, chính là nghĩ đánh với ngươi nghe hai người. Trương Hải Quốc cùng Từ Hà, cũng là Hà Vu, ngươi biết sao? Ngươi hỏi thăm hai người bọn họ làm gì? Quách Đại Lộ vừa nghe Trương Mẫn nương khí, biết mình tìm đúng người, nhưng hắn ngựa khí vẫn cứ bình tĩnh. Có chút việc, ngươi biết sao? Đại ba ta cùng đại ba mẫu. Ngươi nói ta có biết hay không? Thật hay giả? Quách Đại Lộ ngươi có ý gì, ta không có chuyện gì nhận bậy đại bá đại bá đâu sao? Vậy thì tốt quá, ngươi giúp ta hỏi bọn họ một chút, 32 năm trước có hay không ở Tương huyện Lao quân miếu ném qua một cái bé gái. Ý tứ gì? Ngươi trước đi hỏi, quay đầu lại giải thích với ngươi. Tốt, ta đi hỏi một chút, cung trước. Ừm, đợi lát nữa liên hệ. Cúp điện thoại, Quách Đại Lộ cười lẩm bẩm lầu bầu nói, thực sự là không khéo không thành sách. Đang lúc này, điện thoại tự động len ken vang lên hai tiếng, lướt qua một cái tin nhắn tin tức, đến từ Tôn Ngộ Không. Quách Đại Lộ mau mau điểm mở. Tôn ngộ không, đại lộ huynh đệ, lao tôn ta muốn vào một cái bí cảnh bế quan một quan thời gian, củng cố một hồi trường sinh đạo, khả năng có đoạn thời gian không có cách nào cùng ngươi liên hệ. Vì tránh cho ngươi điểm công đức không cách nào hồi đoái hồng bao, ta đặc biệt đem thuật lưu tĩnh, động tứ môn đạo thuật làm đặc thù thiết trí. Đến lúc đó chỉ cần ngươi hồi phục mong muốn hồng bao tên gọi, như mời tiên lên đồng viết chữ, phía ta bên này sẽ tự động hồi phục nên hồng bao cần điểm công đức. Sau đó ngươi đem điểm công đức phát cho ta, ngươi muốn hồng bao liền sẽ tự động gửi tới, đặc biệt thuận tiện. Quét đại lộ thu được, ngộ không có lòng, cấu trúc bế quan thuận lợi, phân đấu vẻ mặt. Tôn Lộc Không, ồ, oh, đại lộ ngươi đang trên mạng. Quách Đại Lộ, đúng vậy. Tôn Lộc Không, online cũng tốt, ngươi xem ta mặt trên phát có vấn đề gì hay không? Quách Đại Lộ, không có vấn đề, đã biểu đạt đến mức vô cùng rõ ràng. Tôn Lộc Không, vậy thì tốt, ta lão Tôn có thể yên lòng đi bế quan. Quách Đại Lộ, nộ không cố lên. Mũi tên tây bắc, mũi tên đông bắc. Tôn Lộc Không, đại lộ cũng phải cố gắng lên, ta chuẩn bị một chút liền muốn tiến vào bế quan bí cảnh, về tầng gấu. Gặp lại vẻ mặt. Quách Đại Lộ, tầng 18. Tôn Nộ Không lo gấp. Sau 1 phút, chứng nhắn điện thoại lành tới. Chương 8, rốt cuộc gặp lại Cùng thiệt Thi Thảo cung cấp tin tức tương xứng, Trương Hải Quốc cùng từ Hà 32 năm trước xác thực ở Tương huyện Lão Quân miếu vứt bỏ quá một cái bé gái, cái kia cũng là bọn họ người thứ ba hai tử. Lúc đó đại bá cùng đại bá mâu một lòng nghĩ sinh một người đàn ông đứa bé, cảm giác không nuôi nổi, liền đem con gái đặt ở Lão Quân miếu, chờ người hảo tâm thu dưỡng. Trương Mẫn ngứa khí cảm khái nói nói, "Đúng rồi Quách Đại Lộ, ngươi làm sao biết chuyện này?" Nói ra ngươi khả năng không tin, ngươi đại bá đại bá mâu vứt bỏ cái kia bé gái tới tìm bọn họ, hơn nữa còn là từ nước Mỹ trở về. Quách Đại Lộ đem Khương đội tìm người thân sự tình cùng Trương Mẫn nói một lần, Trương Mẫn gọi thẳng khó mà tin nổi. Tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Ta cũng là nói như vậy. Thế nhưng chiếu ngươi nói như vậy, nàng như là đã tra được đại bá ta cùng đại bá mâu tên cùng quê hương. Tại sao còn muốn để cho ngươi hỗ trợ hỏi? Trực tiếp đi tìm đến không phải? Quách Đại Lộ ngẩn ra, thầm mắng chính mình một câu, sau đó cười nói, không phải nàng để ta hỗ trợ rồi, gì đó là chính ta chủ động xin đi dễ dàng. Kha kha, Trương Mẫn cũng cười nói, đúng vậy, ta cũng quên ngươi là vạn sự quán Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ, ha ha ha. Lần này là chính mình thích xen vào chuyện của người khác thuộc tính hỗ trợ cho tới, lần sau nhất định không thể tái xuất cái hở bất quá thành thật mà nói, có một người bạn học như vậy còn rất tốt. Trương Mẫn ngữ khí đột nhiên trở nên nhẹ nhàng đứng lên, Quách Đại lộ ngươi khả năng không biết, lớp học tốt nhiều nữ sinh ước ao đình bạc nhận tới. Quách Đại lộ giả giả bộ thương tâm lại chen lẫn ba điểm tức giận nói nói, đừng cùng ta nhắc đến cái tên này, lại để cùng ngươi tuyệt giao. Trương Mẫn khép cười ừ một tiếng, nói, tính cách của ngươi đến trong đại học sẽ phi thường nổi tiếng, đến thời điểm không hẳn sẽ không có gương vỡ lại lành, cơ hội à, chúng ta lén lút đều rất yêu quý ngươi đây. Quách Đại lộ, Trương Mẫn tự hổ ý thức được Quách Đại lộ không nói gì, ha ha cười vài tiếng, nói, không nói dẫm, ngươi mau chóng liên hệ ta vị kia chỉ họ đi để cho bọn họ sớm một chút gặp mặt. Ân, bất quá ta thật không biết nói bọn họ đến thời điểm phải như thế nào mặt đối với cũng vậy. Đến thời điểm cũng biết rồi. Cúp điện thoại, Quách Đại Lộ lại ở trên cầu đá đứng một hồi, sau đó lượm một khối nhỏ tảng đá về nhà. Tôn Nộ không ở cùng Quách Đại Lộ nói bù đề kinh thời điểm, nhắc tới nhất loại đả tỏa minh tưởng phương pháp, chính là để minh tưởng người đang ngồi thời điểm, tay bên trong nắm một thứ. Một khi đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung, không cách nào chăm chú minh tưởng, liền lập tức đem sự chú ý thả vào trong tay một số vật gì đó mắt trên. Đây chính là vạn vật đều có thể thành bù đền đạo lý. Đà tọa trước, quét đại lộ trước hết mời thiệt thi thảo vì là ngày mai sạp dưa hấu định rồi một hồi vị, sau đó sẽ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tay cầm hòn đá, điều chỉnh hô hấp, tiến nhập minh tưởng. Lần thứ nhất tiến vào được loại tu luyện này, quá trình có thể tưởng tượng được, dòng dáng một canh giờ, quét đại lộ chân chính nhập tinh thời gian không cao hơn 20 phút, tâm tư quá mức sinh động, thiên mã hành không, mạnh được thu lại chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cũng may đêm đó giấc ngủ chất lượng có đề cao, ngày thứ hai lúc tỉnh lại, có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Một ngày bán một xe dưa hấu chiến tích, ực lớn đề cao quét đại lộ, quét thành Quách Đình khai cùng Vương Văn Võ tổ bốn người thành dưa hấu tiểu phân đội nổi tiếng. Bởi vậy thứ hai xe dưa hấu miễn phí bao nhiêu khí lực liền thu sạch đủ. Hơn nữa số lượng so với đệ nhất xe còn nhiều hơn 1 phần 5, Vương Văn Võ không thể không thêm cao thủ xe. Ngày mai chúng ta đi khúc thành. Thế nhưng chúng ta không vào thành, đem sạp hàng đặt tại cầu treo phía trước. Quách Đại lộ tối hôm qua từ thần thảo cái kia đạt được đến định vị tin tức chính là cầu treo. Quách Đình khai nói, cầu treo bên kia thật giống không để bày sạp. Chúng ta ở khúc thành lại không có quan hệ. Quách Đại lộ nói, chúng ta không bày sạp, chúng ta sửa xe. Quách Đình khai lập tức bình tĩnh đối với Quách Đại lộ giơ ngón tay cái, nói, cao, sửa xe. Quách Thanh còn một mặt không rõ, khó nói chúng ta không bán dưa hấu sao? Quách Đình khai cười nói, một bên sửa xe một bên bán dưa hấu. Quách Thanh còn chưa kịp phản ứng, Vương Văn Võ nhắc nhở nói, Đại lộ có ý tứ là chúng ta ở cầu treo bên kia giả giả bộ xe hỏng, sau đó một bên sửa xe một bên bán dưa hấu. Ừ ta hiểu được, ha ha, Đại lộ quá tật. Đây thật là một biện pháp tốt. Quách Đại lộ cười cợt, nói, ngày mai nhiệm vụ chủ yếu là tìm đến hãng chế biến, cũng đàm luận thành hợp tác. Quách Đình khai nói, đúng, chỉ có cùng hãng chế biến hợp tác mới có thể chân chính kiếm được nhiều tiền. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại là bận rộn một ngày." Quách Đại Lộ nói. Ba người đều gật gật đầu, Quách Đình Khai hỏi, "Đại Lộ, ngươi tìm người có tin tức không? Ta đang muốn nói với các ngươi chuyện này." Quách Đại Lộ một mặt vẫn cứ khó có thể tin bộ dạng, nói, "Tối hôm qua ta không phải cho chúng ta lớp bạn học gọi điện thoại sao? Kết quả lại thật sự để ta hỏi một điều kiện đặc biệt phù hợp." Quách Đình Khai, "Ai? Hạ Vũ Trương Mẫn?" "Trương Mẫn? Ngươi là nói cô đó có thể là Trương Mẫn tỷ tỷ?" "Chị họ." Quách Đại Lộ giải thích nói. Trương Mẫn đại gia cùng đại nương trước đây ở lão quân miếu ném qua đứa nhỏ. Mẹ kiếp, tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Vậy ngươi mau mau thông báo nhân gia a. Ừm, ta hiện tại đi Hạ Vũ, sau đó thông báo nàng cũng đi qua. Hắc Vũ, ngươi xe gắn máy cho ta mượn cưới một chút. Quách Thanh chiếc chìa khóa ném cho Quách Đại Lộ. Từ Quách Kiều đến Hạ Vũ 12 km tả hưu, Quách Đại Lộ cưới mô tô không tới 20 phút đã đến Hạ Vũ. Mặc màu trắng tờ sờ Trương Mẫn đứng ở giao lộ chờ hắn. Này mỹ nữ, chờ ai sao, có muốn hay không ca ca dẫn ngươi đi càn gió. Quách Đại Lộ đem xe gắn máy ngừng ở Trương Mẫn bên cạnh, vượt ngồi trên xe đẹp trai hất mở mũi bảo hiểm đến gần nói, không chờ người, đang chờ chúng ta nhà lợn về vòng. Này, ngươi làm sao mắng người a? Ai để cho ngươi đóng vai lưu manh đùa bỡ ta, ngươi tự tìm. Trương Mẫn ngẩng lên đầu đánh trả nói, trên mặt nhưng mang theo ý cười. Quách Đại lộ cũng cười rộ lên, hỏi, ngươi đại bá cùng đại bá mâu đây? ở nhà chờ đây, cảm giác bọn họ hơi sốt sắng. Đó là khẳng định. Nàng Đại Khái cần thời gian bao lâu đến? Thứ tương huyện đi qua phải bao lâu? Ngươi so với ta rõ ràng a. Nửa giờ sau, một chiếc xe taxi ở hạ vu giao lộ dừng lại, Khương Bội cùng Tây Hoa nhảy từ trên xe bước xuống. Quách Đại Lộ nói, đến rồi. Sau đó tiến lên nên tiếp. Cực khổ rồi. Quách Đại Lộ nói, Khương Bội nói, là ta làm phiền ngươi mới đúng. Sau đó nhìn về phía Trương Mẫn, Trương Mẫn bận biểu tự giới thiệu mình. Ta gọi Trương Mẫn, Quách Đại Lộ bạn học, làm phiền các ngươi, không cần khách khí. Vậy chúng ta đi qua đi. Khương Bội nhìn xung quanh một chút, sau đó hít sâu vào một hơi, gật gật đầu, nói, ừ, đi thôi. Tìm mười năm cha mẹ ruột, hôm nay rốt cuộc phải gặp mặt, tâm tình khẳng định phi thường phức tạp. Vạn Nhất đến lúc thấy, phát hiện đại bá ta cùng đại bá mẫu cũng không phải là ba mẹ nàng làm sao bây giờ. Đi Trương Hải Quốc nhà trên đường, Trương Mẫn nhỏ giọng hỏi quách đại lộ. Trước tiên gặp mặt xác nhận tin tức, sau đó khẳng định còn muốn làm giờ N A giám định. Trên thực tế, làm Khương bội gặp được Trương Hải quốc, Từ Hà thời gian tất cả mọi người tại chỗ đều biết, cái gì giám định cũng không dùng, bởi vì Khương bội tướng mạo cùng Trương Hải quốc, Từ Hà nhị nữ nhi hoàn toàn là một cái khuôn đúc đi ra, hơn nữa hai tỷ bội khuôn mặt đều theo phụ thân của các nàng. Bầu không khí rằng có dòng giã nửa phút, sau đó Từ Hà đột nhiên mất không chế, lớn tiếng khóc, nguyên bản tâm tình cực kỳ phức tạp cương bội cũng là lệ như mưa rơi. Có lỗi với ngươi, xin lỗi, chúng ta có lỗi với ngươi từ hà khóc một lát sau bắt đầu không ngừng mà lặp lại xin lỗi trương hải quốc hạ thấp xuống đầu ngồi ở bên cạnh liên tục lắc đầu thở dài không nói một lời cuối cùng Khương bội cũng không có hỏi do năm đó bị vứt chân tướng gặp được cha mẹ ruột một khắc đó nàng trong lòng níu động nhiều năm oán hận không rõ cùng phẫn nộ toàn bộ tan thành mây khói năm đó chân tướng cũng biến thành không trọng yếu như vậy Khương bội nhận cha mẹ ruột cũng mang theo cây hoa nhài ở trường gia ăn một bữa cơm tương đương với chính thức tha thứ bọn họ trước khi đi còn muốn cho cha mẹ ruột lưu mười vạn đồng tiền không ngờ trương hải quốc đem trong nhà sổ tiết kiệm lấy ra nói cái gì đều phải thương bội mang đi mọi người luôn nói tiền không mua được cảm tình nhưng mọi người thường thường dùng tiền để diễn tả cảm tình. Chương 9, khách hàng lớn đều là nhìn chăm chú tới. Man đêm buông xuống, xe taxi chạy băng băng ở về tương huyện trên đường cái. Khương nội chết đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, biểu tình trên mặt bình tĩnh hờ hững, không còn bị tâm sự quấn quanh cái kia loại nghiêm nghị cảm giác. Con gái cây hoa nhài khéo léo ngồi ở một bên, tay nhỏ nắm thật chặt mụ mụ tay, nàng đối với chuyện đã xảy ra hôm nay vẫn chưa thể hiểu hết, nhưng nàng có thể cảm giác được mụ mụ tâm tình không tệ. Trở lại khách sạn, thương nội cho quách đại lộ gọi một cú điện thoại, biểu đạt lòng cảm kích. Chúng ta Trung Quốc có câu châm ngôn gọi là đại ân không lời nào cảm ơn hết được vì lẽ đó cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều ngày mai mời ngươi ăn một bữa cơm mời tuyệt đối không nên từ chối Khương bội thành còn nói quách đại lộ giống mời khách ăn cơm chuyện như vậy ta giống như cũng sẽ không từ chối thế nhưng ta sáng mai còn muốn đi khúc thành bán dưa hấu vì lẽ đó khương tỷ ăn cơm thay đổi lần nhưng là tâm ý của ngươi ta lĩnh Khương bội nói cái kia không liên quan ta ngày mai cũng đi khúc thành thuận tiện mang cây hoa nhài ở khúc thành đi dạo một vòng nói chung bữa cơm này ta là nhất định phải mời đại lộ ngươi cũng không cần từ chối nữa rồi ha ha vậy tốt chúng ta ngày mai gặp ân ngày mai gặp trương bội cúp điện thoại cùng con gái cây hoa nhài nói, "Thân ái, ngươi thấy không, coi đời này người tốt đều là muốn so với nhiều người xấu." Cây hoa nhài nghiêm túc một chút đầu nói, "Quách Đại Lộ là người tốt, ta lần sau gặp được hắn, đưa cho hắn một hộp sô cô la." Được, Khương Bội mặt mỉm cười, dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nữ như tóc. Người tốt Quách Đại Lộ thời gian này tâm tình cũng vừa hay, có thể là giúp Khương Bội tìm tới cha mẹ ruột nguyên nhân, hắn vui mừng phát hiện trong hòm công đức dĩ nhiên tích lũy 100 cái điểm công đức. 100 điểm công đức có thể hồi đổi cái gì hồng bao đầy? Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, sau đó đưa vào m่ย tiên lên đồng viết chữ bốn chữ phân phát tôn hộ không. Tôn Ngộ không tự động hồi phục lập tức lại ra, mời tiên lên đồng viết chữ, thuộc thuật tự môn đạo thuật, tập luyện được này thuật, có thể câu thông thần linh, báo trước tương lai, su cắt tỷ hùng. Hối đoán lên đạo thuật hồng bao cần 150 cái điểm công đức, lần đầu hối đoán bất 8%, 120 cái điểm công đức liền có thể. Mặc dù là bất 8%, vẫn là kém 20 cái điểm công đức. Quách Đại Lộ nhấc đầu suy tư, xem ra sau này chỉ có thể là nhiều làm việc tốt nha. Ngày kế 5 giờ dạng sáng, một chiếc xe tải đón hơi lộ ra ánh nắng ban mai, từ Quách Kiều xuất phát, chạy về phía khu thành. Cứ việc có lần trước thành công án lệ, Quách Thành Quách Đình Khai cùng Vương Văn Võ ba người vẫn là không có đầy đủ sức mạnh, dù sao lần trước vận khí thành điểm chiếm hơn nữa, cũng không phải là kỹ thuật trên thành công. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Quách Đại Lộ định liệu trước dựa vào ghế tựa ngủ giá vẻ, trong lòng vẫn là yên ổn không ít. Sau một tiếng, xe đi tới ngang qua Hoài Thủy cầu treo, ở cầu đầu một mảnh đất trống dừng lại, chuẩn bị giả giả bộ thả neo. Không biết hôm nay muốn chờ bao lâu mới có lái xe Audi người giàu có xuất hiện. Vương Văn Võ nhảy xuống xe, đùa giỡn nói nói, hôm nay hắn biểu hiện rõ ràng tích cực rất nhiều. Quách Đình Khai nói, diễn trò là nguyên bộ, chúng ta muốn lấy chút công cụ xuống đây đi, tất lại gặp được xe thả neo chuyện như vậy muốn các loại sửa chữa, mười phần lo lắng. Vương Văn Vo cười nói, có đạo lý. Quách Đại lộ phóng tầm mắt tới Hoài Thủy, giọng nói nhẹ nhàng nói nói, ta có linh cảm, hôm nay so với hôm kia còn thuận lợi hơn, hơn nữa sẽ có ngoài ý liệu kinh hỉ. Hy vọng đi. Quách Đình khai nói. Quách Thanh nói, ta cũng không muốn nhiều, trước khi trời tối có thể bán xong ta liền cảm ơn trời đất. Thanh ca ngươi quá bảo thủ rồi. Quách Đại lộ xoay người, ngươi phải có cái tia loại chúng ta nửa phút là có thể đem dưa hấu toàn bộ bán xong là quan tinh thần. Dạ bộ một cái túi ta cũng không dám nói nửa phút bán sạch, đúng chỉ như thế một xe tải. Quách Đại Lộ cười nói, "Có một biện pháp, ngươi bây giờ đi nhìn chằm chằm một phương hướng, trong đầu không cần có bất kỳ tạp niệm nào, chặt chẽ tập trung, có người nói thành ý đến, ngươi quý nhân thì sẽ từ cái hướng kia xuất hiện." Quách Thanh cười ha ha, nói, "Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn chăm chú." Nói đi tới văn đường, chuyển đầu nhìn về phía hướng trong thành phố đi phương hướng, hỏi nói, "Đại Lộ, cái này nhìn chăm chú chính là thuần nhìn chăm chú sao, có cần hay không đọc cái gì thần chú hoặc là khẩu lệnh?" "Cũng không cần, mấu chốt là tâm thành." "Tốt, hiểu rõ. Ta hiện tại bắt đầu." Tâm thành, ưm. Quách Thanh lại thật sự sát có kỳ sự nhìn chăm chú đứng lên. Quách Đình Khai cùng Vương Văn Võ đều cười lắc đầu. Vương Văn Võ nói: Ta cảm giác Đại Lộ để Hắc Nghiêu đi giết người, hắn khả năng cũng sẽ không từ chối. Quách Đình Khai nói: Có thể là khả năng, nhưng Đại Lộ sẽ không, bởi vì gặp phải muốn chuyện giết người, chính hắn liền sẽ giải quyết rồi. Vương Văn Võ gật đầu, nghĩ thầm lời này không giả. Quách Đại Lộ là cái kia loại tuyệt đối sẽ không bấy bạn người, cái này cũng là lúc trước Quách Đại Lộ tìm tới hắn kết phường, hắn đáp ứng một trong những nguyên nhân. Quách Thanh nhìn chăm chú 10 phút, trên đường trống chân như vậy, liền một chiếc xe đỏ cũng không có đi ngang qua. Quách Đình Khai nói: Thanh ca, muốn không nghỉ ngơi một hồi lại nhìn chăm chú, ngươi như vậy quá cực khổ quay đầu lại con mắt lại nhìn chăm chú Cẩn thị. Quách Thanh không đáp ứng, nói: "Đại lộ nói rồi, tâm muốn thành, lúc này mới mấy phút." Vương Văn võ nói: "Các người sẽ nhìn chăm chú được đón gió rơi lệ, khách hàng đến rồi ngươi đều không thấy rõ." Quách Đại lộ nghe vậy cũng cười rộ lên. Đang lúc này, một đạo lâu dài mà chói thai còi ô tô tiếng truyền đến, chỉ chốc lát một chiếc loại cỡ lớn xe tải chạy như bay tới, hẳn là chạy đường dài lớn xe vừa tải, cùng nó so sánh, Vương Văn võ Giang Hoài có vẻ mười phần khéo léo mà thanh tú. Vương Văn Vo nói: "Ai a khủng khiếp, khách hàng lớn đến rồi." "Hoa, thật là lớn khách hàng, các ngươi mau nhìn." cái kia xe tải cấp tốc lái tới gần, sau đó gào thét mà qua. đáng tiếc, Vương Văn Võ thản nói, bỏ lỡ. Quách Đại Lộ nói, cái kia xe tải đang giảm tốc độ, muốn dừng lại. Quách Đình Khai chuyển đầu nhìn sang, ôm một tiếng, nói, thật giống thật dừng lại. chiếc kia loại cỡ lớn xe tải ở cách Quách Đại Lộ bọn họ hai 300 trăm thước địa phương dựa vào ven đường dừng lại, sau đó trong xe nhảy xuống ba người, hướng bên này đi tới. sẽ không thực sự là đến mua dưa hấu chứ? Quách Đình Khai nói, ta đoán chừng là bọn họ cân nhắc đến chạy đường dài quá cực khổ, mua mấy quả dưa hấu trên đường lót dạ giải khai thử. Vương Văn Võ nói. Quách Đại Lộ trầm mặc không nói, nhìn ba người kia. Mấy phút sau, ba người đi tới gần, một người trong đó dừng dường hỏi nói: Bốn người các ngươi, cái nào có thể đứng ra? Vương Văn Võ cùng Quách Đình Khai theo bản năng mà nhìn về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ đi về phía trước một bước, nói: Ta, nói thế nào? Người kia quan sát một chút Quách Đại Lộ, cười cận, nói: Các ngươi dưa hấu liền này một xe hơi sao? Có còn hay không chứ hạng. Vương Văn Võ, Quách Đình Khai, một xe hơi, người muốn bao nhiêu? Quách Đại Lộ bình tĩnh nói. Người kia cười rộ lên, nói: Vậy thì không chắc chắn, người có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, được không? Thời gian này Quách Thanh đã nghe tin chạy tới, hỏi: "Làm sao vậy? Chuyện gì?" Nhưng mà cũng không có người trả lời hắn. Quách Đại Lộ tiếp tục hỏi: "Giá cả kia đây?" Người kia khắp nơi không để ý nói nói, "Một khối tám cũng được, hai khối cũng được, cái này muốn xem các ngươi dưa hầu chất lượng rồi." Quách Đại Lộ gật đầu, nói: "Có thể, cái kia trước tiên đem xe này cho các ngươi, lần thứ nhất mà, cũng không cứ gọi hai khối, liền giá tổng cộng một khối tám. "Đều được, người xe này trên có bao nhiêu?" Ngài trước tiên đánh giá một hồi. Người kia liếc mắt nhìn, nói: "Không tới 3 tấn." "Lợi hại." "Vừa vặn 5000 cân." Lần này đối mặt là trong nghề nhân viên chuyên nghiệp, Quách Đại Lộ không có lại đầy trời khoe khoang cái gì 9 ngàn 9000 10000. 5000 cân liền 5000 cân đi, 1 khối 8, tổng cộng 9000 khối đúng không? Không sai. Được, ta cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi đem dưa hấu kéo qua đi, bên kia có người với các ngươi bàn bạc, đến thời điểm ngươi báo tên La Vân là được rồi. Người kia nói từ trong túi tiền móc ra giấy bút, xoạt xoạt viết một cái địa chỉ đưa cho Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ tiếp nhận giấy, nói, không thành vấn đề, hợp tác vui vẻ. Từng. Người kia gật gật đầu, mang theo hai vị đồng bạn xoay người rời đi, thẳng thắn dứt khoát. Đại Lộ Quách Thanh tựa hồ còn chưa phản ứng kịp. Nói rồi muốn nửa phút bán xong, lên xe. Quách Đại Lộ phất tay nói, "Đại Lộ, ngươi cảm thấy cho bọn họ tin được không?" Trên xe, Quách Đình Khai vẫn là không có nhịn xuống hỏi, "Lái bọn họ lớn như vậy một xe người không cần thiết hoa thời gian này cùng tinh lực của chúng ta." Lời tuy như vậy, Quách Đình Khai, Quách Thanh cùng Vương Văn võ ba người trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút lo sợ, mãi đến tận bàn bạc bọn họ người xuất hiện, này loại lo sợ mới dần dần lắng lại, chờ đối phương Tháo xong hàng trả tiền, cái kia loại chân thật cảm giác vui sướng bắt đầu trong lòng bên trong điên cuồng lan tràn mà càng để cho bọn họ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chính là, Quách Đại Lộ sau đó bỏ ra hơn 10 phút cùng đối phương nói một chút một cái 10 tấn 3, năm vạn tờ danh sách. Đàm phán quá trình bên trong, Quách Đại Lộ đối với đối phương tâm tư bắt bí cùng suy đoán tinh chuẩn, cùng với hắn dùng từ chuẩn xác cùng sảo diệu, hoàn toàn để Quách Thanh ba người bọn họ mở mang tầm mắt. Chư người, sô cô la cùng 10.000 đô la Mỹ. Hôm nay trở lại, một lần nữa định một hồi chia hoa hồng tỷ lệ, ta trước tiên để cái đề nghị, ở tiền vốn ra giống như nhiều điều kiện tiên quyết, đại lộ nhiều nắm 2 phần 10, mọi người có ý kiến gì hay không? Bốn người ở trong xe phân 9.000 đồng tiền phía sau. Quách Thanh để nghị nói, Quách định khai nói, ta cũng là ý nghĩ này. Vương Văn Võ buông tay nói, ta càng không có ý kiến. Quách Đại Lộ vừa muốn nói chuyện, Quách Thanh đánh gậy nói, đại lộ ngươi không nên cư tuyệt, lần này ngươi thành, cả ta quyết định. Quách Đại Lộ giơ ra một ngón tay, nói, một thành, ta liền nhiều nắm một thành, tương đương với chúng ta đều riêng lùi một bước, thế nào? Có lúc quá độ khiêm nhượng cũng bất lợi cho đoàn đội hài hòa. Quách Thanh nhìn Quách Đại Lộ, sau đó gật gật đầu, nói, được. Đúng rồi, buổi trưa hôm nay Khương tỷ muốn đi qua mời ta ăn cơm, vì lẽ đó, các ngươi đi về trước, thuận tiện đem lễ hương dừa hấu quét một lần. Mười tấn đây, không phải số lượng nhỏ. Quách Đại lộ nói. Quách Thanh tầng tầng gật đầu, nói, Đại lộ ngươi yên tâm, bảo đảm không giữ lại ai. Mấy người lại cười rộ lên. Quách Đình khai nói, làm sao có quỷ tử tiến thôn vừa coi cảm giác. Quách Thanh ba người bọn họ sau khi rời đi, thời gian còn chưa tới mười giờ, Quách Đại lộ cũng không vội vã, vừa vặn lợi dụng chờ khương bội khoảng thời gian này tìm xem nơi nào có người tốt chuyện tốt cần chính mình dũng cảm đứng ra, có câu nói, to lớn một thành phố, tổng có thể gặp được mấy cái cần băng qua đường bà lão đi. Đảo mắt nửa canh giờ đã qua, Quách Đại lộ cũng không có tìm được cái gì làm việc tốt cơ hội. Đúng là ở ven đường sinh kiếm 67 bình nước khoáng, chuẩn bị cùng nhau ném thùng rác, loại cảm giác đó giống như là ở mạt trược tràng đổ không được cùng một mẫu, miết cương đổ cái giấm đổ đã nghiền. Quách Đại Lộ đi tới thùng rác bên, đang chuẩn bị đem chiếc lọ ném vào, đột nhiên một đứa bé trai chạy tới, đem trong tay đồ uống bình đưa cho hắn, ngựa khí non nớt nói nói, "Đại ca ca, cho ngươi." Quách Đại Lộ, ai là đại ca ca ngươi? Ngươi đem lọ không cho ta là có ý gì, ngươi cho ta nói rõ. Không bình, trực tiếp ném thùng rác được rồi a, gia trưởng cùng lão sư đã không dạy sao? Quách Đại Lộ quả thực muốn rơi lệ đại mặt, rõ ràng chính mình phải làm tốt chuyện. Kết quả ngược lại bị làm chuyện tốt, cái này không khác nào giám đồ cũng bị thiệt hộ à? Hơn nữa chặn hắn giám đồ vẫn là một cái giám đứa bé à? Nhưng mà nhìn cái kia trẻ con đầy mặt chân thành dáng vẻ, Quế Đại lộ lại không đành lòng từ chối và giải thích, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận chiếc lọ. Trên mặt mạnh được lộ ra vẻ tán thưởng, nói tiếng cảm tạ. Cái kia bé trai đáp một câu không cần cảm ơn, hai lòng chạy về đến mụ mụ bên người, không cần phải nói, hắn tiểu trường phần đầu tiên viết văn nhớ trong lúc nghỉ hè một chuyện tư liệu sống tích lũy thành tự nhiên đã thành. Chờ bé trai cùng mụ mụ sau khi rời đi, Quế Đại lộ đem chiếc lọ ném vào thùng rác, trong lòng tự reo nói không biết phối hợp người bạn nhỏ hoàn thành một lần người tốt chuyện tốt có tính hay không điểm công đức. Quách Đại Lộ đi vào một nhà siêu thị mua bình nước, hắn quyết định từ bỏ này loại lung tung không có mục đích tìm kiếm làm việc tốt cơ hội hành vi, vừa hết sức mạng cốc, dỗ ma không phải một ngày xây thành, điểm công đức cũng không phải một ngày tích lũy. Hơn nữa, Quách Đại Lộ cũng không muốn bị điểm công đức răn mũi, đến nỗi tẩu hỏa nhập ma. Không dễ dàng bị ngoại vật ràng buộc vốn là hắn làm việc nhất quán nguyên tắc. Nếu buổi trưa khương tỷ muốn ngồi ăn cơm, hắn hiện tại đại khái có thể đi trước tìm một nhà tinh giới bị tốt nhà hàng, đến thời điểm trực tiếp để khương tỷ đi qua là được rồi. Vừa mở điện thoại di động lên trên bản đồ áp Chuẩn bị tìm tỏi phụ cận nhà hàng, Khương Bội điện thoại đánh tới. Này Khương Tỷ! Quách Đại Lộ nối điện thoại, nói. Đại Lộ, ta cùng cây hoa nhài hiện tại đã đến Khúc Thành, ngươi ở đâu? Nhanh như vậy a ta cũng ở Khúc Thành. Cụ thể vị trí ở đâu, ta để xe taxi sư phụ đi qua, chúng ta còn không có xuống xe. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn dấu hiệu dọc đường, báo địa chỉ. Vậy ngươi chờ ta một hồi a lập tức đến. Tốt, sau đó gặp. Sau đó gặp. 12 sau 3 phút. Khương Ngụy cùng cây hoa nhài xuất hiện ở Quách Đại Lộ trước mặt. Cây hoa nhài vừa vừa thấy được Quách Đại Lộ, liền đem một hộp túi giả bộ tinh xảo sô cô la đưa cho Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cười nhận lấy, nói: nhỏ cây hoa nhài, ta lần này không có chuẩn bị cho ngươi quà tặng, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Lần sau nhất định bù đắp. Cây hoa nhài lắc trước đầu biểu thị không trách móc, tiếp theo gật gật đầu, động tác mười phần khả ái, quả thực đáng yêu ngốc. Vừa trưa, Khương Ngụy mời Quách Đại Lộ ở một nhà trang trí cổ kính quán ăn Trung Quốc ăn cơm. Trên bàn cơm, hai người không thể tránh khỏi nhắc tới tìm người thân sự tình. Quách Đại Lộ nói: nếu như Khương tỷ ngươi khi đó ở Trung Quốc lớn lên khẳng định trải qua là cùng hiện tại tuyệt nhiên bất đồng một đoạn nhân sinh. Khương Bội gật gật đầu, nói, liền cá nhân giá trị thực hiện trình độ tới nói, không hẳn có thể so sánh hiện tại càng tốt hơn, bất quá ta cũng không oán giận cũng không vui mừng. Lý giải, lúc trước luôn nghĩ đợi khi tìm được bọn họ sau, phải cố gắng chất hỏi bọn họ một phen, thậm chí cuối cùng nhận thức đều không tiếp thu bọn họ, bất quá ngày hôm qua gặp được bọn họ thời điểm, đống nhiên phát hiện cái kia chút cũng đã không còn quan trọng nữa. Khương Bội thoải mái nở nụ cười, nhẹ như mây gió. Chính là như vậy, cái gọi là thời gian quý giá, chúng ta tổng có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Tán thành, cắm nước xong. Cương nội đứng dậy đi trả tiền, Quách Đại lộ đối với cây hoa nhài nói: nhỏ cây hoa nhài, ta nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi sau đó sẽ trở thành một vị rất giỏi Hollywood nữ minh tinh. Lời này ngược lại không phải là Quách Đại lộ tin khẩu nói bậy, mà là Thiệt Thi Thảo vừa làm phán đoán. Cây hoa nhài một đôi mắt to nhìn chằm chằm Quách Đại lộ, cũng không thể hoàn toàn rõ ràng hắn đang nói cái gì, như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Mười năm sau, làm cây hoa nhài đứng ở Oscar lĩnh thưởng trên đài thời điểm, trong đầu nhớ lại hôm nay tình cảnh này. Cương nội trả tiền trở về, Quách Đại lộ đứng lên chuẩn bị ly khai, liền tại hắn xoay người một khắc đó. Hắn đột nhiên nhìn thấy một người tuổi còn trẻ nam tử cũng như không có chuyện gì xảy ra mà từ chỗ ngồi đứng lên, cũng ở đứng dậy trong nháy mắt, mượn gió bẻ măng, đem ngồi sau lưng hắn cái vị kia nữ khách hàng đặt ở trên ghế túi sách đồng thời thuận đi, thủ pháp thuần thục nhét vào trong ngực. Quách Đại Lộ không chút suy nghĩ, sải bước đi qua, chính diện đón nhận người trẻ tuổi kia, nói: ôi trao vị tiên sinh này, ta vừa gặp lại ngươi cầm nhầm bao rồi. Người trẻ tuổi kia tàn nhẫn mà chừng Quách Đại Lộ một chút, gầm nhẹ nói: "Ngươi muốn chết sao, cút đi." Quách Đại Lộ đưa tay đưa hắn nhét vào trong lực túi móc ra, mà không hề cảm xúc nói: "Ngươi cầm nhậm bao giờ, cái này túi là vị nữ sĩ này." Túi đeo lưng nữ chủ nhân thời gian này cũng chuyển qua đầu, nhìn thấy lại là của mình túi, kêu một tiếng, a đó là của ta túi sách. Sau đó mau mau vào tới. Tên ăn trộm kia thấy tình thế không được, quyết định thật nhanh từ bỏ ba lô, bước nhanh từ nhà hàng đạo tẩu. Quách Đại Lộ đem túi trả cho cái kia nữ chủ nhân, cũng nguyện chuyển cự tuyệt nữ chủ nhân tạ ơn, cùng Thương bội, cây hoa nhảy cùng nhau ly khai nhà hàng. Cho dù không vì là tích lũy điểm công đức, hắn cũng không khống chế được quản việc không đâu cái kia loại kích động a. Cùng Khương bội mưu nữ cáo biệt sau, Quách Đại Lộ chuẩn bị đón xe về nhà. Thời gian này hắn vừa vặn lại nhìn thấy một cái chừng 50 tuổi đại gia ở mất công sức địa đẩy một chiếc thu hoạch lớn rau cải trên xe ba bánh sân núi, lúc này không nói hai lời, lên trước hỗ trợ đem xe đẩy đi tới. Hình như là cái gì dạ độ người tốt chuyện tốt hợp được mở ra giống như vậy, Quách Đại Lộ đón lấy một hơi làm vài việc tốt, như giúp một cái dân đi làm kiếm túi giấy, là một cái người ngoại địa chỉ đường, ngăn cản hai cái bé trai vượt đèn đỏ các loại. Một ngày làm một việc thiện tính là gì, ta muốn ngày được chín thiện. Chờ Quách Đại Lộ ngồi lần trước lệ hương xe taxi thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được độ ngực khăn quàng đỏ càng tươi đẹp. Liền hắn lấy điện thoại di động ra Tự tin tràn đầy địa kiểm tra lên điểm công đức, sau khi hắn nhìn thấy con số kia thời điểm, suýt chút nữa không phun ra một cái lao huyết, để khăn quàng đỏ tiên trên thêm tiên. Điểm công đức, 105. Nói cách khác, Quách Đại Lộ làm cái kia tốt hơn người tốt sự tình, cuối cùng chỉ tích lũy năm cái điểm công đức. Không tên có loại bài thi toàn bộ tràn ngập, cuối cùng nhưng chỉ đành phải 15 phân trên lệnh cảm giác. Cũng may Quách Đại Lộ là cái rất đại lộ người, đối với này cũng không quá mức để ý, nghĩ làm việc tốt, sau đó cơ hội luôn có. Quách Đại Lộ ở trên xe đem cây ma nhải đưa cho hắn sô cô hộp mở ra, chuẩn bị nếm thử truyền thuyết bên trong tung hưởng tơ lụa llover. Kết quả hất mở nắp tử vừa nhìn, trong hộp mặt ngoại trừ sô cô la, lại còn có mấy điệp đô la Mỹ. Quách Đại Lộ hơi mở ra, sau đó bình tĩnh lấy ra một khối sô cô la, một lần nữa đem cái nắp đắp kín. Câu cửa miệng nói, "Ở ở ngoài giấu giếm tiền mà." Đến lệ hương phía sau, Quách Đại Lộ trước tiên trực tiếp trở về nhà một chuyến, đem tiền toàn bộ đổ ra, vừa định muốn đến một chút, nhìn đến một cái thẻ cũng đồng thời rất xuống. Quách Đại Lộ cầm lấy thẻ, nhìn thấy trên đó viết mấy dòng chữ, "Đại Lộ, ta lần này về nước tìm người thân có thể thành công, dựa cả vào ngươi hết sức giúp đỡ." Nhiều năm không mắc, một hướng giải khai. Loại tâm tình này không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Trong hộp sô cô la cùng 10000 đô la mỹ phân biệt đại biểu cây hoa nhài cùng ta nho nhỏ tâm ý, mời tuyệt đối không nên chối từ. Khương bội. Chương 11, keng. Ngươi điểm công đức nạp giá trị hoàn thành. Quách Đại Lộ lấy tay lùa một xấp phở giằng lịn, rơi vào trầm tư. Tiên tai động lòng người, như vậy 10000 đô la mỹ chân thật như vậy đặt tại trước mặt, đối tượng Quách Đại Lộ này loại gia đình xuất thân nam sinh tới nói, có thể nói rất có lực xung kích. Nhưng Quách Đại Lộ bản thân rồi lại là một tính cách buông trôi, không bám vào một khuôn mẫu chàng trai, mà đối với mấy vạn đồng tiền độ còn không đến mức lạc lối bản tính hơn nữa hắn gần nhất cùng tương lai tề thiên đại thánh tôn ngộ không thành bạn tốt lại tu tập bồ đề kinh tư tưởng cảnh giới tiến thêm một bước càng thêm sẽ không bị này mười ngàn đô la mỹ chấn động đến mức rối loạn phương thức quách đại lộ cho khương bội gọi một cú điện thoại này đại lộ đến nhà sao khương bội ngữ khí tự nhiên vừa tới nhà quách đại lộ hơi dừng một chút khương tỷ ta thấy trong hộp tiền có chút ngoài ý muốn nói cười khẽ một tiếng ta một chút nho nhỏ tâm ý nếu như không làm như vậy ta trong lòng bất an đại lộ tuyệt đối không nên trách móc làm sao trách móc quách đại lộ lại cười rộ lên chỉ là muốn cùng Khương tỷ nói một tiếng cảm tạ, ta gần nhất vừa vặn cần tiền gấp, nhân gia đã nói tới như vậy chân thành, hắn lại xoắn xoắn suýt suýt chối từ một phen, trái lại không được, không bằng thuận thế kết làm đoạn này thiệt duyên, đồng thời cũng sẽ không để người vẫn cảm thấy thiếu hắn cái gì. Khương Bội cũng cười, nói, lên đại học đúng không? đúng, đến thời điểm còn muốn ở trong trường học làm chút bán lẻ, ưn, ngươi cuộc sống đại học nhất định sẽ phi thường đặc sắc, ta cũng rất mong đợi. Hai người lại tán gẫu một hồi mới cúp điện thoại, Quách Đại lộ đem tiền thu vào ngăn kéo, đi Vương Trang tìm Quách Thanh, Quách Đỉnh khai cùng Vương Văn võ bọn họ. Quách tiểu thôn đợt thứ nhất thành thục dưa hấu đã cơ bản bị bắt xong, bọn họ hiện tại bắt đầu quét Vương Văn Võ thôn bọn họ, Quách Đại Lộ đến Vương Trang thời điểm, nhìn thấy Vương Văn Võ xe đã giả bộ bình, bên cạnh còn rừng tràn đầy hai mươi kéo, Quách Thanh cùng Quách Đình Khai đang qua xương. Đại Lộ, ngươi đã trở về. Vương Văn Võ nhìn thấy Quách Đại Lộ, lập tức vứt tay chào hỏi, chuyến này chạy khúc thành, hắn kiếm gọn một ngàn, thái độ cùng vừa mới bắt đầu đã tuyệt nhiên khác biệt. Quách Đại Lộ gật gật đầu, cười nói, ta đã cho ta có thể trốn rơi làm việc đây. Quách Thanh cùng Quách Đình Khai nghe được Quách Đại Lộ thanh âm, đều chuyển qua đầu liếc mắt nhìn, Quách Thanh nói. Hiện tại chỉ cần quá xưng liên tốt, mọi người đều là chính mình dùng máy kéo đưa tới, ta còn cảm thấy có chút băn con đây. Có người tiếp nói, cái kia có ngượng nguồn gì, chúng ta kéo ra ngoài bán cũng hay là muốn kéo đưa đến nơi đây, làm việc gọn gàng, lại tỉnh du tiền. Những người khác đều biểu thị tán thành. Quách Đại Lộ nói, nói thì nói như thế, hay là bởi vì chúng ta là thôn Lân Cận, có này tâm cảm tình ở, mọi người không tính đến, đồng ý phối hợp, chúng ta đi chỗ khác, bọn họ mới sẽ không như thế dễ nói chuyện. Quách Đại Lộ nói tới này loại lời khách sáo, cũng là có muối có mắt. Quả nhiên mọi người nghe Quách Đại Lộ nói như vậy, trong lòng đều cảm thấy rất có lợi dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Đến 3 giờ rưỡi chiều, vương văn võ xe đã chứa đầy, còn giữ lại tạm thời gửi ở trong nhà hắn để cho tiếp theo xe. Bởi vì có cố định đơn đặt hàng, bọn họ không cần thiết lại tiếp tục hừng đông dậy sớm đi chiếm vị trí, xe đầy tức đi, trực tiếp đi khúc thành giao hàng. Trên đường mấy người vừa nói vừa cười, nói tới Quách đại lộ hai lần thần định vị, ba người kia đều biểu thị khâm phục đến phục sát đất, quét đỉnh khai nói, đại lộ ngươi cái này có thể biết bấm độn bản lĩnh, có thể nói là thần tiên bám vào người. Quét đại lộ cười gật đầu nói, "Đã đúng. Nỗ không lớn lớn còn không phải là một tôn đại thần tiên." Quách Thanh nói, cái kia Đại Lộ ngươi giúp ta tính một chút, nhìn ta một chút sau đó đến cùng có thể trở thành Quách Kiều thôn thủ phủ. Quách Đại Lộ trong lòng hơi động, thầm nói, đúng vậy, ta tại sao không cho Hắc Ngưu cùng Thiết Đản mỗi bên đến một quả đây? Ý nghĩ hơi động, lúc này nhìn về phía Quách Thanh, mời ra Thiệt Thi Thảo, trong lòng hỏi nói, thần thảo thần thảo, xin hỏi Quách Thanh tương lai vận thế làm sao? Thiệt Thi Thảo theo tiếng run run, tia chớp trong trẻo, kết quả xuất hiện, mệnh bên trong có quý nhân giúp đỡ, trong vòng 10 năm thuận buồn xuôi gió, ba tuổi bị có mưu kiếp, người ngoài không thể hóa giải. Một kiếp, cái gì kiếp? Quách Đại Lộ yếu kỷ lại còn không thể từ người ngoài hóa giải. Xem ra chỉ có thể chờ đợi bắt được mời tiên lên đồng viết chữ hồng bao sau, mới có thể giúp An Phá. Quách Đại Lộ nói, "Hắc Nhu ngươi không thể thành Quách tiểu thủ phủ, nhưng ngươi quái tượng biểu hiện, ngươi sẽ leo lên Quách tiểu phò bợ dịch lịch trước ba vị trí." Quách Thanh không phục hỏi, "Cái kia đệ nhất đệ nhị là ai?" Quách Đại Lộ xua tay ra hiệu Quách Đình Khai cùng mình, hỏi ngược lại, còn không nổi bật sao? Vương Văn Võ cùng Quách Đình Khai đều cười ha ha đứng lên, Quách Thanh cũng cười nói, "Hai người các ngươi vượt trên ta không liên quan, huynh đệ chúng ta ba ai làm thủ phủ cũng có thể." Quách Đại Lộ lại yên lặng mà vì là Quách Đình Khai đòi một quẻ. Kết quả phi thường lý tưởng, mệnh bên trong có quý nhân giúp đỡ, vận may phủ đầu, vạn sự gặp giữ hóa lành, tiền đồ vô lượng. Hắc Nghi cùng Thiết Đản quẻ bên trong đều có một câu mệnh bên trong có quý nhân giúp đỡ, có phải là biểu thị ta chính là quý nhân kia? Đáng tiếc từ xưa có quẻ không tự bốc lời giải thích, không phải vậy cũng vì chính mình hỏi một quẻ. đương nhiên, ta quái tượng bên trong khẳng định cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ một câu. Hơn nữa quý nhân kia tên liền gọi tôn ngộ không. Hơn một giờ sau, bốn người lần thứ hai trở lại khúc thành, quách đại lộ liên lạc vị kia trường phó quản lý, sau đó dỡ hàng, trả tiền, rời đi. đương nhiên. Trương phó quản lý cũng phụ trách đánh về mấy cái không hợp cách dưa hấu, này vốn là hắn công tác lưu trình một bộ phận, không gì đáng trách. Cảm giác vị kia Trương phó quản lý có chút xem thường người. Bốn người nộp hàng, Hạ quán ăn năn cơm, Vương Văn Vô nói nói, Quách Đình Khai nói, người thành phố đối với dân quê cố hữu cảm giác ưu việt mà thôi. Quách Thanh mờ mịt nói, có không, ta làm sao không có cảm giác đến? Quách Đại lộ cũng lắc đầu biểu thị không có cảm giác, hơn nữa, chính hắn cũng là từ nông thôn đi ra. Lui một bước tới nói, thành thị nông thôn, bản thân cũng không có cái gì tốt lẫn nhau xem thường. Quách Đình Khai yên lặng gật gật đầu, nghĩ thầm hamp như là thần kinh không ổn định, không cần nhiều lời, đại lộ trên người loại tự tin này nhưng đáng giá ta học tập. Lần này cùng Quách Đại Lộ, Quách Thanh đồng thời kết phường bán dưa hấu, quyết định khai cảm xúc rất nhiều, bên trong lớn nhất cảm xúc chính là, Quách Đại Lộ thành tích không có hắn tốt, đại học không có hắn hàng hiệu, nhưng làm việc năng lực nhưng mạnh hơn hắn rất nhiều. Bởi vậy, hai người bọn họ tương lai thắng bại còn khó có thể dự liệu, hắn nhất định phải càng thêm chăm chú với mình sở trường vượt diện, thắng thua trước tiên bất luận, chí ít đến thời điểm không thể bị quăng qua sa. Từ tiệm cơm đi ra ngoài đã là 7 giờ tối, bốn người tâm tình thả lỏng hướng xe đi đến mới vừa đi tới xe bên cạnh, chợt nghe Phương Bắc truyền đến một chàng thốt lên tiếng, chuyển đầu nhìn sang, Thình Lính nhìn thấy ba cái cầm trong tay dao phay tên vô lại đang cùng một nam một nữ hai cảnh sát tranh đấu, hai cảnh sát dùng là côn cảnh sát, hơi rơi vào hạ phòng, tình cảnh có chút nguy hiểm, người qua đường bị dọa đến chạy tứ tán buôn phía, mau lên xe, Vương Văn Võ gấp nói, cấp tốc mở cửa xe, Quách Đình khai nói, lên xe trước, sau đó ta tới báo cảnh sát, Quách Thanh nhìn Quách Đại lộ một chút, nóng lòng muốn thử, Quách Đại lộ lung lên đầu. Hắn tuy rằng thích xen vào chuyện của người khác, nhưng cũng không phải cái kia loại đầu hốc nóng lên liền cái gì đều liều mạng trẻ con miệng còn hơi sữa. Võ Ca, ngươi sau đó lái xe hướng bọn họ bên kia hơi hơi dựa vào một hồi. Quách Đại Lộ đã nghĩ đến một ý kiến. Vương Văn Võ hỏi nói: Đại Lộ ngươi muốn làm gì? Không làm gì, liền hơi hơi tới gần một chút. Ta nghĩ khoảng cách gần xem qua, quay đầu lại cho ngươi thêm 100 đồng tiền. Quách Đại Lộ vừa nhìn về phía Quách Thanh, hắt hủi: Chúng ta lên thùng xe. Quách Thanh cũng không hỏi nguyên nhân, gật đầu nói: Được. Lên một lượn xe đi. Quách Đại Lộ ra lệnh một tiếng, Vương Văn Võ cùng Quách Đình khai tiến vào xe đầu hắn cùng Quách Thanh nhảy vào thùng xe, đợi lát nữa đến gần thời điểm, chúng ta đem dưa hấu nhắm ngay cái kia hai côn đồ đầu đập xuống. Quách Đại lộ dơ hai tay lên làm một cái ném động tác. Thông minh, Quách Thanh hiểu ý, dơ ngón tay cái khẽ nói. Xe khởi động, từ chậm tăng nhanh, Quách Đại lộ cùng Quách Thanh từng người ôm một cái không hợp cách dưa hấu, thủ thế chờ đợi. Lam Vương văn võ lái giang hoài xe, cẩn thận từng ly từng tí một từ cảnh sát cùng tên vô lại vật lộn hiện trường bên cạnh đi ngang qua thời điểm. Quách Đại lộ đột nhiên đứng dậy, hét lớn một tiếng, cùng độ nhìn dưa, xìu xìu hai tiếng, hắn cùng Quách Thanh mưa bên nhắm ngay một tên côn đổ, đem dưa hấu đặt xuống giang dác, giang dác, hai dưa hấu nổ lên âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên, mà toàn bộ trung đích, cảnh sát thúc thúc, cảnh sát tỉ tỉ cố lên, quách đại lộ vì là hai vị cảnh sát nhân dân hò hét trợ uy, xe ra tốc, mang theo hắn cấp tốc xa rời hiện trường, cố lên a, các ngươi là giỏi nhất, quách đại lộ thanh âm nhưng xa xa mà truyền đến, dưa hấu mặc dù không có cho cái kia hai cái ác độc tạo thành vết thương chí mạng, nhưng chốc lát hiệu quả gây chóng nhưng phi thường rõ rệt, hai vị cảnh sát cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, dứt khoát nắm lấy thời cơ chiến đấu, gọn gàng nhanh chóng giải quyết bị đập trúng hai tên côn đồ, sau đó lại liên thủ bắt người thứ ba tên vô lại. Ba tên côn đổ mãi đến tận bị còn một khắc đó đều không làm rõ cái kia hai quả dưa hấu từ lâu tới, chẳng lẽ là từ hành tinh khác bay tới sao? Lẽ nào tinh tế dưa hấu? Nói chung, bọn họ hiện tại đặc biệt nghĩ đối với cái kia hai quả dưa hấu thả một câu lời hung hắc, đặt ngựa đừng để lão tử đụng phải nữa các ngươi, không phải vậy không phải đem các ngươi chém thành hai bên. Quách Đại Lộ cùng Quách Thanh vui sướng cười to một đường, Quách Thanh còn đặc biệt phát ra cái bằng hữu vòng lưu niệm. Đại Lộ, ngươi nhanh đi cho ta điều khen. Quách Đại Lộ cười lấy điện thoại di động ra, đang ghi hình tin nhắn, sau đó theo thói quen điểm thế bảo, vĩ tiền của ta. Kết quả hắn vui mừng nhìn thấy hòm công đức phía dưới điểm công đức lại thêm 50 cái. Điểm công đức 155. Cứ như vậy, hồi đoán, mời tiên lên đồng viết chữ, hồng bao điểm công đức chẳng phải là đã đủ rồi. Chương 12, mời tiên lên đồng viết chữ, hồng bao tới tay. Vương Văn võ trước tiên đem Quách Đại Lộ, Quách Thanh cùng Quách đỉnh Khai 3 người đưa đến Quách tiểu thôn, sau đó sẽ tự lái xe về nhà. Cùng bắt đầu không giống nhau, còn chuyên môn đem chúng ta trả lại. Quách Thanh đắp Quách Đại Lộ bà vai, cảm khái nói nói, tiền thực sự là đồ tốt. Quách Đại Lộ nói, chuyện này cho chúng ta một cái gợi ý, ngươi nghĩ để một người giúp ngươi làm việc kiếm tiền nhất định phải để hắn cũng kiếm được tiền, không muốn chia sẻ lợi ích, chỉ muốn chính mình người ăn một mình, không tìm được chân chính đồng bọn. Quách Đình khai nghiêm túc một chút đầu, nói, đại lộ nói tới đúng. Quách Thanh nói, khẳng định a, người theo người ta kết phường làm ăn, đương nhiên mọi người đều phải kiếm được tiền. Ba người nói đi tới Quách Đại Lộ cửa nhà, Quách Đại Lộ vung vung tay, nói, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. Tiến vào sân, nhìn thấy ba bà đang chuyên tâm dồn trí địa cơ một đầu, bên cạnh bày ra một tấm đánh bóng ánh sáng chỉnh mặt bàn, bốn góc mắt đã tác tốt. Quách Đại Lộ hỏi, "Ba, cái bàn này cho nhà ai làm?" Quách Ba làm quách kiểu thôn thủ tịch tạm mục, trong nhà xưa nay sẽ không có thiếu gia cụ, bởi vậy Quách Đại Lộ một hồi liền đoán được cha là đang thay người khác làm bàn. Người tạm thúc, Quách Ba cũng không ngẩng đầu lên đáp nói. Quách Đại Lộ ngồi chồm hôm ở bên cạnh quan sát, liền cùng khi còn bé giống như, dưới ánh đèn, ba ba thành thạo ung dung bó người, y hệt năm đó. Một lúc nữa, Quách Đại Lộ lại hỏi: "Ba, ngươi nghề một tay nghề như thế tốt, nhà chúng ta mở ra cụ cửa hàng thế nào?" Cái gì ra cụ cửa hàng? Ngươi cho rằng mở ra cụ cửa hàng dễ dàng như vậy? Quách Ba vừa nói vừa khoa tay múa chân một cái chân bản dài ngắn, cũng không khó khăn như vậy chứ. Quách Ba nhìn Quách Đại lộ một chút, nói: người bán mấy chuyến dưa hấu, thật coi chính mình là người làm ăn. Mở cửa tiệm cùng bán dưa hấu có thể không giống nhau, không thể đánh một chuyến sang nơi khác. Đúng rồi, các ngươi mua bán lại này mấy ngày, kiếm lời bao nhiêu tiền? Ngươi đoán một hồi. Ba, bốn ngàn đi. Quách Ba mạn bất kinh tâm nói nói. Đem lấy mười. Đem lấy mười, ba, bốn vạn. Quách Ba ngừng lại trong tay sinh hoạt, nhìn Quách Đại lộ. Quách Đại lộ như không có chuyện gì xảy ra mà gật gật đầu, một bộ chỉ là làm hơi có chút hơi nhỏ công tác hở hương ráng rấp. Ngươi đừng cùng ta nói bậy, ta cho ngươi biết. Ngươi không tin đi hỏi thanh ca cùng thiết đàn. Quách Đại lộ trong lòng ít nhiều là có chút đắc ý, có thể ở cha trước mặt bộ lộ tài năng, có thể nói là khắp thiên hạ mỗi cái cậu bé có chung giấc mơ. Các ngươi bàn thế nào? Quách Ba một lần nữa vùi đầu vào công tác bên trong, chuẩn bị chế tác điều thứ hai trên bàn, cùng khúc thành một công ty đàm luận bút 3 vạn khối đơn đặt hàng. Quách Đại lộ ngữ khí tận lực tùy ý, cái kia chẳng trách. Quách Ba cũng bình tĩnh hạ xuống, lập tức lại giáo dục Quách Đại lộ nói, theo người làm ăn, nhớ kỹ cho ta một cái, nhất định phải nói thành tín, không muốn lừa dối người khác, không cần đi vay môn tà đạo, che giấu lương tâm tiền kiếm được không muốn hướng về trong nhà nắm. Không ngừng một cái a. Quách Đại Lộ nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó nghiêm túc đáp nói, "Ta nhớ kỹ rồi. Cái kia mở ra cụ cửa hàng sự tình, ngươi cùng mẹ thương lượng một chút. Nói sau đi, nhà tiền trước tiên tạo điều kiện cho ngươi lên đại học." Quách Đại Lộ trong lòng ấm áp, không nói thêm gì nữa. Mặc dù hắn cùng ba mẹ hứa hẹn tiền học phí chính mình quyết định, nhưng ba mẹ vẫn là vì hắn chuẩn bị đại học học phí, nghĩ tới đây, lúc này thầm hạ quyết tâm, cái nhà này cụ cửa hàng, hắn nhất định phải thay ba mẹ lái. "Ra đi tạm trước." Quách Đại Lộ đứng dậy về phòng của mình, dựa giấy trước, đương nhiên trước phải đem nụ không hồng ba hồi đối đi qua. Quách Đại Lộ đăng ghi hình tin nhắn. Điểm mở cùng Tôn ngộ Không tán gẫu giới diện, đưa vào mời tiên lên đồng viết chữ. 4 chữ. Tôn ngộ Không tự động hồi phục mời tiên lên đồng viết chữ, thuộc thuật tự môn đạo thuật, tập luyện được này thuật, có thể câu thông thần linh, báo trước tương lai, su cắt tị hùng. Hối đoán nên đạo thuật hồng bao cần 150 cái điểm công đức, lần đầu hối đoán bất 8%, 120 cái điểm công đức liền có thể. Quét đại lộ cờ lật phát hồng bao, sau đó phương thức chi trả lựa chọn, hồng công đức, tiếp theo thua nữa vào 120 cái điểm công đức, cuối cùng nhập password, hồng bao thành công phát sinh. Đing ding ding. Tôn Nộ Không đặc thù thiết trí hồng bao tự động hồi phục đi ra, quét đại lộ lập tức điểm mợ chỉ thấy một cái dài khoảng một thước gỗ đào kiếm ảnh, một nhánh màu đỏ bút ảnh cùng một tấm bùa vàng giấy ảnh từ hồng bao bên trong bay ra, một kiếm, một bút, một tờ giấy ba vật ở quét đại lộ trước mặt trôi nổi ba giây phía sau, trước sau chui vào quét đại lộ mi tâm, Vụ. quét đại lộ cảm giác đầu của chính mình như bị cao tốc bay lộn bóng rổ đập bên trong giống như vậy, trong nháy mắt một ở, mất hết ý thức, nay loại sọ não không rõ trạng thái rằng có sắp tới 10 phút mới chậm rãi khôi phục bình thường, thật giống như vừa mất đi thế giới một lần nữa dáng lâm giống như, quét đại lộ thật sâu thở ra một hơi, lại dùng bù để kinh bên trong điều tức pháp hơi chút điều chỉnh sau đó thử đi câu thông cái kia thanh kiếm gỗ đào, chi kia phủ bút cùng tấm kia bừa vàng giấy, vẹo, vẹo, vẹo, kiếm, bút, giấy ba loại pháp bảo không biết từ chỗ nào bay ra, song song treo ở quách đại lộ đầu góc bên trong, rõ ràng mà rõ ràng. phi kiếm, quách đại lộ bật thốt lên nói, gỗ đào kiếm không hề có một tiếng động rung động, tiện đang ngẩng đầu trước dẫn, quách đại lộ không tự chủ được theo về phía trước bước ra một bước, tay trái bóp lấy kiếm quyết, tay phải làm cầm kiếm hình, theo đầu góc bên trong gỗ đào kiếm chuyển động uy tín, bước cương muốn lên, nếu như quách ba quách mẹ thời gian này đẩy cửa tiến vào nhất định sẽ bị quách đại lộ này loại kỳ lạ vũ đạo hù được nhưng nếu như là một cái được đạo tu sĩ nhìn thấy hắn làm những động tác này tất nhiên có thể nhìn ra cái kia chậm rãi động tác bên trong thật ngầm có ý nào đó loại thiên địa pháp lý Làm quách đại lộ chuyến này kiếm pháp đi hết cả người chợt cảm thấy tinh thần thoải mái một ngày hối hạ tích lũy phụ năng lượng toàn bộ đẩy ra bên ngoài cơ thể chỉ cảm thấy ngực bên trong trời cao biển rộng bầu trời trong trẻo thậm chí cảm thấy phòng của hắn không khí đều so với trước đây muốn thanh tân rất nhiều vế vật dường như không khí không lọt chỗ nào khắp nơi tồn tại nhưng cho tới chúng nó có thể hay không đối với mọi người thân thể cùng tâm tình tạo thành ảnh hưởng thì tại với số lượng bao nhiêu, số ít huyệt vật sẽ cho người dễ tức gở ý ơn ở. Táo bảo, hạ, thân mắc bệnh nhẹ nhỏ đau, mà đương lượng tích xúc tới trình độ nhất định, chúng nó có thể khiến người ta tinh thần mất không chế, phát điên, đánh mất lý trí, bệnh nặng một hồi. Mà thỉnh tiên kiếm pháp chính là gột rửa tất cả huyệt vật con đường duy nhất. Thử kiếm pháp phía sau, Quách Đại lộ cũng không có nhận thử nghiệm niệm chú vẽ bừa, bởi vì thỉnh tiên kiếm pháp cùng thần chú lá bừa phối hợp thi triển, đem có thể câu thông cái kia chút du lịch nhân gian thiên nhân. Đến lúc đó bọn họ sẽ hạ xuống thần niệm, thậm chí bản tôn đích thần tới, thay người thỉnh tiên giải quyết khó khăn. Thử nghĩ một hồi nếu như quách đại lộ không cẩn thận mời hạ nào đó tôn đại tiên, kết quả cái tiêu đại tiên phát hiện hắn cũng không có gì vấn đề thực tế phải giải quyết, thuần túy là được mời tới chào hỏi. đại tiên ngươi tốt, đại tiên đập lại. cái tiêu đại tiên sẽ ra sao? đại tiên có thể hay không đem hắn kéo danh sách đen? lần sau lại mời đại tiên, đại tiên còn đến hay không? bất luận làm sao, ở đã trải qua một ít tiểu ba chết phía sau, mời tiên lên đồng viết chữ thuật cuối cùng là thuận lợi đáp thủ. cứ như vậy, thuật tự môn đạo thuật xem như là nắm giữ cơ bản, còn dư lại còn có lưu tĩnh động tam môn. họ như vậy đề đến rồi, tiếp theo cái muốn hối đoái cái nào hầm bao đây. chương mười ý muốn bên hồ đi tiểu, chợt thấy có người thắt cổ. Lưu tự Môn phân loại khổng lồ, ba quan nho đạo thích mặc âm dương, ý là mấy nhà tinh yếu truyền nghệ. Bên trong lịch sử nguyên nhân cùng hậu thế văn nghệ tác phẩm rộng khắp liên quan đến, làm cho nho đạo thích ba nhà bị đương đại mọi người tiếp xúc nhiều nhất. Nội dung phương diện quách đại lộ cũng có biết một hai. tỉ như nho gia phụ nhân nói nhân giả nhân, đồng thời để sướng dưỡng khí, lấy tính tình cường trực nhét đầy bên trong đất trời, vương đạo đối thế nhân người vô địch, đây là nho gia công pháp nội hạnh. Đạo gia tận sức với theo đuổi tự mình tư điểm thân cận tự nhiên, dựa vào cái này tìm kiếm thiên nhân hợp nhất cảnh giới, lại có luyện đan chế dược, chủ trương tự mình tu luyện, đến không thể nói nói, huyền diệu khó hiểu cảnh giới chi cao. cho tới thích ra, cùng đọc kinh nghiệm phật tương quan, tất cả công pháp phong phú toàn diện. so sánh với nhau, quách đại lộ lúc này đối với mặc gia, âm dương gia cùng với thầy thuốc càng hiếu kỳ hơn. mặc gia mê chi tiếp đất khí, âm dương gia không tên thần bí, thầy thuốc ý nghĩa trọng yếu, càng thêm không cần nhiều lời. liền hắn mở ra tin nhắn, trước tiên cho tôn ngộ không phát ra mặc gia hai chữ. tôn ngộ không tự động hồi phục mặc gia, chưa thử bách gia một tròng cùng nho ra cùng xương thế chi học thuyết nổi tiếng thủy tổ mặc định nên hồng bao bao gồm mặc môn tuyệt nghệ cộng hai chi một là tự thuật bao quát bộ máy con rối thủ một kiến trúc nông cụ binh khí chế tạo các loại một là kiếm thuật tức chấn động cổ kim mặc ra kiếm pháp thống nhất hối đoái mặc ra hồng bao cần 500 điểm công đức hối đoái một nhánh cần 250 điểm công đức 500 điểm công đức cái kia sợ rằng phải tích lũy rất lâu đi nhớ tôn ngộ không đã nói cứu một mạng người mới 350 điểm công đức quách đại lộ âm thầm suy tư nhưng cứu một mạng người chuyện như vậy không phải là mời khách ăn cơm đơn giản như vậy cho dù là cơ hội như vậy Có người cả đời khả năng đều không đụng tới một lần. Phía sau, Quách Đại Lộ lại phân biệt tra xét âm dương gia cùng thầy thuốc, âm dương gia át chủ bài âm dương ngũ hành hàng đĩa, có xem sao, bảy trận cùng xem khí tuyệt nghệ, cộng 500 điểm công đức, có thể đơn độc hối đoái. Cho tới thầy thuốc thì lại bao gồm vọng, van, vấn, thiết, châm cứu phương thuốc, thuần mạch đạo khí cùng với các loại nghi nan tạm chứng phương pháp trị liệu, tương tự là 500 điểm công đức, nhưng không thể đơn độc hối đoái. Tính như vậy hạ xuống, nếu muốn hối đoái hoàn chỉnh lưu tự môn tiên nghệ, khả năng cần 3000 trở lên điểm công đức. Ngoài ra, tính tự môn tiền công cùng động tự môn phương pháp song tu cũng đều phân biệt cần 2000 điểm công đức. Vậy thì, nỗ lực tích lũy điểm công đức đi. Quách Đại Lộ lẩm bẩm lầu bầu một câu, đứng dậy đi rửa giấy. Sáng sớm ngày thứ hai, Quách Đại Lộ vừa rời giường, đang muốn đi rửa mặt, Quách mẹ đi tới, nói: "Lộ Lộ, cha ngươi tối hôm qua nói gì với ta mở ra cụ cửa hàng, còn nói là ngươi nói, đến cùng xảy ra chuyện gì?" "Ba theo như ngươi nói." Quách Đại Lộ gật gật đầu, "Đúng, là ta cùng ba nói việc này, ta để hắn trước tiên thương lượng với ngươi tới." Quách Đại Lộ cười rộ lên, bổ sung nói, "Ngài khi đó ở đại nương nhà Lôi trưởng thành, Quách Mẹ lần này không để ý đến con trai trêu trọng, nói: Ta và cha ngươi có ý tứ là, trước tiên tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, chờ sau này trong tay chiều rộng, lại tới lệ hương thuê cái cửa hàng. Quách Đại Lộ nói: Mẹ, ta học phí thật không cần các ngươi bận tâm, không nói, đến thời điểm các ngươi liền biết rồi. Quách Đại Lộ từ bỏ giải thích, chuẩn bị đến thời điểm cho hắn thêm nhóm một niềm vui bất ngờ. Đúng rồi, vừa ngươi nói ngươi cùng ta ba quyết định ở lệ hương mở cửa tiệm sao? Quách Mẹ rõ ràng do dự một chút, nói: Đây là ngươi ba ý tứ, cái kia mẹ ngươi nghĩ như thế nào? Ta. Quách Mẹ dừng một chút, ta không thành vấn đề a đến thời điểm tận lực giúp ngươi ba chứ. Quách Đại Lộ nghiêng đầu nhìn mẹ, lắc đầu cười nói, "Mẹ, ngươi không có nói thật." "Ta nói chính là lời nói thật, ngươi nhanh đi đánh răng rửa mặt, chờ sau đó ăn cơm." Quách mẹ nói xoay người muốn đi, Quách Đại Lộ vội vàng nắm được mẹ cánh tay, nói, "Mẹ, ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo là không lừa được ta, bụng của ngươi bên trong bao nhiêu cái ruột ta cũng đều rõ rõ ràng ràng." Quách mẹ giơ tay ở Quách Đại Lộ trên đầu vỗ một cái, xích nói, "Ngươi làm sao cùng ta nói chuyện đây, không lớn không nhỏ. Ta nói đều là lời nói thật ta, ta khi đó ở bụng của ngươi bên trong, trong lúc rảnh rỗi đến quá rất nhiều lần đây." Quách mẹ Trừng Nhi tử một chút, Lan đi đánh răng, các ngươi sẽ không còn muốn cùng Hắc Nhiu cùng Thiết Đản đi khúc thành sao? Ừm. Quách Đại lộ bung ra mẹ, nói, lệ hương địa phương quá nhỏ, gia cụ cửa hàng rất khó bắt tay vào làm, tương huyện cùng khúc thành không nói, cất bước ít nhất phải ở tô tập. Mẹ, ta nói được đúng hay không? Quách mẹ nhìn Nhi tử, nói, nhưng ngươi phải nói, ở tô tập mở cửa tiệm thành buồn là lệ hương gấp 10 lần còn nhiều hơn. Được rồi, ngươi không nên nghĩ những chuyện này, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là cố gắng đọc sách. Quách Đại lộ nói, Nhi thần tôn bệnh, hôm nay cùng mẹ như thế một giao lưu. Quách Đại Lộ có một ngoài ý liệu phát hiện, hắn phát hiện mẹ nhưng thật ra là một cái rất có kinh thương thiên phú nữ tử, chỉ là giới hạn ở mỗi bên loại điều kiện, những năm này không thể không vẫn đè nén loại thiên phú này, dùng câu nói kia tới nói chính là, mẹ thiếu là một cơ hội. Khó trách ta làm ăn thiên phú cũng cao như vậy, hóa ra là di truyền mẹ a. Quách Đại Lộ không xấu hổ nghĩ như thế, sau đó càng thêm kiên định nên vì ba mẹ mở một cái cửa hàng quyết tâm. Ăn xong điểm tâm, Quách Đại Lộ cùng Quách Thanh, Quách đỉnh khai tập hợp, sau đó cùng đi vương tràng, dọc theo đường đi, ba người nhắc tới hoàn thành khoản này đơn đặt hàng phía sau kế hoạch, nhất trí cho rằng muốn khai phá mới khách hàng. Nếu không ta lại đi cầu treo sinh nhìn chăm chú một cái." Quách Thanh nói, "Ngươi còn thật sự cho rằng sinh nhìn chăm chú hữu dụng a?" Quách Đình Khai nói. Quách Đại Lộ cười to, "Chứng minh rồi sinh nhìn chăm chú nói thuần túy là hắn nói bừa." Quách Thanh cũng khả khả cười rộ lên, nói, "Việc này chỉ có thể dựa vào Đại Lộ." Quách Đình Khai không có phụ họa, mặt lộ vẻ trầm tư, ba người kết phường làm ăn, làm sao có thể đem hy vọng chỉ ép ở trên người một người đây? Hôm nay đưa hai chuyến, 10 tấn đơn đặt hàng hoàn thành, tính tiền thời điểm, trưởng phó quản lý thuận miệng nói với Quách Đại Lộ, "Các ngươi giao hàng hết sức đúng lúc." Dưa hấu chất lượng cũng không tệ, hơn nữa ta phát hiện chúng ta cũng rất nói chuyện hợp nhau, ta chuẩn bị cho các ngươi thêm thêm 5 tấn, thế nào? Cái kia hóa ra tốt, lại thêm 10 tấn cũng có thể. Trương phó quản lý cười đập đập quách Đại Lộ bà vai, nói, làm người không nên quá lòng tham a. Quách Đại Lộ lộ ra một cái chất phác nụ cười. Đương nhiên, phía ta bên này có nhu cầu, sẽ ưu tiên lo lắng các ngươi. Cái kia cảm ơn trước trương tổng. Không duyên cớ nhiều hơn gần 2 vạn đơn đặt hàng, đem dưa hấu tiểu phân đội nhặt thôi, Ly Khai Khúc thành sau, chưa có trở về lại hương, trực tiếp đi Tam tiểu, bọn họ chuẩn bị ở trước khi trời tối, lại thu đầy một xe. Chắc là sau 40 phút, xe hạ đường xi măng, chuyển lên một con đường đất, Vương Văn Võ bán giận nói, tăng tiểu đường vẫn là kém như vậy. Quách Thanh nói, vì lẽ đó bọn họ là lệ hương nhất nghèo một cái thôn, nếu muốn lẫn dầu, trước tiên sửa đường mà, ta đều hiểu. Bốn người sóc nảy mười mấy phút, đi ngang qua một mảnh giá hồ, Quách Đại Lộ buồn đi tiểu, bị sóc được càng là đứng ngồi không yên, để Vương Văn Võ đổ xe, ta mới là thật bị sóc tiểu, mau mau để ta xuống mở ngăn thả nước. Vương Văn Võ đem xe ngừng ở bên đường. Quách Đại Lộ nhảy xuống xe, đi tới bên hồ một cái bùi cỏ tươi tốt, tương đối chỗ khuất, đang muốn giải khai quần, đung nhiên dư quang thoáng nhìn cách đó không xa dưới tảng cây đứng cạnh một nam một nữ. Quách Đại Lộ đang muốn hướng về bên cạnh tránh một chút, nhưng kiếp sợ phát hiện đàn ông kia hướng trên cây tung một cái dây thừng, sau đó bắt đầu nghiêm túc thắt. Này cái gì động tác võ thuật, luyện vòng treo sao? Chẳng lẽ là cái gì xấu hổ buộc chặt ở lay? Quách Đại Lộ lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị kích thích ra, hắn quyết định ôm học tập thái độ xem thêm một hồi. Đàn ông kia đánh tốt kết thúc phía sau, xoay người hôn môi cô bé kia, cho hay muốn lên sàn. Quách Đại Lộ thầm nghĩ cũng ở trong lòng nhắc nhở chính mình, không thể coi lại, tiếp tục nhìn, có thể nói chính là rất không đạo đức hành vi. nhưng chân của ta tại sao không nghe sự chỉ huy của ta? chúng nó thật giống đóng đinh trên mặt đất giống như, tại sao sẽ như vậy? các ngươi này đôi đáng xấu hổ chân a! đang lúc này, bên kia họa phong nhưng đột ngột chuyển thẳng dưới, đàn ông kia hôn xong cô đó phía sau, xoay người thả ở bên cạnh một cái ghế, sau đó đem đầu luồn vào giấy thừng. cờm nở, đây là đang làm gì thế? đàn ông kia không phải buộc chặt mà là ở thắt cổ, quét đại lộ trong nháy mắt mắc tiểu hoàn toàn không có. chương mười đương đại bản khổng tước đông nam bay. Quách Đại Lộ nhìn thấy đàn ông kia rối đầu tiến vào dây thường sau, cô đó lên trước ôm lấy chân của hắn, đàn ông kia tối đầu cùng nàng nói câu gì, cô đó gật gật đầu, sau đó chậm rãi buông hai cánh tay ra. Quách Đại Lộ giống tiến vào chứa đầy dấu chấm hỏi bể nước, đầu óc mơ hồ, thật không biết đôi tình lữ kia đang làm gì. Nào đó loại biến thái hành vi nghệ thuật sao? Lại hoặc có lẽ là cô đó nhưng thật ra là nào đó bình đại nữ chủ bá, tự cấp bạn trên mạng trực tiếp treo lên đánh bạn trai. Giữa lúc Quách Đại Lộ đầy bụng điểm khả nghi thời điểm, thình lình nhìn thấy cô đó xoay người hướng bên hồ chạy đi, tiếp theo dứt khoát quyết nhiên quăng vào hồ bên trong. Cùng lúc đó, đàn ông kia đem ghế đạp mở, Quách Đại Lộ, này đạp ngựa cái gì nội dung vợ kịch? Một cái tự treo đông nam cảnh, một cái nâng thân đi thanh trì, xác định đây không phải là đang diễn khổng tức đông nam hay sao? Quách Đại Lộ không kịp ngẫm nghĩ nữa, đột nhiên từ bụi cỏ bên trong chui ra, một cái bước xa vọt tới dưới tầng cây, trước tiên đem đàn ông kia ôm xuống, sau đó đem áo khoác trời ném ở một bên, xoay người nhảy vào hồ bên trong, đem cái kia đâm đầu xuống hồ nữ hải kéo lên bờ. Bởi vì Quách Đại Lộ phản ứng tấn vẫn, cứu viện đúng lúc, cái kia đôi nam nữ đều không có nguy hiểm sinh mạng gì, bất quá chỉ là thuộc khẩu khí, uống hết mấy ngụm nước, đơn giản cấp cứu sau, rất nhanh tỉnh lại. Quách Đại lộ dùng thiệt thi thảo tuần tra thân phận của hai người, nam gọi Trịnh Thắng Đông, nữ tên là Kiều Tiểu Vân, hai người đều là Tam Kiều thôn lười, tốt nghiệp trung học sau đồng thời ra ngoài làm công. Phía sau chậm rãi sản sinh cảm tình, thành bạn bè trai gái. Không ngờ sau đó bọn họ tình nhân quan hệ bị gia trưởng hai bên kịch liệt phản đối, Tiêu Tiểu Vân mụ mụ càng là đem vừa khóc hai náo ba thắt cổ ba đại tuyệt chiêu toàn bộ rời ra, mà Trịnh gia thì lại mời gia thôn bên trong Nhất Đức cao vọng trọng lục tiên cô, lục tiên cô tính toán phía sau kết luận hai người ngũ hành tương khắc, bắt tự không hợp, càng là bị hai người quan hệ xử tử hình. Hai người nhiều lần câu thông chống lại không có kết quả cuối cùng hẹn nhau tuấn tình, trịnh thắng đông bởi vì kỹ năng bơi không sai, vì lẽ đó cô ý lựa chọn thác cổ, đồng thời cũng muốn dùng phương thức này đối với tiểu tiểu vân mụ mụ tiến hành trình độ nhất định đánh trả cùng phản phúng. làm rõ ngọn nguồn sau, quách đại lộ thở dài, trước đây không hiểu làm sao biểu hiện ôn nhu hắn, còn tưởng rằng tuấn tình chỉ là cổ xưa lồn đại đây. ngươi là ai, nơi này là âm tào địa phủ sao? trịnh thắng đông sau khi tỉnh lại nhìn thấy quách đại lộ, một mặt mở mịt. quách đại lộ không nói gì, hướng về tiểu tiểu vân bên kia nhấc lên cằm, trịnh thắng đông chuyển đầu nhìn thấy bạn gái, run rong tiêu câu, tiểu vân đông dạng mở miệng tiểu tiểu vân nghe vậy một hồi nào tới bạn trai trong lồng ngực hai người nhất thời lại khóc lên đại lộ ngươi đang làm gì thế chúng ta còn tưởng rằng ngươi rơi chờ suốt ruột quách thanh đến tìm quách đại lộ đang la hét đung nhiên nhìn thấy quách đại lộ trước mặt ngồi một nam một nữ lâu cùng nhau khóc bù bủn bù loa lập tức câm miệng làm sao vậy quách thanh đi tới thấp giọng hỏi quách đại lộ quách đại lộ lung lay đầu sau đó nói nói nếu như chết các ngươi cũng không sợ cái kia cõi đời này còn có gì đáng sợ chứ chính thắng đông cùng tiểu tiểu vân tách ra đều nhìn về phía quách đại lộ hỏi là ngươi đã cứu chúng ta quách đại lộ gật đầu. Quách Thanh ở bên cạnh a một tiếng. Cảm ơn ngươi. Trình Thắng Đông cúi đầu nói, ta ngăn trở các ngươi tuẫn tỉnh, còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ trách cứ ta. Trình Thắng Đông lại ngẩng đầu, nói, ngươi, ngươi làm sao biết chúng ta? Ta cũng đọc quá sách, không tước Đông Nam bay mà. Quách Đại lộ giọng mang trách cứ nói nói, ngươi một cái đỉnh thiên lập địa con trai, dù cho trời sập xuống, ngươi cái thứ nhất nếu muốn đều là thế nào chính diện vừa trở lại, mà không phải lựa chọn tự sát này loại trốn tránh hành vi. Dưới cái nhìn của ta, bỏ trốn đều so với tự sát cao cấp. Trình Thắng Đông mặt đối với ân nhân cứu mạng, vô lực phản bác, không thể làm gì khác hơn là lung lay đầu. Nói, ngươi không biết? Hả? Vậy ngươi giải thích một chút. Tiêu Tiểu Vân tiếp nói, cha hắn mời Lục Tiên cô, Lục Tiên cô nói chúng ta bát tự không hợp. Một câu nói xong, nước mắt lại chảy xuống. Cái gì Lục Tiên cô? Vừa nghe chính là một lão giả lựa đạo a. Trình Thắng Đông cùng Kiều Tiểu Vân nghe vậy, sắc mặt đều biến, nói, ngươi không nên nói chuyện lung tung, Lục Tiên cô có thể nghe được. Quách Đại Lộ không nói gì thêm mồ hôi, nói, các ngươi vì cùng nhau, không tiếc tuấn tình, như vậy cảm tình còn đạp ngựa gọi bát tự không hợp, vậy ta xin hỏi một chút, còn có cảm tình gì gọi bát tự hợp? Trình Thắng Đông cùng Kiều Tiểu Vân không biết trả lời như thế nào. Quách Đại Lộ lại nói, nếu việc này để ta đủ phải, ta phải quản đến cùng, như vậy đi, các ngươi dẫn ta đi gặp thấy kia cái gì Lục Tiên cô, ta ở trước mặt cùng với nàng nói một chút. Trình Thắng Đông do dự một chút, nói, ngươi đã cứu chúng ta, chúng ta không thể hại ngươi, chúng ta sẽ tiếp tục cùng trong nhà câu thông, sẽ không làm tiếp cực đoan như vậy sự tình. Quách Thanh nói, trong nhà lại phản đối liền bỏ trốn, không muốn làm loại chuyện ngu này. Nói lôi kéo Quách Đại Lộ cánh tay, ra hiệu hắn ly khai. Quách Đại Lộ nói, đều đừng nói nữa, việc này ta quản định rồi. Quách Đại Lộ không biết Lục Tiên cô rốt cuộc là thần thánh phương nào nhưng đối với nàng suýt chút nữa hại hai cái nhân mạng ác hành không thể ngồi yên không để ý đến Quách Thanh cũng lên nói Đại lộ loại người như vậy không thể chơi được đừng thể hiện Trịnh Thắng Đông cùng Kiều Tiểu Vân đứng lên lần thứ hai cảm tạ Quách Đại lộ sau đó Ngự Khí kiên định nói vị đại ca này nói không sai Lục Tiên Cô nàng không là người bình thường nàng biết pháp thuật nói rồi đây dừng lại hỏi Lệ Hương trên đường Dương Mao không biết các ngươi nghe chưa từng nghe tới Dương Mao tiệm cơm Dương Mao sao Lệ Hương vấp bó làm sao có khả năng không quen biết đúng chính là hắn hắn là Lục Tiên Cô con voi Quách Đại lộ trầm ngâm không nói thầm nghĩ Ta có thuật tự môn tuyệt nghệ tại người, nghị phá lục tiên, cô pháp là nửa phút chuyện, nhưng Dương Mao làm lệ Hương bọn côn đồ dẫn đầu đại ca, cùng sở trưởng đồn công an đều xưng huynh gọi đệ ở lệ Hương thế lực rất lớn, tuyệt đối là đi ngang nhân vật, nếu như đắc tội hắn, có thể sẽ liên lụy Quách Thanh, Quách Đỉnh khai bọn họ thậm chí liên lụy người nhà. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ ừ một tiếng, nói, vậy các ngươi đi về trước, ta suy nghĩ thêm đến lúc đó làm sao giúp các ngươi. Cảm ơn ngươi, cảm tạ. Trình Thắng Đông cùng Kiều Tiểu Vân ba độ cảm tạ Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ vung vung tay, sau đó cùng Quách Thanh trở lên xe. Ngươi nói bọn họ chờ chút có thể hay không lại đi đâm đầu xuống hồ. Quách Thanh hỏi, Quách Đại Lộ lung lay đầu, nói, chuyện như vậy bọn họ làm một lần, cũng rất khó lại đi làm lần thứ hai. Cái này ngược lại cũng đúng. Quách Thanh gật gật đầu, còn có, ngươi vừa thật sự quá xung động, lại kêu muốn đi tìm vị kia Lục Tiên cô, này loại người chúng ta trốn cũng không kịp, ngươi còn muốn đi lên tập hợp. Quách Đại Lộ bĩu môi cười cợt. Vương Văn Võ cùng Quách Đình Khai hai mặt một bước, hỏi, các ngươi đến cùng đang nói chuyện gì? Quách Thanh đem chuyện vừa rồi nói một lần. Đại Lộ, ngươi là gan thật sự quá. Vương Văn Võ nghe được Quách Đại Lộ mắng Lục Tiên cô lão già lừa đảo, hoàn toàn biến sắc, chỉnh trọng kỳ sự nói, ngươi nghe ta Các ngươi sẽ mang hai quả dưa hấu đi đến nhà xin lỗi, thái độ khá một chút." Quách Đại Lộ nói, nghiêm trọng đến thế sao? "Ngươi nghe ta, ta sẽ không lừa ngươi." Vương Văn Võ mạnh điều động nói, "Thôn chúng ta có một chúng ta người chính là Lục Tiên cô chị hết." Quách Đại Lộ nhìn về phía Quách Đình Khai cùng Quách Thanh, trước người nhún vai một cái, cái sau gật gật đầu, biểu thị tán thành. "Vậy cũng tốt, chúng ta sẽ liền mang hai quả dưa hấu lớn đi đến nhà bái phòng một hồi Lục Tiên cô." Quách Đại Lộ cuối cùng đồng ý. Chương 15, Lục Tiên cô. Thôn chúng ta người kia là bởi vì đi đường đêm thời gian, đụng phải một con hắc chư tiên. Sau đó hắn hay dùng gọi lợn nhà phương thức đi gọi Trư Tiên, trở lại còn cùng người trong nhà nói hắn đụng tới một con đại hắc lợn, đáng tiếc chưa bắt được. Lần này đắc tội rồi Trư Tiên, sau đó hắn liền bắt đầu đau đầu, ăn cái gì thuốc đều không dùng. Nhức đầu đại khai 6, 7 ngày, sau đó bắt đầu nói mê sảng, thành ngày lẩm bẩm lủ bộ, còn cười khúc khích, gặp người liền cứ gọi người đi nhà hắn ăn thịt lợn. Cuối cùng người nhà của hắn thực sự hết cách rồi, đem hắn đưa đến Tam tiểu, để vị kia Lục Tiên cô cho hắn trị. Lục Tiên cô gặp được hắn, nói cái gì đều không có hỏi, há mồm liền nói, hắn đi đường đem thời gian gặp một đầu lợn điện tinh. Các ngươi nói thần không thần? Hai cái thôn cách xa như vậy, nàng không cần hỏi, một chút là có thể nhìn gặp sự cố. Vì tăng cường Quách Đại Lộ kính nể tâm, Vương Văn võ đặc biệt đưa bọn họ thôn vị kia chúng ta người cố sự giảng thuật một lần. Quách Đại Lộ mặt mỉm cười, gật đầu nói, đích xác rất thần. Quách Thanh nói, còn có, trên đường đụng tới cái kia loại hiển thánh động vật tuyệt đối không nên tiêu loạn. Ta ông ngoại cái kia trang có một lão đầu, có ngày đi đất hoang cắt cỏ, lúc trở về, trời đột nhiên quất gió to hạ mưa to, sau đó hắn nhìn thấy một cái mọc sừng đại long nằm ngang ở giữa đường, ở hô mưa gọi gió. Hắn lúc đó bị sợ hãi, kêu to có rồng, có rồng chạy về nhà, sau đó hắn cắt cổ thời điểm nhặt được một con ngọc nhưu, hắn đem cái kia ngọc nhưu treo trên người, đông ấm hệ mát, bách bệnh không sinh. Đây đều là chân nhân truyền thật, cái kia ngọc nhưu ta còn từng thấy. Âm ngày thời điểm, bụng châu tử bên trong sẽ có một khối hất vân, trời trong thời điểm liền trắng như tuyết sạch sẽ. Vương Văn Vo nói, vậy khẳng định là Đại Long hiển Thánh độ người, vì chính mình tích lũy công đức. Ta nghe lão nhân gia nói, rất nhiều động vật tu luyện thành tinh phía sau sẽ ở trước mặt người hiển thánh, ở chính thức phi tháng trước giúp người hoàn thành một cái tâm nguyện, vì chính mình tích lũy cuối cùng một trận công đức. Điều kiện tiên quyết là người kia không thể đắc tội bọn họ. Quách Thanh bổ sung nói, đúng năm đầu ba thước có thần minh muốn thường xuyên mang trong lòng tính nghệ, vì lẽ đó chuyện như vậy cũng phải nói duyên phận Vương Văn Võ bổ sung một hai người một hát một cùng nói tới nghe cứ như thật Quách Đình Khai nói ta học nhiều năm như vậy chủ nghĩa mác trước sau mang trong lòng nghi vấn mà hai vị lao sư chốc lát giáo hấn liền để ta tái tạo tam quan đây chính là nghe quân nhóm một lời nói thắng đọc sách 10 năm Vương Văn Võ nói sách cũng là người viết ai có thể bảo đảm người viết sách cái gì đều biết Quách Đình Khai lần này hết sức thành khẩn gật đầu tán thành nói võ ca câu nói này rất có đạo lý gọi là tin hết sách không bằng không sách Quách Thanh vừa nghe Vương Văn Võ đều chiếm được khen ngợi, không ngừng cố gắng nói, đúng vậy, nếu như để ta đi viết sách, ta liền viết thế giới này là có quỷ có thần, chỉ bất quá còn không người phát hiện thôi. Quách Đình khai. đây là vấn đề lập trường, hắn quyết định không phát biểu kiến giải. Quách Đại lộ thái độ khách thường, giữ yên lặng địa nghe mấy người bọn hắn nói chuyện, ở không có làm rõ tin nhắn đầu kia tôn ngộ không rốt cuộc là thần thánh phương nào trước, hắn biểu thị của mình tam quan hoàn toàn nằm ở nát bét trả thái, nằm trong loại trạng thái này chính hắn cảm thấy song phương biện hữu đều tốt có đạo lý. Vương Văn Võ đậu xe ở thôn bên một cái ngã ba đường, sau khi xuống xe. Hắn tức rục Quách Đại Lộ đi tìm Lục Tiên cô xin lỗi, còn chi kỷ vì hắn chọn hai quả dưa hấu, thở dài nói, nếu có gà sống, hiệu quả sẽ tốt hơn. Quách Đại Lộ ôm dưa hấu, thái độ nghiêm túc bảo đảm nói, các ngươi yên tâm, ta xin lỗi nhất định sẽ lễ phép thành khẩn, đúng mực, lễ độ có tiết. Đại Lộ ngươi ngàn vạn lần đừng không ti, ngươi nhất định phải ti, có thể nhiều ti liền nhiều ti, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi qua là cầu thần linh tha thứ. Quách Đại Lộ, không phải là bởi vì ta cảm thấy được Đại Lộ ngươi người không sai, ta căn bản sẽ không nhắc nhở ngươi, nói chung ngươi tự lo lấy. Vương Văn Vô ngữ khí bên trong mang theo một loại hết lòng quan tâm giúp đỡ cảm khái. Quách Đại lộ gật gật đầu, sau đó ôm dưa hấu vào thôn. Lục Tiên cô đại danh đỉnh đỉnh, Quách Đại lộ rất dễ dàng tìm được nhà nàng, ở hướng về thôn dân hỏi thăm nàng tru ở thời điểm, rõ ràng có thể từ người kia ngự khí cùng thái độ bên trong cảm nhận được cái kia loại gần như thực chất kính nghệ, kính như thần rõ. Tiên cô đạo trường là bây giờ dĩ nhiên không thấy nhiều loại nhỏ tứ hợp viện, trước cửa có hai khỏa cây liêu lớn, cành liêu đong đưa theo gió, dường như không nhà để về ưu linh. Quách Đại lộ đi vào sân, phát hiện khu nhà nhỏ kia bị xử lý phi thường tinh xảo, nhìn ngây hoa cỏ trưng bày vị trí luôn cảm thấy là theo nào đó loại thần bí chất pháp, đáng tiếc hắn không có đổi được âm dương ra hầm bao, không phải vậy nhất định có thể một chút nhìn ra đồ mối. Tứ hợp viện nhà chính trên cửa ngay chính giữa vị trí cần một mặt gương tròn, phải làm chính là từng khai quang có thể chiếu rọi tà hế đồ vật bảo kính, ven cửa bên trái mang theo một con hoàng ngọc hồ lô, đang nhẹ nhàng đung đưa. Chỉ từ viện tử này trang trí đến xem, không hề xa hoa sốc nội chi phòng, thậm chí mơ hồ có đại đạo trí giản phong độ, lẽ ra ở tại nơi này trong sân người cũng không nên là cái gì đại gian đại ác độ mới đúng. Quách đại lộ đang âm thầm nghĩ nghe có người nói chuyện, 12 tuổi trước, không muốn qua sông. Ngẩng đầu nhìn đến một vị thanh niên phụ nữ nắm một cái 6, 7 tuổi cậu bé, bên cạnh nói chuyện là một vị vóc người đấy đà, khí chất không tầm thường trung niên nữ tử, trung niên nữ tử cầm trong tay một chuôi Phật châu, hành vi cử chỉ cho người một loại cảm giác cao thâm khó dò. Không cần phải nói, vị này chính là trong truyền thuyết Lục Tiên cô, còn tưởng rằng là cái lao thái thái, không nghĩ tới tuổi tác lại không lớn. Quách Đại Lộ âm thầm mời ra thiệt thi thảo, thần thảo thần thảo, xin hỏi Lục Tiên cô đến tụt cùng là ai? Trong đầu có xanh nhẹ nhàng run run, vô số quan điểm bay ra mà ra, cuối cùng tạo thành một hàng chữ. Liêu Thúy Phân, 48 tuổi, Tây xuyên người. 16 tuổi rời nhà chạy nạn, đi tới Tam tiểu, theo Tam tiểu có ra các sống danh xưng trị người mù, 22 tuổi năm ấy, chính người mù tả thế, đem lĩnh hoàng tiên thuật chuyển cho Liễu Thúy Phân, nhân xưng Liễu tiên cô, sau chuyển vì là Lục tiên cô. Liễu Thúy Phân bản thân cũng không có bất luận cái gì lĩnh tiên tài nghệ, sở dĩ nhiều năm giả danh lừa bịp không bị vạch trần, ngoại trừ phía sau nàng rất nhiều tình nhân xuất lực giảng hòa ở ngoài, chủ yếu dựa dẫm nàng cầm tù dưới lòng đất phòng con gái riêng ngang ngà. V Doctor F. Quách Đại lộ được những tin tức này phía sau, trong đầu lập tức buốc lên ba chữ này, mẫu cùng một đại chúa dấu chấm than. Thinh nhân, còn rất nhiều. Con gái riêng Còn giam cầm. Những này chân tướng nếu như chuyến đi, toàn bộ lệ hương muốn có bao nhiêu người dân quần chúng tín ngưỡng muốn gặp phải tính chất hủy diệt đặc kích. Quách đại lộ nhìn Lục Tiên cô, không tên cảm thấy một trận phát động, bất quá thiệt thi thảo cho tin tức bên trong, nhất để hắn để ý vẫn là vị kia con gái riêng ngang nga, tại sao một cái bị giam cầm ở hầm dưới đất cô gái có thể trở thành là Lục Tiên cô giả thần giả quỷ chỗ dựa lớn nhất. Tốt, ta bảo đảm để hắn 12 tuổi trước không qua sông. Thời gian này, cái kia mang theo Hải Tử thanh niên nữ tử đẩy mặt tiến phục nói nói, "Cảm tạ Lục cô." Lục Tiên cô lung lay đầu, hờ hững nói, "Đi rồi, ba chén nước nhờ muốn đúng hạn uống." Ừm. Thanh niên nữ tử mang theo Nhi Tử Thiên Ân vạn tạ sau khi rời đi, Quách Đại Lộ đi lên trước, khách khí nói: "Tiên cô, ta tới." Chương 16: Đầu pháp. Lục Tiên cô nhìn về phía Quách Đại Lộ, cùng với trong lồng ngực của hắn ôm hai quả dưa hấu, hơi gật đầu, lấy nào đó loại bao hàm tầng sâu ý vị ngữ khí nói: "Ngươi ngày mai trở lại." Tiên cô dĩ nhiên đã biết ta là đến làm gì sao? Quách Đại Lộ kinh ngạc nói. "Thự nhiên biết, bởi vậy ta để cho ngươi ngày mai trở lại." Lục Tiên cô nói xong, xoay người trở về nhà. Quách Đại Lộ lớn tiếng nói: "Tiên cô, ta hôm nay tới nhưng thật ra là nói xin lỗi." Bởi vì ta sau lưng mắng ngươi là lão già lừa đảo. Lục Tiên cô nghe được mẫn cảm từ tên lừa đảo, dừng chân lại, chậm rãi xoay người, ồ một tiếng, nói, nói một chút coi, ngươi đều là bởi vì chuyện gì mắng ta? Quách Đại Lộ xin lỗi nói, chủ nếu là bởi vì bạn học ta Trịnh Thắng Đông cùng Tiểu Tiếu Vân. Lục Tiên cô cười rộ lên, nói, thì ra là như vậy, là cho bạn học của chính mình bệnh vực kẻ yếu sao? Tân, ngươi nói bọn họ bát tự không hợp, ta tức không nhịn nổi, liền mắng ngươi là lão già lừa đạo, tiên cô có thiên nhị thông, phòng chừng cũng đã nghe được chứ. Quách Đại Lộ hơi có chút khiếp đảm nói nói. Lục Tiên cô cười cợt, không trả lời thẳng nói, quỷ thân việc đối với phạm nhân mà nói, cuối cùng thuộc xa vời, cái gọi là tin thì có, không tin thì không, khen chốt ở ngươi tâm thành hay không? phải nói, ngươi cũng không phải thứ nhất cái mắng ta tên lường gạt người, ta sẽ không tính toán những việc này, chúng chi ngươi đã ý thức được sai lầm của mình, đặc biệt ôm dưa hấu chạy tới xin lỗi. Quách Đại lộ thông qua thiệt thi thảo nghe được Lục Tiên cô trong lòng đang nói, mắng ta, lại còn dám đến nhà đến nói cho ta biết, lá gan cũng không nhỏ. Quay đầu lại liền để nga nga đem hắn làm được thần kinh thất loạn, đến thời điểm liền biết ta có phải là tên lường gạt hay không. Xem ra Lục Tiên cô vì chứng minh mình thần thông không ít để nga nga đem người chỉnh thành bệnh thần kinh. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nói, "Ta đích xác đã ý thức được sai lầm của mình, ngài cũng không phải là lão già lừa đảo, bởi vì ngài cũng không giả. Ngài là trung niên tên lừa đảo." Lục Tiên Cô nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, nói, "Ngươi biết mình đang nói cái gì không?" "Ta biết đến." Quách Đại Lộ gật gật đầu, "Hơn nữa ta còn biết, ngươi chuẩn bị đem ta cũng chỉnh thành bệnh thần kinh, sau đó sẽ trở về hướng về ngươi cầu cứu, dùng cái này chứng minh tiên cô không thể nụ." Lục Tiên Cô vẻ mặt bắt đầu có chút sốt sắng, nói, "Ta không biết ngươi đang nói cái gì, mời ngươi lập tức ly khai nhà ta." Không phải vậy đừng trách ta không khách khí." Quách Đại Lộ hoàn như không nghe thấy, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói: "Liêu Thúy phân ta hỏi ngươi, ngươi ngoại trừ suýt chút nữa đem Trịnh Thắng Đông cùng Kiều Tiểu Vân làm cho tự sát ở ngoài, trước đây có còn hay không hại quá những người khác tính mạng?" Ngươi muốn thành thật trả lời, điều này rất trọng yếu. Lục Tiên Cô không tiếp tục để ý Quách Đại Lộ, nhanh chóng xoay người vào nhà, nàng muốn lập tức gọi ra Nga Nga, đem Quách Đại Lộ hạn chế. Quách Đại Lộ theo vào nhà, thuận lợi đóng cửa lại, cũng không bởi theo Lục Tiên Cô, cứ như vậy đứng ở phòng khách, tiên tính thưởng thức lên treo trên tường tư pháp, năm chữ to, Thiên Địa Quân Tư Pháp. Lục Tiên Cô nhanh chóng chạy vào phòng ngủ mình, trước tiên quay về tủ quần áo nói, ngươi trốn ở bên trong, mặc kệ phát sinh cái gì, tuyệt đối không nên đi ra. Sau đó nàng đem trên giường đệm chăn đẩy ra, tiếp theo nhấc lên ván giường, một cái vừa vặn có thể chứa được nhân thân cửa động xuất hiện ở ván giường phía dưới. Lục Tiên Cô từ ngực móc ra một con màu đen hồ lâu ngọc, chăm chú nắm trong tay, nàng đem hắc ngọc hồ lâu khẩu quay về cửa động, lúc này mới lên tiếng nói nói, nguyệt mưu mố, leo núi cao, cưỡi bạch mã, mang đao nhỏ, tốc độ nói chậm chạp nhẹ nhàng, dường như đang hát khúc hát du. Chỉ chốc lát một đoàn túc cầu kích cỡ tương đương hắc khí từ bên trong động phiêu tới chậm rãi tiến vào hắc ngọc hồ lô lục tiên cô dẹp xong hắc khí một lần nữa đem giường chiếu trở về hình dáng ban đầu biểu tình trên mặt thay đổi trong ngày thường cái kia loại đại từ đại bi cùng giếng nước kiến tĩnh thay vào đó là hung lệ nàng đem hắc ngọc hồ lô nắm tại tay bên trong bước nhanh ly khai phòng ngủ đi tới phòng khách nhìn thấy quách đại lộ thời điểm sừng sốt một chút nàng không nghĩ tới cái kia không rõ lai lịch cậu bé lại dám trực tiếp tiến nhập của nàng phòng khách hơn nữa còn ở dù bận vẫn đung dung chờ nàng hừ lục tiên cô chấn định tâm tình một chút đi tới quách đại lộ phía trước trong lòng nhưng đang vui vẻ Không đi càng tốt hơn, bất đi ta còn muốn đặc biệt khiến nó đi tìm ngươi. Nàng là ngươi nữ nhi ruột thì sao? Quách Đại Lộ bỗng nhiên chuyển đầu nhìn chăm chú vào Lục Tiên cô, hỏi: "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Lục Tiên cô nhân sinh bí mật lớn nhất bị một cái gọi ra, tâm thần lần thứ hai thất thủ. "Ta nói là nhốt ở dưới hầm cô gái kia, nàng gọi ngang ngang đi, là của ngươi nữ nhi ruột thì sao?" Quách Đại Lộ ngữ khí giống kéo việc nhà giống như vậy, nhưng Lục Tiên cô nhưng bị hỏi đến khiếp sợ thất sắc. Nói đến, nàng mới thật sự là tiên cô chứ? Quách Đại Lộ gãi đúng chỗ ngứa, còn chờ cái gì đây, đem ngươi trong hồ lô trò chơi đổ ra đi. Lục Tiên Cô cả trái tim như rơi vào hầm băng, nàng biết lần này có thể là đụng tới cao nhân rồi, nhưng theo bản năng, nàng vẫn là đem miệng hồ lô nhắm ngay Quách Đại Lộ. Vậy không bằng ngươi kêu ta một tiếng, nhìn ta một chút có dám hay không đáp ứng. Quách Đại Lộ cười nói, thời gian này, hắc khí từng sợi từng sợi từ hồ lô bên trong phun ra, từ từ tụ mà thành đoàn. Quân lấy hắn, Lục Tiên Cô âm thanh có chút run. Hắc khí đoàn hùng hổ dọa người về phía Quách Đại Lộ bay đi, Tiện đà không hề có một tiếng động tán mở, đánh về phía Quách Đại Lộ. Ha ha ha ha, người không trốn khỏi. Lục Tiên Cô nhìn thấy hắc khí đã hoàn toàn bao vây lấy Quách Đại Lộ cất tiếng cười to. Quách Đại Lộ từ lúc nhìn thấy hắc khí sau, liền rơi vào trầm tư trạng thái. Nói như thế nào, phía trên thế giới này lại thực sự có người có thể chế tạo ra này loại mê hoặc người bản tính hắc khí. Cái tướng nga nga rốt cuộc là ai? Hắc khí nỗ lực chìm vào Quách Đại Lộ thân thể, bắt đầu ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Quách Đại Lộ không chờ đợi thêm, quát nhẹ một tiếng, phi kiếm, vèo. Gỗ đào kiếm bỗng hiện lên ở đầu gót bên trong. Quách Đại Lộ đưa tay hư nắm bắt, đơn giản múa mấy lần. Đoàn kia sâm thể hắc khí như là có ý thức giống như, nhất thời sợ hãi mà ngưng bước. Đi thôi. Quách Đại Lộ nói. Hắc khí cũng không do dự nữa. Phản phất một bầy gặp phải thuốc sắt trùng con trùng nhỏ, cấp tốc điều động đầu bay đi. Ngươi trực tiếp đem nàng gọi ra đi, dùng như vậy hồ lô nhỏ qua lại vận chuyển, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Quách Đại Lộ ung dung nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải đến tháo rỡ ta đài? Lục Tiên cô đã triệt để làm rõ, chàng trai trước mắt này rất có thể cùng con gái nàng giống như, là nắm giữ năng lực đặc thù người, bất đồng chính là, hắn có ý thức tự chủ. Ngươi không phải Thiên Nhĩ Tiên nhắn đều thông hai lần tiên cô sao, làm sao sẽ hỏi như thế cấp thấp vấn đề? Con nuôi ta gọi Dương Mao. Lục Tiên cô hướng về lùi lại mấy bước, uy hiếp nói, ngươi tốt nhất không nên chọc ta. Quách Đại Lộ cười nói, "Thật là ngươi con nuôi sao, vẫn là cũng cùng trong ngăn kéo cất giấu cái vị kia giống như." Lục Tiên cô máu trên mặt như bị trong nháy mắt hút khô giống như, trở nên trắng bệch không ngớt, sau đó nàng hí lên gọi nói, "Nguyệt Mộ Mộ, leo núi cao, thú vị." Quách Đại Lộ gật gật đầu, một mặt năm chiều, quả nhiên thuần khiết nhạc thiếu nhi đều có thể dùng đến khống chế tà ác tồn tại sao? Ngừa kết một phế mắt, bảy cái đĩa tám cái bát. Lục Tiên cô dập xong này thủ nhạc thiếu nhi, một cái tóc dài xõa vai nữ hài từ phòng ngủ của nàng đi ra. Chương 17, 1000 điểm công đức. Cuốn lấy hắn, cuốn lấy hắn. Lục Tiên cô nhìn thấy nga nga đi ra biểu hiện đặc dị, điên cuồng bên trong mang theo một ít mơ hồ ý sợ hãi, nàng chỉ vào quách đại lộ, không ngừng mà dục nói. Nga nga nghiêng đầu đánh giá quách đại lộ, vẻ mặt bên trong mang theo một tia hiếu kỳ, một đôi đen nhánh con ngươi không giống nhân loại. "Cuốn lấy hắn, cho ngươi mười con gà sống." Lục Tiên Cô theo bản năng mà lại lui lại mấy bước, vẫn cứ cao giọng lớn nói. Nga nga giơ hai tay lên đưa về phía quách đại lộ, một đại đoàn hắc khí từ trên người nàng tản mắt ra, lặng yên không một tiếng động đánh về phía quách đại lộ. "Ngươi làm như thế nào?" Quách đại lộ có nhiều thú vị hỏi, đồng thời nhấc chân phải lên. Hướng về bên phải phía trước bước một bước, tay trái nắm kiếm quyết, tay phải nhẹ nhàng vung lên, hắc khí tự động tán mở, biến mất ở không khí bên trong. Nga nga ngắn ngủi một tiếng, sinh ra một đoàn nồng hơn hắc khí, nhưng vẫn bị Quách Đại Lộ gỗ đào kiếm chém tán. Dân gian có loại thuyết pháp gọi là bị nhào, chỉ đúng là bị âm khí xâm thể, nhưng Quách Đại Lộ trước đây chỉ có nghe thấy không có thấy tận mắt, mãi đến tận hôm nay, hắn mới coi như thật sự nhìn thấy âm khí nhào người bộ mặt tờ hở tờ. Nga nga hai lần làm cũng không có kiến công, trở nên có chút khẩn trương, nàng chuyển đầu nhìn về phía Lục Tiên cô, cái sau chỉ vào Quách Đại Lộ, cuốn lấy hắn, đem hắn làm điên. Khí thế đã không bằng lúc trước như vậy mạnh mẽ, Quách đại lộ thở dài, thu hồi gỗ đào kiếm, mời ra thiệt thi thảo, thần thảo thần thảo, xin báo cho nga nga thần thế. Thiệt thi thảo rất nhanh đưa ra trả lời, nga nga, 15 tuổi, liều thúy phân con gái riêng, nguyên tu hành gen người thức tỉnh, năng lực vì là tụ tụ tập thế gian nguyên khí, ấu trí kỳ thời gian, tu hành gen vì là hoàng thử lang tinh sơ đoạt sau đó chuyên lấy âm sát khí mê người bản tính. Sau khi sinh tức bị mẫu thân giam cầm, tâm tính nhưng vì là năm, sáu tuổi nhi đồng, tu hành gen người thức tỉnh. Đó là cái gì? Thiệt thi thảo cho ra đáp án này lượng tin tức rất lớn. Nếu không có cùng tôn ngộ không thành ngoe chặt phở IN, Quách Đại Lộ trong lúc nhất thời e sợ cũng rất khó tiêu hóa những nội dung này. Hoàng tử Lang Tinh, phải là hoàng đại tiên đi. Chẳng trách vừa nãy Lục Tiên cô nói cái gì cho ngươi mời con gà sống. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, lập tức làm quyết định, này hoàng tử Lang Tinh không làm đến nơi đến trốn cố gắng tu luyện, làm này loại đầu cơ trục lợi sự tình, làm sao cũng phải cấp hắn điểm trừng phạt. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ than nhẹ nói, Hỏa cốt hỏa tâm, bút đến. Yêu tà lui tránh, phù tới. Hơn bút, giấy vàng trước sau hiện lên ở đầu góc. Quách Đại Lộ nắm bắt hư bút lăng không vay bừa, miệng niệm mời tiên lên đồng viết chữ lời chú. Cùng lúc đó, Nga nga chế tạo lớn nhất từ trước tới nay một trận hắc khí, cả phòng bởi vì cố khói đen này xuất hiện trở nên ầm phong sát sát, tam phục nóng bức ngày, lục tiên cô dĩ nhiên cảm thấy một trận ý lạnh tấu xương, run lên một cái. Mời tới tiên. Quách Đại Lộ đọc xong thần chú, lùi về sau ba bước, điệp tay nâng đầu, không có gì dư thừa vẻ thuận miệng tàng ca. Mời tới tiên ba chữ vừa nói ra, ngang nga ra sức chế tạo mạnh nhất hắc khí biến mất không còn tam hơi hầu như không còn, thật giống khí cầu nổ tung trong nấy mắt, chỉ bất quá không có bất kỳ âm thanh phát sinh. Nga Nga bắt đầu há mồm thở dốc, nghe tới nàng mười phần mệt mỏi, tựa hồ là vừa kết thúc một hồi năm nghìn thước chiều dài chạy. Chít chít. Thời gian này một đạo thanh âm chói tai vang lên, Lục Tiên Cô cùng trốn ở phòng ngủ trong ngăn kéo người kia nghe được tâm linh vì đó rung động. Tiết Đa, một đạo Hoàng Tử Lang bóng mờ xuất hiện ở Nga Nga trên đỉnh đầu, cái kia Hoàng Tử Lang lấy người tư thái ngồi ngay ngắn ở đó, dường như một cái phu gia ông, liền Lục Tiên Cô cũng nhìn thấy rõ ràng. Ngươi là phương nào tiểu bối, dám đến treo chọc bản đại tiên. Quách Đại lộ từ cái kia một đạo chít chít tiếng nghe được ra tin tức này, xem ra này Hoàng Tử Lang quả nhiên có nhất định nói được. Ngươi như làm đến nơi đến trốn, cần cù và thật thà tu hành, ngày khác hay là thật có thể chứng hoàng đại tiên chính quả. Đáng tiếc ngươi chỉ có linh tính, không biết tự trọng, hơi có thành tiệu, liền làm bừa tàn niệm, làm ra cái kia chút thương thiên hại lý việc. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, thu phục ngươi này còn nhiệt soup. Những câu nói này rõ ràng là xuất từ chính mình miệng, nhưng Quách Đại Lộ cảm giác mình thật giống đã biến thành một cái đứng ngoài quan sát người. An nói ngơ cuồng, nhìn bản đại tiên làm sao giáo hơn ngươi? Hoàng tử Lang vung lên hai cái chân trước, đang muốn thể hiện, đột nhiên nghe được đối diện truyền đến một tiếng hư lạnh, sau đó một đầu hùng sư xuất hiện ở Quách Đại Lộ đỉnh đầu, chưa thành hình nghiệp tướng cũng dám xưng đạo sương tiên hùng sư quay về hoàng tử lang vung ra một chảo một đạo vô cùng sắc bén kình khí cắt về phía hoàng tử lang hoàng tử lang gặp được hùng sư phía sau liền dũng khí chống cự đều hoàn toàn đánh mất còn chưa tới cùng quy liền chết đệ quỳ chi chi cùng vừa nãy bệ nghệ tứ phương cái kia nói tiếng kêu so với nay nói tiếng kêu thê thảm liền xa suốt nhiều lắm hoàng tử lang bị quách đại lộ mời xuống sư tử tiên nhân một chảo ngọc ốt ngang ngang tùy theo ngã xuống đất ngất đi đa tạ thượng tiên ngoài ra ta muốn hỏi thượng tiên ngang ngang tu hành gian còn có thể khôi phục sao quách đại lộ tại chính mình đầu gõ bên trong cùng sư tử tiên nhân đối thoại đến Bé gái tu hành Thiên Phú đã bị con kia hoàng tử lang tiêu hao hết, trừ phi có những cơ duyên khác, không phải vậy sau đó nàng chỉ có thể làm một người bình thường, lại không bước vào giới tu hành khả năng. Trên đời này thật sự có giới tu hành sao? Đây là Quách Đại Lộ cực kỳ quan tâm một vấn đề. Ngày sau ngươi thì sẽ biết." Sư tử tiên nhân nói xong, từ Quách Đại Lộ đầu góc bên trong biến mất. Tất cả khôi phục bình thường, trong phòng không có sư tử tiên nhân, cũng không có hoàng tử lang, chỉ có ngã xuống đất ngất đi nga nga cùng sắc mặt trắng hếu lục tiên cô. Nàng đã đem năng lực của chính mình toàn bộ trả lại trở lại, bây giờ nàng chính là một cái thông minh vì là 6 tuổi đáng thương nữ hài cùng trước 15 năm giống như, sau đó sự sống chết của nàng tốt xấu vẫn cứ nắm giữ ở trên tay ngươi, ngươi là phải tiếp tục làm một cái giả thần giả quỷ, mất sạch tiên lương tên lừa đảo, hay là muốn làm một cái chuộc tội mẫu thân, ngươi mình lựa chọn. Quách Đại Lộ nói xong, xoay người đẩy cửa ly khai, hắn kỳ thực hoàn toàn có thể cho Lục Tiên Cô càng trừng phạt nghiêm khắc, nhưng cân nhắc đến nga nga bây giờ chỉ có thể tiếp thu nàng người mẹ này, Quách Đại Lộ bỏ qua cái khác trừng phạt thủ đoạn, chỉ chờ một câu như vậy cảnh cáo. Lục Tiên Cô phàm là còn có một tia nhân tính. Nàng cũng sẽ không đưa nữ nhi ruột thịt sinh tử với không để ý, đặc biệt là nga nga trên người cái kia loại làm cho nàng sợ hai năng lực dĩ nhiên biến mất. Ly Khai Lục Tiên cô nhà sau, Quách Đại Lộ thẳng đến Vương Văn Võ đậu xe ngã ba đường. Đến giao lộ thời điểm, phát hiện dưa Hấu đã thu rồi nửa xe, Quách Thanh cùng Quách Đỉnh Khai đi tới một nhà khác nơi trồng dưa Hấu hái dưa Hấu, Vương Văn Võ ngồi ở chỗ điều khiển vừa chơi điện thoại di động vừa nhìn xe. Ta đã trở về. Quách Đại Lộ lên xe, đặt mông ngồi xuống, có loại cả người đều mỏi mệt cảm giác, tuy rằng thời gian trôi qua không lâu, nhưng vừa nãy hắn trải qua tất cả hình như là một giấc mộng. Sư tử tiên nhân, hoàng tử Lang Tinh Tu hành gen, giới tu hành, ta có phải hay không sinh sống ở một cái giả thế giới? Quách Đại Lộ nội tâm nổ nước bọt nói, ngươi nói xin lỗi sao? Vương Văn Võ gặp được Quách Đại Lộ, bật điệu hỏi, nói xin lỗi, đặc biệt thành khẩn xin lỗi. Lục Tiên Cô nói thế nào? Nàng tha thứ ta. Hô, vậy thì tốt, may mà ta nhắc nhở ngươi đi được đúng lúc. Không phải là, may mà có ngươi. Quách Đại Lộ nằm ở ghế tựa trên lưng, làm một cái hít sâu, không có chuyện gì liền tốt. Vương Văn Võ tiếp tục chơi điện thoại di động. Quách Đại Lộ nghỉ ngơi một hồi, cũng lấy điện thoại di động ra ghi danh tin nhắn. Phát hiện vẫn không có đến từ Tôn Ngộ không tin tức. Không cần phải nói, hắn khẳng định còn đang bí cảnh bên trong Bế Quan. Sau đó hắn nhìn thấy lớp 12 ngồi cùng bàn Kim tùy Tùng Vu Đạo cho mình phát ra một cái tin tức, "Lộ Ca, ta ngày mùng ngày 8 tháng 8 buổi trưa ở Tô tập nền tiên lâu bày học lên rượu, ngươi nhất định phải đi qua." Thi cái nghề nghiệp học viện còn bày học lên rượu, còn có vương pháp hay không? Quách Đại Lộ cười nổ nước bọt một câu, nhanh chóng đáp lời, "Nhất định đến." Trả lời Vu Đạo phía sau, Quách Đại Lộ thuận lợi kiểm tra một hồi ví tiền của ta, kiếp sợ phát hiện điểm công đức xảy ra một cái biến hóa lớn. Điểm công đức, 1035 Làm sao một hồi có thêm 1000 cái điểm công đức? Chương 18, hồng bao lựa chọn. Tôn Nộ không lần thứ nhất nhắc tới điểm công đức khái niệm thời điểm từng nêu ví dụ nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, mà tạo cấp một phù đồ là 50 điểm công đức, nói cách khác, cứu một mạng người 350 điểm công đức. Quách Đại Lộ hôm nay ngẫu nhiên gặp Trịnh Thắng Đông cùng Tiểu Tiểu Vân này đối với tiểu tình nhân tuất tình, cũng thuận lợi cứu bọn họ, lẽ ra chính là hai cái mạng người, tích lũy lời hẳn là hơn 700 cái điểm công đức, nhưng tại sao hồng công đức bên trong sẽ một hồi thêm ra 1000 cái điểm công đức đây? Lẽ nào vạch Trần Liêu Thúy phân bộ mặt tờ hờ hờ, cứu ra nga nga cũng thưởng điểm công đức? Quách Đại Lộ hay còn gật gật đầu khẳng định mình một chút suy đoán, tâm tình nhất thời rộng rãi đứng lên, một nghìn điểm công đức gà, có vẻ như có thể hối đoái nhiều cái rất tuyệt thường bao. Vào lúc này, Quách Đình Khai cùng Quách Thanh từng người đeo một cái túi dưa hấu đi tới, Quách Đại Lộ cất điện thoại di động xuống xe hỗ trợ. Làm sao trực tiếp dùng guốc? Quách Đại Lộ tiếp nhận Quách Đình Khai dưa hấu, hỏi, đường không dễ đi, bọn họ không muốn dùng máy kéo đưa. Quách Đình Khai bĩu môi, chỉ dựa vào guốc, muốn guốc tới khi nào? Hơn nữa bọn họ cũng không giúp đỡ. Quách Đình Khai cười lạnh một tiếng, nói, bọn họ cảm thấy đem dưa hấu bán cho chúng ta. Thật giống cho chúng ta bao nhiêu tiện nghi tựa như, vì lẽ đó cầm tiền, cái gì cũng không muốn làm. Cái kia được mà, sau đó liền không đến tăng tiểu. Quách Đại Lộ lắc đầu than nói, đây thực sự là quan niệm có vấn đề, tiếp tục như vậy, lại quá 10 năm, bọn họ vẫn là lệ hương thủ nghèo. Quách Thanh nói, bọn họ một mực nói chúng ta đem dưa hấu kéo ra ngoài nhất định là bán giá cao, trong lòng có chút không thăng bằng. Quách Đại Lộ cười nói, điểm ấy bọn họ đúng là không có nói sai, đợi lát nữa tính tiền thời điểm không bằng trực tiếp nói với bọn họ chúng ta kéo ra ngoài đều là tăng gấp 10 lần giá tiền suất thủ. Đại Lộ ngươi này là cố tình để người ngủ không yên mà. Ha ha. Ở Tam tiểu Thu hơn phân nửa xe, đem Quách Đại Lộ, Quách Thanh cùng Quách Đình khai ba người mệt đến mất ngư, về đến nhà phía sau, ba người cưỡi mô tô cùng đi bắc hà tắm rửa sạch sẽ. Đại Lộ, ở trên đất ta đấu vật khả năng ngã bất quá ngươi, thế nhưng ở trong nước ta dám nói ngươi ngay cả 10 tiếng đếm đều chống đỡ không tới. Quách Thanh hạ thủy phía sau, bắt đầu nói ồ nói tả. Quách Đại Lộ nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, nói, "Thanh ca ngươi không muốn mê tín, ở trong nước ngươi càng là một tay đều không chuyến." Thanh thật mà nói, "Chuyện này quấy nhiễu ta tốt nhiều biết bao năm, Thanh ca ngươi rõ ràng khí lực cùng tướng tá đều so với Đại Lộ lớn, tại sao ngươi mỗi lần đấu vật đều thua bởi hắn?" Ngươi hãy thành thật nói ngươi có phải hay không để hắn? Quách Đình Khai nói. Quách Thanh hừ hừ hai tiếng, cũng không đáp lời. Quách Đại Lộ cười ha ha, nói, "Lý Quỳ so với Yến Thanh manh đi, nhưng nói đến đấu vật, Lý Quỳ ở Yến Thanh trước mặt chỉ có thể nhận thức lão nhị, đấu vật chính là một việc cần kỹ thuật." "Đại Lộ ngươi đừng ở cái tiết thổi, ngươi có dám hay không ở trong nước cùng ta kẻ một cái?" Quách Thanh không phục nói, "Tới thì tới, ai sợ ai." Quách Đại Lộ nói thoát nước đánh về phía Quách Thanh. "Chờ chút chờ chút, để ta trốn xa một chút trước tiên, miễn cho chờ chút hai vạ tới ta đây cái cá trong chậu." Quách Đình Khai một cái bơi ngựa, chợt tới ngoài hai thước đến đây đi." Quách Đại Lộ đi tới Quách Thanh trước mặt, rũ tay đè chặt hai vai của hắn, Quách Thanh cũng phản đè lại Quách Đại Lộ hai vai. Thiết đạn, ngươi đi làm trọng tài, gọi bắt đầu." "Được." Từ nhỏ đến lớn, Quách đình khai thích nhất chính là cái này việc xấu, mỗi bên vào chỗ. "1, 2, 3, bắt đầu." Quách Thanh, Quách Đại Lộ hai người đột nhiên đồng thời phát lực, động thủ ban đầu, Quách Thanh dựa vào tướng ta cùng khí lực thiên nhiên ưu thế, trực cứ tự phòng, nhưng tiến nhập giai đoạn giằng co sau, Quách Đại Lộ hơn người đấu vật kỹ xảo liền bắt đầu bày ra. Sau 1 phút, chỉ nghe rầm một tiếng, Hắc như Quách Thanh bị Quách Đại lộ ấn vào trong nước, hai tay quào loạn loạn vô hán, nên đón chỉ có uống mấy cái nước vẩn mịn. Ha ha ha ha ha ha! Xem trò vui không chê lớn chuyện Quách Đình Khai cười to không ngừng, cùng hắn thường ngày trầm tĩnh cơ trí hình tượng như hai người khác nhau. Có phục hay không? Quách Đại lộ buông ra Quách Thanh, cười hỏi. Phục, phục, ta phục rồi. Quách Thanh tức thời vụ nói nói. Quách Đình Khai nói, Thanh ca ngươi vừa không phải rất trí khí ngút trời sao? Làm sao nhanh như vậy liền nhận túng chịu thua. Quách Thanh sầu mi khổ kiềm nói nói, bởi vì này nước sông quá đạm ngửa khó uống. Ha ha ha! Quách Đại lộ cùng Quách Đình Khai cất tiếng cười to. Cái kia loại chỉ có mấy người bọn hắn đơn độc ở chung thời gian mới có tùy ý, tùy tiện, không, cố kỵ gì cười to, cái kia loại rất nhiều năm phía sau, bọn họ còn sẽ nhớ lại cười to. Từ bác Hà trên đường về nhà, ba người không khỏi lại nhắc tới tương lai, tán gấu sau đó làm sao kiếm tiền, tán gấu sau đó muốn đổi dạng gì cô nương. Cho chuyện một chút Quách Đại Lộ chợt nhớ tới Quách Thanh cái kia 37 tuổi chi kiếp, bây giờ hắn đã chiếm được mời tiên lên đồng viết chữ hơn bao, đang dễ dàng giúp hắn hỏi một chút như thế nào phá giải. Sau khi về đến nhà, Quách Đại Lộ dùng chậu chứa tràn đầy một chậu hà cát, sau đó bắt đầu vào gian phòng của mình, tiếp theo hắn gác cửa từ bên trong khóa trái ở cắt trong chậu mà xuyên một nhánh cây. Làm tốt này chút công tác chuẩn bị, đón lấy chính là mùa kiếm, niệm chú, vẽ bừa, người tiên nhân giải thích nghi hoặc. Quách Đại Lộ cẩn thận tỉ mỉ, làm từng bước tiến hành những này quy trình, làm lá bừa thành hình sau, hắn lập tức đề ra vấn đề khó khăn của mình, như thế nào phá giải Quách Thanh 37 tuổi lúc kiếp số. Một lát sau, một đạo không biết đến từ phương nào thần niệm hạ xuống, Quách Đại Lộ thật giống thấy được một con ngồi ngay ngắn trên đỉnh ngọn núi, ngắm nhìn mặt trời mọc bảy viên. Sau đó ý thức của hắn chậm rãi phai nhạt xuống, chậm rãi duôi tay nắm chặt cắm ở các chậu bên trong cành cây, bắt đầu viết chữ. Không biết qua bao lâu, Quách Đại Lộ ý thức cuối cùng cũng coi như hoàn toàn tỉnh lại, hơi hơi phát ra một hồi giật mình, cúi đầu nhìn các chỗ bên trong chữ, làm việc thiện, công đức tích, tiếp số đi. Quách Đại Lộ sau khi xem xong, cái kia 9 chữ lập tức tự động biến mất. Hắn nghi một lát, tựa hồ đột nhiên hiểu cái gì, lầm bầm lầu bầu một câu, thì ra là như vậy. Nhớ trước cùng tôn ngộ không tán gẫu điểm công đức thời điểm, ngộ không nói qua một cái quan điểm, hắn nói thế nhân phúc vận cùng tiếp số cũng không phải là cố định không đổi, mà là có thể theo hành vi của một người cử chỉ phát sinh biến hóa. Tỷ như một cái phúc vận phủ đầu người sẽ bởi vì một số bại đức cử động mà mất đi những kia phúc khí. Ngược lại, một cái nguyên bản mệnh bên trong có kiếp số người sẽ bởi vì hắn một số thiện hành mệnh tích công đức, do đó xoay chuyển vận mệnh, tự động hóa giải kiếp số, thậm chí biến vận rủi cho thỏa đáng vận. Nói như vậy, chỉ cần Quách Thanh kiên trì làm việc thiện tích đức, cái kia cái gọi là 37 tuổi chi kiếp sẽ tự động biến mất. Chẳng trách Thiệt Thi Thảo nói người ngoài không thể hóa giải, loại chuyện như vậy xác thực chỉ có dựa vào chính hắn. May mà Quách Thanh bản thân tuy rằng hết sức kích động, đại điều, nhưng là một người tốt, cho dù không cần chính mình căng dạn, hắn cũng sẽ thường thường làm việc thiện. Thật giống như ngày đó ở khúc thành, hắn nhìn thấy tên vô lại cùng cảnh sát tranh đấu thời gian. Phản ứng đầu tiên chính là lên trước hỗ trợ, sau đó cũng đích xác cùng mình đồng thời trợ giúp cảnh sát nhân dân giải quyết rồi quét thanh vấn đề sau, quét đại lộ bắt đầu bắt tay hối doái hồng bào sự tình. Không tiên có chút kích động đây, không biết có phải hay không là giàu nước đổ đổ vách nguyên nhân. Hắn mở ra tin nhắn, điểm mở cùng tôn ngộ không tán gẫu giới diện, trực tiếp đưa vào mặt Gia hai chữ. Chương mười chín, trong ngỗng trăm năm, nhân gian ba ngày. Mặt Gia mặc dù được gọi là thế chi học thuyết nổi tiếng, lại có thiên hạ nói như vậy, không quy đạo tác thuộc về mực cá thánh luận đoạn, nhưng nhìn chung mặt ra phát triển, nó cũng không có chân chính leo lên quá vũ đài lịch sử. Đặc biệt là Hán Vũ trụ xuất bách ra phía sau, Mạc gia càng bị chôn vào đống giấy lộn, hầu như bị trở thành dân gian tổ chức. Nhưng mà Mạc gia mặc dù một lần mất đi nó thân cơ sở, nhưng Mạc gia môn sinh hoạt động nhưng lại chưa bao giờ đoạn tuyệt, trên thực tế nó tại hậu kỳ phân hai chi, mà mỗi người có chiến tích, một nhánh chuyên nghiên cứu khoa học nghiên cứu, có Mạc học rộng rãi vì là lưu truyền, một nhánh chuyển thành du hiệp, lưu Mạc gia kiếm thuật danh dương thiên hạ. Tôn Ngộ không Mạc gia hồng bao liền bao gồm này hai chi, mà Quách đại lộ đối với Mạc gia này hai đại chi nhánh đều là quý mến đã lâu, yêu thích Mạc học, tự nhiên có di truyền nhân tố, dù sao cũng là Quách tiểu thủ tịch tợ một con trai. Đối thủ công phu chế tác có cảm giác thân thiết tự nhiên. Cho tới mặc Gia kiếm pháp, càng không cần nói nhiều, thử hỏi cái nào cậu bé không từng có vung kiếm đi thiên nhai ngóng trông. Mặc Gia hường bao cộng 500 điểm công đức, Quách Đại Lộ không chút do dự mà đem 500 điểm công đức gửi tới, Tôn ngộ không bên kia mặc Gia hường bao lập tức phát sinh. Nên hường bao lượng tin tức rất lớn, có thể trước tiên tồn vào hòm công đức sẽ tiến hành dùng. Quách Đại Lộ thu rồi hường bao, trước tiên tồn vào hòm công đức, sau đó hơi suy tư, lại phát ra thời thuốc cho cách truyền trạng thái Tôn Nộ không. Âm Dương gia hắn sở dụng vậy, thời thuốc hắn sở dụng vậy, hai người tạm thời không thể được kiêm vậy trước tiên xá âm dương ra mà lấy thầy thuốc vậy thầy thuốc cũng là 500 điểm công đức hơn nữa không thể tháo dỡ điểm hối mái bởi vì y học lý luận cùng y học thủ đoạn là thống nhất toàn thể làm ý giả vừa muốn biết nhiên lại phải chuyện gì xảy ra thật bất tiện tháo dỡ điểm hơn nữa quách đại lộ lựa chọn thầy thuốc cũng có một cái khác nho nhỏ cân nhắc có y thuật ở tay sau đó tích lũy công đức sẽ càng thuận tiện hai cái hồng bao đều lĩnh tới tay phía sau quách đại lộ trở lại hòm công đức chuẩn bị chính thức tiếp thu sử dụng đầu tiên là mắt ra ở cớ lịch sử dụng trước quách đại lộ hít sâu một hơi trong lòng thầm nói làm ta trở thành một tượng thuật cùng kiếm thuật cao thủ phía sau xin nhớ ta bây giờ bình thường dáng vẻ ngón tay điểm xuống Hồng bao mở ra nhất thời có đại lượng tin tức quang ảnh lặng yên không một tiếng động tràn vào quét đại lộ mi tâm những cái bóng kia bên trong có thước đo đòn bẩy nông cụ cung nỏ một điệu binh khí cơ quan hồ gỗ gỗ am khí các loại làm các loại khí giới công cụ binh khí sau khi biến mất cuối cùng là một cái toàn thân đen nhánh trường kiếm kiếm ảnh lấp lóe tương tự bay vào quét đại lộ mi tâm trong lúc nhất thời tiếp thu nhiều như vậy tin tức quét đại lộ đại não có chút không chịu nổi gánh nặng loại cảm giác đó so với thuộc mười mấy thiên cổ văn lại thêm mười mấy thiên mới khái niệm tiếng anh còn trầm trọng hơn Quách Đại Lộ dùng Bồ Đề Kinh bên trong phương pháp, làm sơ điều tức, sau đó dứt khoát điểm mở thầy thuốc hồng bao, ngược lại không phải là hắn ham nhiều áp được, mà là một loại kỳ lạ bản năng, cảm thấy lẽ gian nên thừa thế xông lên. Thầy thuốc hồng bao bên trong bay ra quang ảnh, phần nhiều là các loại thảo dược, châm bạc, kim đá cùng loại nhỏ dụng, cụ các gọi, làm những tin tức này, lần thứ hai tiến nhập Quách Đại Lộ đầu góc bên trong thời gian, hắn lại cũng không chống đỡ được, đầu góc đương nhiên nổ vang một tiếng, nhất thời mất đi ý thức. Hôm nay là sư tôn cùng công châu tự tỷ tỷ đại nhân tử, đều đừng có mài đầu vào nữa, mau mau cùng ta đi Tây Hà cho sư phụ góp phần trợ uy. Cao Hà sư huynh phất tay bắt chuyện chư Vị sư đệ đang chế tác một điệu quét đại lộ, Lưu Luyến không rời để công việc trong tay xuống, đứng dậy cùng các sư huynh đệ chạy tới Tây Hà. Một tháng trước sư tôn cùng công thâu tự định ra đánh cược hẹn, bất luận bọn họ dùng biện pháp gì, bất luận kiến tạo hoặc chế tạo gì công cụ, phải bảo đảm một người trời đang mưa ngày du lãm hoàn chỉnh cái Tây Hà, mà trên người sẽ không bị nước mưa ướt nhẹp. Đến hôm nay, đúng lúc là đánh cược cược hẹn đầy, chính thức tỉ thí tháng này, Mặc Môn cùng Lỗ Môn đệ tử tụ hội Tây Hà, cộng đồng chứng kiến đương đại hai đại tay cự phách cuộc tỷ thí này, Lỗ Môn thành quả đã rõ ràng. Một tháng qua, công thâu tự xuất lĩnh môn hạ đệ tử duyên Tây Hà chế tạo một cái đơn sơ tròi nghỉ mát mang, mỗi hai lương đỉnh trong đó từ hành lang liên tiếp xuyên qua xuyên, mọi người đặt mình trong bên trong, có thể không sợ mưa gió, tùy ý thưởng thức Tây Hà phong cảnh. So sánh với đó, mặc môn lãnh tụ này một tháng đến cơ hồ là không có động tĩnh gì, có người thậm chí cho rằng mặc môn sẽ ở tỷ thí cùng ngày trực tiếp nhận thua sự tình. Chỉ chốc lát công thâu tử ở đệ tử vây quanh xuất hiện ở Tây Hà, hắn nhấc đầu nhìn mình tác phẩm, hai lòng gật gật đầu, sau đó chuyển đầu nhìn về phía mặc môn bên kia, cũng không nhìn thấy vị lao hưu kia, lại khẽ tuổi lung lay đầu. Ngươi đi nói cho bọn họ biết, chúng ta chỉ chờ đến buổi trưa ban đầu khác. Công Đâu Tử phân phó một vị đệ tử, sau đó đi vào tròi nghỉ mát ngồi xuống, thần thái mười phần nhàn nhã. Buổi trưa sắp tới đến, không biết là bọn họ trước đó mời Âm Dương gia báo trước khí trời, vẫn là trời cố ý tốt. Buổi trưa vừa tới, một khối mây đen to lớn liền che khuất mặt trời, khí trời đột nhiên âm tối lại, không lâu liền rơi lên tiểu vũ. Để lỗ môn các đệ tử đều tiến nhập tròi nghỉ mát tránh mưa. Công Đâu Tử hờ hững nói. Đang lúc này, Tây Hà Tơ N đầu đi tới một người, cái kiếm người tay cầm một cái lá sen giống như sự vật, bộ pháp ung dung hướng bên này đi tới. Sư tôn. Mạc Môn đệ tử gọi nói: "Là Mạc Tử." Lỗ Môn đệ tử nhắc nhở chính mình sư tôn, hắn cầm trong tay giống như thứ rất kỳ quái, thật giống, thật giống có thể che chắn nước mưa. Sư tôn ngươi mau nhìn. Năm tháng không rõ, địa điểm không biết, Mạc Môn lớn tử dựa vào một cái cây rủ đánh bại đương đại tượng thuật đại sư Công Tô bàn. Sau đó vài chục năm, Quách đại lộ theo Mạc Môn lớn tử chuyên tâm học tập Mạc Môn tượng thuật, 50 tuổi năm ấy, tài nghệ đại thành, thuận lợi xuất sư. Cái này đã không biết là hắn lần thứ mấy mặt đối với dâng trảo mà đến sóng biển, cầm kiếm tay đã mất cảm giác đến mất đi chi giác, thế nhưng hắn vẫn cứ không hề từ bỏ, sai chân, nghiêng người Vận khí, vung kiếm. Soạt. Sóng lớn bị quét đại lộ kiếm chia ra làm hai, nhưng vẫn cứ chưa có trở về đầu. Làm mặc gia kiếm thuật chuyên nhân, quét đại lộ đồng dạng không còn đường quay đầu có thể đi, hắn chỉ có thể càng chăm chỉ khắc khổ khoa học về trái đất tập mặc gia kiếm pháp, cũng đem phát dương con đại. Hắn cùng trong nước du ngư học tập thân pháp, hắn ở sóng lớn trước mặt luyện tập kiếm thuật. Một lần lại một lần, một năm rồi lại một năm. Không ná phát liệu, nhìn nước xuyên thạch ngộ bí quyết, đường giật quần áo, gặp bệnh Như Thân học công phu. Này tấm câu đối là năm đó ta bái sư thời gian, sư phụ dùng để thi ta, đại lộ Ngươi nhìn một chút có thể hay không nhìn hiểu bên trong ý tứ. Quách Đại Lộ nhìn chỉ chốc lát, sau đó thành thực địa lung lay đầu, nói: Sư phụ, ta xem không hiểu, chỉ có thể sau đó chậm rãi học tập. Sư phụ hài lòng gật gật đầu, nói: Hậu viện nước dưới mái hiên khối này tảng đá bị nước tích xuyên này, chính là ngươi xuất sư thời gian. Bắt đầu từ hôm nay, Quách Đại Lộ bắt đầu theo sư phụ học ý địa, nhớ các bệnh, đọc ý địa kinh, luyện châm pháp, hoàn thành sư phụ cho các hạng nhiệm vụ cùng việc học, mất ăn mất ngủ, hết ngày dài lại đêm đâu. Hai năm phía sau, Quách Đại Lộ đã đọc xong sư phụ cho hết thể ý địa kinh cũng biết địa nhớ kỹ gần 3.000 cái ca bệnh cùng đủ loại nội thương ngoại thương, đồng thời cũng hiểu cùng ca bệnh bất đồng dùng thuốc nội hàm. năm đó đêm khuya, phong tuyết đan sen, quét đại lộ chạy đi 20 dặm, vì là một cô gái đỡ đẻ. năm đó ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, quét đại lộ bôn ba với súng, kích, đao, kiếm trong đó cứu lên tới hàng ngàn, hàng vạn người tính mạng. năm đó thủy tích thạch xuyên, quét đại lộ y thuật đại thành, cáo biệt tân sư, đi khắp tứ phương, hành y tế thế, học y con đường, vừa gian khổ lại dâu thời khắc cẩn thận, không thể ra nửa một chút lầm lỗi, so với độ phát liệu giặt quần áo khó nhiều lắm bất đồng ca bệnh bất đồng trị liệu đồng nhất ca bệnh cũng bởi vì giai đoạn bất đồng mà trị liệu phương pháp có chỗ bất đồng đây là từ một mà chúng kinh nghiệm cần vững chắc nhớ cho kỹ không cách nào thủ xảo, là vì thủy tích thạch xuyên ngộ bí quyết mặt đối với bệnh nhân không thể khác nhau đối xử mấy bộ tiêu chuẩn ứng với lây không là người thân hơn hẳn người thân tâm thái tiếp nhận bọn họ là vì gặp bệnh như thân học công phu dù vậy mấy chục năm qua làm quách thần y đại danh khắp thiên hạ thời điểm quách đại lộ vẫn cứ cảm giác mình đường phải đi còn rất dài y học chi đạo vĩnh viễn không có điểm dừng sau đó Quách Đại Lộ tỉnh lại, mở mắt liền thấy một đôi tràn đầy vô hạn thân thiết, lo lắng cùng tiêm máu. mắt gấu trúc, đó là mụ mụ mắt. Mẹ. Quách Đại Lộ kêu một tiếng, sau đó cảm giác đặc biệt đặc biệt hệt hòi, thật giống liên tục làm lụng một trăm năm. Bất quá hắn lập tức dựa vào tinh xảo vô song y thuật làm ra phán đoán, loại mệt mỏi này chỉ là mệt nhọc gây nên, nghỉ ngơi mấy ngày, vương lòng một chút, thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nếu lại uống một chén từ hạt bồ đề, cây vải hương, cây hoa nhảy pha trà nước, hiệu quả sẽ tốt hơn. Đại Lộ, ngươi cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi, ngươi đem chúng ta vội muốn chết. Mẹ mang theo tiếng khóc nước nở ôm lấy hắn. Mẹ, ta làm sao vậy? Ngươi hôn mê 3 ngày. Chương 20, phiền phức. Quách đại lộ rất nhanh từ mụ mụ nơi đó giải khai chuyện đã xảy ra. Tại hắn bị mặc ra cùng thầy thuốc Hồng bao lượng lớn tin tức xung kích được mất đi ở ý thức phía sau, liền như vậy tiến nhập trạng thái hôn mê, hơn nữa một bộ liền bất tỉnh 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn thân thể ổn chính thường, hô hấp bình thường, nhịp tim bình thường, tất cả cơ thể sống xuất trinh đều bình thường, nhưng chính là chậm chạp không có tỉnh lại. Ba mẹ đem hắn đưa đến bệnh viện huyện, từ đầu đến chân làm kiểm tra toàn thân, nhưng không có tra xảy ra bất cứ vấn đề gì. Bác sĩ chính nghiên cứu nửa giờ, tính ra một cái kết luận, hắn chỉ là đang ngủ bệnh viện cũng không dám luận trị không thể làm gì khác hơn là tạm thời trước tiên truyền dịch dinh dưỡng ở lại viện quan sát phía sau Quách Thanh Quách Đình khai cùng Vương Văn võ chạy tới bệnh viện đến thăm Quách Đại Lộ Quách Thanh liên tục cùng Quách Ba Quách Mẹ xin lỗi nói thẳng Đại Lộ là bởi vì thu dưa hấu mệnh, hết thảy đều là lỗi của hắn hắn quyết định gánh chịu tất cả tiền thuốc thang cũng ở lại bệnh viện chăm sóc Đại Lộ Quách Ba Quách Mẹ đương nhiên không thể trách cứ Quách Thanh không cần nói bán dưa hấu việc này nguyên bản chính là Quách Đại Lộ phát khởi chính là Quách Thanh chủ động tiêu Quách Đại Lộ bọn họ cũng không thể nói Quách Thanh cái gì sau đó Vương Văn Võ đem Quách Đại lộ đắt tội lục tiên cô sự tình nói rồi, Quách mẹ vừa nghe, mặt đều doá thanh, cho rằng Quách Đại lộ hôn mê nguyên đầu rốt cuộc tìm được. lúc này muốn đem Quách Đại lộ đưa đi thăm tiểu, nhưng bị Quách ba cản lại. ta không phản đối ngươi tin tưởng chuyện như vậy, nhưng ta hiện tại càng muốn lựa chọn tin tưởng thầy thuốc. chúng ta không thể nắm con trai an nguy đi làm như vậy thí nghiệm, đó không phải là chơi mặt trượng, chúng ta căn bản không thua nổi. Quách ba nội tâm sốt ruột cùng dày vò không thể so thê tử thiếu một điểm, nhưng làm chủ nhân một gia đình, hắn nhất định phải duy trì tỉnh táo cùng bình tĩnh, nhưng là thầy thuốc cái gì đều không trả ga. ngươi có thể giải thích sao? Quách Mẹ khi còn bé cũng nghe rất nhiều liên quan với Đại Tiên Phụ Thể nghe đồn, bởi vậy nội tâm là tương đối tin tưởng. Hai vợ chồng đang rảnh cô không xong, Quách Thanh chủ động xin đi dứt dặc, biểu thị hắn có thể đi Tam Tiểu cầu Lục Tiên cô tự mình đi qua một chuyến, toán điều hòa biện pháp. Quách Ba Quách Mẹ cũng không có phản đối. Nhưng mà Quách Thanh từ Tam Tiểu sau khi trở lại, mang đến một cái để tất cả mọi người rất khiếp sợ tin tức. Lục Tiên cô một ngày trước chính thức tuyên bố thu núi, công bố mình đã đem những năng lực kia toàn bộ trả lại trở lại, nàng còn để người ở nhà nàng hậu viện moi ra một cái hoàng tử lăng ổ, sau đó điểm một cây đuốc đem chọn cái ổ toàn bộ đốt. Tin chắc nhi tử bị vật bẩn thiểu nhảo quách mẹ, nghe được tin tức này, lại bị dọa một lần, mơ hồ cảm giác là nào đó loại vận mệnh bên trong trùng hợp, thực sự là càng nghĩ càng sợ sệt. Quách Ba vào lúc này đánh nghiệm quyết định, sẽ ở bệnh viện huyện quan sát 2 ngày, nếu như vẫn cứ không có tiến triển gì, trực tiếp đưa bệnh viện thành phố. Cũng may ngày thứ 2 Quách Đại Lộ có phản ứng, hắn ở hắn phụ mổ đang ăn cơm trưa thời điểm, nói mơ tựa như nói rồi bốn chữ: "Kiêm ái, phi công." Quách Ba quách mẹ rất là khiếp sợ, lập tức đem bốn chữ này nói cho thầy thuốc, thầy thuốc kia thưởng thức được ngày, suy đoán nói, các ngươi nhi tử bệnh tật là không phải hết sức yêu thích quan tâm tin có thế bởi vì từ bốn chữ này đến xem, hắn hẳn là ở hô hào hòa bình thế giới. phi công chính là không nên gọi dựa vào mà, thật giống mặc tử nói chứ. nay loại giải thích để quách ba quách mẹ đều là lơ ngơ, bọn họ cũng không tin mình nhi tử là bởi vì bận tâm hòa bình thế giới mới hôn mê, vậy căn bản chính là cực kỳ xa sự tình. y liệt sĩ trưởng từ quách ba quách mẹ vẻ mặt bên trong nhận ra được, chính mình rất có thể nói rồi một cái cười lạnh lời, liền mau mau bổ sung một câu, nói chung là hiện tượng tốt, chí ít bắt đầu nói chuyện, nói rõ đại não là ở vận chuyển bình thường. quách ba quách mẹ cùng nhau gật đầu, chuyện này với bọn họ tới nói, thực sự là tin tức tốt. Mãi đến tận hôm nay, Quách đại lộ chính thức tỉnh lại, vừa vặn trôi qua 3 ngày. Trong động trăm năm, nhân gian 3 ngày. Quách đại lộ âm thầm cảm thán, lần này mặc gia hồng bao cùng thầy thuốc hồng bao cầm được cũng không thoải mái, cùng thuật tự môn hồng bao so với, quả thực có khác biệt một trời một vực. Quả nhiên cõi đời này bất kỳ tri thức cũng không thể không làm mà hưởng, thuật tự môn tuyệt nghệ hạt nhân ở chỗ mượn thần linh sức mạnh, nhưng sức mạnh kia cũng không thuộc về ta bản thân, vì lẽ đó rất dễ dàng thu được. Mà bất luận là mặc gia tự thuật, kiếm thuật vẫn là thầy thuốc y thuật, đều đem thuộc về chúng ta, cho nên mới muốn một bước một cái dấu chân đi học tập, đi nắm giữ, làm được chân chính nước chảy là mọn nhớ lại mộng bên trong trải qua chuyện này có loại dường như đang mơ cảm giác nhưng bất luận là ở mặc môn học nghệ năm tháng vẫn là lãnh đạo mạc giả lang bạn giang hồ phù nguy cứ khốn ngăn cản bất nghĩa chiến tranh thắng ngày cùng với tùy tùng vị thần y kia sư phụ học y trải qua đều rõ ràng khắc ở hắn đầu góc bên trong rõ ràng trước mắt cha đây nghe mụ mụ nói này 3 ngày chuyện đã xảy ra phía sau quách đại lộ hỏi quách mẹ sắc mặt hơi đổi một chút nói ta để hắn về nhà quách đại lộ không cần mượn tiệt thi thảo đọc tâm đều nhìn ra được mụ mụ đang nói lão hắn nhìn trầm trầm mẹ truy hỏi nói đến cùng đã xảy ra chuyện gì quách mẹ biết không che giấu nổi thở dài nói, cha ngươi, đi khúc thành. Hắc Nghiu bọn họ buổi sáng đi khúc thành đưa dưa hấu, kết quả không biết xảy ra chuyện gì, khả năng Hắc Nghiu bởi vì ngươi hôn mê sự tình tâm tình không tốt, theo người nổi lên xung đột, sau đó cùng người một đám người đánh nhau, hắn cùng Thiết Đản còn có cái kia Vương Văn võ ba cái, toàn bộ bị thương tiến vào bệnh viện. Quách Đại Lộ, bây giờ trong nhà đã qua người, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, trước tiên nuôi tốt thân thể mình. Quách mẹ nói, xoa bóp đầu giường, kêu gọi khí nút bấm. Quách Đại Lộ hất bị xuống giường, nói, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta chính là buồn ngủ một chút, thân thể không bất cứ vấn đề gì, ngươi đừng hạ xuống chờ thầy thuốc tới xem một chút lại nói, quách mẹ bận điệu ngăn cả nói, không sao thật, mẹ. thời gian này thầy thuốc đi tới, nhìn thấy quách đại lộ ngồi dậy, nói, tỉnh rồi. quách mẹ đáp nói, đúng, vừa tỉnh. quách đại lộ đối với thầy thuốc kia cười gật gật đầu, nói, no căng địa buồn ngủ một chút, cảm giác trạng thái cực kỳ tốt. thầy thuốc kia gật gật đầu, nói, thân thể không nơi nào không thoải mái chứ? hoàn toàn không có. vậy thì tốt, lại đi kiểm tra một chút, không có vấn đề gì sẽ làm xuất viện, không cần làm phiền, bây giờ có thể trực tiếp làm xuất viện. thầy thuốc kia còn muốn nói điều gì, quách đại lộ đứng lên mỉm cười nhìn hắn, nói, chính ngài làm thầy thuốc, buổi tối còn thức đêm uống bia ướp lạnh à? Y y sĩ trưởng sừng sốt một chút, hả? ta kiến nghị ngươi đi thăm dò của mình dạ dày, không ra ba ngày, nhất định phải đau bụng. Quách Đại Lộ chắc chắn nói, y y sĩ trưởng, đạp ngựa đến cùng ai là y sĩ trưởng a? Là mấy cây cam thảo, dùng nước nấu uống một hồi. Quách Đại Lộ tiếp theo nói, y y sĩ trưởng, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Xuất viện phía sau, Quách Đại Lộ trực tiếp đón xe đi khúc thành. Quách mẹ biết rõ con trai tính khí, lại biết hắn cùng hắn yêu, thiết đạn quan hệ, không có khuyên nhiều, cùng hắn cùng đi đến rồi khúc thành hai viện sau quả nhiên thấy trong thôn thật là nhiều người đều ở mọi người thấy Quách Đại Lộ lại vội vàng tiến lên tuần hỏi trạng muốn của hắn biết được hắn hoàn toàn khôi phục bình thường đều thở phào nhẹ nhõm Quách Đại Lộ tiến vào Quách Thanh Quách Đình khai cùng Vương Văn võ phòng bệnh của bọn họ nhìn thấy ba người hoặc cột cánh tay hoặc treo chân lại một bộ xương mặt xương mũi dáng vẻ trong lòng dâng lên một luồng không rõ nghiệp hỏa, ba người không phải gãy cánh tay chính là gãy chân dĩ nhiên xuống tay nặng như vậy Đại Lộ ngươi đã tỉnh ha ha quá tuyệt vời ngươi không biết ngươi này mấy ngày nhanh đem chúng ta sắp điên Quách Thanh nhìn thấy Quách Đại Lộ mừng rỡ gọi nói. Quách Đại Lộ không có trả lời, hỏi, đánh nhau đến cùng xảy ra chuyện gì? Quách Thanh nhất thời hữu sỉu, trở nên trầm mặc. Quách Đại Lộ nhìn về phía Quách Đình Khai, thiết đản. Quách Đình Khai nghi một lát, nói, ngày đó ngươi cùng Thanh Ca dùng dưa hấu đập cho hai người. Bọn họ đi ra. Không có, tổ đả, bắt giữ, đánh lén cảnh sát. Bọn họ không nhanh như vậy đi ra, hẳn là bọn họ tổ chức những người khác đến thay bọn họ trả thù. Tổ chức của bọn hắn. Thời gian này Vương Văn Võ tiếp nói, đem ta xe đều trừ đi. Nói, hầu như muốn khóc lên, ai để cho các ngươi đi quản nhiều cái kia chuyện vô bổ làm thành như vậy, ta cái kia sẽ nhất định phải không được. Quách Đại Lộ sát mặt trầm xuống, ngựa khí khẳng định nói nói, võ ca ta với ngươi bảo đảm, nhất định hoàn chỉnh không thiếu sót mà đem ngươi xe phải quay về. Quách Đình khai bận biểu nói, Đại Lộ ngươi đừng xung động, chúng ta đã báo cảnh sát, giao cho cảnh sát xử lý tốt. Chính ngươi mới vừa vặn, không nên gây chuyện nữa. Dừng một chút, tiếp theo nói, ta nhìn bọn họ dáng dấp kia, ở khúc thành thế lực không được nhỏ, chính là khúc thành Thiên Vương Lão Tử, ta đều muốn để hắn rơi lấp ra. Quách Đại Lộ trong lòng thẩm nghĩ, sau đó đáp nói, tân, ta có trường mực, sẽ không xung động. Chương hai mươi kiếm. Lý Khai trước phòng bệnh, Quách Đại Lộ xin lỗi nói, không phải ta tìm các ngươi đi ra buồn bán dưa hấu, cũng sẽ không biến thành hôm nay như vậy, ta cảm thấy rất thấy nấy. Đại Lộ ngươi đừng nói láo. Trầm mặc một lát Quách Thanh nghe vậy lập tức được nói, việc này cùng ngươi nửa xu quan hệ không có. Quách Đình Khai cũng nói, Đại Lộ ngươi chớ suy nghĩ bậy bạ, ngươi là muốn mang chúng ta làm giàu, muốn nay nấy cũng là trong chúng ta cứu đem sự tình làm hỏng mới đúng. Vương Văn Vo không có lên tiếng, bất quá Quách Đại Lộ cũng tỏ ra là đã hiểu, trước kia trang hỏi có thể là hắn ngoại trừ nhà ở ngoài cao quý nhất gia sản, bây giờ rơi xuống cái kia giúp lai lịch không rõ du côn lưu manh trên tay tâm tình nhất định sẽ rất tồi tệ. Các ngươi cố gắng giữ thương, chuyện còn lại giao cho ta xử lý." Quách Đại Lộ nói đi ly khai phòng bệnh. "Thế nào? Biết đối phương là người như thế nào sao?" Quách Ba gặp Quách Đại Lộ đi ra, hỏi. Quách Đại Lộ lung lay đầu, bọn họ cũng không biết. "Vậy thì an tâm chờ cảnh sát bên kia tin tức được rồi." Quách Ba đập đập con trai bà vai, câu nói này mới là sự chân thật của hắn mục đích, trong lòng hắn cũng đang lo lắng Quách Đại Lộ xung động một cái, sẽ một người một ngựa đi tìm người ta tính sổ, tuy rằng làm như vậy rất có hắn năm đó phong thái, nhưng hắn không hi vọng nhi tử đi mạo hiểm như vậy. "Ừm." Quách Đại Lộ gật gật đầu thầm nghĩ phòng trường cảnh sát bên kia sẽ không có tin tức gì dù sao đối phương là đại danh đỉnh đỉnh nguyên thị tập đoàn người nguyên thị tập đoàn chủ tịch nguyên đa câu nhân sương hoài thượng nguyên tiên sinh đây chính là có thể cùng khúc thành thị trưởng đều sánh vai cùng nhau nhân vật vừa ở phòng bệnh quách đại lộ không hỏi ra cái gì hữu hiệu tin tức rốt cục vẫn là mời thiệt thi thảo căn cứ thiệt thi thảo nhắc nhở, quách đại lộ mới biết đối phương là nguyên thị tập đoàn người suy nghĩ một chút cũng phải không có lớn như vậy chỗ dựa như thế nào dám bên đường đánh lén cảnh sát đây ba ta nghĩ về nhà trước cho hugh làm một cây quả trượng ở đây chờ cũng không có tác dụng gì quách đại lộ nói Quách Ba cẩn thận nhìn Nhi Tử một chút, nói: Để cho ngươi mẹ cùng ngươi đồng thời trở lại. Được. Cùng mẹ cùng đi ra bệnh viện, trực tiếp ở cửa đón xe về lệ hương. Trên đường, Quách Mẹ nhìn Nhi Tử vẫn trầm mặc không nói. An Uyển nói: Việc này không thể trách ngươi, ngươi cũng là muốn mang hâm yêu, thiết đản bọn họ đi ra ngoài kiếm tiền. Quách Đại lộ mỉm cười gật gật đầu. Nếu như mình không phải hôn mê ba ngày vừa tỉnh, mẹ nhất định phải nói mình một câu. Về đến nhà, Quách Đại lộ đem ba công cụ nhảy ra đến, sau đó chọn mấy cây gỗ, nghiêm túc vùi đầu vào chế tác quả trưởng công tắc bên trong. Quách Mẹ nhìn Nhi Tử, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thật sợ hắn trở về đừng một cái dao phay đi tìm người liều mạng. Ở Mạc Môn học tập mười mấy năm tự thuật, càng là ở năm đó Mạc Môn thi đấu bên trong thu hoạch hạng nhì thành tích tốt, bởi vậy đối với hiện tại Quách Đại Lộ tới nói, gọt gậy cùng gọt bút chỉ gần như, không có cái gì đồ khó. Ta đi nấu cơm cho ngươi, tỉnh lại đến bây giờ cũng còn không ăn một chút vào đây. Đã hoàn toàn yên tâm Quách mẹ nói xoay người đi nhà bếp. Được. Quách Đại Lộ đáp một tiếng, sau đó đem tay bên trong gọt đến một nửa gậy thả xuống, đưa tay đưa qua vừa chọn một cái gỗ đào, động tác trên tay tùy theo tăng nhanh, vận dao như bay, chỉ thấy vụn gỗ như hoa tuyết giống như rỉ rạo tan tích một đôi tượng thuật đại sư, cho đến lúc này mới thoáng hiện lộ ra ba điểm cái thế vô song tay nghề tuyệt hoạt, Nếu như quách ba nhìn thấy lần này cảnh tượng, nhất định sẽ hết sức vui mừng đem mình chủ tịch thợ một tên gọi chuyển cho nhi tử. Vẹn vẹn 10 phút không tới thời gian, một cái dài hẹn 1m3 gỗ đào kiếm cánh thành, thanh kiếm này tạo hình cùng trong ngọng dùng thanh kiếm kia giống như lúc, bất đồng chính là trong ngọng này thanh là dùng hàn sắt chế tạo thành. Quách đại lộ nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng vung động đậy, kiếm thế xé gió, phát sinh hơi ong ong tiếng. Từng chiêu từng thức, tự sinh sấm gió, đây chính là kiếm thuật đại thành trình độ. Quách đại lộ thu hồi gỗ đào kiếm, tiếp tục chế tác vậy, chờ mẹ đến gọi hắn ăn cơm. Ba cây quải trượng vừa vặn toàn bộ làm xong, Cơm nước xong, Quách Đại Lộ mang theo gậy, cất giấu gô đào kiếm xuất phát đi Khúc Thành, Xét thấy hắn hài lòng biểu hiện, lần này Quách Mẹ chưa cùng hắn cùng đi. Đi Nguyên Thị tập đoàn tổng bộ. Quách Đại Lộ sau khi lên xe, cùng bác tài nói nói, sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Một giờ sau 20 phút, xe taxi ở một tòa nhà lớn trước dừng lại, Quách Đại Lộ trả tiền xuống xe, ngẩng đầu nhìn đến lớn hạ trước trên sân có đứng sừng sững một khối cao 2 thước màu vàng đá tảng, hoàng hạnh mặt trên khắc Nguyên Thị tập đoàn bốn cái chữ đỏ. Đây chính là khúc thành nhất thanh danh cao Nguyên Thị tổng bộ. Quách Đại Lộ cất bước hướng về cửa lớn đi đến, cửa hai cái thân mặc đồng phục bảo an nhìn thấy hắn khoác mấy cái vậy, bộ dạng khả nghi, lập tức lên trước ngăn cản hỏi dò, bất quá bọn hắn còn chưa tới cùng mở miệng, trước mắt đều là hoa một cái, lại nhìn người đã trải qua không thấy. Vừa, là có người chứ? Tuổi tác lớn một chút người an ninh kia híp mắt một cái, hỏi, "Đúng đấy. Thật kỳ quái." Tuổi trẻ bảo an cũng một mặt ngộp bức. Quách Đại Lộ tiến vào phòng khách, thuận lợi ôm lấy một cái hộp giấy, thần thái tự nhiên hỏi một vị dọn dẹp A Ji, "A Ji ngươi tốt, xin hỏi một chút chủ tịch phòng làm việc ở mấy lầu?" "Lầu 9 Cái chữ A gi cho là hắn là tặng đồ trợ lý tiểu ca. Cảm tạ. Quách Đại Lộ cũng không đi thang máy, trực tiếp từ trên thang lầu lầu 9. Cao ốc toàn bộ 9 tầng toàn bộ là nguyên chủ tịch một người khu làm việc cùng hoạt động khu, bởi vậy Quách Đại Lộ rất dễ dàng tìm được chủ tịch văn phòng. Làm cái gì? Chủ tịch cửa phòng làm việc trước lại đứng cạnh hai cái hắc siêu bảo tiêu, nhìn thấy Quách Đại Lộ, vẻ mặt trong nháy mắt cảnh giác. Quách Đại Lộ cách kính dâm đều có thể cảm nhận được bọn họ trong đôi mắt nguy hiểm ý tứ hàm xúc, bất cứ lúc nào có thể liên thủ bạo phát một đòn xâm xét, xuất phát từ một cái kiếm sư bản năng, Quách Đại Lộ cảm giác mình trên người có ít nhất 6 chỗ yếu hại bị đối phương khóa chặt chuyên nghiệp tuyển thủ, Quách đại lộ làm ra phán đoán, sau đó ngữ khí bình tĩnh nói, tặng đồ, đồ vật thả cửa, người đi thôi. Bảo tiêu không có từ chàng trai trước mắt này trên người nhận ra được bất kỳ nguy hiểm nào, hơn nữa đối phương đã thông qua cửa lớn bảo an kiểm tra, vì lẽ đó cũng không có quá mức làm khó dễ. được. hai người hộ vệ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm quách đại lộ, nhìn hắn không lưng đem cái dương cùng gậy thả xuống, sau đó chậm rãi đứng dậy, liền ở đứa bé trai kia thân thể trọng tân đứng thẳng trong nháy mắt, đột nhiên đối với bọn họ hơi gầy, tiếp theo bọn họ nhìn thấy một cái không biết từ chỗ nào nhô ra kiếm gỗ, lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ cấp tốc điểm đi qua. Này cũng là bọn hắn mất đi ý thức trước thấy một bước cuối cùng hình tượng. Quách Đại Lộ đẩy cửa tiến vào văn phòng, nhìn thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng ở một phiến to lớn phía trước cửa sổ, lặng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang trầm tư cái gì. Quách Đại Lộ thuận lợi quan khóa cửa lại, kêu một tiếng, nguyên chủ tịch, không biết gõ cửa sao? Một đạo có chút âm nhu thanh âm nam tử văng lên, ngựa khí bên trong cấp trên khí thế biểu lộ không bỏ sót. Xin lỗi a, nhưng ngài gậy đến rồi. Cái gì vậy? Nam tử xoay người, ánh mắt tìm đến phía Quách Đại Lộ, cao mày hỏi, ngươi là cái ngành nào? Quách Đại Lộ vọt lên trước mặt vị này khí chất nho nhã nguyên chủ tịch nhẹ giọng nở đủ cười, nói: "Mạc Môn, Quách Đại Lộ." Chương 22, Nguyên Đan Câu. "Mạc Môn, công ty ta thật giống cũng không có gì Mạc Môn." Nguyên Đan Câu vừa nói chuyện một bên một cách tự nhiên mà hướng về bàn làm việc của mình đi đến. "Ở ngươi bắt được trong ngăn kéo này thanh xuống trước, ta có đầy đủ thời gian đâm xuyên cổ của ngươi." Quách Đại Lộ đánh giá vị này hoài thượng nhân vật huyền thoại, tự nhiên nói nói: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Nguyên Đan Câu làm một cái hơi run run vẻ mặt, tiện đa ngữ khí không hiểu nói nói: "Hơn nữa ta nghĩ làm rõ chính là." Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên nâng tay lên, hướng Quách Đại Lộ tung một thứ, thủ pháp 10 phần láo lạn hơn nữa ở giả giả bộ lời nói một nửa thời điểm ra tay nắm bắt thời cơ được cũng phi thường sắc đáng cái tư ám khí tuy rằng thế tới máy liệt nhưng quách đại lộ vẫn là nhìn rõ ràng đó là một chuôi hấp diệu thạch vòng tay hắn giơ lên gô đào kiếm chính diện đón nhận mũi kiếm khác nào đầu rán chuẩn sát xuyên qua vòng tay trung ương, thẳng tắp đâm về phía nguyên đan Khâu. thời gian này nguyên đan Khâu vừa vận nhất điện loại lên không chút do dự mà đờ ờ về phía quách đại lộ lấy ngôn ngữ hấp dẫn quách đại lộ sự chú ý quanh vòng tay cướp điện thoại mấy động tác nối liền được nước chảy mây trôi làm liền một mạch là hắn ở quách đại lộ tự giới thiệu sau liền âm thầm quyết định tối ưu ứng đối kế sách Bất quá, ngoài dự liệu của hắn là, đối phương giống như đã sớm đoán được ý nghĩ của hắn, tại hắn xuất thủ trước mắt, cũng đồng thời động thủ, hơn nữa tốc độ nhanh hơn hắn. Chỉ thấy thanh kiếm gỗ kia dễ dàng chọn mở máy điện thoại, chớp mắt đi tới trước mặt hắn, trực tiếp ngăn trở hắn đánh về phía ẩn giấu súng lục ngăn kéo động tác tiếp theo. Nguyên Đan Khâu kịp thời quyết đoán, về phía sau bước ra một bước, tránh né mũi nhọn, đồng thời ra quyền quét về phía kiếm gỗ thân kiếm. Tuy rằng đã có nhiều năm chưa cùng người chân chính đạo thủ, nhưng một thân công phu nhưng lại chưa bao giờ hạ xuống, cú đấm này có thể nói tụ tập bên trong thể hiện hắn những năm này quyền không rời tay thành quả. Đúng Cái kia kiếm gỗ đột nhiên biến ảo phương hướng, mũi kiếm vung góc ngẩng lên, đón tay hắn cổ tay vỗ một cái. Nguyên Đan Câu nhất thời cảm thấy toàn bộ cánh tay đều mất đi chi giác, theo bản năng mà vung ra một con khạc năm đấm, kết quả giống nhau như lúc, lại là một tiếng đùng vang lên giòn giã. Hai cái cánh tay toàn bộ tuyên cáo mất đi năng lực hoạt động. Theo bản năng muốn xoay người chạy trốn, nhưng thanh kiếm gỗ kia vào lúc này đặt ở trên bả vai của hắn. Thật giống trên vai đột nhiên bị an trí một vị đỉnh đồng, ép tới hắn lại nửa bước khó được. Từ khi công phu học thành vừa đến, trừ hắn gia thụ nghiệp tân sư, còn chưa bao giờ gặp phải một người có thể ở thời gian ngắn như vậy đưa hắn triệt để chế phục. Người trẻ tuổi trước mắt này thủ đoạn cao minh, vừa xa dự liệu của hắn, bây giờ có thể nói là ai phái ngươi tới đi? Nguyên Dan Khâu Thán duy trì chấn định nỗ lực hỏi, Quách Đại lộ không hề trả lời hắn, tay tăng thêm một thành lực, Nguyên Dan Khâu rốt cục có chút đỡ không được, hơi gập quòng, hai chân cũng muốn lượn hạ xuống, khí huyết lận lẹ, buồn rầu ho khan vài tiếng. Ồ, ngươi trên người bị thương. Liên ở Nguyên Dan Khâu coi chính mình phải lệ thời điểm, đột nhiên nghe được đối phương nói rồi một câu nói như vậy, sau đó trên vai áp lực trong nháy mắt biến mất, hắn hướng lên trên mạnh mẽ chống đỡ sức mạnh đem thân thể hắn xuyên qua được lùi về phía sau mấy bước trên người ngươi có ám thương như vậy ngăn chặn ngươi ngươi không khỏi trong lòng không phục quách đại lộ nhìn nguyên đan khâu nói nói nguyên đan khâu dành thời gian điều tức tự thân đồng thời đáp lời nếu không có có nhiều năm ám thương tại người há cho ngươi như vậy bất hạnh quách đại lộ cười ra tiếng nói ngươi lời nói này liền có chút nói ngươi mập ngươi liền hổn hển ý tư a ta hiện tại chưa khỏi ngươi ám thương lại để cho ngươi nghỉ ngơi một năm ngươi chính là không tiếp nổi ta một tiếng. nguyên đan khâu nghe vậy trong lòng giật mình bật thốt lên nói ngươi nói cái gì ngươi có thể trị hết ta ám thương nói xong lập tức hối hận, không nên biểu hiện cấp thiết như vậy, tương đương với đem mình được điểm chắp tay giao cho trên tay đối phương, chờ sau đó đàm phán đứng lên, sẽ rơi vào bị động hoàn cảnh. Mua Đông luyện quyền thời gian bị hàn khí xâm thể, quấy rối bên trong cơ thể ngươi âm dương nhị khí tụ hợp, ứ động một khối ác máu mà thôi, lại không phải là cái gì khó trị tổn thương. Quách Đại Lộ ở trong mơ thế giới học ý thời điểm, so với này phức tạp gấp trăm lần ám thương đều gặp, bởi vậy cũng không cảm thấy nguyên Dan Khâu trên người ám thương có gì đặc biệt. Nhưng lời này nghe vào nguyên Dan Khâu tai bên trong, nhưng là tuyệt nhiên bất động cảm xúc, trên người hắn cái kia ám thương đã dây dưa hắn gần thời gian hai năm, đơn giản là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, như nghẹn ở cổ họng. Bởi vì này ám thương, hắn ở võ học mặt trên cố nhiên khó hơn nữa có bất kỳ bổ ích. Hàng năm mùa đông còn muốn chịu đựng cái kia loại không cách nào giải sầu thống khổ. Những năm này, hắn vì trị tốt thương thế của mình, hầu như biện pháp gì đều đã nếm thử, xem qua trung ý, ý, điều tra tây ý, ý bái phỏng qua quả đồng sư, ăn các loại các dạng dược liệu cùng đồ bổ, đeo các loại các dạng linh thạch, châu chuỗi. Nói chung, có thể nghĩ tới biện pháp hầu như toàn bộ thử một lần, nhưng kết quả nhưng phi thường không như ý muốn, lượng lớn bò lớn tiền vây ra đi, ám thương vẫn cứ ngoan cố địa bản cứ ở nơi đó. Hắn có lúc thậm chí nghĩ nếu có người có thể trị hết thương thế của hắn, hắn đồng ý cùng người kia chia đều của mình hết thẻ của cải. ta đây vết thương tuy không khó trị, nhưng cũng không ngươi nói nhẹ nhõm như vậy. nguyên đan câu đè nén xuống nội tâm cầu trị liệu, cầu cứu ta thoát ly khổ biển hò hét, nhàn nhạt nói nói. a, hoài thượng nguyên tiên sinh đối với ở ngoài đắp nặn được không phải nho thương hình tượng sao? làm sao nói một đẳng là một nẻo, mở mắt nói mỏ tật xấu nghiêm trọng như thế. quách đại lộ không chút nào che của mình ý dễ cận, ta nói không khó trị là đối với ta mà nói không khó. nếu như để chính ngươi đi chữa, ạ. các ngươi đến đời sau đi. còn cái gì mặc dù không khó trị, khó không có ngươi. Nguyên Đan Câu mặt hiện một tia vẻ lúng túng. Rõ ràng trong lòng gấp muốn chết, còn giả trang cái gì nhẹ như mây gió, hứng hở a." Quách Đại Lộ cười nhạo nói. "Nguyên Đan Câu, ngựa chứng bị xem đấu, còn bị hiện trường giải thích cả kẽ, bầu không khí tốt lúng túng. Vì lẽ đó, người rốt cuộc là ai?" Nguyên Đan Câu ho hai tiếng, hỏi, "Đòi nợ người?" Quách Đại Lộ liễm khởi tâm tình. "Ta không nhớ được bản thân nợ của người nào còn nợ, đúng là có rất nhiều người thiếu nợ nợ của ta." Nói tới chỗ này, Nguyên Đan Câu khôi phục 3 điểm khí chàng. Trước các ngươi tập đoàn phía dưới có 2 tên côn đồ bởi vì đánh lén cảnh sát bị đưa vào cục cảnh sát sự tình. Ngươi có biết không? Nguyên Đan Khâu nói, ta Nguyên Thị Tập đoàn là chính quy công ty, tại sao có thể có đánh cảnh sát lưu manh? Ngươi xác định là ta người của tập đoàn sao? Hay là có người giả mạo ta người của tập đoàn bại hoại công ty ta danh dự? Ngươi tỉnh lại đi, ngươi điều khiển làm sao làm đầu? Cùng với ngươi tập đoàn phía dưới có cái nào ô so với treo hỏng bét tổ chức ngươi trong lòng mình rõ ràng. Hiện tại ngươi người của tập đoàn đả thương ta người, ta tới tìm ngươi đòi một lời giải thích, chính là đơn giản như vậy. Nguyên Đan Khâu trầm ngâm chốc lát, nói, chuyện này ta có thể ra mặt xử lý, thế nhưng ngươi, cái gì thế nhưng? Quách Đại lộ đi về phía trước một bước, trên người bỗng nhiên tỏa ra một luồng đáng sợ sát ý, lấy nguyên đan khâu hàm dưỡng chấn định đều bị dọa đến lui về phía sau một bước. Quách Đại lộ ở mộng bên trong thế giới lãnh đạo mặc giả tung hoành thiên hạ thời điểm, những vương hầu kia tương tương cũng không dám đối mặt trưởng kiếm trong tay của hắn, huống chi một cái thương nhân. Ta vừa cất kiếm, thì không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lấy hàng chính mình phong cách, nhưng này cũng không có nghĩa là ngươi bây giờ có thể nói điều kiện với ta, ngươi hiểu không? Nguyên đan khâu năm đó đi kinh thành mở họp, mặt đối với cái tia chút chân chính đại nhân vật thời gian, cũng không có đè nén khổ cực như thế quá, hơn nữa người này rốt cuộc là ai? nói thế nào chở mặt liền biến mặt hắn hô thở ra một hơi hỏi ngươi muốn làm thế nào số một các ngươi phải bồi thường hết thể tiền thuốc thang yêu cầu này hết sức hợp lý hãy nghe ta nói hết quách đại lộ liếc nguyên đan khâu một chút nguyên đan khâu gật gật đầu trong lòng thầm nói ta không phải sợ hắn ta là bởi vì hắn có thể chứa khỏi thương thế của ta mới hướng về hắn chịu thua thứ hai mỗi người một trăm nghìn tiền bồi thường thứ ba sự kiện lần này làm chủ người muốn đoạn hai tay hai chân tham dự người mỗi người đoạn một tay một chân thứ tư giam giữ xe y nguyên không thay đổi trả không cho phép có bất kỳ hư hao thứ năm Ngụy lấy nguyên thị tập đoàn chủ tịch thân phận, tự mình đi bệnh viện xin lỗi. Quách Đại Lộ nói xong năm cái phía sau, hỏi, có vấn đề hay không? Nguyên Đan Khâu khẽ cắn răng, lắc đầu nói, không có vấn đề. Tốt, ta bây giờ trở về thành phố hai viện chờ kết quả. Nguyên Đan Khâu bận điệu nói, cái kia trên người ta ám thương. Lời còn chưa nói hết, đáp lại hắn chính là hành một tiếng tiếng đóng cửa. Quách Đại Lộ đã ly khai. Chương 23, nói cảm ơn cùng xin lỗi. Quách Đại Lộ đến rồi bệnh viện, nhìn thấy cái khác Đồng Hương cũng đã trở lại, cha, dì bá Tứ thúc cùng Vương Văn Võ lao bà ở lại phòng bệnh chăm nom ba cái người bệnh, thuận tiện chờ đợi cục cảnh sát bên kia kết quả xử lý. Ba, các ngươi đều ăn cơm chưa? Quách Đại Lộ đi vào phòng bệnh hỏi. Vẫn không có. Quách Ba nói. Vậy các ngươi đi ra ăn cơm đi, ta ở lại chỗ này nhìn. Quách Đại Lộ đi tới Quách Thanh bên giường, nhìn hắn một cái đang đánh chuyển dịch. Quách Ba nói, vừa thầy thuốc đi qua nói, hắc lưu chân khả năng phải làm phẫu thuật, thiết đạn cùng Văn Võ bảo thủ trị liệu, vấn đề không lớn. Quách Đại Lộ gật cờ đầu, ừ một tiếng. Hán kỳ thực có bao nhiêu loại bảo thủ trị liệu quách thanh chân phương pháp, bất quá thương cân động cốt 100 trăm ngày, ở không có học được khởi tử nhân, nụ bạch cốt đạo thuật trước, cũng không có cái nào loại biện pháp có thể lập tức thấy hiệu quả. Đại lộ, vừa nghe văn võ nói, đối phương là cái gì người của xã hội đen, bởi vì ngươi cùng hắc nhưu trước trêu vào bọn họ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhị bà hỏi, Quách Đại lộ nhìn Vương Văn võ một chút, trả lời nhị bà nói, ngày đó chủ yếu là trùng hợp, nhìn thấy hai người cầm dao bầu cùng cảnh sát đánh nhau, ta cùng thanh ca thuận lợi đập phá hai quả dưa hấu xuống, giúp cái kia hai cảnh sát một cái. Đáng tiếc chúng ta giúp bọn họ, bọn họ không nhất định sẽ giúp chúng ta." Vương Văn Võ nói. Quách Thanh có chút không thể nhịn được nữa, muốn chuyển đầu bắt bỏ, nhìn thấy Quách Đại Lộ lường hắn một cái, không thể làm gì khác hơn là càng làm lời nuốt trở về. Nhị Ba nói, "Vậy các ngươi làm được không sai, nhưng đền tiền cùng muốn xe phòng trường. Tứ Thúc thời gian này tiếp nói, "Cảnh sát bất kể lời, chúng ta phải đi tòa án huyện, tìm Phi Vân." Quách Đình Khai nói, "Ba, ngươi đừng ở cái kia nghĩ ý xấu, động một chút là tìm Phi Vân, việc này ngươi tìm người ta Phi Vân có ích lợi gì? Phi Vân ở tòa án huyện công tác, tìm hắn đương nhiên hữu dụng. Hắn ở tòa án làm là văn bí công tác." cũng không phải làm thẩm phán. Quách Đình Khai có chút không nói gì, thật giống người trong nhà gặp phải sự tình luôn có tìm người quen thuộc. Liên nắm hàng xóm Quách Phi Vân tới nói đi. Sau khi tốt nghiệp đại học bị điểm đến tòa án huyện văn phòng công tác, kết quả một hồi thành Quách tiểu thôn chúa cứu thế. Người trong thôn đụng tới chuyện gì đầu tiên nghĩ tới chính là tìm Phi Vân. Hai nhà tranh chấp tìm Phi Vân, bị thôn cán bộ oán giận tìm Phi Vân. Muốn đi trên đường chiếm cái quán vỉa hè bán thức ăn tìm Phi Vân, nghĩ mở hắc ba vòng. Hãy tìm Phi Vân, thật giống Phi Vân là không gì không làm được tựa như. Quách Phi Vân bắt đầu còn lập chí lớn biểu thị chính mình nhưng là phải trở thành hỏa ảnh nam nhân, nhiệt huyết kích ngang cùng các phụ lao hương thân tuyên cáo, từ đây mục diệp, không, từ đây quách tiêu thôn, để cho ta vòng xoáy quách phi vân đi bảo vệ. nhiên mà về sau thực sự phiền muộn không thôi, một lần đem gở gở ký tên đội thành nghị từ trước, tứ thúc, việc này cũng không cần đi phiền phức phi vân, chúng ta đợi thêm chờ cục cảnh sát bên kia kết quả xử lý, nói không chắc bọn họ thời gian này đang đi cái gì quy trình, phải tin tưởng cảnh sát nhân dân. quách đại lộ nói, quách ba cùng nhị bá đều gật đầu tán thành, các ngươi đi ăn cơm đi. quách đại lộ lại thúc qua một lần, quách ba. Nhi bá cùng tứ thúc chuẩn bị đi ra ngoài, Vương Văn Võ lao bà nói: các ngươi đi ăn đi, ta không nói bụng. Ba cái trưởng bối nhìn thoáng qua nhau, không nói gì. Trước sau đi ra phòng bệnh. Quách Đại Lộ nhìn Vương Văn Võ cùng lão bà hắn một chút, nói: võ ca, chị dâu các ngươi yên tâm, xe của các ngươi nhất định sẽ bình yên vô sự trở về. Quách Thanh Tuyết nói: nếu như không về được, ta vay tiền cũng mua cho ngươi một chiếc giống nhau như lúc. Quách Đại Lộ gật gật đầu, Hắc Nghiêu nói không sai, nếu như bọn họ không trả, chúng ta kiếm tiền mua cho người chiếc mới. Tin được chúng ta chứ? Vương Văn Võ cùng lão bà hắn trầm mặc không nói, nhưng có thể nhìn ra được sắc mặt hơi hơi vương lòng một ít. Quách Đại Lộ không nữa với bọn hắn nhiều lời, chuyển đầu hỏi Quách Thanh, "Hắc Nhu, ta hỏi ngươi, ngươi là nghĩ bảo thủ trị liệu vẫn là nghĩ làm giải phẫu?" Quách Thanh nói, "Thầy thuốc tất cả nói ta muốn giải phẫu, chân bị thương có chút nghiêm trọng. Đương nhiên, nếu như có thể không dùng thủ thuật, ta đương nhiên không nghĩ, nghe nói đến thời điểm còn muốn đánh thuốc tê, thuốc tê nhưng là sẽ ảnh hưởng chỉ số thông minh, nguyên bản ta thông minh liền không nhiều, lại ảnh hưởng ảnh hưởng, biến thành số âm." Quách Đại Lộ cùng Quách Đình Khai đều không nhịn được cười, Quách Đình Khai nói, "Than ca, ngươi chân tâm cả nghĩ quá rồi, thực sự không được, ngươi học quan văn trưởng giốc xương liệu độc chứ?" Quách Đại Lộ dừng lại cười, nói, kỳ thực bảo thủ trị liệu cũng không phải hết cách, rồi ta chưa xem qua một bản chung ý sách, mặt trên liền có thật nhiều chuyên môn trị liệu các loại bị thương bí phương. Quách Thanh Bận điều nói, cái kia Đại Lộ ngươi cho ta trị a, hay dùng cái kia bí phương? Ngươi kích động như vậy làm gì? Bí phương a, vừa nghe liền rất lợi hại, cho ta trị, cho ta trị. Quách Đại Lộ, ta quay đầu lại trước tiên cùng thầy thuốc thương lượng một chút đi. Được. Vương Văn Võ hai vợ chồng cảm thụ được ba người nói chuyện trời đất bầu không khí, có loại bọn họ căn bản không bị đánh củng với cái này căn bản không là phòng bệnh hào giác, đều làm thành như vậy, còn cười được. Vừa tối, Quách Đại Lộ cùng Quách Thanh Y sĩ trưởng cặn kẽ hàn huyên một hồi, không biết hắn đến cùng dùng biện pháp gì. Nói chung Quách Thanh Y sĩ trưởng cuối cùng lại đồng ý hắn nói lên bảo thủ trị liệu pháp. Thật hay giả? Đại Lộ ta nghĩ đến ngươi đang nói đùa A. Nghe được tin tức này, kinh hãi nhất không gì bằng Quách Đình Khai. Quách Đại Lộ giải thích nói, kỳ thực chính là dùng một loại thuốc mỡ dán. Trước tiên dán quan sát một chút, ngược lại cũng không có bất kỳ tác dụng phụ. Quách Đình Khai miễn cưỡng tiếp nhận rồi lời giải thích này, tuy rằng vẫn cảm thấy nơi nào không đúng. Ngày thứ hai, cảnh sát rốt cuộc đã tới bệnh viện. Một nam một nữ hai cảnh sát mang theo một vị thân mặc hoa áo sơ mi người trẻ tuổi. Dũng dưa hấu đập côn đồ là cái nào hai vị. Nam cảnh sát vừa vào phòng bệnh, liền mở miệng hỏi nói. Quách thanh cho rằng cảnh sát là tới lục soát lấy chứng cứ, lớn tiếng nói, liền chính ta đập cho. Quách đại lộ liếc hắn một cái, cười lắc lắc đầu, nói, còn có ta. Cái kêu nam cảnh sát nhìn chầm chầm Quách đại lộ nhìn vài giây, đột nhiên cười rộ lên, nói, nguyên lai ân nhân của chúng ta chính là các ngươi hai cái. Các ngươi không có nhận ra đến chúng ta sao? Quách Đại Lộ kỳ thực đã biết này, một nam một nữ hai cảnh sát chính là trên đường cùng tên vô lại vật lộn hai vị kia, nhưng vẫn là giả giả bộ quan sát một chút, kinh ngạc nói, các ngươi không phải là ở trên đường cùng tên vô lại vật lộn hai vị kia cảnh sát chứ? Thời gian này nữ cảnh sát kia cười tiếp nói, không sai, chính là chúng ta. Chúng ta hôm nay đi qua ngoại trừ làm hiệp điều động công tác, mặt khác chính là nghĩ ở trước mặt hướng về hai vị lời nói cảm tạ. Ngàn vạn đừng nói như vậy, hẳn là chúng ta cảm tạ các ngươi. Quách Đại Lộ ngữ khí nghiêm túc nói. Nữ cảnh sát kia tán dương gật gật đầu, sau đó nghiêng người giới thiệu vị kia hoa áo sơ mi Vị này chính là một phương khác người phụ trách, Thiệu Tiến Bộ Thiệu tiên Sinh. Quách Đại Lộ nhìn cái kia Thiệu tiên Sinh một chút, không có chào hỏi, Thiệu Tiến Bộ càng thêm là một mặt kiệt ngạo cùng thiếu kiên nhẫn, ngựa khí tùy tiện nói, lần này đánh nhau, song phương đều có người bị thương, đúng không? Muốn nói bồi tiền thuốc thang gì gì đó, chúng ta muốn bồi, các ngươi cũng phải bồi, đúng hay không? Nhưng mà, ta xem các ngươi đều là ở nông thôn tới được, kiếm chút tiền không dễ dàng, vì lẽ đó ta quyết định, chúng ta bên này tiền thuốc thang, các ngươi không cần bồi rồi, mà các ngươi bên này tiền thuốc thang, chúng ta ra một nửa. Hả? Cái kia xe của chúng ta đây. Quách Đại Lộ hỏi Tiểu Tiến bộ sắc mặt hơi đổi một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Xe, xe gì? Ngươi người anh em này không phải cùng ta nói chuyện cười đi, đền tiền còn không được, còn muốn lừa chúng ta một chiếc xe? Quách Đại Lộ cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý hắn, chuyển đầu cùng hai vị cảnh sát nói nói. Khổ cực các ngươi, việc này nói còn chưa dứt lời, nữ cảnh sát kia không ngừng mà cho hắn máy mắt. Quách Đại Lộ dừng một chút, nữ cảnh sát kia tiếp nói, nếu bọn họ muốn bồi tiền thuốc thang, các ngươi hãy thu đi. Quách Đại Lộ nhất thời hiểu được, đối phương vốn là liền tiền thuốc thang cũng không muốn ra, là hai vị này cảnh sát không biết dùng biện pháp gì thay bọn họ tranh thủ được cái kia một nửa tiền thuốc thăng. cảm ơn các ngươi. quách đại lộ thành khẩn nói, nhưng kết quả này xin cho phép chúng ta từ chối. nữ cảnh sát kia một mặt sốt ruột, hầu như muốn bật thốt lên mắng quách đại lộ ngươi có phải hay không nốc à. thời gian này thiệu tiến bộ bất đắc dĩ tiếp nói, cảnh sát đồng chí các ngươi thấy được, chúng ta nhưng là thành ý tràn đầy mà nghĩ giải quyết vấn đề, nhưng nhân gia không phối hợp à? quách đại lộ chuyển đầu nhìn về phía thiệu tiến bộ, nữ khí lạnh nhạt nói nói, miệng ngươi mới không sai, đáng tiếc tin tức quá là hậu, vì lẽ đó cả người có vẻ đặc biệt giống mai hề. ta tình bạn nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại nhanh đi bệnh viện trước sân khấu dự định một cái giường ngủ quay đầu lại khả năng không xếp hạng tới đội. Thiệu Tiến Bộ cười nói nói, lời này ta có chút nghe không hiểu chứ, ngươi để ta dự định giường ngủ làm gì, chẳng lẽ ngươi phải phế ta? Nói làm ra hết sức sợ dáng vẻ nhìn về phía hai vị cảnh sát, cảnh sát đồng chí các ngươi thấy không, hắn uy hiếp ta, hắn phải phế ta. Hai vị cảnh sát một mặt căm ghét, quan quá đầu, không nói một lời. Quách Đại Lộ đang định cũng không để ý hắn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài mặt đến rồi một đám người, cầm đầu chính là Nguyên Đan Câu, lúc này nói, không phải ta phải phế ngươi, là người khác, người khác, ở chỗ nào, ở chỗ nào, thật là đáng sợ, ban ngày ban mặt còn có cảnh sát đồng chí ở đây liền phải phế ta có còn vương pháp hay không à thiệu tiến bộ vừa nói vừa khoa trương nhìn trung quanh, rốt cuộc là ai phải phế ta à có thể hay không đứng ra để ta đồng hương nhìn người đang tìm ta sao thiệu tiến bộ vừa mới dứt lời liền nghe được phía sau có người trả lời hắn xoay người lại nhìn thấy nguyên chủ tịch cùng một bảy tập đoàn cao tầng xuất hiện ở trước mặt chủ tịch trên mặt dường như bao một tầng xương lạnh chủ chủ chủ lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc chủ tịch thiệu tiến bộ cả kinh lợi đều nói không hết trình nguyên đan câu nhìn cũng không muốn nhiều hơn nữa liếc hắn một cái nhẹ nhàng bẩy một hồi đầu Phía sau đi ra hai cái trắng hãn, lên trước bóp lấy thiệu Tiến Bộ liền hướng ở ngoài kéo. "Quách tiên Sinh, cho ngài thêm phiền toái." Nguyên Đan Khâu đi tới Quách Đại Lộ trước mặt, thân thiết đưa tay ra, "Ta lần này chuyên môn đến đây hướng về ngài cùng bằng hữu của ngài xin lỗi." Toàn bộ phòng bệnh người, bao quát hai vị cảnh sát toàn bộ xứng sốt, "Này là cái gì động tác võ thuật?" Vừa bị bấm tới cửa thiệu Tiến Bộ càng là đầu góc một ngụm, "Cái gì? Chủ tịch là tới nói xin lỗi?" Lần này xong, toàn bộ xong. Khó trách hắn như vậy không có sợ hãi, còn muốn để ta đặt trước giường ngủ, nhưng là bây giờ đặt trước giường ngủ, vẫn tới kịp sao? Chương 24, bồi thường liên quan với quách đại lộ nói lên 5 cái yêu cầu, nguyên đan khâu suy tư suốt cả một buổi tối, trong đầu chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, không đáp ứng, phải như thế nào ứng đối, bức bách, bắt cóc vẫn là nguy hiếp. đáp ứng, lại phải như thế nào có kẻ mà cả, làm hoài thượng nổi tiếng nhất thương nhân, mặt đối với một đơn hơn một tỷ chuyện làm ăn cũng không cần hoa thời gian lâu như vậy đi chấm trước, bây giờ lại bị một cái nông thôn đến đứa nhà quê cho tướng một quân, rơi vào tiến thối lượng nan nơi. trước tờ mở sáng cái kia đoạn đêm đen phủ xuống thời điểm, nguyên đan khâu trên người chỗ kia ám thương bắt đầu mơ hồ có phản ứng, bởi vì khi thời gian mùa hạ, đau sốt đổ không nghiêm trọng, nhưng khí thế ấy tác kinh mạch không thông cảm thụ, tương tự để tâm tình của hắn năm lâu. Nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện đem cái kia toàn bộ vị trí ngay cả dễ móc xuống. Long ẩn tâm mây, biến ảo vô hình, đại trưởng phu ứng với co được gián được. Liên ở các loại ý nghĩ hôn tạp loạn trào thời điểm, đột nhiên một tia chớp đánh qua đầu óc, tư duy nhất thời thanh minh. 25 năm trước vì mạng sống, có thể trước mặt mọi người cho người quỳ xuống, bây giờ chỉ là bồi ít tiền, nói lời xin lỗi, đều đang không làm được sao? Tâm tư này một khi bất thuận, phía sau kế mạch trở nên thuận lý thành trường. Nếu quyết định muốn đi xin lỗi, vậy liền đem xin lỗi cái này tràng diện làm đến mức tận cùng làm được hắn không lợi nào để nói. Liên mọi người liền thấy Nguyên thị chủ tịch dắt tập đoàn cao tầng tập thể lao tới hai viện nói xin lỗi tràn diện. Quách Đại Lộ không có lập tức lên trước cùng Nguyên Đan Khâu nắm tay, mà là trước tiên hỏi một câu, "Ta nói mấy cái yêu cầu, Nguyên chủ tịch đều làm xong rồi?" Nguyên Đan Khâu cũng không lấy tay thu về, gật gật đầu, nói, "Xe liền ngừng ở phía dưới, ta cố ý để người toàn thể sửa chữa lại qua một lần, dầu cũng đã rốt đẩy." Quách Đại Lộ nhìn chăm chú vào hắn, tạm không biểu hiện. Tiền thuốc thang cùng tiền bồi thường toàn bộ mang đi qua. Nói nhẹ khẽ vẫy một cái tay, phía sau đi ra một cái nhấc theo Dương Gia thanh niên, thanh niên kia đem Dương Gia mở ra, bên trong nhất địap điệp, điệp nhân dân tệ bảy ra được chỉnh tệ không có một triệu cũng có tám trăm ngàn phong bệnh mọi người lần thứ hai vì đó liu lươi. cho tới trừng phạt ta lâm lúc tới vừa bàn giao xuống tin tưởng không lâu sẽ có kết quả bảo đảm để ngài thỏa mãn nguyên đan khâu đối với quét đại lộ thành khẩn cùng khách khí cố nhiên để quét thành quét đỉnh khai đám người hoàn toàn không tìm được manh mối nguyên thị những cao tầng kia càng bị rung động nội tâm sóng lớn mãnh liệt mặc dù là trong tỉnh một vị đại lão con cháu cũng không trở thành để chủ tịch như vậy hà mình cái kia quần áo mũm màng khí chất cũng không có gì đặc biệt cậu bé rốt cuộc là ai Chẳng lẽ là từ kinh thành bên kia đi qua cải trang vi hành nào đó vị công tử ra?" Nguyên Đan Khâu về hết lời, mặt mỉm cười mà nhìn Quách Đại Lộ, chờ đợi đối phương trả lời chắc chắn. Chắc là 5, 6 giây phút sau, Quách Đại Lộ đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạ, vươn tay ra, cùng Nguyên chủ tịch treo ở giữa không trung nắm tay nhau, nhiệt tình nói: "Nguyên chủ tịch, ngài cực khổ rồi." Nguyên Đan Khâu ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. "Phòng bệnh tất cả mọi người." Sau đó, Nguyên Đan Khâu từng cái hướng về Quách Thành, quyết định khai cùng Vương Văn Võ tại lối, cũng đưa lên tiền thuốc thang cùng tiền bồi thường mỗi bên 15 vạn, mặt đối với nhiều như vậy tiền mặt, Quách Thanh trực tiếp ngu đần, đều một câu. Niệm nói nhiều như vậy, Quách Đình khai trả lời một câu, làm phiền. Vương Văn Võ sửng sốt một hồi lâu, kích động nói câu, cảm tạ. Cuối cùng là Quách Đại lộ, Nguyên Dan Khâu trực tiếp đem toàn bộ Dương gia đưa tới. Quách Đại lộ nói, ta không có bị thương, không cần tiền thuốc thang bồi thường. Thế nhưng số tiền này ta còn là sẽ nhận lấy. Cho rằng nguyên chủ tịch ngài tiền thuốc thang tiền đặc có, thế nào? Nguyên thị các cao tầng nghe đến đó, tất cả đều biến sắc. Tiểu tử này nói chuyện quá tùy tiện, lại còn muốn đem chủ tịch đánh tới nằm viện sao? Nguyên Dan Khâu nhưng mặt lộ vẻ vui mừng, nói, tốt, đương nhiên, đây là phải. Quách Đại lộ gật gật đầu. Tiếp nhận Dương gia, nói, cái kia trước tiên như vậy, một tuần lễ sau ta sẽ đến nhà bái phỏng." Nguyên Đan Khâu nói, đến thời điểm ta khẳng định quét dọn giường chiếu đó lấy. Hai người đang nói, lại có người đi vào phòng bệnh, chỉ thấy người kia đầy mặt ý cười, nói, "Nguyên tiên sinh, ngài đến bệnh viện đến, làm sao cũng không để người thông báo ta một tiếng?" Nguyên Đan Khâu quay đầu nhìn lại, có chút chưa kịp phản ứng, một người phía sau nhỏ giọng nhắc nhở hắn, "Vị này chính là hai viện phó viện trưởng." Nguyên Đan Khâu cười nói, "Phó viện trưởng bận rộn như vậy, làm sao dám dễ dàng quấy rối?" Nguyên tiên sinh nói đùa, "Bận rộn nữa không có khả năng có ngài bận lộn, ngài tới đây là" đến thăm bằng hữu, nguyên đan khâu nói hơi nghiêng người, ta ba vị này bằng hữu còn phải làm phiền phó viện trưởng chiếu cố nhiều hơn, bao trên người ta, nguyên tiên sinh cứ việc yên tâm. Phó viện trưởng vừa nói vừa phân biệt hướng về quách thanh ba người gật đầu hỏi thăm, sau đó ánh mắt trở lại nguyên đan khâu trên người, nguyên tiên sinh có muốn hay không đi phòng làm việc của ta ngồi một hồi, công ty ta còn có việc, liền không đi quấy rầy. nguyên đan khâu vừa nói vừa nhìn về phía quách đại lộ, cái kia quách tiên sinh, ta đi về trước. Phó viện trưởng bận bịu quan sát lần nữa một lần quách đại lộ, nhìn thấy hắn thái độ tùy ý quát tay hó một cái, không khỏi âm thầm kinh ngạc. nguyên đan khâu đám người đi rồi. Phó viện trưởng lập tức bàn giao xuống cho Quách Thành, Quách Đình khai cùng Vương Văn Võ ba người đổi độc lập phòng bệnh. Không cần mỗi người một gian phòng phiền phức như vậy, lại sắp xếp một gian phòng hai người cùng một gian phòng riêng liền được. Quách Đại lộ nói. Vương Văn Võ vội tiếp nói, Đại lộ, ta cũng cùng hắn yêu, thiết đản đồng thời đi, không cần đơn độc một cái phòng bệnh. Võ ca ngươi không cần khách khí, để cho ngươi đơn độc ở một căn phòng lợi, cũng thuận tiện trị dâu chăm sóc ngươi, cứ như vậy đi. Quách Đại lộ giải quyết dứt khoát. Vương Văn Võ sững sờ một lát, trong lòng mơ hồ linh cảm đến thật giống có một có thể xoay chuyển chính mình nhất sinh mệnh vận cơ hội, lặng lẽ chạy trốn. Phòng bệnh chia xong sau, Quách Thanh rốt cục không nhịn được nói, Đại lộ, ngươi tại sao không để ta nói hắn? Ta muốn để hắn hiểu được, có rất nhiều chuyện so với Giang Hoài xe trọng yếu gấp trăm lần. Quên đi hắc lưu, chúng ta không cần thiết đứng ở đạo đức điểm cao nhất đi phê phán người khác cái gì, ngược lại sau đó sẽ không còn có bất kỳ giao tập. Quách Đại lộ ngược lại không có để ý như vậy. Quách Đình khai nói, Thanh ca, Đại lộ nói tới đúng, ngươi vĩnh viễn xa không có cách nào thuyết phục một cái cùng ngươi giá trị quan người khác nhau, cứ như vậy rất tốt, sau đó làm gì sẽ không tìm hắn chính là. Quách Thanh gật gật đầu. Sau đó Quách Thanh cùng Quách Đình Khai không hẹn mà cùng đều nhìn về phía Quách Đại Lộ, chờ đợi hắn trung cực giải thích, Nguyên Đan Câu đến, bao hàm nhiều lắm để cho bọn họ nghĩ mãi mà không ra tin tức. Quách Đại Lộ ho hai tiếng, nói, "Không sai, ta đi tìm Nguyên Đan Câu." Nguyên bản ta là muốn cùng hắn giảng đạo lý tới, nhưng không khéo nhìn thấy hắn ở uống thuốc, sau đó vừa hỏi bên dưới mới biết hắn bị một loại quái bệnh, đến mấy năm, bỏ ra rất nhiều tiền đều không chữa khỏi, mà ta vừa lúc ở bản tiểu bên trong trong sách thuốc từng thấy cái này bệnh lạ phương thuốc, liền nói có thể giúp hắn thử xem. Phía sau các ngươi nghĩ cũng có thể nghĩ đến đi. Quách Đình Khai suy nghĩ một chút, bừng tỉnh nói, "Khó trách ngươi nói cái kia trong dương tiền là hắn tiền thuốc thang tiền đặc cộc." Quách Đại Lộ chỉ cho Quách Đình Khai, "Thông minh. Cái kia đại lộ ngươi đến cùng có năm chắc hay không a, đừng đến thời điểm không làm được. Ngươi yên tâm đi, toa thuốc kia thuốc bên trong tài đều là đồ bổ, cho dù không có cách nào trừ tận gốc, đều là có thể có hóa giải, sẽ không có vấn đề gì." Quách Đại Lộ tự tin nói. Quách Đình Khai như có điều suy nghĩ ư một tiếng, Quách Thanh nói, "Không đáng kể rồi, ngược lại đến thời điểm có chuyện gì, huynh đệ chúng ta đồng thời vắt chính là." Ầm. Chương 25, phương thuốc. Quách Ba Nhị bá cùng Tứ thuốc buổi chiều lần thứ hai đi tới bệnh viện, coi bọn họ biết được Nguyên Đan Khâu tự mình đến đây xin lỗi cùng bồi thường phía sau, đều cảm thấy phi thường khó mà tin nổi, liên tục nói người có tiền cũng không hoàn toàn là không kiếp, Quách Đại Lộ, Quách Đình Khai cùng Quách Thanh ba người nghe được hai mặt nhìn nhau. Chuyện bây giờ đều giải quyết rồi, phía sau chính là an tâm tính dưỡng, ba, ngươi cùng nhị bá, Tứ thuốc đều trở về đi thôi, ta ở lại chỗ này nhìn liền được." Quách Đại Lộ nói. Quách Thanh cùng Quách Đình Khai cũng đều đang thúc giục cha mình về nhà, tuy rằng bọn họ hiện tại đã lớn lên, nhưng cùng phụ thân chờ đồng thời vẫn cảm thấy quà bó. Quách Ba nói, cái kia được Chúng ta hãy đi về trước, ở đây nhìn không có tác dụng gì, còn sẽ để cho các ngươi cảm thấy không dễ chịu. Nhị ba cùng Tứ thuốc từ trước đến giờ tin được Quách Đại Lộ, không nói thêm gì, dặn dò vài câu, cùng Quách ba cùng nhau về nhà. Các ngươi ở đây đợi, ta đi phối dược. Quách Đại Lộ nói xoay người ly khai phòng bệnh, thẳng đến thuốc Đông Y bộ. Quách Đại Lộ phải cho Quách Thanh kết hợp là một bộ trong uống ngoài thoa lưỡng dụng thuốc mỡ, tên là Sinh Quất tán, phương thuốc bên trong đại khái bao hàm 15 vị thuốc, bất quá khi Quách Đại Lộ cùng Trung Y bộ công nhân viên báo dược liệu thời điểm, bên trong có hai loại thuốc tài, cái kia công nhân viên lại nghe đều chưa từng nghe tới chẳng lẽ là thời gian trôi qua lâu như vậy, này hai vị thuốc đã tuyệt tích sao? Quách Đại Lộ nhíu mày lại đầu, trong lòng nổi lên nói thầm, suy tư một lát sau, nói, vậy thì đổi thành cốt bái bổ cùng nối xương tiên đào cỏ đi. Lấy thuốc phía sau, Quách Đại Lộ lại thuê bình thuốc cùng khí ga lỏng, chuẩn bị nấu thuốc. Nguyên bản Trung Y Bộ là có thể miễn phí thay bệnh nhân nấu thuốc, nhưng quách Đại Lộ làm sao có khả năng yên tâm đem sinh cốt tán này loại đã thất truyền thuốc mỡ giao cho người khác chế biến? Nấu thuốc từ góc độ nào đó tới nói, so với nấu cơm cá, nhân tính càng mạnh hơn, tương tự nguyên liệu nấu ăn để bất động đầu bếp tới làm, mùi vị khẳng định bất động. Tương tự dược liệu để bất đồng đại phu đến chế biến, hiệu quả càng là sai một ly, sai chi ngàn giảm. Đương nhiên, so với khí ga lỏng, đặc biệt gô nấu thuốc hiệu quả càng cao hơn, nhưng điều kiện không do người, chỉ có thể hơi hơi chấp nhận một hồi. Chờ Quách Thanh cùng Quách Đình khai xuất viện sau khi về nhà, hắn lại dùng than tuổi hoạt cố gắng chế biến mấy uống thuốc đi ra. Phối dược, châm nước, nhóm lửa, đúng giờ. Tương tự quy trình, Quách Đại Lộ đã ở trong mơ thế giới lặp lại lên tới hàng ngàn, hàng vạn biến, hắn hôm nay từ lâu đạt tới tay bên trong không cần trong lòng có cân cảnh giới, tiện tay chạm một cái, là có thể chính xác địa phán đoán ra tay thuốc bắt trọng lượng. Sau 2 tiếng rưỡi, thuốc mỡ thành hình, mở ra bình thuốc cái nắp, một luồng thuốc đông y hương vị sông và mũi, Quách Đại Lộ hít một hơi, hơi chút thưởng thức, sau đó khá là hài lòng gật gật đầu, tuy rằng vẫn không có đạt đến tinh thuần nhất mức độ, nhưng thành quả đã toán không sai. Quách Đại Lộ đem thuốc mỡ bưng đến phòng bệnh, dùng trước mở nước trôi nửa bát cho Quách Thanh cầu phục, sau đó đem còn dư lại bộ phận tô đến gãy xương chân nơi, cuốn tốt băng gạc, lại dùng giá sắt cố định. "Thanh ca ngươi cảm giác thế nào? Đại Lộ thuốc kia ngửi rất thơm." Quách Đình khai hỏi. Hương cái giấm, rõ ràng liền đắng muốn chết. Quách Thanh nói thuận lợi cầm một cái quả táo, nhưng bị Quách Đại Lộ cướp đi. Trong vòng 1 giờ cái gì cũng không muốn ăn, quách đại lộ nói tàn nhẫn mà gầm một cái quả táo. đại lộ ngươi tàn nhẫn a, quách đình khai cười rộ lên, lại hỏi quách đại lộ, đại lộ, nhìn ngươi động tác mới vừa rồi như vậy thành thạo chuyên nghiệp, giống như một lao tài xế a, ngươi trường nào thì học trung y à? quách đại lộ cười đắc ý, nói, ta nói là ở trong mơ, ngươi có tin hay không? mẹ kiếp, chính là từ trong sách thuốc nhìn đến, ngươi cảm thấy tay nghề ta thông thạo, đoán chừng là ta có thợ một bản lĩnh nguyên nhân. quách đại lộ thuận miệng giải thích, quách đình khai cũng không có tiếp tục truy vấn, ngẩng đầu nhìn trần nhà, nói, nam viện thật nhảm chán a. Ta vừa nãy đem rèm cửa sổ phía trên nát hoa đến qua một lần, tổng cộng 226 đóa." Quách Thanh chuyển đầu nhìn về phía rèm cửa sổ, nói, "Vậy bọn ta hạ cũng mấy cái, nhìn ngươi tính ra đúng hay không?" Quách Đại Lộ, "Đúng rồi Đại Lộ, ngươi cho ta trên đùi lau được thuốc gì?" Cảm giác lành lạnh thật thoải mái. Liên Ngươi mới vừa uống đồ chơi kia. "Cái gì?" Qua chắc là 10 phút, Quách Đại Lộ dán vào Quách Thanh chân ngưng thần nghe xong một hồi, không ngoài dự liệu nghe được nhỏ bé sát sát tiếng. Sinh cốt tán bắt đầu phát huy dược hiệu. 3 ngày sau, ở Quách Đại Lộ theo đề nghị, Quách Thanh lại chụp một tấm chân phi mỹ quang. Quách Thanh bác sĩ chính nhìn thấy mới cuộn phim sau, chấn kinh đến một lát không nói gì. Hắn đem lão cuộn phim điều ra, cùng phim mới làm một cái so sánh, khó có thể tin nói nói. Xung quanh thì đã có dấu hiệu khép lại, sao có thể có chuyện đó? Lúc này mới mấy ngày. Quách Đại lộ nghe vậy nhẹ nhàng thở phào một cái. Y giả sĩ trưởng đem hai tấm cuộn phim thả xuống, chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại lộ, hỏi nói: ngươi đến cùng dùng thuốc gì? Trung y bộ có ghi chép a, ngươi đi thăm dò liền biết rồi. Y giả sĩ trưởng gật gật đầu, sau đó đem cửa phòng làm việc đóng lại, đi tới Quách Đại lộ trước mặt, hạ thấp giọng hỏi: huynh đệ, ngươi phương thuốc này có bán hay không? chỉ biết nói dữ liệu, không biết bố trí cùng chế biến phương pháp đồng dạng không dùng. a, quách đại lộ mở ở, ta biết cái này phạm vào kỹ huy, đặc biệt là chúng ta trung y liệt, tương đối coi trọng cái này truyền thừa. từ thầy thuốc ngươi hiểu lầm. quách đại lộ vội tiếp nói, ta cái toa thuốc này chẳng có gì lê gớm, ngươi nếu mà muốn, ta viết cho ngươi tốt, ngược lại cái toa thuốc này ta quay đầu lại cũng chuẩn bị công khai. công khai. từ thầy thuốc không hiểu nhìn quách đại lộ. đúng vậy, phương thuốc thứ này, thêm một cái người biết, nói không chắc là có thể thiếu một người bị khổ. trung quốc trong lịch sử cái kia chút thần y Dốc hết tâm huyết đem chính mình y học kinh nghiệm cùng tổng kết phương thuốc sáng tác thành sách, lưu truyền hậu thế, có thể không có một là vì bán lấy tiền. Vậy cũng chưa chắc a, nếu như không phải nhân viên chuyên nghiệp thao tác, nói không chắc thuốc giải hầm thành độc dược, đến thời điểm cứu người không thành trái lại hại người." Quách Đại Lộ cười nói, "Ta đương nhiên sẽ không đem có nguy hiểm phương thuốc công bố ra ngoài, cái này sinh cốt tán cần dược liệu đều là lợi tốt, hơn nữa cũng vậy trong đó cũng sẽ không có cái gì hiểm ác phản ứng." Từ thầy thuốc bất đắc dĩ nở nụ cười, lung lay đầu, nói, "Tuy rằng như vậy, ta cũng không tiện trực tiếp nắm toa thuốc của ngươi, nếu không như vậy đi, ngươi đem phương thuốc viết cho ta, Quay đầu lại ta xin đem ngươi ba người bằng hữu tiền nằm bệnh viện miễn rơi. Được thôi. Quách Đại lộ trong đầu không biết chứa bao nhiêu ngàn vàng khó mua phương thuốc, cái này sinh cốt tán cũng chính là như muối bỏ bể. Hơn nữa người khác cho dù được phương thuốc, cũng rất khó nhịn ra giống như hắn thuốc mỡ. Vừa chiều, Quách Thanh cùng Quách Đình khai trong phòng bệnh đến rồi một cái xa lạ cô gái trẻ, dẫn theo một bó hoa cùng một cái giỏ hoa quả. Ta là đại biểu nguyên chủ tịch quá đến thăm các ngươi. Cô gái kia đại khái là được nguyên Dan khâu nhậm lệnh, thái độ tốt đến làm cho không người nào có thể soi mối. Thêm vào bản thân lớn vừa đẹp, toàn bộ phòng bệnh bầu không khí cũng vì đó nhộn náo. Nguyên chủ tịch có lòng. Lý Tiểu Thư khổ cực. Quách đại lộ trong mộng thế giới trải qua trăm năm, kiến thức rộng rãi, tự nhiên biểu hiện so với Quách Thanh cùng Quách Đình Khai đều phải tự nhiên, không khổ cực. Lý Tiểu Thư nở nụ cười xinh đẹp, lại nói, "Đúng rồi Quách tiên sinh, chủ tịch còn để ta cho ngài mang một câu nói, hắn ngày mai muốn đi một chuyến Yến Kinh tham gia một cái hết sức hội nghị trọng yếu, không biết muốn ở Yến Kinh chờ mấy ngày, hắn lo lắng đến thời điểm bỏ qua cùng ngươi ước định ngày, đặc biệt để ta trước tiên nói với ngài một hồi." Sau đó chính là, hắn hy vọng có thể lưu một cái Quách tiên sinh phương thức liên lạc, chờ hắn từ Yến Kinh trở về, hôn lại tự cùng ngài liên hệ, xác định rõ mới thời gian tốt phái người tới đón ngài. Quách Đại Lộ gật gật đầu, đem dãy số viết cho Lý tiểu thư, từ chối ân mỹ nữ chuyện như vậy, chung quy có chút không lễ phép à. Quách Thanh cùng Quách Đình khai lại ở bệnh viện đợi 3 ngày, chính thức làm xuất viện. Chương 26, học lên rượu. Nhờ vào lần này đánh nhau sự kiện, Thu dưa hấu chuyện làm ăn không thể làm gì khác hơn là tạm thời mắc cạn, bất quá đồng dạng nhờ vào lần này đánh nhau, Quách Thanh siêu thị, Quách Đình khai cùng Quách Đại Lộ học phí toàn bộ có tin tức. Đại Lộ, ta cảm thấy được đến thời điểm ngươi có thể ở trường học các ngươi mở nhỏ trung ý phòng khám bệnh, chuyên trị các loại bị thương. Từ bệnh viện về đến nhà phía sau, Quách Đại Lộ cũng bắt đầu cho Quách Đình Khai dùng sinh cốt tán, hiệu quả như cũ tốt đến kỳ lạ. Hôm nay Quách Thanh cùng Quách Đại Lộ đến Quách Đình Khai nhà đánh bài tù lở khờ. Quách Đình Khai nói ra đề nghị này, đến lúc đó lại nhìn, Quách Đại Lộ nói đánh một cái bà không mang theo. Nửa giờ sau, tứ thẩm sủi cảo ra nổi, Quách Đại Lộ đem bài tù lở khờ ném đi, nói, ăn sủi cảo. Tứ thẩm bưng hai đại bàn sủi cảo đi ra, nói, Đại Lộ ngươi đem bàn trưởng trị, các ngươi liền ở cái bàn này ăn đi. Được. Quách Đại Lộ một bên thu thập bàn, vương gửi sủi cảo mùi thơm, cười nói nói, tứ thẩm túi sủi cảo chính là hương. ăn sủi cảo thời điểm. Quách đại lộ cùng Quách Đình Khai nhắc tới học lên rượu sự tình. Quách Đình Khai nói, ta kỳ thực không muốn phiền phức như vậy, cha ta nhất định phải làm. Dù sao nhân sinh bốn đại hy sự một trong, lại là thôn chúng ta đệ một trường đại học nổi tiếng, làm sẽ làm đi, ngươi nhìn Vu Đảo cái kia hàng, thi cái nghề nghiệp học viện, còn chạy đến Nên Tiên lâu đi lừa đây." Quách đại lộ nói. Quách Đình Khai gật gật đầu, hỏi, cái kia đại lộ ngươi thì sao, có muốn hay không làm, đến thời điểm chúng ta đồng thời. Quách đại lộ dừng lại trước đũa, chuyển đầu nhìn về phía Quách Đình Khai, nói, thiết đản ta thành thật cùng ngươi nói, nếu như đặc bình thường thời gian mà nói, liền ngươi vừa câu nói kia ngươi đã bị đọn. Quách Đình Khai không rõ. Quách Thanh đột nhiên tiếp nói, "Thế đàn ngươi thi là đại học danh tiếng, đại lộ thi là một cái treo ba bạn, các ngươi đồng thời làm không phải đánh vào mặt hắn sao?" Quách Đại Lộ trong lòng thổi qua một cái cười khóc màn đạn, nói, "Thanh ca, nếu như ngươi không nên nói ta thi là ba bạn, có thể hay không mời ngươi đem phía trước cái kia treo chữ xóa?" Kỳ thực ta học là khoa chính quy. Quách Thanh, Quách Đình Khai, vì lẽ đó làm học lên rượu chuyện như vậy, xin cho phép ta kiên cường dũng cảm từ chối. Quách Đại Lộ ngưng hẳn cái đề tài này, tiếp tục ăn sủi cảo. Ngày mùng ngày 8 tháng 8, Vũ Đào nhà ở Tô Tập nền tiên lâu lớn bảy đến hội. Quách đỉnh Khai có tổn thương không đi, để Quách Đại Lộ dẫn theo 300 khối tiền quả. Quách Đại Lộ cưới mô tô đến nên tiên lâu thời điểm, trong lớp bạn học đã đến hơn nữa. "Lộ ca, ngươi có phải hay không phải cho ta chỉnh áp chút ca, hiện tại mới đến. Đều đang chờ ngươi đấy." Người mặc đẹp trai nhỏ hô phục Vu Đào ở cửa tiệm rượu nhận được Quách Đại Lộ, vừa thấy mặt đã theo thói quen mở ra chuyện cười. Quách Đại Lộ lên trước lấy tay khoát lên Vu Đào trên bà vai, nói: "Tiểu tử ngươi hôm nay ăn mặc như thế ra dáng lắm, biết đến ngươi đang làm học lên rượu, không biết còn tưởng rằng ngươi đang làm kết hôn rượu." Vu Đào cười ha ha, nói: "Ta làm kết hôn rượu thời điểm" Ngươi nhất định phải làm ta phụ rẻ. Mau mau đi vào ngồi, ghế trên đều giữ cho ngươi đây. Hai người cười nói vào nhà. Vu Đào đống nhiên tiến đến Quách Đại Lộ bên tai thấp giọng nói, Lộ Ca, trước chị dâu cũng tới. Ta không nghĩ tới nàng sẽ đến. Quách Đại Lộ cười lung lay đầu, không sao. Tiến vào phòng riêng sau, tốt nhiều bạn học cùng Quách Đại Lộ chào hỏi. Quách Đại Lộ cười đáp lại, liếc mắt nhìn thấy Đinh Bạc Nhã cùng hai cái bạn học nữ đang ngồi ở góc vị trí. Nàng nhìn về bên này một chút, tiếp theo sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà cùng cái kia hai cái bạn học nữ tán gẫu. Quách Đại Lộ ở cách Đinh Bạc Nhã xa nhất bàn đó ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ. Vu Đào còn rất tỉ mỉ, vì để tránh cho ta lung túng, cố ý đem ta cùng Đinh Bạc Nhã sắp xếp xa như vậy. Lúc ăn cơm, mọi người một cách tự nhiên mà nhắc tới tương lai cuộc sống đại học, ngôn ngữ bên trong phần nhiều là mặc sức tưởng tượng, cũng giả bộ giả bộ biểu thị đối với chính mình đại học ở chỗ đó thành thị không hài lòng. Phố núi chỗ đó quá nóng, Trung Quốc bốn lò lửa lớn một trong a, ngấm lại ta liền tâm nhét. Cái kia tính là gì, ta muốn đi Yến Kinh vì nước hâm ai. Tương thành cũng không tốt gì, có người nói mùa đông gió đặc biệt lớn, nếu như không phải ta thích nhất tổng hợp nghệ thuật tiết mục ở cái kia tình đại, ta thật muốn thay cái trường học. Quách Đại Lộ mỉm cười nghe mọi người nhổ nước bọn, thỉnh thoảng tham dự hai câu, ngồi cùng bàn bạn học cũng đều hết sức trí kỷ, không ai hỏi hắn tại sao chọn sở Châu Đại học Giang Hán học viện. Dù sao phụ lòng nữ chủ liền ở hiện trường, chủ động nhắc tới bằng cố ý bóc người với rượu. Rượu quá ba tuần phía sau, bầu không khí tiệm suy nhiệt liệt. Quách Đại Lộ nhất thời hứng khởi, nói: Ta gần nhất đang nghiên cứu linh kỳ kinh, phát hiện còn thật có ý tứ, các ngươi ai có hứng thú, ta có thể miễn phí cho các ngươi lên một quẻ, tổng cộng ba quẻ, người gọi trước được trước. Mọi người xưa nay biết Quách Đại Lộ thích nói dỗn, bởi vậy một lời của hắn thoát ra, liền có mấy cái bạn học phối hợp nhất tay la hét muốn xem mối. Quách Đại Lộ cho ta đến một quẻ, ta hỏi nhân duyên. Quách Đại Lộ cho ta tính một chút ta lúc nào có thể kiếm được một triệu. Đại Lộ ta nghĩ biết ta hơn nói chuyện yêu đương. Quách Đại Lộ cười điểm hai cái bạn học nữ cùng một người đàn ông bạn học, nói, ta thấy là ba người các ngươi trước hết giơ tay, vậy thì từng cái từng cái hỏi đi, nữ sĩ yêu tiên ha. Bành Tuệ chỉ vào Lưu Đình Đình cười nói, ngươi ngực to ngươi cho đến. Lưu Đình Đình cười đập bành Tuệ một hồi, nói, ta đi tới chỉ ta đi tới. Quách Đại Lộ, ngươi liền giúp ta tính một chút ta Bạch Mã Vương tử lúc nào xuất hiện đi. Quách Đại Lộ gật gật đầu, sau đó làm bằng ngón tay tính toán động tác, mười mấy giây sau mở mắt nói, Lưu Đình Đình bạn học, ngươi Bạch Mã Vương Tử đã xuất hiện à? Hơn nữa liền ở gian phòng này. Lưu Đình Đình nhìn Quách Đại Lộ một chút, nói, Quách Đại Lộ ngươi quẻ quá đen, không có chút nào chuẩn. Hai năm phía sau, gặp mặt sẽ hiểu. Quách Đại Lộ tự tin nói. Thiết Thi Thảo biểu hiện, Lưu Đình Đình sẽ ở năm thứ hai đại học nghỉ đông hội bạn học trên, cùng lớp 12 bạn học Thạch Soái tiến tới với nhau, mà Thạch Soái hôm nay vừa vặn cũng ở hiện trường. Phía sau Quách Đại Lộ lại nói chêm chọc cười tựa như cho Bành Tuệ cùng thôi dũng mỗi bên tính một quẻ, một bạn giả đứng đắn nhắc nhở bọn họ sau đó khả năng gặp phải phiền phức, hy vọng đến thời điểm bọn họ có thể hồi ức lên lời của mình có trợ giúp. Đi qua Quách Đại Lộ như thế nháo trò, một bàn này bầu không khí thành cả phòng náo nhiệt nhất sống động, mọi người xem Quách Đại Lộ nói tới rõ ràng mạch lạc, cho dù trong lòng cũng không tin, sẽ không để ý để hắn tính toán một chút, đặc biệt là trời sinh bắt quái tâm cùng lòng hiếu kỳ nữ sinh, đều chạy tới để hắn cho mình lên một quẻ. Ngồi ở Quách Đại Lộ góc đối đinh bạc nhã giả giả bộ không thấy tất cả những thứ này, tiên tính ăn cơm, cùng nàng ngồi ngồi cùng bàn tiền xuyên thấy nàng bộ dáng này, trong lòng trái lại không khỏi tức giận. Có lúc, giả giả bộ không nhìn thấy chính là trong lòng hết sức lưu ý một khác loại biểu hiện hình thức, cái kia loại trạng thái tâm lý, thập phần vi diệu. Lam Đinh Bạc Nhã theo đội người, Tiền Xuyên từ trước đến giờ coi Quách Đại Lộ là làm tình địch của chính mình cùng đối thủ cạnh tranh, thở ợn ở quản thành tích của chính mình băng hắn tốt mấy con phố. Quách Đại Lộ tay cầm thông gia từ bé này loại thiên nhiên ưu thế, vẫn để Tiền Xuyên canh cánh trong lòng. Mặc dù Đinh Bạc Nhã ở Tạ sư Hiến bên trên trước mặt mọi người cự tuyệt Quách Đại Lộ, cái kia loại tính toán cảm giác cũng chưa từng biến mất. Mà khi hắn biết mình cùng Đinh Bạc Nhã đồng thời bị Sở Châu Đại học chúng tuyển sau, Quách Đại Lộ lại bám dai như địa theo tới, trong lòng càng thêm bất mãn. Sưa nay chưa từng thấy người ra mặt dày như vậy, quả thực không hề xấu hổ chi tâm đây là tiền xuyên biết quách đại lộ bị giang hán học viện trúng tuyển sau bật thốt lên mắng ra một câu nói hoàn toàn quên mất đinh bạc nhã cũng không có đã đáp ứng hắn cái gì tiền xuyên lại nhìn đinh bạc nhã một chút sau đó bưng chén rượu đứng lên đi tới quách đại lộ bên kia nói quách đại lộ ta tới kính ngươi một chén ừ biểu đạt một hồi cảm tạ của ta đi quách đại lộ bận biểu bưng chén rượu lên cười nói ngươi cảm tạ ta cái gì ta vẫn không có cho ngươi tính qua chứ tiền xuyên nói ta cảm tạ ngươi giáo hội một ít chuyện đến một cái bưng rượu quách đại lộ cũng không biết hắn đến cùng đang nói cái gì cùng hắn đụng một cái được một cái cạn đúng rồi quách đại lộ. Ta nghe nói ngươi chuẩn bị học lại, thật hay dạ? Thiên xuyên uống xong rượu trong ly phía sau, thuận miệng hỏi. Không có a, ta không chuẩn bị học lại, cuối tháng 8 sẽ đi sở đại báo danh, sau đó còn có thể tiếp tục làm đồng học a. Ngươi đó là Giang Hán học viện a. Vì lẽ đó đồng học gì gì đó thì thôi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đi học đây, dù sao. Đúng hay không? Ha ha. Đã có người từ Tiền xuyên ngữ khí nghe được ra không đúng, quét đại lộ nhưng không hề để ý, nói, không muốn chậm trễ nữa thời gian một năm, không phải đồng học cũng không liên quan rồi, đến thời điểm khai giảng nghỉ phép gì gì đó, đều có thể đồng thời đánh xe. Tiền xuyên, ai đặc biệt sao muốn cùng ngươi đồng thời đánh xe a? Ta không ném nổi người kia được không? Những bạn học khác cũng ở trong lòng âm thầm cảm thán. Quách Đại lộ là thật Đại lộ a, căn bản hoàn toàn không có bắt được Tiền xuyên lời trọng điểm mà, hắn rốt cuộc là thật sự không thèm để ý, hay là cố ý không nhìn? Tiền xuyên gật gật đầu, nói, Quách Đại lộ ngươi nhiêu, ngươi tâm lý này tối chết, ta nghĩ không phục đều không được, hôm nay lại học được. Quách Đại lộ kỳ thực có chút mở miệng, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu nói, ngươi cũng không tệ. Thiên xuyên, cái gì cùng cái gì a? Tiền xuyên một mặt buồn bực trở lại chỗ ngồi của mình, vừa mới ngồi xuống chợt thấy ba cái nam đi tới phòng riêng, đứng ở giữa cái kia vóc người mập mạp, đầy mặt hoành nục thanh niên 333 vỗ tay nói: ta nói các vị người bạn nhỏ, các ngươi muốn ở đây trách trách méo mó tới khi nào? một chút giấm rượu, uống không hết đúng không? đều cờ mờ nờ mau ăn một ngày, còn để không để những khách nhân khác tiêu phí a? vũ đào nghe vậy đứng lên, nói: các ngươi là ai, tới làm gì? này phòng riêng ta đã bao rồi, ta biết là ngươi cờ mờ nờ bao rồi, nhưng ngươi không phải bao rồi một năm chứ? lao tử đã ở bên ngoài các ngươi chờ nửa giờ, hôm nay muốn chiêu đãi khách hàng trọng yếu biết không? vẫn chưa xong, lông đều không chắc để, cùng ta hò hét. Thời gian này một người nữ sinh bất mãn nói, các người muốn phòng riêng đi tìm khách sạn câu thông, chạy đây nhượng cái gì, chúng ta bạn học hiếm thấy tụ hội, trò chuyện nhiều một hồi e ngại các người cái gì rồi. Mọi người nghe vậy chuyển đầu nhìn sang, phát hiện là đại lớp trưởng Vương Thanh Lộ. Mặc dù mọi người đã tốt nghiệp, nhưng lớp trưởng chịu trách nhiệm thái độ, vẫn là theo quan tính bảo lưu lại. Mập mạp kia nhìn về phía Vương Thanh Lộ, nhếch miệng cười rộ lên, nói, cô gái không liên quan à, cô gái cũng có thể tiếp tục lưu lại, chúng ta vừa vặn không gọi tiếp rượu tiểu thư, một hồi có nhiều như vậy học sinh nữ các bà, cầu cũng không được a. Câu nói này vừa ra đang ngồi hết thảy bạn học sắc mặt đều đen đi lại, mọi người căm phẫn sục sôi, nhưng lại khiếp sợ đám này thanh niên lêu lồng hung ác cùng vô pháp vô thiên, một khi động thủ, hậu quả khó liệu, mỹ hảo cuộc sống đại học đang ở trước mắt, nhất thời cảm thấy khá tiến thối lưỡng nan. "Trở về gọi người mẹ cùng con gái ngươi đi." Vương Thanh Lộ mạnh mẽ đánh trả nói, lại hiện lớp 122 lớp uy vũ trưởng lớp vô song khí phách. Người cờ mở nở lặp lại lần nữa. Mập mạp kia thu hồi nước miếng lẩm ngợm, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Vương Thanh Lộ. Mọi người nhất thời bị tên béo trên người tản mát ra cái kia loại ác bá khí thế để ép. "Hôm nay hay cũng có thể đi, liền ngươi được đứng lại cho ta đến." đem đàn ông tứ. Tên méo vừa nói tới chỗ này, chợt thấy chỉ một quyền đánh tới, còn chưa tới cùng chốn mở, nghe được hành một tiếng, tiếp theo trên miệng truyền đến một trận sốt ruột đau đớn, thân thể cũng bị cái kia sức mạnh xuyên qua được lui về phía sau hai bước. Người cái gì ngoạn ý a? Còn thật đem chúng ta cũng là ba tốt học sinh đúng không? Quách đại lộ thu hồi nằm đấm, thuận lợi đưa qua để ở một bên cái trổi, khắp nơi lơ đãng nhìn ba người. Tương 27, tốt nghiệp kỷ niệm, nguyên tiên sinh cho mời. Bởi ba tên côn đồ ra trận phương thức quá mức phong cách, bởi vậy từ bọn họ xuất hiện phía sau, trong nháy mắt liền hấp dẫn mọi người tại đây toàn bộ sự hấp dẫn sau đó cái kia dẫn đầu tên béo cùng vu đạo đối thoại cùng vương thanh lộ đối thoại một lời một nhóm đều dẫn động tới mọi người quan tâm chỉ có đinh bạch nhã nàng nghe xong một hồi phía sau theo bản năng mà đưa ánh mắt nhìn về phía quách đại lộ đối với nàng mà nói cảnh tượng này quá mức giống như đã từng quen biết bất lương đến gây sự bất lương nói chuyện đùa giữa nàng sau đó quách đại lộ đem bất lương đánh bởi vì từ cha mẹ trong đối thoại hiểu rõ một chút liên quan với quách gia chân tướng lại tăng thêm bản thân nàng đối với đánh nhau mười phần phản cảm bởi vậy nàng đối với quách đại lộ vì nàng đánh cái kia chút chống cũng không có gì đặc biệt cảm xúc cảm động càng là không thể nào nói đến nhưng quen thuộc chính là quen thuộc. Khi nàng nhìn thấy cái kia ba cái bất lương xuất hiện thời điểm, khi nàng cảm nhận được trên người bọn họ cái kia loại hùng hổ dọa người khí thế thời điểm, vẫn là bản năng nhìn về phía Quách Đại Lộ, chờ chút hắn có thể hay không lại muốn xông tới theo người đánh nhau. Đinh Bạc Nhã tâm tình hơi hơi phức tạp nghĩ như thế, có gọi hay không đều không có quan hệ gì với ta, ngược lại hai nhà chúng ta đã tuyệt giao, ta cùng hắn cũng lại không có bất cứ quan hệ gì. Vừa nghĩ tới đây, Đinh Bạc Nhã nhìn thấy Quách Đại Lộ đứng lên, không biết tại sao, nàng tâm tình vẫn là khẩn trương một hồi. Sau đó nàng nhìn thấy Quách Đại Lộ đi tới cái kia mập bất lương trước mặt, cao cao phất lên nằm đấm, đánh vào trên mặt của đối phương giống như trước đây, chỉ bất quá lần này không còn là vì chính mình. các ngươi như thế không biết lễ phép, sau đó làm sao ở trong xã hội đặt chân? Quách Đại Lộ thử một chút trong tay cái trội, ở các bạn học khiếp sợ nhìn kỹ, đem mặt khác hai cái nhằm phía hắn lưu manh đuổi ra khỏi cửa. cái trội tuy rằng không kịp kiếm dùng tốt, nhưng đối mặt đối thủ thật không có dùng, hai người trung hòa, hiệu quả không giảm. ngươi có gan chờ cho ta, có gan đừng chạy. Mập mạp kia thấy tình thế không ổn, tiêu la phải đi. Quách Đại Lộ nhấc chân tại hắn to mập trên ngông đạt một cái, đi gọi người đi, ta chờ ở đây, ta muốn đi ta là ra ra người. ba người hùng hùng hổ hổ nhanh chóng ly khai thì thầm trong miệng không phải giết chết hắn không thể, chờ chút nhìn ngươi chết không chết cùng với cờ mở nở lao tử bao nhiêu năm chưa từng ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Báo cảnh sát đi. Nhìn thấy ba cái bất lương ly khai, có người đề nghị nói, Quách Đại Lộ cười nói nói, là muốn báo cảnh sát, không phải vậy, chờ chút bọn họ đến mấy trăm người ăn, không phải đem ta sẽ không thể. đang nói chuyện điện thoại reo đến, Quách Đại Lộ nối điện thoại. này, chào ngài, Quách Tiên xin sao? trong điện thoại truyền đến Nguyên Dan khâu thanh âm, là ta, Nguyên Chủ tịch. a, quấy dậy. ta cái kia mới từ Hiến Kinh trở về chuyện lúc trước còn chưa tới cùng cùng ngái xin lỗi, chủ yếu là sự tình làm đến quá đột nhiên, hội nghị lại quá trọng yếu, không thể không đi qua một chuyến. nguyên đồng ngươi không cần giải thích, không liên quan. vậy thì tốt. đúng rồi quách tiên sinh, ta đem đón lấy một tuần sự tình đều đầy, người xem ngài ngày nào thuận tiện. hôm nay liền có thời gian. hôm nay, vậy thì tốt quá, ta lập tức phái người tới đón ngài. ngài bây giờ lợi, ở nơi nào? tô tập nên tin lâu. tô tập. tốt. nửa giờ sau ta người có thể đến bên kia. nửa giờ sau? cái kia phòng trường có chút khó khăn, ta ở chỗ này tham gia bạn học học lên thực rượu, nửa đường không khéo đụng tới mấy cái đến giật túi gia hỏa, nổi lên điểm xung đột, ai không có mắt như vậy? được, cái kia ta hiểu được, quách tiên sinh ngài chờ, ta chút nữa để người qua xem một chút, tốt, cái kia trước tiên như vậy, ân, gặp lại sau. quách đại lộ cút điện thoại, vương thanh lộ đi tới, hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn, nói, quách đại lộ cũng thay nữ hải tử khách đánh nhau sao? a, ta nói cảm ơn ngươi, vương thanh lộ nở nụ cười một tiếng nói, lớp trưởng ngươi đột nhiên khách khí như vậy, để ta hết sức không thích đứng đây. Vương Thanh lộ lường hắn một cái, nói: Chúng ta đã báo cảnh sát, bất quá ta cảm thấy được ngươi chính là đi trước đi, chờ sau đó bọn họ người đến có thêm phải thua thiệt. Trong sự tình phũng một cái liền đi người không phải ta phong cách, không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục ăn cơm chính rồi. Vương Thanh lộ hiện tại cũng không có người còn có tâm sự ăn cơm, Vũ Lão nói: Mọi người có chuyện, đi về trước đi. Hôm nay đụng tới việc này, cho mọi người thêm phiền toái, thực sự là xin lỗi. Chủ nhân lên tiếng, cái tia chút đứng ngồi không yên bạn học dồn dập đứng lên cáo từ, bất quá bọn hắn còn chưa đi ra khách sạn, liền thấy hai chiếc mũ lăng ánh sáng dừng lại nơi cửa, có câu nói nếu như ngươi ở trên đường gặp phải một cái ngũ lăng ánh sáng, tuyệt đối đừng bi bi, bởi vì ngươi không biết trên xe sau đó đến bao nhiêu người đánh ngươi. bây giờ vừa đưa ra hai cái, nên tiên lâu ông chủ tuy rằng ở tô tập cũng là nhân vật có máu mặt, thế nhưng cái kia ba cái bất lương hiển nhiên lai lịch càng to lớn hơn, không phải vậy bọn họ cũng không dám dừng dừng trực tiếp giết tới phòng riêng đội người, nhất định là được mặt trên chỉ lệnh. hai chiếc xe sau khi dừng lại, nhìn thấy người từng cái từng cái từ phía trên đi xuống, ba cái bất lương quả nhiên không chịu thua kém, một hồi tiêu tràn đầy hai xe chừng hai cái bất lương, cái kia chút bất lương nhóm mỗi người biểu hiện nghi vấn, hóa huyết sáu hoặc ngay kẹo cao su, hoặc hát lên, đều cùng quan hệ tựa như, bọn họ cũng không tiến vào khách sạn, sẽ chờ ở cửa. Nên tiên lâu quản lý đi tới vu đảo cái túi sách kia, nói: "Các bạn học, các ngươi cứ đợi ở chỗ này đừng núp đích, bọn họ không dám đi vào, chúng ta có ước hẹn, tất cả chờ cảnh sát đi qua lại nói." Quách Đại Lộ nói: "Như vậy các ngươi không có cách nào làm ăn, bọn họ tới tìm ta, ta ra ngoài xem xem được rồi. Ngươi bây giờ đi ra ngoài liền là chịu chết." Quản lý kia chừng quách Đại Lộ một chút, "Chúng ta một ngày không có mở cửa không liên quan, các ngươi ở ta tiểu lâu bị đánh cái tốt xấu, ta sau đó làm sao còn làm học sinh chuyện làm ăn?" Quách Đại Lộ cười cợt, nói: "Cảm ơn ngươi quản lý, không trách nên tiên lâu có thể làm thành Tô tập đệ nhất lâu. Bất quá ta Quách Đại Lộ gây sự tình chưa bao giờ muốn người khác có nổi, cho ngươi mượn cái chổi dùng một lát." Không chờ quản lý nói nữa, Quách Đại Lộ nhấc theo cái chổi đi ra ngoài. Quách Đại Lộ. Phía sau nhiều cái bạn học cùng theo lên gọi nói, bên trong bao quát lớp trưởng Vương Thanh Lộ. Quách Đại Lộ quay đầu lại hướng bọn hắn nở nụ cười, nói: "Các bạn học, ta biết ở các ngươi cảm nhận bên trong ta Quách Đại Lộ chính là một yêu thích đánh nhau, không thích học tập người. Ha ha, kỳ thực các ngươi cũng không có oan uổng ta." Hôm nay ta liền đem này một chiếc cho rằng quà tốt nghiệp đưa cho mọi người, kỷ niệm mọi người cùng nhau đi qua thời trung học. Mọi người nhất thời ngẩn người tại đó, sau đó nhìn thấy Quách Đại Lộ chuyển đầu ly khai. Sau đó e sợ không còn cơ hội như vậy. Âm thanh từ Quách Đại Lộ bóng lưng trước chuyển đến. Các bạn học, mọi người đi giúp giúp Quách Đại Lộ đi. Vương Thanh Lộ đề nghị. Ta đi. Vu Đào đi ra. Ta cũng đi. Lại có một cái nam sinh đi ra. Sau đó sẽ không có người lại đứng ra. Vương Thanh Lộ khẽ khẽ thở dài, nói, cái kia liền ba người chúng ta đi quản lý kia lung lay đầu nói, các ngươi những người trẻ tuổi này thực sự là quá sung động, làm gì đem mình tốt đẹp tiền đồ chôn vùi ở đây chút xã hội cận trên tay. ba người nghe vậy do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng đi ra ngoài. bất quá khi bọn họ vừa đi đến cửa khẩu thời gian, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. ngoài cửa ôm cây đợi thỏ hai mươi mấy tên con đồ, lúc này toàn bộ ngã trên mặt đất, hoa cung chân, hoa cung đầu, vừa đang đánh đường biển không ngừng tê khổ, mà quách đại lộ thì lại ngồi ở một chiếc xe van trên đỉnh, dùng cái trổi đem nhẹ gõ nhẹ lòng bàn tay. một cái có thể đánh cũng không có, lại còn học nhân gia đi ra làm lưu manh. Quách Đại Lộ quan sát đầy đất lừ manh, thất vọng lời bình nói: Vương Thanh Lộ, Vu Đảo, Trương Phổ Viên, Quách Đại Lộ đánh nhau lợi hại, bọn họ sớm có kiến thức, nhưng bọn họ chưa bao giờ biết Quách Đại Lộ có có thể đánh như vậy à? Một cái đánh hai mươi mấy cái, ôi trao! Đây là người bình thường sao? Đang lúc bọn hắn ba cái tại chỗ ngẩn người thời điểm, một chiếc màu đen BMW X3 ở nên tiên lâu cửa dừng lại, nên tiên lâu người đón khách lập tức nhận ra đó là chính mình đại lao bàn xe, mau tới trước mở cửa xe. Bất quá bọn hắn còn chưa đi đến xe trước mặt, cửa mình mở. Ông chủ lớn rõ mạnh lửa cháy từ trong xe chui ra, hỏi nói, có phải là có một bầy học sinh ở trong cửa hàng ăn cơm? Đúng, ông chủ, người vẫn còn chứ? Cái tiệm người đón khách ngồi ở hướng ngũ lăng ánh sáng trên mũi xe Quách Đại Lộ liếc mắt nhìn, ông chủ cũng chuyển qua đầu nhìn sang, sừng sốt một chút, thử hỏi nói, xin hỏi, ngài là Quách Đại Lộ Quách Tiên sinh sao? Đúng, là ta. Ông chủ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nói, Quách Tiên sinh chào ngài, không biết ngài hôm nay tới ta trong cửa hàng, cảm thấy rất xin lỗi. Quách Đại Lộ từ trên xe nhảy xuống, cười nói, không có quan hệ gì với người, nên tiên lâu ông chủ lắc đầu nói. Phát sinh chuyện như vậy, nhất định là ta tiểu lâu quản lý xảy ra vấn đề, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời." Quách Đại Lộ không có nhiều lời, nói, "Các ngươi tiểu lâu người quản lý rất tốt." Ông chủ sừng sốt một chút, hắn nguyên bản cái thứ nhất liền muốn nắm quản lý khai đào cho Quách Đại Lộ hạ giận, không ngờ Quách Đại Lộ dĩ nhiên chủ động nói chuyện cho hắn, đổ hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. "Ân, tổng quản lý xác thực có chút năng lực." Ông chủ không biết Quách Đại Lộ có phải hay không nói ngược lại, cũng không có đem lời nói tuyệt, từ khi hắn nhận được cái kia từ khúc thành gọi điện thoại tới sau, lập tức ngựa không ngừng vó câu chạy tới nên tiểu lâu dọc theo đường đi đều muốn phải làm sao mới có thể để vị kia thần bí Quách Tiên Sinh phàm mãn. Nếu như Quách Tiên Sinh ở người khách sạn có nửa điểm sai lầm, người sau đó cũng không cần ở khúc thành làm ăn. Trong điện thoại cái kia lạnh như băng cảnh cáo còn buổi hồi bên hai bên, mà ông chủ tình tưởng biết cái kia cái cảnh cáo đại biểu là nguyên tiên sinh ý chí, hoài thượng nguyên tiên sinh, một cái tại hắn trong vòng thường thường bị đề cập nhân vật huyền thoại, một cái hắn đời này e sợ đều không thể sánh bằng nhân vật. Bởi vậy, mặc kệ hôm nay đến khách sạn gây chuyện là ai, hắn đều phải cùng đối phương triệt để trở mặt. Nguyên tiên sinh phái tới đón ngài xe một hồi liền đến, ngay tới trước trong cửa hàng nghỉ ngơi một hồi. Chuyện còn lại giao cho ta xử lý là tốt rồi. Nên tiên lâu ông chủ khách khí nói nói, cái kia người đón khách xem đến trong lòng giật mình không thôi. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy chính mình ông chủ lớn dùng loại thái độ này cùng người nói chuyện. Quách Đại lộ gật gật đầu, vậy làm phiền ngươi. Quách Đại lộ đại khái đoán được vị này nên tiên lâu ông chủ là nhận được nguyên đan khâu bên kia chỉ thị, bởi vậy cũng không cùng hắn lập dị, còn dư lại sự tình liền do hắn đi an. Thời gian này quá khách khí, ngược lại sẽ để hắn không biết làm thế nào. Quyết định chúng ta về phòng riêng đi. Quách Đại lộ đối với Vương Thanh lộ ba người bọn họ gửi cận, ba người không nói một lời, có chút mở miệng đi theo hắn phía sau. Rõ ràng bạn học 3 năm, hôm nay nhưng thật giống như lần thứ nhất biết hắn. Chương 28, thần bí Quách đại lộ. Quách Đại Lộ sau khi vào nhà, Tô tập đệ nhất tiểu lâu ông chủ lấy điện thoại di động ra, bấm một cú điện thoại. Đồ tên quẻ, ngươi cờ mở nờ lại đem đám người đến ta cửa tửu lâu, ta cho ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính thức khai chiến. Diêu Thuận Thả câu này lời hung ác phía sau, lập tức cúp điện thoại. Một hồi đồ tên quẻ điện thoại lại đánh tới, Diêu Vành Thai lớn ngươi phát cái gì thần kinh, không đầu không đuôi nói với ta một câu nói như vậy, có người tiến vào ngươi cửa hả sao? Diêu Tuấn nói: "Ta cờ mở nờ hiện tại một câu nói đều không muốn nói với ngươi, ngươi có thể biết thủ hạ ngươi cái kia chút đồ không có mắt hôm nay đắc tội rồi người nào, đồ tên quẻ, các ngươi chết đi." Diêu vành tay lớn: "Ngươi còn như vậy, lao tử nổi giận a. Có lời lời, đến cùng xảy ra chuyện gì, phía ta bên này có khách ở đây. Ngươi có khách ngươi liền lớn sao? Ngươi có khách là có thể đem ta khách của tiểu lầu đánh đổi sao? Ta lúc nào đuổi tới khách nhân của ngươi? Ta là để tiểu bàng tử đi qua cho ta đặt hàng cái 20, 30 người phòng riêng, nhưng không để hắn đuổi người à, là ngươi khách nhân kia trước tiên đùa nghịch hành đánh người chứ. Ta tùy ngươi nói thế nào?" Ngược lại ta hôm nay muốn cùng ngươi khai chiến. Khai chiến liền khai chiến, lão tử sẽ sợ ngươi. Ngươi chớ bỏ, ngươi không sợ ta. Vậy ngươi có sợ hay không Nguyên Tiên Sinh? Cái gì Nguyên Tiên Sinh? Cái nào Nguyên Tiên Sinh? Hoài thượng Nguyên Tiên Sinh, Khúc Thành Nguyên Thị Tập Đoàn Nguyên Tiên Sinh. Ngươi nói còn có cái nào Nguyên Tiên Sinh? Việc này cùng Nguyên Tiên Sinh có quan hệ gì? Ngươi đám kia mắt bị mù thủ hạ muốn buồn phiền người, là Nguyên Tiên Sinh quý khách. Vừa Nguyên Tiên Sinh bên kia gọi điện thoại cho ta, nói cho ta biết nói, nếu như vị kia quý khách rơi mất một sợi tóc, liền đem ta cả tòa tiểu lâu hủy đi, nếu như bị thương liền đem ta cả người phá hủy, ngươi nói cùng nguyên tiên sinh có quan hệ hay không? Điện thoại cái kia đầu trầm mặc một hồi, sau đó nghe được đồ tên quẻ tiếng giống giận dữ, "Diêu Vành Thai lớn ngươi cở mở nở muốn hại chết ta." Gào xong điện thoại treo đoạn. Diêu Thuận đứng ở cửa, nhìn lăn lộn đầy đất tên côn đồ các ké, nhất thời tâm loạn như ma, đầu tiên hắn là tuyệt đối không dám đắc tội nguyên tiên sinh, đó là cách biệt đến cái này cấp bậc cấp chế, chỉ cần nguyên tiên sinh một câu nói, khúc thành thành phố liền thật sự khó hơn nữa có hắn đặt chân. Thứ yếu, hắn cũng không muốn cùng đồ tên quẻ khai chiến, làm Tô Tập Hiếm có mấy cái nhân vật có máu mặt, hai người ở rất nhiều phương diện đều đặt thành hiệu ngầm lợi ích phân phối phương diện cũng thành lập nào đó loại cân bằng cơ chế, bọn họ một khi khai chiến, tô tập cách cục lập tức liền muốn phát sinh biến động. Đối với vừa đắc lợi ích người mà nói, ổn định áp đảo tất cả, kiên kỵ nhất chính là biến số. Cuối cùng, hắn đối với tô tập tồn tại quách tiên sinh như vậy một cái thần bí kẻ có quyền trước sau không cảm giác chút nào, làm cho hắn không thể không đối với tin tức của chính mình hệ thống tiến hành sâu sắc nghĩ lại. Tốt vào lần này đắc tội quách tiên sinh chính là đồ tên quẻ, nếu như là nên tin lâu, vậy hắn đối mặt phiền phức không thể nghi ngờ sẽ càng thêm vướng tay chân. Giữa lúc diêu thuận ở đối với toàn bộ sự việc lợi và hại được mất tiến hành tỉ mỉ phân tích thời điểm. Đồ tên quẻ hấp tấp chạy tới hiện trường, hắn liếc mắt nhìn lăn lộn đầy đất bọn tiểu đệ, sắc mặt lại khó coi mấy điểm, đi tới Diêu Thuận trước mặt, hỏi: "Những này giá áo túi cơm là ngươi giúp ta xử lý?" Diêu Thuận hừ một tiếng, "Nếu như là ta xử lý, ngươi cảm thấy cho bọn họ còn có thể gọi ra được." Đồ tên quẻ bắp thịt trên mặt chấn động một chút, cố nén tức giận, hỏi: người vẫn còn ở ngươi trong cửa hàng?" Diêu Thuận nhướng mắt không hề trả lời. Đồ tên quẻ chướng gậy, trực tiếp vào nhà, đi ngang qua Diêu Thuận thời điểm, còn cố ý đụng phải vai hắn vài hồi. Vũ nào làm tiệc mừng lên lớp trong phòng, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn quẻ đại lộ. Thật giống nhìn một cái quen thuộc nhất người xa lạ. Bọn hắn cũng đều dẫn theo vũ khí, nhưng bọn họ không kịp lấy ra, chiếm như thế cái tiện nghi. Quách Đại Lộ giải thích nói, ngữ khí tùy ý, biểu hiện tự nhiên. Có thể vậy bọn họ cũng là hai mươi mấy người a. Mặc dù ngươi cầm cái trổi, tại làm sao trong thời gian ngắn đem bọn họ toàn bộ quăng ngã, cũng không quá thực tế chứ? Vương Thanh Lộ làm nửa cái mục kích người, cảm thụ càng, càng mãnh liệt. Quách Đại Lộ cười buông tay một cái, một bộ sự thực liền là như thế bộ dạng, không nữa giải thích thêm, chuyện như vậy, nói càng nhiều lỗi thùng thì càng nhiều. Còn có người ông chủ kia phản ứng cũng không đúng. Hẳn tại sao phải đối với ngươi khách khí như thế, luôn cảm giác bọn họ vì làm ăn mà, không có gì kỳ quái. Quách Đại Lộ phiên trên tay, bạn học nhiều năm như vậy, các ngươi còn không giải khai ta. Tổng sẽ không cảm thấy ta có gì đặc biệt hơn người lớn bối cảnh đi. Ha ha, làm sao có khả năng, bọn họ phỏng chứng ngay cả ta họ cái gì cũng không biết. Quách tiên sinh. Quách Đại Lộ vừa mới dứt lời, phòng riêng cửa xuất hiện một cái trống màu đen quải trượng nam tử, thái độ mười phần cung kính điệu kêu một tiếng. Quách Đại Lộ nhìn về phía nam tử kia, ho khan một tiếng, ngươi kêu ta sao? Ngài chính là Quách tiên sinh. Đồ tên quệ hồn đến giờ này ngày này điểm ấy nghe lời đoán ý năng lực vẫn là có ngưỡng mộ đại danh đã lâu phòng trưng liền nửa giờ cũng không có ngưỡng còn ngưỡng mộ đã lâu đây quách đại lộ trong lòng cười thầm hỏi nói ngươi chính là những người đó ông chủ đồ tiên quẹ trong lòng cả kinh nhưng vẫn là đàng hoàng gật đầu thừa nhận lập tức xin lỗi nói đám này có mắt không tròng thủng cơm không biết quách tiên sinh ở chỗ này dùng cơm cứ thế làm cái kia chút vô pháp vô thiên sự tình quay đầu lại ta một cái cũng sẽ không dễ tha nhất định cho quách tiên sinh một cái hài lòng bằng dao không chờ quách đại lộ trả lời đồ tiên quẹ phất tay tát chính mình một cái van rội bật hay đương nhiên phát sinh chuyện như vậy chủ yếu nhất trách nhiệm vẫn còn ở ta quản giáo bất lực, dung túng bọn họ. Quách tiên Sinh nói phải làm sao ta bảo đảm không nói hai lời. Quách Đại Lộ tâm nói người này cũng không hổ là chiếm giữ đầy đất nhân vật, làm việc rất có mấy điểm quả quyết ý tứ. Quách Đại Lộ vốn là muốn vạch ra vu cáo cùng Vương Thanh Lộ, để đồ tên quẹt xin lỗi, nhưng nghĩ lại lại suy nghĩ một chút, chuyện này với bọn họ không nhất định là chuyện tốt đẹp gì, liền nói trước tiên cho mọi người nói lời xin lỗi, đây là tối thiểu. đồ tên quẹt lúc này không người xuống, trịnh trọng nói xin lỗi cho các bạn học thêm phiền toái. chờ hắn bật người dậy thời điểm, tiếp theo nói hôm nay bữa cơm này nhớ ta chưa ngủ, biểu đạt thấy nãy của ta. Nói xong nhìn về phía Quách Đại Lộ, Quách Đại Lộ vừa muốn nói chuyện, thời gian này Diêu Thuận mang theo một nam một nữ hai người trẻ tuổi đi vào. "Quách tiên sinh, Nguyên tiên sinh phái tới đón ngài xe đến rồi." Diêu Thuận thay đổi vừa nãy mặt đối với Đồ tên quẹ lạnh lẽo cứng rắn vẻ mặt, nụ cười đẩy mặt nói nói. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nói rồi một cái tốt chữ, sau đó xoay người lại cùng các bạn học nói lời từ biệt, có việc đi trước một bước, lần sau có cơ hội tái tụ. Mọi người sững sờ mà nhìn hắn, chỉ có một hai người theo bản năng mà giơ tay lên vẫy. "Quách tiên sinh." Đồ tên quẻ không biết Quách Đại Lộ đến cùng thái độ gì, gọi lớn một câu. Sau đó cái kia tây trang cách lánh người trẻ tuổi nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hắn mau mau giơ tay lên nói, "Các người bận điệu. Quách Đại Lộ theo cái kia đôi tuổi trẻ nam nữ ly khai, để lại khắp phòng dấu chấm hỏi. Đồ tên quẻ cùng Diêu thuận Nghi vẫn là, mình rốt cuộc có chưa từng quá quan, đoán lấy còn muốn mặt đối với cái gì trừng phạt. Các bạn học nghi vẫn là, bạn học 3 năm Quách Đại Lộ đến cùng là lai lịch thế nào? Đinh Bạc Nhã cũng là đầy bụng điểm khả nghi, lấy nàng đối với quách ra hiểu rõ, Quách Đại Lộ căn bản không có bất kỳ thế lực nào cùng bối cảnh, giải thích duy nhất chính là hắn gia nhập xã hội đen, ý nghĩ này dọa nàng nhảy một cái. "Cho tôi tiền xuyên." lại là mặt khác một fan tâm lý hoạt động, bắt đầu lo lắng Quách Đại Lộ sẽ trả thù chính mình, trước mặt mọi người đánh chính mình mặt, chờ Quách Đại Lộ sau khi rời đi, lại bắt đầu hùng tầm tráng trí âm thầm tư tưởng, đợi một thời gian, hắn nhất định phải so với hôm nay Quách Đại Lộ uy phong gấp 10 lần. Chương 29, Quách thần Y, y đi. Đi gấp thành trên đường, Nguyên Đan Câu phái tới nam trợ lý hỏi Quách Đại Lộ, "Quách tiên sinh, ngài nghị xử trí như thế nào đối tên quẻ? Đem hắn đưa vào nhà tù hoặc là đuổi ra Tô tập?" Xử trí?" Quách Đại Lộ có chút không rõ, hắn đang nói xin lỗi, hơn nữa cái kia chút đến gây chuyện người cũng đã chiếm được trừng phạt, không, có gì phải xử trí? Nam trợ lý đánh rắn không chết, ngược lại còn bị hại. Quách Đại Lộ cười cợt, nói: dưới cái nhìn của ta, bọn họ vẫn còn không tính là rắn. Đây cũng không phải Quách Đại Lộ nói mạnh miệng, vừa nãy cầm một cây trổi đi ra ngoài tùy tiện đánh đánh, bọn họ liền toàn bộ ngã xuống, nhất định chính là một đám người ố hợp, cũng không tồn tại ngược lại còn bị hại mờ hoạn. Hơn nữa, mượn Nguyên đan khâu thế lực đi diện trừ đồ tên què, cũng không phù hợp Quách Đại Lộ thẩm mỹ. Đối với Quách Đại Lộ tới nói, ngươi gây chuyện với ta, ta liền đem ngươi đánh ngã, đem ngươi khuất phục tiếp, có thể tại chỗ giải quyết tiểu đường trường giải quyết, đi là năm đấm tức chính nghĩa đơn giản thô bạo con đường cho tới mưu cục, dựa thế, công tâm những này mưu kế phía trên học vấn, hắn không lớn nóng lòng, xem ra đến bây giờ cũng không cần một cây chổi là có thể giải quyết sự tình. Hà Tất vận dụng tam thập lục kế, cái kia chút ăn xong cái chổi người còn dám lòng sinh sau đó trả thù ý nghĩ, sau đó phải đối mặt thì sẽ là để cho bọn họ tuyệt đối cả đời đều khó mà quên được mặc ra kiếm, quét đại lộ đối với này hoàn toàn không ngại. lãnh đạo mặc giả cái kia chút năm tháng, hắn lấy thẳng thắn đơn giản kiếm pháp ngang dọc giang hồ, lấy độc đáo thủ thành khí giới chống lại cương địch đều là dưới ánh mặt trời thủ đoạn, tương tự không liên quan âm lưu kỳ thuật. Bất quá cái kia trợ lý tùy tùng Nguyên Tiên Sinh đã có một quãng thời gian, mưa dầm thấm đất, luôn cảm thấy chuyện này làm được còn chưa đủ tận hứng, tiến một bước dẫn dắt nói, mặc dù là con dù rồi, cũng sẽ để cho người phiền lòng ý loạn. Thành thật mà nói đi, ta nhưng thật ra là không am hiểu. Quách Đại Lộ cười nói nói, nói như thế nào đây, làm chuyện như vậy sẽ để ta có loại. Ở một em mở hai trong phòng làm tập thể dục theo đài cảm giác, đối với chính là ý này. Nam kia trợ lý không có nghe hiểu, nhìn Quách Đại Lộ, Quách Đại Lộ gợi cợt, không, có lại giải thích thêm. Làm chuyện như vậy ta cùng Hắc Như đều không thích hợp, nhưng thiết đạn nhất định phải thưởng tại được. Quách Đại Lộ âm thầm nghĩ, Cái kia nữ phụ tá gặp đồng bạn một mặt mờ mịt, lặng lẽ cho hắn phát ra một cái tin nhắn ngắn. Hắn không muốn thiếu nguyên tiên sinh nhân tỉnh, ngươi không cần hỏi nữa. Chắc là sau một giờ, xe lái vào hoài thủy bên cạnh khu biệt thự, quách đại lộ chuyển đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhất thời bị tiểu khu duyên dáng hoàn cảnh hấp dẫn. Uy tính rộng rãi, sạch sẽ, sẽ chỉnh tề con đường, sinh cơ rảnh rào, bao trùm tỷ suất toàn bộ tiểu khu sinh hóa, không đoạn vun cột nước cái ao, cùng với đứng sững ở trong ao cao lớn kỵ sĩ điêu khắc. Hết thề cảnh sắc tự nhiên tổ hợp, để người vào mắt phía sau, có gan tâm tỉnh vì đó một sướng cảm giác. Chẳng trách người có tiền yêu thích ở biệt thự tiểu sinh hoạt này hoàn cảnh sắp thực hợp là người, sau đó cho ba mẹ cũng mua một tòa. Quách Đại Lộ âm thầm hạ quyết tâm. Quách Tiên Sinh, đến rồi. Theo nữ phụ tá nhắc nhở, xe ở một tòa tầng 3 độc lập biệt thự phía dưới dừng lại. Quách Đại Lộ vừa vừa xuống xe, liền thấy thân mặc trắng tấp áo lót, cho bí danh Nguyên Dan Khâu đứng ở cửa chờ đợi. Quách Tiên Sinh đi tới, Nguyên Dan Khâu đi nhanh tới, thật xa liền đưa tay ra. Quách Đại Lộ đưa tay cùng hắn cầm một hồi. Trên đường cực khổ rồi, vào nhà trước uống chén trà. Nguyên Dan Khâu vừa nói vừa mời Quách Đại Lộ tiến vào biệt thự. Quay mở Nguyên Dan Khâu phát tài trước màu xám thân phận không nói chuyện, chỉ nhìn nhà hắn bên trong bố trí. Sắc thực xứng đáng nho thường cái này tên tuổi. To lớn một tòa biệt thự sang trọng, bị bố trí được rất có truyền thống nhân văn khí tức, bất luận là trong phòng trưng bày gia cụ, vẫn là trên tường treo tranh chữ, đều có chứa một loại cổ điển văn nghệ khí chất. Quách Đại Lộ nhìn chằm chằm trên tường cái kia thật to dung chữ, hỏi: "Chữ này là nguyên chủ tịch tự viết?" "Không sai, là do ta viết, tự an ủi mình, để Quách tiên sinh cười chê rồi." Nguyên Đan Khâu hôm nay đặc biệt cho trong nhà a gì, bảo mẫu nghỉ ngơi, bởi vậy hiện tại hắn chính mình tại cho Quách Đại Lộ pha trà. Mấy năm trước bái phóng một cái lao quyên sư, hắn kiến nghị ta học bút lông chữ, tu thân dưỡng tính, từ từ đi hóa giải ám thương. Nguyên Dan Khâu cho Quách Đại lộ rót ra một chén trà. Bất quá những năm này luyện tập, bút lông chữ có điểm dáng vẻ, ám thương lại không thấy tốt. Quách Đại lộ nói, tu thân dưỡng tính chắc là sẽ không sai. Đúng đấy. Nguyên Dan Khâu cười khẽ một tiếng. Tiên lặng ngắn ngủi. Nguyên Dan Khâu hỏi nói, Quách Tiên sinh nói, ta đây ám thương thật sự có thể triệt để nổ sao? Đương nhiên. Cái kia đối với ta mà nói, cũng không là chuyện khó khăn gì. Quách Đại lộ thành thực nói, ân, ta là tin tưởng Quách Tiên sinh. Chỉ bất quá qua nhiều năm như thế, ta càng ngày càng không dám ôm hy vọng gì. Lý giải. Quách Đại lộ gật gật đầu, hắn hành y tế thế những năm đó dạng gì bệnh nhân chưa từng thấy. Bởi vậy đối với bệnh nhân các loại trạng thái tâm lý đều vô cùng rõ ràng. Mặt khác có chuyện, ta cảm thấy được muốn sớm cùng Quách Tiên Sinh ngài nói rõ, không nghĩ đến thời điểm bởi vì chuyện này lại sản sinh hiệu lầm gì đó. Nguyên Chủ tịch muốn nói là tiền thuốc thang chứ? Quách Tiên Sinh quả nhiên thẳng thắn thoải mái, không sai, ta phải nói chính là tiền thuốc thang. Nguyên Đan Khâu đem chén trà thả xuống, nghiêm túc thành khẩn nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ, nói, mặc kệ Quách Tiên Sinh lần này chẩn bệnh kết quả làm sao, liền Quách Tiên Sinh đồng ý thu xếp công việc bất chút thì giờ đến đây hẳn xá cho ta trị liệu điều này, đã để ta phi thường cảm kích. Bởi vậy ở trị liệu chính thức bắt đầu trước, ta phải trước tiên dự chi 1 triệu tiền đặc cọc." Quách Đại Lộ lắc đầu nói, "Không cần, ta thay người xem bệnh có nguyên tắc của mình, cho người nghèo xem bệnh, bất luận bệnh tình cỡ nào phức tạp, quá trình khó khăn dường nào, dường liệu cần thiết cỡ nào phiền phức, ta có thể chỉ thu một cái trứng gà hoặc là một tấm bánh làm tiền khám bệnh, thậm chí tay không mà quay về cũng không phải là không có khả năng. Ngược lại, nếu cho người giàu có xem bệnh, dù cho chỉ là một đơn giản cảm mạo, ta khả năng đều sẽ thu lấy vượt xa giá thị trường kết sủ tiền thù lao." "Rõ ràng." Nguyên chủ tịch mỉm cười gật đầu. "Mặt khác chính là, bất luận là người nghèo vẫn là người giàu có, vậy như không chữa khỏi, không lấy một đồng tiền. Quách Đại lộ bổ sung nói, bởi vậy nguyên chủ tịch ngươi không cần lo lắng tiền trước bệnh vấn đề, lấy dòng dõi của ngươi cùng trị liệu ngươi ám thương trình độ khó khăn, quay đầu lại thu ngươi một cái ước cũng không phải là không có khả năng. Nguyên Dan câu nghe vậy thoáng ngẩn ra, hắn vốn là muốn dùng một triệu ổn một hồi Quách Đại lộ tâm, kết quả ngược lại bị đối phương một trăm triệu tướng một quân. Mặc dù hắn trước đây nghĩ tới muốn dùng chính mình một nửa gia sản đem đổi lấy ám thương triệt để trừ tận gốc, nhưng thật nghe được muốn vì cái này tổn thương tốn ra một triệu, không khỏi lại có chút thất tố. Quách Đại lộ cười nói, trừ phi ngươi từ bỏ trị liệu, không phải vậy đón lấy mấy chục năm. Ngươi linh linh tán tán hay là muốn tốn nhiều như vậy tiền, hơn nữa ở quá trình này bên trong, nỗi thống khổ của ngươi sẽ vẫn đi theo ngươi. Nguyên Đan Khâu nghe được thống khổ hai chữ, lúc này hạ quyết tâm, tốt, chỉ cần ngài có thể trừ tận gốc ta ám thương, ngài muốn bao nhiêu đều được. Quách Đại Lộ cười ha ha, đứng lên, nói, Nguyên chủ tịch lâu bị thương thành chữa bệnh, trong nhà cũng không thiếu các loại trầm bạc chứ. Nguyên Đan Khâu cười khổ một tiếng, nói, không thiếu. Quách Đại Lộ gật gật đầu, cái kia Nguyên chủ tịch ngươi tùy tiện chọn làm ra một bộ đến đây đi, ta còn không kịp đổ dự bị những thứ đồ này. Nguyên Đan Khâu, tùy tiện chọn một bộ xác định trước mắt cái này, lớn nam sinh không phải một cái giả đại phu sao? Nguyên Đan Khâu Lĩnh Bách đại lộ đi tới một cái tương tự với an dưỡng phòng căn phòng, trong phòng ngồi, nằm, nằm, đứng, phục chờ các loại nghỉ ngơi tư thế thiết bị đều đầy đủ hết. Cởi quần áo đi. Quách Đại Lộ mở ra trong mặt túi, khoa tay mỗi bên cây ngân châm dài ngắn đồng thời, thuận miệng mệnh lệnh nói. Lúc này, cái kia từng đạp khắp vạn thủy Thiên sơn Quách Thần Y Liệt, lại hiện nhân gian. Chương 30, 5 triệu. Chính như Quách Đại Lộ ngày đó ở Nguyên Đan Khâu văn phòng nói như vậy, trên người hắn ám thương căn nguyên, là bởi vì năm đó luyện võ xảy ra sự cố sau đó lại bận bịu dốc sức làm sự nghiệp, không thể tỉ mỉ điều trị, làm cho chó cắn áo rách. chờ đến hắn công thành danh thoại, chuẩn bị kỹ càng tốt đến chỉ một chút này ám thương thời điểm, ác máu đã ngưng, cũng ở huyết mạch bên trong cắm dễ. mấy vị danh y xem qua đến, không chỉ có không thể trừ tận gốc các máu, ngược lại là chỉ cho ngươi một hồi, hắn điều động một hồi, đem cái kia ám thương trị được càng phức tạp, từ một góc độ khác đưa đến thôi ba trợ lan tác dụng. những năm qua này, đau sốt nơi ác cục máu dĩ nhiên bị đánh tan, hóa mở, nhưng hòa tan sau ác máu vẫn chưa tỏa nguyện đẩy ra bên ngoài cơ thể, trái lại tán ở tứ thông bắt đạt mạch máu bên trong, tiếp tục từ dưỡng nguồn bệnh. Này loại lâu năm vết thương cũ dễ tra khó trị, lấy trước mặt y học trình độ đến xem, mặc kệ trung y Tây y đều chỉ có trên lý thuyết trừ tận gốc khả năng. Đương nhiên, đối với Quách Đại Lộ tới nói, cái này tổn thương liền có vẻ hơi trò trẻ con, dù sao hắn kế thừa thầy thuốc là tới từ ở Bồ đề lao tổ, Bồ đề lao tổ nhân vật cỡ nào, đó là cùng Phật tổ, đạo tổ đều có thể sánh vai cùng nhau thượng cổ đại năng. Hơn nữa, Quách Đại Lộ làm nghề y thế gian thời điểm, tiếp xúc qua không ít nhân vật giang hồ, đối với này loại nhiều năm ám thương cũng có thể gọi là không cảm thấy kinh ngạc. Trở nguyên đan câu theo lời kể của nào Ở trên giường đấm bóp nằm ủ sắp tốt, Quách Đại Lộ bắt đầu dùng ánh nến tiêu đốt châm bạc. Hành châm quá trình bên trong sẽ có rất mãnh liệt cảm giác rất đau, ngươi phải nhẫn nại hạ. Quách Đại Lộ ngữ khí bình thản nói nói, nhưng Nguyên Đan Khâu sau khi nghe, trong lòng không tên có loại ổn thỏa cảm giác. "Ừm, ta biết rồi, nhẫn lại đau đớn đã thành ta trong cuộc sống một bộ phận." Quách Đại Lộ không nói thêm nữa, hạ xuống cái thứ nhất châm. Hắn hôm nay muốn thi châm pháp tên là cực nhanh, lại gọi kim châm đổi máu, chính là dùng kim châm đem tán ở mỗi bên cái mạch máu bên trong ác máu bức ra, lại đổi đến một chỗ ổn định, sau đó gở hở ở chỗ đó, đem máu thả. Mặc dù bị sưng là cực nhanh, là bởi vì ác máu rất khó bức ra, cho dù châm công đến đến rồi, đem ác máu tách ra, nhưng cũng bèn bèn có thể kéo dài trước mắt, nó chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa hòa tan. Làm Kim Kim người, nhất định phải lợi dụng này phụ dung sớm nở tối tàn thời gian, đem ác máu chạy tới chỉ định vị, trí, này tiểu yêu cầu Kim Kim người hạ châm nhất định phải nhanh mà chuẩn, phản phất cực nhanh, độ khó có thể nói là cao vô cùng, thuộc về tiên nhân cấp châm pháp. Quách Đại Lộ song đệ nhất châm phía sau, ngay sau đó hạ thứ hai châm, nhìn hắn động tác thành thạo cùng lão luyện liền biết, hắn này bộ châm pháp khả năng đã luyện tập quá ngàn lần vạn lần. Ngắn ngắn nửa phút không tới thời gian, Nguyên Đan khâu trên lưng đã cắm đầy châm, nhìn qua đi tới, những ngân châm kia hỗn độn vô tự, nhưng người trong nghề một chút là có thể có thể thấy, mỗi một cái châm đều đâm vào đặc định huyệt vị trên, đương nhiên, còn có mấy cây, e sợ giống như người trong nghề cũng xem không hiểu. Nguyên Đan khâu bắt đầu cảm giác được trong thân thể thật giống có vật gì chui vào, bắt đầu là ngứa một chút, một lát sau ngứa biến thành đau, một loại không cách nào hình dung đau đớn, hình như là dài ở trên người hắn giống như. Nay loại đau đớn rằng có gần 6 7 phút, sau đó là một trận mất cảm giác. Cái kia chút ở chui vào đồ vật tựa hồ đang vai trái nơi tụ lại đầu tiên là cảm thấy nơi đó có chứa cảm giác, tiếp theo cái kia loại chứa cảm giác chậm rãi tăng cường. một lát sau, thật giống muốn nổ tung mạch máu. quách thiên sinh, nguyên đan câu đã là đầu đầy mồ hôi, rốt cục không nhịn được kêu một tiếng. nhịn một chút, quách đại lộ không hề háo hức âm thanh từ bên trên truyền đến, một thanh hiện ra bạch quang đao giải phẫu vững vàng mà nắm tại tay hắn bên trong. đột nhiên, nguyên đan câu nghe được két một tiếng, hình như là lưỡi dao sắc sệt qua da thịt thanh âm, tiếp theo cũng cảm giác được vai trái truyền đến một trận hủy thiên diện địa giống như đau đớn, loại đau này lượng cấp tiếp cận bị đả, nhưng hình thức bất đồng đau đớn lấy hoài thượng nguyên tiên sinh công phu nhẫn mạnh đều bị đau đến mắt tối sầm lại ý thức từ từ hoảng hốt quách đại lộ đem nguyên đan khâu thân thể kéo đến bên giường để hắn vai trái lăng không nghiêng xuống tiếp theo dùng thủ thuật đao phá mở cái kia một mảng nhỏ rõ ràng biến thành màu đen đậm ra rẻ. nơi này đao pháp lớn có chú trọng cùng trong trung ý lấy máu liệu pháp chấu vỡ hoàn toàn không phải đồng nhất loại tính chất tản ra một luồng hơi thối máu đen chảy ra sau đó chậm rãi nhỏ đến phía dưới pha lê vại bên trong làm nhỏ xuống dòng máu màu đen biến thành màu đỏ sau thời gian quách đại lộ đem nguyên đan khâu một lần nữa đẩy trở lại trên giường thay hắn cầm máu băng bó cẩn thận vết thương Mười một sau hai phút, Nguyên Đan Khâu khôi phục ý thức, trên vai cảm giác đau vẫn còn đang, nhưng rõ ràng cảm giác được là cái kia loại bị thương ngoài da đau đớn, Này để trong lòng hắn có loại kích động cảm giác. Tiếp theo khí giác khôi phục, một luồng tanh tưởi chui vào lỗ mũi của hắn. Món đồ gì, như thế? Lời còn chưa dứt, liền thấy dưới giường nhựa thủy tinh bên trong chứa máu đen. Đây là từ trên người ngươi đổ ra át máu. Ngồi ở bên cạnh kẻ lười trên ghế salon quách đại lộ đáp nói, giọng nói nhẹ nhàng tùy ý. Nguyên Dan Khâu sững sốt một cái, nguyên lai like kẻ cầm đầu là chúng nó. Không không, chúng nó chỉ là tiểu tốt. Kẻ cầm đầu phải chờ tới ngày mai mới có thể bắt tới. Ừm. nhìn thấy pha lê bên trong máu đen, lại nhìn thấy Quách Đại Lộ một mặt bộ dáng thoải mái, Nguyên Đan Khâu trong lòng hy vọng tăng nhiều, lần này có thể thật sự tìm đúng người. Ta viết một cái toa thuốc. Quách Đại Lộ chỉ vào trên bàn uống trà một tờ giấy, ngươi để người theo phương thuốc đi lấy thuốc, quay đầu lại cho ngươi nấu một bát thuốc uống một hồi, tối nay có thể cố gắng ngủ. Được rồi. Nguyên Đan Khâu hiện tại đã coi Quách Đại Lộ là làm một cái phao cứu mạng cuối cùng. Buổi tối Quách Đại Lộ ở Nguyên Đan Khâu biệt thự ở lại, cái so uống Quách Đại Lộ nấu thuốc. Quả nhiên an nhiên buồn ngủ một chút, thường đông thời gian cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Ngày thứ hai trị liệu là trừ tận gốc, cũng là trị liệu cái này ám thương mấu chốt nhất, độ khó lớn nhất một cái phân đoạn. Ở chính thức trước khi bắt đầu, Quách Đại Lộ để Nguyên Đan Khâu đánh qua một lần thái cực quyền. "Ngươi có thể lựa chọn gây tê." Quách Đại Lộ nói, dùng một ít ma phi tán. "Ma phi tán? Không phải thất truyền sao?" Nguyên Đan Khâu nghi hoặc. Quách Đại Lộ cười nói, "Thay ngươi đổi máu châm pháp cũng thất truyền. Xin lỗi, ta lỡ lời." Nguyên Đan Khâu bận điệu nói. Quách Đại Lộ vung vung tay, cũng không để ý. "Cái kia, ma phi tán" sẽ có cái gì tác dụng phụ sao? cảm giác chết lặng sẽ kéo dài 3 đến 5 ngày, cái khác ngược lại không có gì. Nguyên Dan Khâu nghi một lát, hỏi nói, nếu như không sử dụng đây, ngươi sẽ đếm trải so với ngày hôm qua nhiều gấp trăm lần đau đớn. Quách Đại lộ bình dị, để ta ví von, chính là muốn từ trong thân thể ngươi hái đi một thứ, hái đi một thứ. Nguyên Dan Khâu nghĩ đến ngày hôm qua loại toàn thế giới đều biến mất giống như đau đớn, trong lòng có chút run. trên người ngươi ám thương sở dĩ khó trị, là bởi vì nó đã thành trong thân thể ngươi một bộ phận, hiện tại muốn đem nó hái đi, không phải tương đương với là từ trong thân thể ngươi hái đi một thứ sao? Nguyên Dan Khâu gật gật đầu, cắn răng nói, vật như vậy, ta tình nguyện nó sớm một chút bị hái đi. Ta quyết định, ta không cần gây tê, ta muốn nhìn tận mắt cái này dàn vặt ta nhiều năm như vậy, kẻ cầm đầu làm sao bị nổ hầu như không còn. Quách Đại Lộ cười cợt, không nói gì. Sau một tiếng, làm Quách Đại Lộ đem ác máu căn từ trên thân Nguyên Dan Khâu đào lúc đi ra, Nguyên Dan Khâu đã bất tỉnh mười mấy phút, hắn cũng không thể tận mắt đưa đường dẻ vào hắn nhiều năm như vậy, kẻ cầm đầu. Bất quá, quá Quách Đại Lộ cũng không có chê cười hắn, lấy kinh nghiệm của hắn, trên đời có thể chịu nhận loại đau đớn này người không cao hơn năm cái. Trên thực tế, hắn học y phía sau một lần hoài nghi quan vân trưởng rót xương liệu độc chân tướng nay một lần nguyên đan khâu ngủ mê man gần nửa giờ đầu lúc tỉnh lại người cũng phi thường suy yếu quách đại lộ cho hắn đổ một chén nhỏ thuốc xuống lại ở trên người hắn xoa bóp mấy lần cả người mới chậm rãi tốt lên bất quá khi hắn nhìn thấy pha lê vại bên trong cục máu thời gian suýt chút nữa đem thuốc phun ra quách quách tiến sinh ta hắn phát hiện mình khí lực nói chuyện đều sắp hết trị liệu gần như đã kết thúc ngày mai lại được một lần châm là có thể kết thúc công việc dạ ơn dạ ơn cảm tạ nguyên đan khâu miễn cưỡng nói nói quách đại lộ lung lay đầu nghỉ ngơi thật tốt đi. Lần này chỉ liệu Quách Đại Lộ cũng không có dùng tối ưu phương pháp, ý đức ở chỗ đó, ý định hại hắn không thể, nhưng trong lòng ít nhiều tích trữ một loại để hắn chịu khổ một chút đầu ý nghĩ, hy vọng hắn có thể từ cái kia chút chân thật thống khổ bên trong cảm nhận được người khác gian khổ, sau đó quản thúc thuộc hạ thời gian, có thể càng nghiêm khắc một ít. Ngay kế, Quách Đại Lộ lại cho Nguyên Dan khâu cắn qua một lần trâm, xác nhận không thành vấn đề phía sau, lưu lại một phương thuốc, sau đó sẽ chính thức kết thúc lần này chỉ liệu. Ta có cái không thuần thục ý nghĩ, Quách Tiên Sinh. Trên người cố tận một hướng bị nổ. Nguyên Đan Khâu thật sự có loại tỏa sáng tân sinh cảm giác, tâm tình tốt được dối tinh dối mù, vào lúc này hắn mới càng chân thiết phát hiện, cùng này loại thân thể khỏe mạnh cảm giác so với 100 triệu thực sự không tính là gì. Tiền thuốc thang, ngoại trừ tiền mặt, ta còn muốn trả ngài một ít công ty Nguyên thủy cổ phần. 5 triệu. Quách Đại Lộ thẳng thắn đánh gay nói, thiếu một điểm không được, nhiều một hào không muốn. Hả? Quách tiên sinh. Quách Đại Lộ đứng lên, đây là ta làm nghề y chuẩn tắc, sẽ không vì là bất luận người nào thay đổi. Nguyên Đan Khâu sững số một hồi, sau đó từng tầng gật đầu, nói, "Tốt, vậy thì 5 triệu." Quách tiên sinh ngài đem số thẻ cho ta. Ta hiện tại kêu người cho ngài chuyển khoản. Quách Đại Lộ đem vừa làm không lâu học phí số thẻ viết cho Nguyên Đan Khâu, cũng nguyện chuyển cự tuyệt Nguyên Đan Khâu giữ lại, cáo từ ly khai. Chương 31, bị từ hôn cậu bé, vận khí cũng sẽ không quá kém. Nguyên Đan Khâu 5 triệu cũng không ở Quách Đại Lộ kế hoạch bên trong, mặc kệ là của mình sách học phí, Quách Thanh Siêu thị hay là cho ba mẹ mở ra cụ cửa hàng, hắn đều ở trong lòng làm kế hoạch. Dựa theo hắn nhất ý tưởng ban đầu, những chuyện này toàn bộ làm thành, đại khái cần thời gian hơn 1 năm, bất quá bây giờ có 5 triệu, những chuyện này toàn bộ có thể giải quyết dễ dàng. Đây chính là ngộ không hồng bao mang tới chỗ tốt. Quách Đại Lộ khi về đến nhà, phát hiện cửa nhà dựng một chiếc màu trắng đại chúng, thật giống có khách nhân đến phỏng vấn. Sau khi vào nhà, phát hiện khách nhân lại là trên đường Dương Mao. Đại Lộ huynh đệ đã trở về. Dương Mao nhìn thấy Quách Đại Lộ, mau mau đứng lên, cười rạng dỡ. Quách Đại Lộ to mò nhìn hắn, Dương lão bản làm sao rảnh rỗi đến nhà chúng ta đến? Tiểu Dương là tới hỏi chúng ta nếu không muốn mua phòng. Quách Ba tiếp nói. Tiểu Dương, Quách Đại Lộ nói thầm trong lòng đứng lên, quan hệ này kéo rất nhanh, chỉ bất quá không biết hắn là từ Lục Tiên cô bên kia kéo, hay là từ đồ tiền quà, Diêu Thuận bên kia kéo. Là như vậy Đại Lộ huynh đệ ta chuẩn bị ở lệ hương đường phố nam bắc trên đường lên hai hàng nhà lầu trước tới hỏi một chút thúc thúc a di yêu thích cái nào chỗ ngồi đến thời điểm nghị cho lưu một bộ dương mao nói cha mẹ các ngươi chuẩn bị mua nhà sao quách đại lộ hỏi đồng thời trong lòng suy nghĩ thật quá đúng dịp chính là muốn ở tô tập mua hai gian nhà vốn là không có dù sao ngươi học đại học khẩn cấp bất quá nghe tiểu dương nói chuyện hắn nhà giá tiền hết sức tiện nghi vì lẽ đó liền hỏi thêm mấy câu quách mẹ đang nói quách đại lộ trong bụng cười thầm nói mẹ nói chuyện là trí khôn Nàng cùng cha sợ dĩ hỏi nhiều vài câu, nhưng thật ra là bởi vì Nguyên Đan Khâu bồi thường cái kia 35 vạn đồng tiền mà. Dương Mao Nhân lúc nóng đánh sắt, nói, "Những khác ta cũng không muốn nói nhiều, các ngươi thương lượng trước tốt, chờ định rồi địa phương, đi ta tiểu lâu thông báo ta một tiếng liền được, ngược lại mặc kệ đến thời điểm giá phòng như thế nào, các ngươi liền cho ta 5 vạn đồng tiền, hơn nữa tiền này là bắt được nhà sau đó mới trả." "5 vạn?" Quách Đại Lộ kinh ngạc một hồi, có thể trả dần. Dương Mao cười nói nói, "Ta liền không quấy rầy nhiều, trở lại còn muốn bận điệu. Quách ba quách mẹ đứng dậy tiễn khách, Quách Đại Lộ hay còn cười rộ lên, có thể thật bất điểu. Đại Lộ Ngươi cảm thấy thế nào? Ba mẹ trở lại trong phòng, hỏi Quách Đại Lộ ý kiến. Các ngươi cảm thấy đáng tin không, năm vật khối, trừ phi xây nhà ngói a?" Quách Đại Lộ nói. "Nhưng nghe hắn nói nửa ngày, thật giống cũng không phải lựa phỉnh chúng ta." Quách Đại Lộ nhất thời không biết giải thích thế nào, nói, "Lệ Hương thì thôi, muốn mua, trực tiếp đi Tô Tập đi. Tô Tập quá đắt." Quách mẹ nói, "Dù cho tính cả ngươi cái kia 35 vạn cũng không đủ, hơn nữa tiền kia còn muốn giữ lại ngươi sau đó cưới vợ sử dụng đây." Quách Đại Lộ, "Đại học đều còn chưa có đi báo danh, mẹ đang nghi đến cưới vợ sao? Ta đang muốn nói với các ngươi chuyện này." Quách Đại lộ tận lực để ngữ khí của chính mình tự nhiên có thể tin. Ta đây mấy ngày không phải ở Nguyên Thị tập đoàn làm việc ngoài giờ sao? Sau đó ta trùng hợp trợ giúp bọn họ đàm luận thành một cái mấy triệu đơn đặt hàng lớn. Kết quả người ông chủ kia Nguyên đan Khâu một cao hứng trực tiếp phần thưởng ta một triệu. Quách Ba Quách Mẹ giống đăng nghe nói mơ giữa ban ngày. Qua một hồi lâu, Quách Mẹ mới hỏi nói, một triệu. Ngươi là nói người ông chủ kia phần thưởng ngươi một triệu? Đúng vậy. Quách Đại lộ gật đầu. Chuyện này Quách Mẹ có chút không dám tin tưởng. Ngươi làm sao giúp người? Quách Ba bén ngậy hỏi. Chính là trùng hợp. Quách Đại lộ nhanh chóng khởi động suy nghĩ biên cố sự, ta đi qua không phải làm công nhân buộc vắc sinh hoạt sao? Sau đó chúng ta đang chuyên trở một cái kệ sách lớn thời điểm, vừa Vạn Nguyên thị tập đoàn một cái khách hàng lớn cùng thư ký của hắn từ bên cạnh đi ngang qua. Lúc đó không biết xảy ra chuyện gì, chúng ta đồng thời chuyển giá sách một người không cẩn thận vấp phải chân, cái kia giá sách một hồi mất đi cân bằng, đỡ gỡ về phía cái kia khách hàng lớn cùng hắn thư ký. Ta thấy phía sau, nhanh chóng chạy tới đem bọn họ nhào tới một bên, mới không có bị đập bên trong. Quách Ba nghe xong trầm mặt một lát, nói, liền bởi vì chuyện này, cái tia khách hàng đáp ứng cùng Nguyên Thị ký hợp đồng. Đúng nghe nói bọn họ trước một mực đàm phán, thật giống đều nhanh đàm phán không thành. Quách Đại Lộ tiếp tục ăn nói ba hoa. Cái kia, Quách Ba suy nghĩ một chút, vẫn không có phát hiện sơ hở gì. Ngươi vận khí thật là tốt đẹp. Không phải là? Quách Đại Lộ đắc ý nói. Cái kia một triệu liền trực tiếp cho ngươi. Xác nhận chuyện đã xảy ra phía sau, Quách Mẹ cấp tốc nắm lấy then chốt. Ân, đánh ta học phí thẻ bên trong. Quách Ba Quách Mẹ nhìn nhau một chút, nhất thời không biết nói cái gì. Từ bán dưa hấu đến cái kia ba vạn, lại tới này một triệu, chính mình con trai vận khí, có chút nghịch thiên a. Cha có phải hay không các người cũng cảm thấy từ khi ta cùng Đinh Bạc Nhã thủ tiêu thông ra từ bé phía sau vận khí biến tốt hơn rất nhiều Quách Đại Lộ bắt đầu dùng càn khôn đại na di vũ an Quách ba Quách mẹ nghe vậy chấn động trong lòng đồng thời yếu kỳ lẽ nào trước thật là bởi vì cùng Đinh Bạc Nhã thông ra từ bé chặn lại rồi con trai vật khí có này một triệu ở tô tập mở ra cụ cửa hàng kế hoạch là có thể đăng lên nhà báo bất quá cụ thể làm sao làm ta liền không hiểu Quách Đại Lộ nhìn ba mẹ nói nói hắn vô luận như thế nào muốn ở trước khi vào học tương gia cụ cửa hàng sự tình chân thực việc này muốn thương lượng một chút. Quách ba nhất thời còn không có tiêu hóa tin tức này. Từng. Quách đại lộ gật gật đầu. Bất quá mẹ, ta cảm thấy được có vấn đề có thể hỏi đại cứu. Hắn khẳng định hiểu. Từng. Quách mẹ hơi gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư, hiện nhiên đã đang suy nghĩ ra cụ cửa hàng sự tình. Đến lúc ăn cơm tối, ba mẹ đã thương lượng ra bước đầu kết quả, chuẩn bị kêu lên đại cứu đồng thời, này mấy ngày phải đi tô tập đem cửa hàng định ra đến. Không muốn thuê, trực tiếp mua. Quách đại lộ cho ra đề nghị của mình. Mua, chi phí liền tăng cao nhiều lắm. Quách mẹ nói. Nhưng từ lâu dài nhìn, vẫn là mua có lợi, bởi vì không cần tiên thuê. Nhà chúng ta cụ giá tiền là có thể quang minh chính đại so với nhà khác ít, vững vàng mà chiếm cứ ưu thế cạnh tranh. Quách mẹ nói, đại cứu ngươi cũng là ý này, chính là chi phí phương diện. Không sao mẹ, đến thời điểm đem trong nhà tiền dư toàn bộ lấy ra làm thành bạn. Cái kia không được, ngươi đọc sách còn muốn tiền. Quách Đại Lộ đem chiếc đũa buông đũa xuống, nói câu các ngươi chờ chút a, sau đó đứng dậy về phòng của mình, một hồi bưng một cái sô cô la hộp đi ra, để lên bàn một cái, con con con đảng. Cho các ngươi kinh hỉ. Này khéo khắc. Quách mẹ vừa mới nói ba chữ, liền thấy trong hộp nhất điệp điệp đô la Mỹ, nhất thời câm miệng. 1000 đô la Mỹ Học phí. Quách Đại Lộ ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Tiền này lại là từ đâu tới? Nói tới chuyện này thì càng đúng dịp. Quách Đại Lộ sau đó đem giúp Khương Bội tìm người thân sự tình giảng thuật một lần, lần này hoàn toàn là trần thuật sự thực, Quách Đại Lộ nói được không có áp lực chút nào. Đương nhiên, nghe xong cố sự này, Quách ba Quách mẹ khó tránh khỏi lại là một phen lưu luyến. Vì lẽ đó, trong nhà tiền toàn bộ lấy ra làm ăn đi. Vung tay một kích, Quách ba Quách mẹ liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Nhà chúng ta nhất định càng ngày sẽ tăng được. Ừm. Quách ba Quách mẹ cũng kiên định gật gật đầu. Nhất định càng ngày sẽ tăng được. Chương 32, nghỉ hè kết thúc, nộ không xuất quan. Ở đại cứu tham Như Hạ, giao cụ điếm chọn chỉ rất nhanh kết thúc, ở vào Tô tập phố cũ, nhưng khoảng cách phố cũ cùng phố mới chỗ giao hội không xa, đại khái 150 thước khoảng cách, cũng coi như là kém một bậc hoàng kim đoạn đường. Cửa hàng tổng cộng 2 tầng, diện tích trung hẹn 150 bình, bởi vì là toàn khoản mua, toàn bộ sang lại dùng vừa vặn 300 ngàn. Ngồi đối diện trên 5 triệu nhiều tiền quế đại lộ tới nói, 300 ngàn chính là mưa bụi. Bởi vì bất đi vay quy trình, các hạng thủ tục làm được chỉ dùng một tuần lễ, làm quế 3 đêm cửa hàng chìa khóa lấy đến trong tay, mới chính thức cùng các bạn hàng xóm tuyên bố chuyện này. Kết quả tự nhiên là đưa tới một phen náo động. Đối với các hương thân mà nói, ở lệ hương trên đường mở cửa tiệm đã không nổi, ở Tô Tập mở cửa tiệm càng là sẽ phải phát tài tiết ấu. Thời gian sau này chính là trang trí cửa hàng, Quách Mẹ sắm rền gió cuốn nữ cường nhân phong độ, ở nhìn chăm chú lắp ráp quá trình bên trong bắt đầu bộc lộ tài năng. Vài lần giao thiệp hạ xuống, Quách Mẹ liền cho công ty lắp đặt thiết bị để lại khách hàng này không dễ gạt gẫm ấn tượng. Cho tới Quách Đại Lộ, thì lại có vẻ hơi không có việc gì, mỗi ngày cầm hắn tự chế cái kia thanh kiếm gỗ đào ở trong cửa hàng đi tới đi lui, có lúc giả giả bộ đại a, đạo sĩ a gì gì đó vung vậy mấy lần, miệng lẩm bẩm ở quách ba quách mẹ xem ra cái này tự nhiên là phim vo hiệp nhìn nhiều kết quả trong cửa hàng mỗi một góc ô thế đều đã bị ta dùng thỉnh tiên kiếm dọn dẹp sạch sẽ mẹ thiên phú buôn bán cùng cha tay nghề tuyệt chiêu đặc biệt có thể ở đây thỏa thích thi triển quách đại lộ ôm hắn kiếm gỗ đứng ở lầu 2, nhìn đang đang bận rộn phụ mẫu trong lòng lâm thầm nghĩ gia cụ trong cửa hàng bộ lắp ráp mô hình ban đầu hiện thời thời gian đã đến hạ tuần tháng 8. quách đại lộ muốn bắt đầu chuẩn bị đi sở châu đại học ghi danh tương quan công việc mà trước lúc này ba mẹ giao cho hắn một cái thần thánh nhiệm vụ cho gia cụ cửa hàng lấy một cái thuộc lầu lầu tên đại lộ gia cụ cửa hàng Quách Đại Lộ tìm Quách Thanh cùng Quách Đình Khai cung cấp ý kiến thời gian. Quách Thanh không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên đáp nói. Quách Đình Khai sau khi nghe, làm sơ thưởng thức, gật đầu nói, danh tự này nghe tới mặc dù có chút ác tủ, hơn nữa cho người một loại bán hàng thông thường cấp thấp ám chỉ, nhưng ta bất ngờ cảm thấy cũng không tệ lắm. Đại Lộ ra cụ cửa hàng, đơn giản dễ nhớ tiếp đất khí. Quách Đại Lộ, Thiết Đản, tuy rằng ngươi nói rất có đạo lý, nhưng tại sao ta cảm giác mình đã bị xỉ nhục? Quách Đình Khai cười nói, Đại Lộ ngươi đừng suy nghĩ nhiều, tên của ngươi là rất tuyệt, tỷ như ba người chúng ta cùng đi phỏng vấn, phỏng vấn quan có khả năng nhất nhớ sẽ là của ngươi tên. Quách Đại Lộ cười ư ừ một tiếng, cái này ngược lại cũng đúng. Hơn nữa, hàng thông thường cũng không phải là chỉ thấp kém hàng, mà là chỉ phục vụ với đại chúng hàng hóa, trên thực tế, chúng ta cuộc sống hiện thực bên trong, thấy rõ nhiều nhất chính là hàng thông thường, hơn nữa chỉ ít 80% người đang sử dụng hàng thông thường, biểu thị một loại bao trùm tỷ suất cùng phổ biến tính, bổ đủ la. Quách Đình khai phong cách Tây địa biểu một câu tiếng Anh. Quách Thanh tên nói, nghe thiết đặn ý tứ, chính là mọi người đều đang dùng đúng là hàng thông thường sao? Có thể hiểu như vậy, Quách Đình khai gật gật đầu, vì lẽ đó đại lộ ra cụ cửa hàng định vị cũng là rất rõ ràng chính là trước sau chiêm cứ cố định khu vực 8 phần 10 thị trường số lượng. Đầu tiên là Tô Tập Trấn, sau đó tương huyện, lại tới Khúc Thành, cuối cùng nắm lấy toàn quốc gia cụ thị trường 8 phần 10 số lượng. Quách đình khai gõ bàn một cái nói, tiếp theo nói, thắng quốc nội ra cụ thị trường cạnh tranh sau, tiếp theo liền muốn đem ánh mắt khóa chặt ở toàn cầu trên thị trường mặt, dù sao đi ra bên dưới, lao ra Á Châu là chúng ta lúc trước thương mại chiến lược đến lúc đó chúng ta giờ lờ sắp sửa cùng nổi danh thế giới hàng hiệu tiến hành chính diện giao phong tuy rằng này sẽ là một hồi phi thường trận vật công tiên chiến nhưng chúng ta đại lộ gia cụ vẫn là sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng một lần chém xuống toàn cầu gia cụ thị trường 8 phần 10 số lượng tiếp theo chúng ta sẽ phải tay chuẩn bị ra thị trường công việc khởi động Utah đi nước Mỹ nạp tư đã khắc gõ chung đến lúc đó chính thức phát được cổ phiếu số hiệu chính là giờ lờ Quách Đình khai nói không khỏi đắc ý nhìn Quách Thanh cùng Quách Đại lộ một chút hỏi các ngươi cảm thấy thế nào Quách Thanh nói nói thật hay đến thời điểm hinh đệ của ta siêu thị cũng làm như thế cũng tới thành phố đi cái gì đó tư gõ trông. thanh ca ngươi nếu như vậy, hoàn ba, mê metro chúng nó liền phải đối mặt nguy cơ. quách đình khai cười nói, quách đại lộ nói, thiết đảng, ngươi có phải hay không bởi vì sắp đi báo danh học đại học, tâm tình đặc biệt kích động. ha ha, bị ngươi xem thấu, lẽ nào ngươi không kích động sao? ta cũng hết sức kích động, ha ha ha, ha ha ha, quách thanh, suy tính một chút ta cao trung đều không đã học qua hải tử được không? bất quá nói đi nói lại thì, ngươi vừa nay để phương án, ta có một chút muốn làm hạ điều chỉnh. quách đại lộ đống nhiên nghiêm trang nói nói, ta cũng sẽ không khởi động inter hơn nữa ta sẽ cùng ngoại giới làm ra tuyệt không ra thị trường hứa hẹn ta hiểu đại lộ ngươi là muốn làm lão kiền mụ như vậy xí nghiệp cấp độ xử thi a cuối hẹn sau giờ ngọ ba cái chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bọn vây quanh một tấm hồng tất bàn thiên mã hành không địa mặc sức tưởng tượng tương lai mỹ hảo tiếng cười cười nói nói thỉnh thoảng truyền ra một con ngựa lớn bò trên bệ cửa sổ phơi mặt trời đang ngủ say quách đại lộ cuối cùng nghĩ ba cái tên giao cho ba mẹ lan lâm gia cụ lấy cha mẹ tên nuôi bên một chữ đại lộ gia cụ cửa hàng tên mình cùng với mặc tượng gia cụ quách ba quách mẹ nhìn thấy ba cái tên nhìn nhau nở nụ cười Sau đó Quách mẹ nói nói, "Ta với ngươi bà nghĩ đúng là Đại Lộ gia cụ, nếu ngươi cũng mặt dày lấy tên này, hay dùng cái này đi." Quách Đại Lộ cười nói, "Danh tự này nhưng là bị đại học danh tiếng sinh viên tài Cao làm phép qua." Ngày 28 tháng 8, Quách Đình Khai cong lấy bọc hành lý, phất tay cùng người nhà cáo biệt, ham hở bước lên lên phía bắc đoàn tàu. Đối với Quách Đại Lộ tới nói, học sinh cấp 3 thay cuối cùng một cái nghỉ hè cũng đến rồi kết thúc, ngày mai buổi sáng 8 giờ, hắn cũng phải lên đường chạy tới Sở Châu. Người cái kia siêu thị ta khả năng không không trở lại hỗ trợ, như vậy, ta thả 150.000 đi vào, quá một cái cổ đông lớn diện. Quách Đại lộ vì là Quách Thanh chân làm xong cuối cùng một lần kiểm tra toàn diện phía sau, từ trong túi tiền móc ra một tấm màu hồng số tiết kiệm, động tác tự nhiên để lên bàn. Ngươi làm sao còn có nhiều tiền như vậy? Quách Thanh đầy mặt kinh ngạc. Không dùng hết ta. Quách Đại lộ tùy ý nói nói. Quách Thanh do dự một hồi, nói, Đại lộ, ta nói thật với ngươi, này siêu thị, ta kỳ thực mở được trong lòng không có gì ngon nguồn, đặc biệt là ngươi cùng Thiết đạn không ở, chính ta thật không tin rằng, ngươi tiền này, ngươi câm miệng cho ta đi. Quách Đại lộ đánh gãy, sợ ta chia hoa hồng đúng không? Bắt đầu không phải là nói như vậy, ngươi không muốn làm Quách tiểu thôn nhà giàu nhất nếu như có thể vui vẻ lời để ta làm thế giới thủ phủ ta cũng đồng ý à hấp như ngươi cái này chuyện vớ vẩn nói tới có chút hay à này thành sổ tiết kiệm nhận lấy đi được dựa theo ta cùng tiết đản cho ngươi viết phương án để làm có những vấn đề khác liền tìm chúng ta thảo luận cũng có thể hỏi ta mẹ nhiều người như vậy sẽ giúp ngươi ngươi kinh sợ quạng lông à Ừm. buổi tối quách mẹ đến cho quách đại lộ đóng gói hành lý vừa mang ít đồ một bên căn dặn quách đại lộ ba lớn nhất định phải tám cái phải chú ý quách đại lộ ngồi ở trên giường một bên theo tiếng vừa trò chuyện tin nhắn Thời gian này, Tiên Lặng hơn tháng Tôn Ngộ không đột nhiên phát tới tin tức, ha ha. Đại Lộ huynh đệ, ta lão Tôn suốt quan rồi. Ha. Quách Đại Lộ vui sướng lên tiếng. Chương 33, Yến Yến mu phi. Chúc mừng Ngộ không suốt quan. Quách Đại Lộ nhanh chóng trả lời một câu, tiếp theo lại hỏi, hết thảy đều vẫn thuận lợi chứ? Tôn Ngộ không, cảm tạ Đại Lộ huynh đệ, phía ta bên này tất cả thuận lợi. Đi qua ba năm nay bế quan, ta pháp tính đã thông, bản nguyên đã cố, nước chảy thành sông chú thành thần thể, này kim đang đại đạo xem như là triệt để rơi vào ta lão Tôn túi bên trong. Kính râm vẻ mặt. Quách Đại Lộ, 3 năm. Tôn Ngộ không Hả, ta nói 3 năm là bí cảnh bên trong 3 năm, ngoại giới lời, nói vậy mới vừa qua 1 tháng chứ. Quách Đại Lộ, đúng vậy. Tôn ngộ không, vậy được rồi. Ngoài ra ta nhìn thấy tán gẫu ghi chép, Đại Lộ huynh đệ đã đổi song thuật tự môn cũng mặc y để hai nhà. Quách Đại Lộ, đúng. Hơn nữa vì học tập mặc gia cùng thầy thuốc bản lĩnh, ta ở trong mơ thế giới đợi hơn 100 năm. Nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ đột nhiên một trận không tin lòng chua sót, tôn ngộ không lĩnh nội trường sinh đại đạo, đúc ra thần thể, chỉ dùng 3 năm bí cảnh thời gian, mà chính mình học tập mặc gia cùng thầy thuốc sẽ dùng hơn một năm, thiên phú này khác biệt cũng lấp bắp điểm. Tôn nộ không, bình thường. còn nhớ lao tôn nói cho ngươi câu nói kia sao? ngươi tu hành thế giới, vĩnh viễn không có không làm mà hưởng. quách đại lộ, nhớ. Tôn nộ không, mỉm cười vải mặt, chờ ngươi tứ môn tinh yếu toàn bộ lĩnh ngộ, đến thời điểm là có thể tích lũy công đức, hồi nói trường sinh đại đạo kinh nghĩa. bất quá đại lộ huynh đệ, này kim đan đại đạo hàm nghĩa, tinh diệu phức tạp, sâu không lường được, quá trình tu luyện càng là hiểm trở từng tầng, xa không phải cái kia bốn hạng bảng môn thuật có thể so sánh. ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. quách đại lộ tâm nói, lúc trước bổ để lao tổ cố ý đưa gian này tứ đại bảng môn thăm dò tuôn nộ không, đơn giản chính là nghị chứng minh. Chỉ có Kim Đan đại đạo mới là người tu hành trung cực con đường, khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ đột nhiên trong lòng hơi động, bận dụ về Tôn Ngộ Không, "Đúng rồi Ngộ Không, không biết Bổ đề lão tổ có hay không đã nói với ngươi, nương tụ Kim Đan, chú thành thần thể sau, nhưng muốn mặt đối với ba thai lợi hại." Tôn Ngộ Không, "Cái gì ba thai lợi hại?" Quách Đại Lộ, "Phải làm làm mỗi cái người tu hành đều phải đối mặt ba đại kiếp số, phân biệt gọi là Thiên Lôi kiếp, Âm Hỏa kiếp cùng Bí Phong kiếp, bất luận cái nào kiếp số ứng đối không làm, đều có thân tử đạo tiêu, biến thành tro bụi nguy hiểm." Tôn Ngộ Không cấp tốc đáp lời, "Đại Lộ huynh đệ lời ấy thật chứ?" Quách Đại Lộ, sao lại lừa ngươi? Tôn Ngộ Không, cái kia Đại Lộ huynh đệ có thể biết tránh né bà thai phương pháp? Quách Đại Lộ, rơi lệ vẻ mặt, ta nhục thai phẳng can, cũng không biết làm sao tránh né bà thai. Việc này nói không chừng còn muốn rơi trên người bổ để lao tổ. Tôn Ngộ Không, đúng. Sư phụ hắn nhất định biết. Quách Đại Lộ, bất quá Ngộ Không, ngươi tuyệt đối không nên trực tiếp hướng đi lao tổ đòi hỏi tránh né ba kiếp pháp môn, mà là nên chờ đến lao tổ chủ động nhắc tới thời gian, thuận thế mà vì là. Tôn Ngộ Không, nếu sư phụ vẫn không đến đây, Quách Đại Lộ, cái kia cũng phải lấy thuyền chuyển phương thức đi nhắc nhở lao tổ nói chung, muôn ngàn lần không thể vì độ kiếp phương pháp làm tức giận lao tổ. tôn ngộ không, ta đỡ phải. việc này cùng ta tu hành can hệ trọng đại, nhờ có đại lộ huynh đệ nói nhắc nhở, đến lúc đó được chuyện, lao tôn tất có thâm tạ. quách đại lộ, nộ không không cần khách khí. câu nói này về được hơi nợ sức mạnh, dù sao tôn ngộ không thâm tạ, há có thể giống không vừa, há có thể không muốn. tôn ngộ không cùng quách đại lộ hàn huyên một lát sau, đi gặp bù để lao tổ báo cáo bế quan thành quả. quách đại lộ đem điện thoại di động vứt trên giường, đi qua cùng mẹ đồng thời đóng gói hành lý. kỳ thực chủ yếu là nhìn đợi lát nữa có thể đem những thư đó len lén lấy ra cùng với muốn đem cái kia thanh kiếm gô đào lặng lẽ nhét vào. Hiện tại cũng đã muốn đi học đại học, mẹ còn coi chính mình là tiểu hài tử, thật giống sợ mình ăn không ngon, xuyên không được, buổi tối không ngủ ngon tựa như, quần áo, đệm chăn cùng đồ ăn gói một đồng lớn. Bên ngoài cùng trong nhà không giống nhau, ăn cơm không muốn tiền ăn, muốn ăn no, lạnh phải kịp thời thêm quần áo. Mẹ, ta biết rồi." Quách Đại Lộ kiên trì đã nói. Có lẽ là bởi vì đã trải qua trong động cái kia hơn 100 năm thời gian, Quách Đại Lộ trên người không có cái kia chồng ở trước mặt cha mẹ không khống chế được tự kỷ phản nội, nhưng Dương Phụng Âm làm trái, bề ngoài một bộ đối một bộ thói quen còn hơi có bảo lưu. Sáng sớm ngày thứ 2 năm giờ rưỡi, Quách Đại Lộ rời giường đánh xe, phụ mẫu đi đưa hắn. Ở trước mặt nuôi 18 năm nhi tử lần thứ nhất một người đi địa phương xa như vậy, còn muốn ở địa phương xa như vậy chờ lâu như vậy, Quách Ba Quách Mẹ tâm tình lúc này cũng có chút phức tạp. Liên giống chúng ta nhà trên xà nhà cái kia chĩm én nhỏ giống như, lúc nhỏ cả ngày há hốc mồm chờ cha mẹ điêu đến đồ ăn này chúng nó, nhưng sau khi lớn lên, chúng nó cũng phải ly khai cái kia ổ. Ra khỏi nhà sau, Quách Ba cảm khái làm một cái tỷ dụ, không biết là đang giáo dục Quách Đại Lộ, vẫn là đang trấn an Quách Mẹ hoặc chính mình. Đại Lộ, thời gian này Quách Thanh chống một cây quả trưởng hướng bên này đi tới. Chú, Thiểm, các ngươi đều đi đưa Đại Lộ. Ân, Quách mẹ gật gật đầu, "Hắc nhi, ngươi còn dậy sớm như thế làm gì? Chân vẫn chưa hoàn toàn tốt, đi về nghỉ ngơi đi." Quách Thanh cười nói, "Ta không có chuyện gì, Đại Lộ đi học, ta làm sao cũng phải đến đưa một hồi." Quách Đại Lộ cười nói nói, "Thanh ca, lần này liền không dẫn ngươi đi chơi." Quách Thanh hối hở nói, "Sớm biết ta cũng tốt tốt đọc sách thi đại học, hiện tại ngươi cùng Thiết Đản đều đi đọc sách, ta ở nhà đều không ai đồng thời độ bận, là thời điểm tìm một chị dâu ta ca." Bởi vì còn muốn đánh xe, không nói với Quách Thanh quá lâu, Quách Đại Lộ cùng ba mẹ đồng thời bước đi được lệ hương đường phố sau đó gọi xe taxi, chờ xe thời điểm đụng tới một gia đến sạc bài viết hẹn người quen, người kia đùa giỡn nói, chấn lâm, nhà các ngươi hiện tại cũng ở tô tập mở tiệm, còn không mua xe riêng, chờ cái gì cho thuê. Quách ba là người thành thật, nói, đang suy nghĩ, bất quá trước phải học giấy phép lái xe. ta liền nói, lấy nhà các ngươi lúc này địa vị của hôm nay, mua chạy băng băng bi em đốt đều là chút lòng thành rồi. Quách ba đang phải phản bác, Quách đại lộ tiếp nói, nói chút lòng thành liền quá ngông cuồng, trung đẳng ý tứ đi. Quách ba Quách mẹ, cái kia người quen, bình thường thời gian mà nói. Từ lệ hương đến khúc thành nhà ga ước chừng phải dùng một canh giờ 50 phút, nhưng buổi sáng tình hình giao thông tốt hơn, sau một tiếng rưỡi xe liền đến nhà ga. "Cha, mẹ, các ngươi chờ chút ở chỗ này ăn điểm tâm lại trở về." Quách Đại Lộ nhấc theo hành lý chuẩn bị vào trạm. "Ừm." Quách Ba gật gật đầu. Quách Đại Lộ nhìn ba mẹ, cười phất tay một cái, nói, "Vậy ta đi qua an kiểm." "Đi thôi." Quách Ba vung vung tay. Quách Đại Lộ xoay người vào trạm, Quách mẹ nhìn con trai bóng lưng, đột nhiên cảm giác mũi có chút chua, vậy thì là lần đầu tiên đưa nhi tử đi xa cảm giác sao? Quách Đại Lộ ở phòng chờ xe đợi gần 20 phút, đã đến giờ 7 giờ 50, bắt đầu vào trạm xe vé. Đây không phải là Quách Đại Lộ lần thứ nhất đi xa nhà, nhưng là một mình hắn lần thứ nhất ngồi đường dài đoàn tàu. Theo một tiếng hú dài, đoàn tàu gào thét vào trạm, vào đứng sau, tốc độ chậm rãi hạ xuống được, chậm rãi ngừng ở trước mặt mọi người. Cửa xe mở ra, Quách Đại Lộ kéo hành lý đi vào, bắt đầu tìm kiếm xe phiếu trên chỗ ngồi, không hai xe 17A. Vị trí thoáng thấp, Quách Đại Lộ xách cặp lên đi tới, mới vừa đi tới 17 đứng hàng, đông nhân sáng mắt lên, nhìn thấy đối diện sắt cửa sổ chỗ ngồi ngồi một cái rung mạo tú lệ hết sức tóc ngắn nữ hai. Cô bé kia da thịt trắng ngó như ngọc, nộn nộn trong thai mặt bỏ vào thay nghe, màu trắng dây thai nghe may mắn buông xuống trước ngực của nàng. Nàng ở một bên nghe ca nhạc, một bên đầu nhập địa xem trước mặt một bản lục phong dài trắng sách. Chỉnh khoang xe lửa bởi vì nàng tồn tại mà trở nên sáng sủa phát quang, lấy quách đại lộ kiến thức rộng rãi đều xem đến tâm tình vì đó một sướng. Vì lẽ đó, thường thường nhìn mỹ nữ có thể kéo dài tuổi thọ cũng không hoàn toàn là lời lẽ sai trái chứ. Đáng tiếc không biết nàng tên gọi là gì, muốn đi chỗ nào, sẽ không cũng là sợ Châu Đại học học sinh chứ. Đáp án lập tức hiện lên ở đầu góc bên trong. Tiễn Phi, mười tuổi, Tiễn Kinh yến gia con gái thứ ba. Tháng 9 đem đi nước Mỹ đại học y đọc sách. Chương 34, chân dài to tức chính nghĩa. Quách Đại Lộ lần này cũng không có cố ý mời Thiệt Thi Thảo, tuy rằng cô gái kia đẹp giống từ vẽ bên trong đi ra giống như vậy, nhưng Quách Đại Lộ còn không đến mức vô liêm sỉ đến nửa phút muốn đem người ta tư liệu tra cái ngọn nguồn hướng lên trời mức độ. Nhất định là Thiệt Thi Thảo chính mình không nhịn được lén lút cho người ta bước một quẻ. Quách Đại Lộ cuối cùng cũng coi như tìm được một cái tương đối giải thích hợp lý. Hành lý để tốt phía sau, Quách Đại Lộ ở chỗ ngồi của mình ngồi xong, làm bộ lơ đãng nhìn đối diện vài lần phía sau, mạnh được tập trung tinh thần, đồng thời âm thầm cảm thán: Làm ra thay lòng đổi dạ cái từ này, người nhất định là một thiên tài. Quách Đại Lộ cũng móc ra một quyển sách đặt tại trước mặt, chuẩn bị dùng xem đến phái trên xe thời gian. Hắn trước đây cũng không phải là một cái thích đọc sách người, nhưng trong một thế giới mạnh được nhớ nhiều như vậy y lý kỳng, lại hệ thống học tập mặc ra lý luận, bởi vậy thích đọc thói quen tốt cuối cùng cũng coi như nuôi thành, tin tưởng sau đó quét nho ra hồng bao phía sau, của mình xem số lượng cùng chi thức dự trữ sẽ lại lập lên độ cao mới. Quốc tế Hán ngữ giáo dục cái này chuyên nghiệp tựa hồ đối với văn hóa cổ điển tu dưỡng yêu cầu cũng cao vô cùng, nói như vậy, cái này chuyên nghiệp còn thật bị chính mình chó ngáp phải rồi địa chọn đúng. Quách Đại lộ lật mở trong tay khuyên bảo người đợi hiểu rõ đạo lý nói rõ, nghiêm túc đọc lên đến. Ba nói hai đập này bộ sách là Quách Đình Khai đề cử hắn học, căn cứ Quách Đình Khai giới thiệu, này bộ sách chính là Trung Quốc cổ điển Đoàn Văn Bạch Thoại Tiểu Thuyết tác phẩm đỉnh cao, đồng thời lại là hiện đại Đường Viên Hoa tạp chí tổ sư ra. Đọc xong chọn bộ sách phía sau, văn học rèn luyện hàng ngày tăng cao cũng không cần nói. Quan trọng nhất là ngươi không chỉ có thể đối với nước ta cổ đại cái kia chút thế tục dân tình có hiểu biết, còn có thể từ trung học đến người ngoài xử sự đạo lý, rõ ràng đối nhân xử thế chân lý nếu không có quyết định khai năm lần bảy lượt như thế giới thiệu sinh đẩy, quách đại lộ đại khái còn muốn chờ tốt một quãng thời gian mới có thể thực sự tiếp xúc những ngày tác phẩm, đọc sách a, xem phim a, nghe ca nhạc a những này hoạt động thật giống đều cần một bước mặt, ở đây cơ hội đến trước khi tới, vô luận như thế nào không muốn chạm một số tác phẩm, một khi thời cơ dáng lâm, vô luận như thế nào muốn xoa xong, dù cho thức đêm xoạt đến hừng đông, quách đại lộ đọc sách thời điểm, cảm giác trong lối đi vẫn có người đang đi lại, tới tới lui lui, rất phiền phức, hắn nhìn cũng không cần nhìn liền biết, cái kia chút giả giả bộ từng lần từng lần một đi về lúc g, nước người, khẳng định chính là nghĩ đi ngang qua nhìn bên này một chút tiến phi cảnh tượng này để quách đại lộ không khỏi nhớ tới hắn trước đây đọc chậm cũng đọc thủ lòng, qua một phần cổ văn mạch thừa dâu được người gặp la đáp hạ gánh vuốt dâu dịa thiếu niên gặp la đáp ngã mũ đầu vì lẽ đó mỹ nữ mỹ lực phóng thích cùng triển khai hiện cổ đại cùng hôm nay vẫn có trâu giống nhau đang lúc này một người cao hẹn một m tám mặt thời thượng diện mạo đẹp trai lớn nam sinh đi tới hắn đứng ở 17 nói đến nói chung gian một tay viện chỗ ngồi dựa vào gõng cơ thể hơi nghiêng về phía trước cái tay còn lại ở yến phi trước mặt trên bàn nhỏ khe khẽ gõ một cái này bạn học chào ngươi Tiến Phi lấy xuống một con thanh nghe, ngẩng đầu nhìn người nam sinh kia, một mặt hỏi thăm vẻ mặt. Ta là đi qua xin hỏi một chút, có thể hay không trao đổi một hồi phương thức liên lạc, số điện thoại hoặc tin nhắn đều được. Cái kia lớn nam sinh ngữ khí tự tự nhiên nhiên nói nói, dường như xe nhẹ chạy đường quen giống như vậy, quét đại lộ xem đến trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tiến Phi nhìn chăm chăm nam sinh kia nhìn, không nói một lời, cặp kia sáng sủa như đêm thu giống như ngôi sao hai con mắt, toát ra một loại xem kỹ cùng quan sát ý tứ hàm xúc, tất cả hoa chiêu cùng tiểu cửu cửu ở đôi mắt này nhìn kỹ cũng không có nơi lộ hình cái kia lớn nam sinh bị nhìn chăm chú mười mấy giây, thực sự không chống đỡ được, nói câu xin lỗi quay giầy bại hạ trở đi. tiến phi thu hồi ánh mắt, đem máy trợ tính một lần nữa nhét vào trong thay, tiếp tục xem sách. lợi hại, quách đại lộ thầm khen một câu, cô bé này hoặc là tiếp xúc qua đọc tâm thuật một loại kỹ năng, hoặc là chuyên nghiệp tu đắc chính là tâm lý học. sau 15 phút, xe ở trạm tiếp theo dừng lại, lại là nhất phiên tân hành khách lên xe xuống xe, tiến phi ngồi bên kia một đôi vợ chồng đồng thời đứng dậy xuống xe, nhìn ra được cái kia thê tử biểu tình trên mặt không phải hết sức vui vẻ, phòng trường dọc theo đường đi chồng nàng không ít liếc qua nhân gia tiến phi. Người đàn ông này rất ngu xuẩn, ngay ở trước mặt lão bà mình mặt còn không khống chế một chút. Quách Đại lộ thầm cảm thấy buồn cười. Một hồi lại có hai cặp vợ chồng tiến vào này khoang xe lửa, cái kia hai cặp vợ chồng hẳn là cùng nhau. Bên trong hai vợ cùng một cái trượng phu trong lồng ngực còn ôm bảo bảo. Sau đó cái kia đối với trong lồng ngực đều có bảo bảo phu thê ở yến phi bên cạnh ngồi xuống, mặt khác một đôi mang theo một cái bảo bảo phu thê chỗ ngồi phía trước mặt cách hai hàng địa phương. Không biết có phải hay không ảo giác, Quách Đại lộ mơ hồ cảm thấy cùng yến phi cùng xếp hàng cái kia cặp vợ chồng, vẻ mặt có chút không tự nhiên, nhìn thấy được cũng không giống là vợ chồng náo loạn khó chịu, ngược lại có điểm cảnh giác ý tứ. Xe lần thứ hai chạy thời điểm, Yến Phi đột nhiên khép lại sách, sau đó hái tai nghe, đưa tay cầm lên thả ở bên cạnh Đông Phương lá cây, bóc mở nắp bình uống một hớp. "Hai tử của các ngươi thật đáng yêu." Yến Phi đem chiếc lọ thả lại chỗ cũ, chủ động cùng Lân Tỏa tiếp lời, âm thanh không phụ sự mong đợi của mọi người địa quả nhiên mười phần dễ nghe. "Cảm tạ." Cái kia thê tử cười trả lời một câu, nhưng nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. "Bọn họ năm nay vài tuổi rồi?" Yến Phi tiếp tục hỏi, đầy mặt yêu thích mà nhìn hai cái bà bảo. "Vẫn chưa tới một tuổi." "Thật đáng yêu." Yến Phi lại khen một câu, hỏi tiếp nói, "Ta có thể ôm một chút không?" cái kia thê tử nghe vậy, hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng mà nghiêng người ngăn trở yến phi, hải tử vừa do ngủ, thật không tiện a. yến phi lý giải gật gật đầu, ừ một tiếng. thời gian này quách đại lộ đã nhận ra được là lạ ở chỗ nào, lập tức khóa chặt cái kia cặp vợ chồng, chuẩn bị phán đoán thân phận của bọn họ. thật không tiện, ta đi ra ngoài một chút. yến phi xin lỗi nói, cái kia cặp vợ chồng nghiêng người nhường ra thương đạo. yến phi lúc đứng dậy, quách đại lộ không khỏi lại làm một khen, tốt thon dài mỹ hình một đôi chân. yến phi từ chỗ ngồi ly khai, dọc theo hành lang một đường đi tới, không biết cắt lấy bao nhiêu chú mục lễ. Quách Đại Lộ tiếp tục bói toán cái kia cặp vợ chồng thân phận, kết quả làm hắn giật nảy cả mình. Cái kia cặp vợ chồng hóa ra là đôi giả phu thê, thân phận chân thật của bọn hắn là hai người con buôn, trong lòng ngực ôm bảo bảo chính là bọn họ mới trộm được trẻ con, chuẩn bị chuyển đến một cái khác chỗ an toàn ra tay. Vì lẽ đó vừa Yến Phi là cố ý thăm dò bọn họ. Quách Đại Lộ trong nháy mắt hiểu được, nói như vậy, nàng cũng không phải là đi nhà cầu hoặc mở nước, mà là đi báo cảnh sát. Quách Đại Lộ thật nhanh chuyển động suy nghĩ, suy tư về chờ chút phải như thế nào giải cứu cái kia ba cái trẻ con, cũng đem bốn người kia con buôn một lần nắm bắt nắm. Thời gian này, Yến Phi vừa vặn trở về. Một mặt dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng phía sau nàng cách đó không xa cái kia hai cái nhân viên bảo vệ vẻ mặt liền có vẻ hơi quá mức nghiêm túc. Ngồi ở hàng trước cái kia đôi giả phu thê lập tức ý thức được cái gì, cấp tốc đứng dậy, vừa muốn về phía sau chuyển, nhìn thấy bóng người trước mắt lóe lên, nữ bọn buôn người trong ngực bảo bảo đã bị Yến Phi cướp đi. Hóa ra là luyện gia tử. Quách Đại Lộ thấy rõ Yến Phi đoạt người một loạt động tác, âm thầm lắc đầu, chẳng trách Đường Đường tinh thành Yến gia Tam tiểu thư dám một mình đi ra cải trang vi hành. Ngươi làm gì? Ngươi đàn ông kia con luôn ngoài mạnh trong yếu đoạn quát một tiếng, trả lời hắn chính là một cái chết đã tới chân rải to dưới tình huống bình thường, bị như vậy một cái chân dài to quét bên trong, Phòng chừng có thể trở về vị dòng dã một năm. nhưng vào giờ phút này, mọi người không khỏi có chốc lát một bước, chuyện gì xảy ra? nhưng chỉ chỉ chính là chỉ chốc lát sau, mọi người tỉnh ngộ lại, cái kia bị đá nam nhất định không phải là cái gì người tốt. tính ra cái kết luận này ăn khớp vô cùng rõ ràng, đá người chân dài to là không có sai, cố sai là cái kia bị đá người, khái quát mà nói lời, chân dài to tức chính nghĩa. cùng yến phi cùng xếp hàng cái kia cặp vợ chồng phục hồi tinh thần lại, đang muốn bất động thanh sắc đứng dậy ly khai, nghe được yến phi kêu một câu, cản bọn họ lại. cùng lúc đó. Một cái đầy mặt chính khí nam sinh thật sự ngăn cản bọn họ. Vương Kim Hải, Trần Nhị Liên, các ngươi bị bắt. Chương 35, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Một người ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, bị một cái người hoàn toàn xa lạ đột nhiên gọi lại tên, sẽ là phản ứng gì? E sợ phản ứng nhanh nhẹn nhất mọi người sẽ hơi hơi ngẩn người một chút, sau đó mới sẽ đi quan sát cái kia gọi bọn họ tên người. Vương Kim Hải cùng Trần Nhị Liên liền là như thế, coi bọn họ nghe được trước mặt cái kia lớn nam sinh lớn tiếng hét ra tên của bọn họ thời gian, trong nháy mắt liền ngây tại chỗ. Sau khi nghe mặt câu kia các ngươi bị bắt thời gian, càng bị sợ đến tâm thần thất thủ có câu nói thân bất chính rất sợ bóng nghiêng, bọn họ nguyên bản là trong lòng có quỷ, bị quách đại lộ như vậy mượn dọa, làm sao còn có thể bình tĩnh? đang lúc bọn hắn một mặt mờ mịt thời điểm, đột nhiên cảm thấy trong lòng ngực nhẹ đi, hai đứa bé đều bị cướp đi. Ngươi, ngươi làm gì thế cướp con của chúng ta? Người nam kia phản ứng vẫn tính tương đối nhanh, lúc này gọi nói, quách đại lộ hừ một tiếng, nói, ngươi người này con buồn, đi hỏi cảnh sát đi. Quách đại lộ sợ cái khác không rõ chân tướng hành khách bị vương kim hải kích động nhúng tay, bởi vậy tiên phát chế nhân, đem mũ chụp xuống đi. Vừa vặn thời gian này hai cái nhân viên bảo vệ đi tới, thần tình nghiêm túc nói nói. Các người tất cả mọi người không nên khinh cử vận động, hết thảy đều đợi đến đi cục cảnh sát lại nói, "Đến, trước tiên đem con dao cho chúng ta." Nhân viên bảo vệ nhìn về phía Quách Đại Lộ cùng Yến Phi, mắt bên trong cũng không hoàn toàn là tín nhiệm, dù sao ai biết hai người bọn họ có phải là thủ đoạn càng cao minh thư hùng đạo tặc bọn buôn người. Quách Đại Lộ cùng Yến Phi đều là không chút do dự mà đem con dao cho nhân viên bảo vệ, một phái bằng thẳng, mà bốn người kia con buôn trên mặt dần không có chút máu. Xe rất nhanh tới trạm tiếp theo, hơn 10 súng ống đầy đủ cảnh sát đã ở nhà ga chờ đợi, Quách Đại Lộ cùng Yến Phi muốn đi cục cảnh sát làm cái đi hình, không thể làm gì khác hơn là đồng thời xuống xe. Ta là muốn đi Sở Châu Đại học báo danh đọc sách, chờ sau đó làm xong bút đi hình, còn phải làm phiền cảnh sát thúc thúc giúp ta đưa lên một chiếc đi sở đại xe. Quách Đại Lộ kéo hành lý, đi ở phía trước, nghĩ đến ghi danh sự tình, quay đầu lại cùng một vị ôm thương cảnh sát đánh tới thương lượng. "Nếu như chờ chút chứng minh ngươi là vô tội, chúng ta tự nhiên sẽ sắp xếp tay lái ngươi đưa đến chỗ cần đến." Cảnh sát kia nói mà không có biểu cảm gì nói, nhưng ngữ khí cũng không nghiêm khắc, lộ vẻ trong lòng càng khuyên hướng cho rằng Quách Đại Lộ cùng Yến Phi là người tốt. Một tới cục cảnh sát, cảnh sát đưa bọn họ 6 người toàn bộ tách ra thẩm vấn, phụ trách thẩm vấn Quách Đại Lộ chính là một vị trẻ tuổi nữ cảnh sát, thoạt nhìn là mới vừa vào chức không lâu, đặc biệt thỉnh cầu sư huynh cho nàng gái này thực tập cơ hội. Đem giấy chứng nhận lấy ra, trẻ tuổi nữ cảnh sát thần tình nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, tuy nói không nổi nhiều lời đẽ, nhưng một thân cảnh phục nổi bật lên nàng tư thế hiên ngang, mạnh được nghiêm túc mặt biểu hiện cũng để Quách Đại Lộ cảm thấy 10 phần thú vị. Quách Đại Lộ đem thẻ căn cước cùng chứng tuyển giấy chứng nhận lấy ra đưa tới. Sở Châu đại học, Giang Hán học viện, có cái này học viện sao? Nữ cảnh sát liếc nhìn Quách Đại Lộ một chút, Quách Đại Lộ, đây là lóa lỗ kỳ thị. Ngài nếu có nghi vấn, có thể lên mạng tra. Quách Đại Lộ nói, ta tự nhiên sẽ tra. Nữ cảnh sát kia nói, sau đó đem chúng tuyển giấy chứng nhận thả trên bàn, hỏi nói, đem đầu đôi sự tình nói một chút đi, bao quát ngươi cùng cô gái kia là quan hệ như thế nào, đều cho ta đàng hoàng thông báo một chút. Ta cũng không quen biết cô gái kia. Quách Đại Lộ nói, chúng ta lần này liên thủ bắt lấy bọn buôn lười, có thể nói hoàn toàn chính là một lần bê ho nước gặp nhau, nhưng thần giao cách cảm kinh điển hợp tác. Tiếp theo Quách Đại Lộ đem hắn làm sao phát hiện bốn người kia bộ dạng khả nghi cùng với cô gái kia làm sao thăm dò gái kia đôi giả phu thê sự tình nói một lần trẻ tuổi nữ cảnh sát nghe xong cao mày đến nói các ngươi toàn bộ bằng quan sát của mình không có bất kỳ chân thật chứng cứ liền dám tùy tiện ra tay lá gan không khỏi cũng quá lớn các ngươi có nghĩ tới hay không vạn nhất các ngươi phán đoán sai lầm làm sao bây giờ phán đoán lỗi chúng ta chịu nhận lỗi thậm chí bị xử phạt cũng không quan hệ nhưng chúng ta phán đoán đúng cái kia ba đứa bé liền sẽ một lần nữa trở lại bọn họ cha mẹ ruột bên người, nói không chắc bởi vậy cứu vãn hai cái hoặc ba gia đình quách đại lộ vẻ mặt nghiêm túc làm cảnh sát tin tưởng ngài nhất định gặp qua không ít hài tử bị trộm đi hoặc bị bắt cóc cha mẹ, bọn họ là như thế nào tuyệt vọng cùng bi thống, e sợ không cần ta nhiều lời đi. Trẻ tuổi nữ cảnh sát hơi gật đầu, nói, nhưng gặp phải chuyện như vậy, đệ nhất lựa chọn còn hẳn là báo cảnh sát. Đúng đấy, cô gái kia đi gọi nhân viên bảo vệ, chỉ bất quá nhìn thấy bọn buôn người muốn chạy trốn, mới bị bách ra tay. Trẻ tuổi nữ cảnh sát lại hỏi thêm mấy vấn đề, quách đại lộ toàn bộ đối đáp trôi chảy, cơ bản có thể xác nhận là người tốt thân phận. Vậy cũng tốt, ngươi ở đây ngồi một hồi, ta đi nghiệm ngươi một chút thư thông báo. Nữ cảnh sát nói, cầm lấy quách đại lộ thư thông báo ly khai. Sau 5 phút, nữ cảnh sát trở về, nói, đã xác nhận, ngươi thư thông báo không có bất cứ vấn đề gì. Vậy thì tốt, tẩy thoát hiểm nghi. Quách đại lộ cười nói. Các ngươi làm một cái rất tuyệt sự tình, vì ta vừa nãy câu kia nghi vấn các ngươi học viện lời xin lỗi. Không sao rồi. Quách đại lộ vung vung tay, ngươi cũng là công tác nằm trong chức trách. Chúng ta chờ chút sẽ đem các ngươi đưa lên thời gian gần nhất một chuyến đoàn tàu, cũng sẽ cùng ngươi trường học làm tốt câu thông, bảo đảm sẽ không làm lỡ ngươi báo danh. vậy thì b bốn người kia con luôn cuối cùng bị thẩm vấn gặp sự cố thông báo toàn bộ phạm tội sự thực quách đại lộ cùng yến phi thì tại hai vị cảnh viên cùng đi hạng một lần nữa về đến trạm xe sau đó lên gần nhất một chuyến đi sở châu đoàn tàu để tỏ lòng đối với hai người bọn họ khen thưởng cảnh viên đặc biệt vì bọn họ an bài hai cái hạng nhất tỏa. quay đầu lại chúng ta sẽ chế tác một mặt thấy việc nghĩa Hăng hái làm cờ thưởng đưa đến trường học các ngươi lấy đó ngợi khen cái kia hai cái cảnh viên cáo biệt thời gian cười nói nói xe khởi động tiếp tục trước được từ đi cục cảnh sát đến từ cục cảnh sát trở về yến phi từ đầu đến cuối không có cùng quách đại lộ nói một câu Quách Đại Lộ đương nhiên cũng sẽ không chủ động đi nói chuyện với nàng. Mặt đối với một cái vẫn muốn nhìn thấu người nội tâm cô gái, giữ một khoảng cách mới là sự chọn lựa tốt nhất. Hơn nữa, trong ngỗng thế giới, Quách Đại Lộ cũng đã gặp mấy vị nghiêng nước nghiêng thành cấp mỹ nữ, mọi người be ho nước gặp nhau, ngẫu nhiên giao thập, xoay người liền quên đi với ra hồ, không cần nhiều lời ngữ. Quách Đại Lộ chuẩn bị móc ra sách của hắn tiếp tục xem, sau đó nghe được thanh âm của đối phương, ngươi là làm sao biết tên của bọn họ? Quách Đại Lộ chuyển qua đầu, nhìn thấy vậy lưu một đầu gọn gàng tóc ngắn cô gái, hơi như đầu, hai con mắt rán rán nhìn mình bên này, chú ý tới bọn họ vẽ xe. Quách Đại Lộ nói. Hắn đương nhiên sẽ không đem thiệt thi thảo bí mật tiết lộ cho đối phương, dù cho đối phương là một cái đẹp đến khắc thường mỹ nữ. Ngươi cũng là từ bọn họ tiến vào thùng xe thời gian liền sinh ra hoài nghi sao? Ân, Quách Đại Lộ gật gật đầu, "Ở ngươi dò xét bọn họ phía sau, cơ bản xác nhận bọn họ không phải trong lòng ngực hại tử cha mẹ ruột. Bởi vì bọn họ trong đôi mắt không có bất kỳ yêu thương. Đúng, chính lẽ ngươi thời điểm, cũng không phải đang yêu thương bảo vệ bà bảo, bảo, mà là đang phòng bị hàng hóa của mình bị cướp." Nữ hài gật đầu, lại nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ mắt nhìn một hồi, sau đó hỏi, "Ngươi cũng là học tâm lý học sao?" "Không, chuyên nghiệp của ta là quốc tế hắn ngữ giáo dục." dạy nước ngoài lao nhóm học tiếng Trung Quốc. Quách Đại Lộ đáp nói, đồng thời trong lòng mỉm cười, ngươi đọc tâm thuật là không tệ, nhưng muốn nhìn xuyên lời của ta, nói được còn kém rất nhiều năm. Ừm. Nữ hài gật gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là làm tự giới thiệu mình, ta gọi Yến Phi, Yến kia người. Quách tiểu Quách Đại Lộ. Đối thoại liền như vậy kết thúc. Ba đứng sau, đoàn tàu rốt cục đến Sở Châu, Quách Đại Lộ nhấc theo hành lý xuống xe. Gặp lại. Theo lễ phép, Quách Đại Lộ vẫn là hỏi thăm một chút. Gặp lại. Chương 36, báo danh. Sở Châu Đại học, bên trong nam khu vực kể đến hàng đầu học viện nổi tiếng. Đứng hàng 985 công trình cùng 211 công trình, hàng năm làm toàn quốc đại học thực lực tổng hợp xếp hạng, sở đại đều có thể vững vàng chiếm cứ 10 vị trí đầu vị trí. Đương nhiên, cái này 10 vị trí đầu là chỉ sở đại bản bộ, không có quan hệ gì với Giang Hán học viện, Giang Hán học viện thứ hạng là một cái khác bảng danh sách. Quách Đại Lộ đứng ở màu trắng trước cửa đá, ngẩng đầu nhìn một chút Sở Châu đại học bốn cái màu vàng chữ lớn, sau đó kéo hành lý tiến nhập cửa trường. Khai giảng cuối kỳ trường đại học đều là một năm bên trong náo nhiệt nhất tháng này, ngoại trừ đối mặt tốt nghiệp năm thứ tư đại học sinh ở ngoài, các khác lớp học sinh tâm tình cũng không khỏi linh hoạt đứng lên. Không biết mới một học kỳ, lại sẽ có bao nhiêu mềm đáng yêu niên nguội cùng tươi non học đệ đi vào, hoa khôi của trường bảng cùng giáo thảo bảng lại sẽ phát sinh như thế nào biến động. Quách Đại lộ có lấy hắn màu đen kể chuyện túi, lôi kéo Vali qua lại đám người, đi ngang qua từng cái từng cái sở châu đại học hoang nên người. Hôm nay ta lấy sở đại làm vinh, ngày mai sở đại bằng vào ta làm vinh hoành phi, nghiêm túc tìm kiếm giang hắn học viện báo danh điểm. Nhưng sở đại trường học thực sự quá lớn, người báo danh lại nhiều, Quách Đại lộ tìm nửa ngày không có manh mối, cuối cùng chỉ phải có chuyện tìm đảng viên, đi tới một cái đảng viên chí nguyện người cố vấn điểm. Bạn học ngươi tốt, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi? Một cái dịu dàng ít nói nữ xinh hỏi. Quách Đại Lộ ngượng ngùng cười tận, nói, "Học tỷ tốt, ta muốn hỏi một chút Giang Hán Học viện Quốc tế Hán ngữ Giáo dục hệ báo danh điểm ở nơi nào?" Giang Hán Học viện? Cái kia học tỷ nghe vậy sửng sốt một chút, "Giang Hán Học viện không ở bên này, ở Tây giáo khu, bên này đều là bản bộ báo danh điểm." Quách Đại Lộ nguyên vốn còn muốn hỏi Tây giáo khu đi như thế nào, nhưng hắn nhìn thấy cái kia học tỷ vẻ mặt lạnh phai nhạt đi, cười nói câu cảm tạ kéo hành lý đi rồi. Nay thông minh cảm nhận, không cần phải nói cũng biết hắn là Giang Hán Học viện. Quách Đại Lộ sau khi nghe mặt có người nói một câu suy nghĩ một chút dừng bước lại, xoay người trở về, hắn đứng ở nơi đó, nhìn ba cái học trưởng học tỷ, nói, tên của ta gọi là Quách Đại Lộ, Quách tính Quách, từng cái từng cái Đại Lộ thông Dô Ma Đại Lộ. người học trưởng kia méo đầu nở nụ cười, nói, đây không phải xã đoàn Triêu Tân, ngươi không cần tự giới thiệu mình. không, ta tự giới thiệu mình không phải là vì nhận lời mời xã viên, thuật ý liền là hy vọng các ngươi nhớ kỹ danh tự này. hả, nhớ kỹ, sau đó thì sao? không sau đó, cứ như vậy. Quách Đại Lộ vung vung tay, gặp lại. ba cái học trưởng học tỷ đầy mặt im lặng cười rộ lên, vừa cười đáp một nửa nhìn thấy người nam sinh kia lại xoay người, mang trên mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, nhìn người học trưởng kia nói, người hội chủ tịch sinh viên tranh cử đường đùa, đừng ở chỗ này lao lực tích lũy thành tích. người học trưởng kia nghe vậy biến sắc mặt, nói, người nói cái gì? Quách Đại Lộ nở nụ cười xoay người, sai bước đi, bị điên rồi. người học trưởng kia cau mày nói, Quách Đại Lộ không có lại hướng người khác hỏi đường, chính mình mò tới Tây giáo khu, bên này ghi danh học sinh rõ ràng so với bản bộ thiếu rất nhiều, nhưng bọn học sinh trang điểm phổ biến so với bản bộ bên kia càng thời thượng một ít, dùng điện thoại di động hàng hiệu cũng có sai biệt. Ba buồn học viện bị dân gian xưng là dùng tiền học khoa chính quy, sách học phí cao hơn một bản hai bản rất nhiều, bởi vậy có thể đi vào học sinh, điều kiện gia đình đều tương đối không sai. Quách Đại Lộ rất nhanh tìm tới quốc tế hán ngữ giáo dục hệ báo danh điểm, nhìn thấy ba cái mặc hợp thời, hóa thành trang điểm nữ sinh đang ngồi ở chỗ đó nói giỡn. Các học tỷ tốt, ta là Tân Sinh Quách Đại Lộ, đi qua báo danh. Quách Đại Lộ lên trước nói nói. Cái kia ba nữ sinh gặp có người đến, đình chỉ tát gấu, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ, ngồi ở chính giữa cái kia học tỷ hỏi, ngươi chính là Quách Đại Lộ? Đúng, ta là. Quách Đại Lộ bạn học, ngươi rốt cuộc đã tới a? cái kia học tỷ đứng lên, hành lý thả này, người đi theo ta đi. Quách Đại Lộ theo lời đem hành lý để ở một bên, hỏi, đi công việc thủ tục nhập học sao? Đi gặp viện trưởng. Gặp viện trưởng. Quách Đại Lộ không rõ, chúng ta chuyên nghiệp tân sinh vừa tới báo danh, có thể có được viện trưởng tự mình tiếp kiến sao? Nói như vậy, chúng ta viện trưởng cũng quá thân nhân dân. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Cái kia học tỷ liếc mắt nhìn hắn, chỉ có ngươi có cái này đãi ngộ. Ta, ngươi ở đến sở đại đường bên trong có phải là hiệp trợ cảnh sát bắt được mấy người con buôn, cứu ra ba cái trẻ con? Ừm, đó không phải là. Cảnh sát kia vì điều tra thân phận của ngươi, đặc biệt gọi điện thoại đến chúng ta viện chứng thực, thuận tiện đem những chuyện ngươi làm cùng viện trưởng nói một lần, còn nói phía sau sẽ có cờ thưởng đưa tới. Cái kia mặc quần sóc cùng lộ đơn vai hất tờ sờ học tỷ vừa nói chuyện vừa tán thưởng địa đánh giá Quách Đại Lộ. Viện trưởng nghe xong tin tức kia phía sau rất vui vẻ, chuẩn bị đem ngươi xem là học viện chúng ta tân sinh điển hình tiến hành tuyên truyền, đến thời điểm học sinh mới toàn trường lễ khai giảng, khả năng còn muốn để cho ngươi làm tân sinh đại biểu lên đài phát biểu nói chuyện. Quách Đại Lộ cười nói, bất quá chỉ là vận khí tốt hơn mà thôi. Cái kia học tỷ lung lay đầu nói, mặc dù nói không phải mỗi người đều có thể gặp được dám làm việc nghĩa như vậy cơ hội, nhưng cũng không phải mỗi người đụng tới cơ hội như thế liền sẽ dũng cảm đứng ra, vì lẽ đó học đệ không cần khiêm nhường như vậy mà. Quách Đại Lộ cười gật gật đầu, cảm thấy này học tỷ tuy rằng ăn mặc không giống một cái truyền thống sinh viên đại học, nhưng người vẫn là rất thân thiết. đúng rồi, ta gọi lạc y lê thần, viện vui chơi giải trí bộ trưởng bộ phận, biệt hiệu là đà, ngươi liền cứ gọi ta lạc đà học tỷ đi. lạc đà học tỷ tốt. Quách Đại Lộ thoải mái kêu một tiếng, lại không hỏi ta biệt hiệu lai lịch, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Hai người nói chuyện đi tới phòng làm việc của viện trưởng, viện trưởng vừa vừa thấy được Quách Đại Lộ liền thoải mái cười to, nói: "Quách Đại Lộ bạn học, ngươi người chưa tới công lao tới trước, để ta làm sao khen thưởng ngươi thì sao?" Quách Đại Lộ tâm nói: "Vậy còn không đơn giản, tiền học phí miễn chứ?" Ngoài miệng đáp nói, "Ta chỉ là làm chính mình chuyện nên làm, không muốn thưởng gì." Viện trưởng vui mừng gật gật đầu, khen nói: "Không sai, không hổ là chúng ta Giang Hán học viện học sinh, tất cả ngồi đi, Y Di thần ngươi cũng ngồi." "Tạ ơn viện trưởng." Quách Đại Lộ cùng Lạc Y Di thần ngồi xuống. Báo danh công tác trước khi bắt đầu ta liền cùng ngươi đi thần học tỉ mấy người các nàng người phụ trách nói chỉ cần ngươi tới báo danh lập tức mang tới gặp ta viện trưởng đầy mặt nụ cười nói nói ngươi biết tại sao không quách đại lộ lung lay đầu tuyên truyền lập điển hình viện trưởng chỉ cho bàn vẻ mặt thoáng nghiêm túc một ít năm nay sở đại thu nhận tân sinh sắp tới có 8.000 cái ở đây 8.000 cái tân sinh bên trong vừa mới báo danh liền lấy được thấy việc nghĩa hang hái làm cờ thưởng chỉ có ngươi một cái quách đại lộ bạn học quách đại lộ nói viện trưởng ta cảm thấy được bạn học khác gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ ra tay giúp đỡ không không viện trưởng khoát tay áo một cái trước tiên không nói người khác có hay không gặp phải, cho dù có người gặp phải nhưng đến cùng có hay không ra tay cũng không ai biết ta, việc này không nhìn giả thiết, chỉ nhìn sự thực. Quách Đại lộ cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì điện hình tốt lập, có cái gì chuyện tốt tuyên, nhưng hắn nhìn thấy viện trưởng một bộ nhất định muốn lấy được, trong lòng đã có dự tính dám vẻ, suy đoán hắn đại khái là nghĩ tại những khác trước mặt viện trưởng hãnh diện một phen, ở trường trước mặt lãnh đạo biểu hiện một chút, cũng liền không nói thêm gì nữa. bởi vậy trong viện quyết định, đến lúc đó học sinh mới toàn trường lễ khai giảng, từ ngươi làm chúng ta giang hắn học viện tân sinh đại biểu lên đài nói chuyện, ngươi cảm thấy thế nào? không thành vấn đề. Quách Đại Lộ sẽ không để ý biểu hiện một chút, đến thời điểm nói cho phụ mẫu, để cho bọn họ cao hứng một chút. "Tốt lắm, Ilya thần, chờ Quách Đại Lộ làm tốt thủ tục nhập học, người dẫn hắn đi gặp ban tuyên giáo Mai Dĩnh, thương lượng với nhau một hồi phát biểu bản thảo nội dung." "Được rồi, viện trưởng." Lạc Ilya thần nói. "Ân, người dẫn hắn đi làm thủ tục đi." Chương 37, bạn cùng phòng. Có viện trưởng tự mình chăm sóc, có mỹ nữ học tỷ một đường hiệp trợ, Quách Đại Lộ thủ tục nhập học làm được mọi phần thuận lợi. Đồ dùng hàng ngày, có thể đi trường học trung tâm thương mại mua, cũng có thể đang học giải các học tỷ quán vỉa hè mua, bọn họ tương ngộ đối với tiện nghi một chút. Quách Đại lộ linh tới học sinh nhà trọ chìa khóa phía sau, lạc y thần mang hắn tới. Trên đường bắt đầu cho hắn phổ cập sở đại sinh hoạt hướng dẫn. Ở sở đại, ngươi nghĩ thống thống khoái khoái sống phong túng, phải đi bất ngay. Cũng chính là trong truyền thuyết xa đoạ đường phố. Nếu như ngươi nghĩ bày văn nghệ, trường học phòng cà phê cùng tầng 2 lầu đều là lựa chọn không tồi. Quách Đại lộ cười gật đầu, sau đó nói, lạc đại học tỷ, ta muốn hỏi một chút, nếu như ta muốn ở sở đại mở cửa hàng, chọn chỉ ở nơi nào sẽ tốt hơn? Lạc y thần nhìn Quách Đại lộ một chút, nói, vừa tới báo danh liền muốn gây dựng sự nghiệp, ngươi có thể à? Ngươi muốn mở cái gì cửa hàng? Còn chưa nghĩ ra. Khả năng chính là một cái tiệm tạp hóa đi. Bao nhiêu dự toán? 200.000 đến 500.000 trăm đây. Lạc Y Dị Thần lần thứ hai quan sát một chút Quách Đại Lộ, nói: Cường Hạo, ta cảm thấy được ngài thiếu một cái chỉ môi. Cải lương không bằng bạo lực, ngài xem ta như thế nào dạng? Ngã khí phương diện ta là tuyệt đối không có vấn đề. Ta với ngươi nói. Quách Đại Lộ, Lạc Y Dị Thần hay còn cười to. Sau đó ngựa khí nghiêm túc nói: Ngươi muốn mở tiệm, lựa chọn hàng đầu nhất định là bắt ngai lạc, Người bên kia lưu lượng là lớn nhất. Ừm. Bất quá ngươi có hai đến năm trăm làm chút cái gì không được, đi mở tiệm tạm hóa. Không chờ Quách Đại Lộ nói tiếp, Lạc Y Di Thần chỉ vào Quách Đại Lộ nói, ngươi không sẽ là dùng gây dựng sự nghiệp làm ngụy trang lừa gạt ba mẹ tiền tiêu vật chứ? Làm sao có khả năng? Lạc Đa Học tỷ ngươi nói đùa. Lạc Y Di Thần gật gật đầu, nói, tốt nhất không phải, không phải vậy ta liền muốn giáo dục ngươi mấy câu, không sao chuyện này ta sẽ giúp ngươi lưu ý rồi. Cảm tạ Lạc Đa Học tỷ. Hai người nói tiến vào nhà trọ khu, vừa vượt qua cửa lớn, liền thấy phía trước dưới một cây đại thụ vây quanh một đám người, bọn họ khiêng đầu không biết đang nhìn cái gì. Sẽ không lại có miêu tinh người bị đập trên tảng cây đi. Lạc Y Dị Thần nổ nước bọt một câu, sau đó cùng Quách Đại Lộ cùng đi đi qua. Cũng thật là, cây này quả thực có thể nói miêu tinh người khắc tinh. Lạc Y Dị Thần cười nói. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn một hồi, phát hiện một con mèo trắng bị đập ở một cái cao cao đưa ra nhánh cây chạc cây bên trong, đang ở vừa dây ruột một bên kêu thẳng thiết. Chuyện này làm sao thể a? Độ khó cũng quá cao. Quách Đại Lộ có chút ngạc nhiên. Lạc Đa Học Tỷ, chuyện như vậy thường thường phát sinh sao? Cũng không thể thuyết kinh thường, một tháng luôn cọt như vậy một hai lần đi. Bất quá hôm nay này con thể được có chút chế kỳ ghi hình, không tốt cứu. Lạc Y Dị Thần ngẩng lên đầu nói nói. Đem cành cây đánh gãy là tốt rồi." Quách Đại Lộ nói. Lạc Y Tử thần vẫn duy trì ngẩng đầu tư thế nhìn Quách Đại Lộ một chút, cành cây cắt đứt lời, mèo có chín cái mệnh cũng không đủ thế. Không khiến nó ném xuống đất, ở phía dưới tiếp là tốt rồi. Trăm thước tháp cao đảm nhiệm bay lượn a ngươi, sẽ cần khôn đại na gì sao?" Quách Đại Lộ cười nói, tiếp con nhỏ mà, nơi nào cần càn khôn đại na gì. Nói thật nhẹ nhàng, ai có thể tiếp được ta gọi hắn tiểu ca ca. Hơn nữa trước tiên không nói làm sao nhận, làm sao đánh gãy cành cây đều là vấn đề." Quách Đại Lộ đem vali để tốt, đi tới ven đường nhặt lên một cây gậy gỗ, thử một chút cảm giác sau đó nhắm vào keo rồi lại mèo trắng cành tây thừa dịp không ai chú ý thầm vận khí lực veo điện một hồi đem đống gỗ hướng lên triển bắn ra Xoạt xoạt. cái kia ngón cái giống như lớn bằng cành cây theo tiếng mà đoạn mèo ô một tiếng thê lương mèo kêu vương góc cắt xuống cành cây đứt đoạn mất mèo muốn rơi xuống rồi mọi người vây xem thấy thế kinh hãi sau đó theo bản năng mà về phía sau mặt trốn mở cùng lúc đó một bóng người màu đen chính diện tiến lên nên tiếp làm cành cây cùng mèo khoảng cách mặt đất chỉ có hơn một thước thời gian cái kia mặc quần áo màu đen nam sinh rỗi tay vỗ lấy đem mèo trắng nắm vào trong lồng ngực Sau đó tại chỗ xoay chuyển một vòng, tháo mèo cùng nhánh cây trụ xuống lực lượng. Được. Phản ứng lại mọi người lập tức vỗ tay khen hay, làm trông rất đẹp. Quách Đại Lộ ngồi xổm người xuống đem mèo trắng thả xuống, thời gian này, xung quanh có ít nhất bảy, 8 người đồng thời lấy điện thoại di động ra cho Quách Đại Lộ chụp ảnh. Ngươi có phải hay không kèm theo thấy việc nghĩa hăng hái làm tổ tính? Nhìn thấy Quách Đại Lộ đi tới, Lạc Y Ly thần vẻ mặt kỳ lạ hỏi. Quách Đại Lộ nở nụ cười, khả năng đi, đúng rồi học tỷ. Làm sao rồi? Ngươi vừa nói ai có thể tiếp được liền gọi hai cái gì tới? Trả lời Quách Đại Lộ chính là một đạo mang theo sát khí ánh mắt. Chỉ đùa một chút, Lạc Đà Học tỷ. Quách Đại Lộ bận điệu nói. Đến nhà trọ thời điểm, Quách Đại Lộ nhìn thấy cái khác ba cái bạn cùng phòng đều đã đến, bất quá còn dư lại cuối cùng một cái giường chiếu lại không phải dựa vào cửa mà là bên cửa sổ, không biết là vị nào bạn cùng phòng phát triển khiêm nhượng hưu hái tinh thần. Quách Đại Lộ cùng từng cái cùng các bạn cùng phòng chào hỏi, sau đó đem hành lý thả tại chính mình bên dưới giường chiếu. Ba cái bạn cùng phòng lúc ghi tên đều gặp Lạc Y Nhi thần, lễ phép kêu học tỷ, đồng thời trong lòng âm thầm hiếu kỳ, tại sao học tỷ cũng không có như vậy săn sóc tự mình đưa ta đi qua, người anh em này cái gì lai lịch? quách đại lộ để tốt hành lý, cùng Lạc Y Di thần nói cảm ơn, cảm tạ Lạc đà Học tỷ, học tỷ buổi tối có rảnh không? Buổi tối muốn cùng bạn trai ước hẹn, ngươi muốn làm gì? Muốn mời học tỷ ăn một bữa cơm, nếu không ngươi mang tới học tỷ phu đồng thời. Phốc. Học tỷ phu? Lạc Y Di thần nhìn quách đại lộ một chút, ngày mai dẫn ngươi đi cùng Mai Dĩnh học tỷ thương lượng phát biểu bản thảo, đến thời điểm ngươi lại mời đi. Được, Ân, ngươi bên này chính mình an trí cho tốt, ta đi về trước. Lạc Đả Học tỷ gặp lại. Lạc Y Di thần khoát tay áo một cái, ly khai ký túc xá nam. Tôi trao bạn học ngươi tốt, ngươi cũng là quốc tế Hán ngữ giáo dục hệ sao? một cái mặt mày thanh tú nam sinh chủ động hỏi Quách Đại Lộ. "Đúng đấy, chúng ta gian phòng này cũng đều là quốc giáo chuyên ngữ chứ?" Thanh tú nam sinh ngân gật gật đầu, sau đó tự giới thiệu mình nói, "Ta gọi Lâm Dối." Quách Đại Lộ. Lâm Dối gật đầu, nói, "Đúng rồi, vừa ta nghe ngươi cùng vị kia học tỉ nói muốn đối với cái gì phát biểu bản thảo. Lễ khai giảng phát biểu bản thảo, học viện sắp xếp ta làm học sinh đại biểu lên đài phát biểu." Quách Đại Lộ ngữ khí tự nhiên nói nói. Nghe được Quách Đại Lộ câu nói này, mặt khác hai người bạn học cũng chuyển đầu nhìn sang. "Lợi hại a, làm học sinh đại biểu lên đài phát biểu." Lâm Dối khẽ nói, Quách Đại Lộ cười cợt, cũng không có giả giả bộ khiêm tốn hai câu, bởi vì vì là mọi người đều là người trẻ tuổi, bắt đầu giao lưu không có cản trở. Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng Quách Đại Lộ cửa hàng một cái giường công phu cũng là đem ba vị bạn cùng phòng tên lấy rõ ràng. Lâm Dưới, Vương An, Lan Khang Khang. Tính cách phương diện, Lâm Dưới thiên ngoại hướng về, có chút như quen thuộc ý tứ. Lan Khang Khang có chút ngại ngùng, cùng người xa lạ nói chuyện, rõ ràng có chút không tự nhiên, nhưng có thể thấy người rất hòa ái. Vương An, có thể là bởi vì điều kiện gia đình tương đối ưu việt, người có vẻ hơi lạnh nhạt, khoảng cách cảm giác rất mạnh. Đương nhiên, chỉ cần Quách Đại Lộ đồng ý. Hắn có thể nửa phút đem ba vị bạn cùng phòng tra cái ngọn nguồn hướng lên trời, nhưng từ cá nhân sinh hoạt thẩm mỹ đến xem, hắn cũng không vui làm như thế. Buổi tối, Lâm Giới đề nghị cùng nhau ăn cơm liên lạc hạ cảm tình, Quách Đại Lộ cùng Lan Khang Khang đều đáp ứng một tiếng, Vương An không ngoài dự liệu cự tuyệt. Chương 38: Giáo hồng Quách Đại Lộ. Cuối tháng 8, gió đêm bên trong đã mang theo một chút hơi lạnh, Quách Đại Lộ, Lâm Giới cùng Lan Khang Khang ba người ăn cơm tối xong ở trong sân trường đi dạo, bàn luận Giang Hán Học viện cùng Quốc tế Giáo dục chuyên nghiệp. Giang Hán Học viện thực lực tổng hợp ở toàn quốc ba bạn bên trong có thể xếp vào 20 vị trí đầu nhưng chúng ta quốc giáo chuyên nghiệp xếp hạng còn muốn đi phía trước." Lâm Dối nghiêm túc phân tích nói, "Bất quá nói như thế nào đây, cái này chuyên nghiệp quá đặc thủ, mặc kệ cái nào trường học, bao quát bản bộ, muốn lấy sau ở đây cái chuyên nghiệp mặt trên có kiến thụ, đều chỉ có thể lựa chọn khảo nghiên, sau đó thi bác." Quách Đại Lộ cùng Lan Khang Khang đều gật gật đầu. Lâm Dối hỏi, "Hai người các ngươi sau đó chuẩn bị khảo nghiên sao?" Quách Đại Lộ nói, "Hiện tại còn không rõ ràng lắm, ngược lại chi thức học được liền được, hình thức ngược lại không trọng yếu như vậy." "Cũng phải a." Lâm Dối tán thành, sau đó nhìn về phía Lan Khang Khang, "Ta còn không nghĩ tới những thứ này." Lan Khang Khang ngượng ngùng cười cận, mặt đối với còn chưa phải là quen thuộc như vậy người, hắn còn không có cách nào một cách tự nhiên mà nói ra bản thân nội tâm ý tưởng chân thật. Quách Đại Lộ tiếp nói, ta cảm thấy cho ngươi sau đó sẽ xuất ngoại, có thể phải tiến vào khổng tử học viện công tác. Lan Khang Khang có chút kinh ngạc nhìn Quách Đại Lộ một chút, cái sau nở nụ cười, nói, đoán. Ba người đi dạo một hồi tức trở về học sinh nhà trọ, vừa vào nhà liền thấy Vương An mang một cái to lớn thai nghe đang vừa ăn thức ăn ngoài một bên xem phim. Quách Đại Lộ trở lại chỗ ngồi của mình, chuẩn bị cấu tứ một hồi ngày kia lễ khai giảng phát biểu bản thảo. Một lát sau, đột nhiên nghe Lâm Giới quay về màn hình máy vi tính gọi nói, Quách Đại Lộ đây không phải là ngươi sao? Quách Đại Lộ tò mò chuyển đầu nhìn sang, hỏi, làm sao vậy? Phò chủ trường học cũng đang thảo luận ngươi thì sao, ngươi tới xem qua. Quách Đại Lộ đứng dậy đi tới, nhìn thấy Lâm Giới trên màn ảnh máy vi tính quả nhiên là hình của mình, trong hình mình ôm lấy một con mèo trắng. "Hả, cái này à?" Quách Đại Lộ lập tức phản ứng, "Hôm nay ở nhà trọ cửa lớn cứu một con mèo trắng." Khiếp sợ. Mèo trắng trên không rơi dụng không ná chết, càng là bởi vì hắn. Lâm Giới sát có kỳ sự đọc qua một lần cái thiệp mời đó tiêu đề. Cuối cùng vẫn là nhịn không được bật cười, hỏi Quách Đại Lộ, "Này trong bái thiếp viết thật hay giả, người tay không tiếp được một con tử cao mười mấy mét không rơi xuống mèo trắng. Cho nên mới khiếp sợ a, ha ha." Lâm Dối cũng cười gật gật đầu, sau đó nói, "Còn có cái này thứ mời, viết cũng rất có mới, đem mèo trắng tạo thành nhận nguyện rủ công chúa Bạch Tuyết, ngươi thành đi ngang qua vương tử, sau đó lên diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiểu đoạn." Quách Đại Lộ, không cần nghĩ, chỉ cần bức ảnh cùng tin tức một truyền đi tới, bị chơi xấu có thể nói là không thể tránh khỏi vận mệnh. Vì lẽ đó suốt cả một buổi tối, Quách đại lộ cứu mèo trắng cố sự soạn tần sở đại phò quân trường học, bất quá bởi vì toàn bộ sự việc quá mức cấm lòng thân ái, bao hàm chính năng lượng, bởi vậy mọi người làm ác cùng treo chọc đều mang thiện ý. Bộ phận thích miêu nữ sinh thậm chí mở tổ tiệp biểu lộ quách đại lộ, người tốt, ấm nhắn mát đùng đùng hướng về quách đại lộ trên người dán. Đến rồi hơn 11 giờ khuya thời điểm, một cái ID tên là Lạc Đà không cần ngực lớn nhiệt tình bạn trên mạng, chiều sâu lột ra cứu mèo thần bí nam sinh. Quách đại lộ danh tự này cùng với xe lửa cứu đứa bé sơ sinh chạy qua, hết thảy bị bới đi ra, quách đại lộ cũng thuận lý thành chương tấn tấn giáo hồng. Quách Đại Lộ, cái này tiếp địa khí tên mời giao cho ta bảo vệ. Trước tiên cứu trẻ con sau cứu mẹo, lẽ nào ngươi đúng là cái kia Quách Đại Lộ à anh hùng của ta? Mới không cần ngực lớn cực kỳ đơn giản công bố một hồi Quách Đại Lộ như sau tin tức lớp chuyên nghiệp tuổi tác thân cao số đo ba vòng tròn sao hôn nhân tình hình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Ngày thứ hai Quách Đại Lộ gặp được lạc y di thần thời điểm cuối cùng là nhịn không được hướng về trước ngực nàng nhìn sang, giờ mới hiểu được cái gọi là không cần ngực lớn chẳng qua là một loại quật cường cùng tức giận thù vướng, cũng không phải là hữu dung mãi đại tự tin. Một đêm thành danh cảm giác làm sao? Lạc Y Dị Thần nhìn Quách Đại Lộ hỏi, có loại không rõ bảnh tướng cảm giác, rất muốn tìm cơ hội đùa nghịch cái hàng hiệu. Lạc Y Dị Thần cười rộ lên, nói, đi thôi, đi trường học quán cà phê gặp Mai Dinh Học Tỷ. Sở Đại Trường Học Quán Cà Phê là Sở Đại Trường Học Địa Tiêu Tính Kiến trúc, đối với ở ngoài cũng đã làm nhiều lần tuyên truyền, tiếng tăm rất lớn. Ngươi tối hôm qua chính mình có đánh nghĩ sẵn trong đầu sao? Trên đường Lạc Y Dị Thần hỏi, Ta tay viết một phần sơ thảo. Quách Đại Lộ như thực chất đang nói, viết tay. Đúng, ta còn không có mua máy vi tính. Đúng rồi, Lạc Đà Học Tỷ, máy vi tính, ngươi có cái gì tốt để cử sao? Ta nghe nói Apple rất tốt. Apple. Lạc y gì Thần liếc Quách Đại Lộ một chút, là không tệ. Nguyên bản muốn nói quá xa xỉ cùng không cần thiết, nhưng nghĩ tới kẻ này giống như là một con nhà giàu, liền đem lời nhịn xuống. Ừm. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nhưng ta nghe nói máy vi tính Apple rất đắt, không biết ta 150.000 khối dự toán có đủ hay không. Lạc y Di Thần, lượt thật là bực bội, tuy rằng bình, nhưng chính là bần giàu, không rõ bần giàu, không muốn lại theo bên cạnh người này nói chuyện, một chữ đều không muốn nhiều lời. Quách Đại Lộ ngươi nhà nhưng thật ra là đạo thân đá chứ? Không phải a, Lạc Đa Học tỷ tại sao hỏi như vậy? ra cao hứng hỏi như vậy, ngươi còn được. A, đến rồi quán cà phê, lạc y ly thần chọn một cái sát cửa sổ vị trí, gọi một ly tạp bố kỳ nặc, quách đại lộ đối với cà phê không có cảm tình gì, tiêu cột nước sạch. Hai người đợi mười mấy phút, mai dĩnh học tỷ rốt cục khoan thai đến chậm, màu trắng tờ sơ phối hợp vải kaki sắc quần xóc, đi một đôi màu xám trắng giày vải thường, nhìn thấy được so với lạc đà học tỷ còn muốn gầy, cứ việc trên mặt thoa sương, nhưng quách đại lộ vẫn là một chút nhìn ra sắc mặt nàng không là rất tốt, kỳ kinh nguyện. Thật không tiện, đến chậm. Mai dĩnh nhìn thấy lạc y ly thần, xin lỗi nói, không sao, trời tối sớm đây. Lạc Y Di Thần nói: Mai Dĩnh lần thứ hai xin lỗi, cà phê ta mời. Lạc Y Di Thần nói: Không trách ngươi rồi, biết ngươi hôm nay là tù. Mai Dĩnh nhìn Quách Đại Lộ một chút, sau đó đập Lạc Y Di Thần một hồi. Quách Đại Lộ làm bộ nghe không hiểu bộ dạng, nói: Nói xong rồi hôm nay ta mời hai vị học tỷ. Mai Dĩnh học tỷ không cần khách khí. Lạc Y Di Thần chỉ vào Quách Đại Lộ nói: Đừng khách khí với hắn, hắn là thật cường hảo. Tận lực buổi tiếp thương lượng phát biểu bản thảo, kỳ thực cũng không đặc biệt gì phải thương lượng, bởi vì Quách Đại Lộ vừa tới báo danh, giống thân ở Giang Hán học viện, mưa dầm thấm đất không kìm lòng được liền thấy việc nghĩa hang hái làm cùng với Giang Hán Học Viện Viện lãnh đạo lãnh đạo có cách các thầy giáo giáo dục cũng có cách loại này lời căn bản không dùng được nhiều nhất chính là Viện lãnh đạo thân thiết quan tâm đại lực tán dương cùng cổ vũ loại hành vi này khiến cho ta sâu nhận cảm động lệ nóng danh trọng không ngừng cố gắng bởi vậy phát biểu bản thảo hạt nhân hay là muốn độ xuất quét đại lộ cá nhân phong đức sau đó xây dựng lên như vậy phẩm hạnh giỏi nhiều mặt quét đại lộ cuối cùng lựa chọn Giang Hán Học Viện suy luận này quan hệ phát biểu bản thảo sự tình thảo luận xong phía sau quét đại lộ thay đổi một tờ trong giấy xóa xóa quét đất ở mặt trên viết chữ đương quy mười lăm khắc. Mạch tường 60 khác, xuyên cung 12 khác, quế chi 15 khác. Quách Đại Lộ ngươi đang làm gì thế?" Lạc Y Di thần hiếu kỳ hỏi. "Chờ một chút." Quách Đại Lộ rất nhanh viết xong, sau đó đem giấy đưa cho Mai Dĩnh, "Học tỷ ngươi có thể dựa theo cái toa thuốc này lấy thuốc, tổng cộng 7 dược tề, kỳ kinh nguyệt trước một tuần bắt đầu dùng nước sắc uống, đến kỳ kinh nguyệt cùng ngày dừng lại, kiên trì 3 tháng, sau đó cái bụng cũng sẽ không lại đau." Lạc Y Di thần. "Mai Dĩnh, Này mới tới gia hỏa xác định không phải hầu tử mời tới đùa giỡn bức mạch sao?" Từ quán cà phê sau khi rời đi, Mai Dĩnh cùng Lạc Y Di thần về nữa ngủ trên đường mai dĩnh tay run run bên trong phương thuốc hỏi lạc y địa thần lạc đà chuyện như vậy ta không kinh nghiệm vì lẽ đó ngươi hãy thành thật nói với ta tiểu thí hải kia đến cùng thần thánh phương nào hắn làm thứ này có phải là nghĩa với ta lạc y địa thần cười to một trận sau đó một bản chính trực nói ta chỉ có thể nói cho ngươi hắn là cái lại hào vừa âm bé trai ta là hận không gặp được nhau chưa lớn hái thời gian nhưng dĩnh tử ngươi còn có cơ hội à muốn ra tay mau mau ra tay chậm thì sinh biến dám được rồi một cái trẻ con thôi bất quá ta chuẩn bị đem hắn chiêu tiến vào ban tuyển giáo dù sao mới lên cấp giáo hồng kèm theo tuyên truyền thủ tính ha <cười> ha Nghĩ hay quá nhỉ. Hắn đã bị ta vui chơi giải trí bộ nội định, không phải vậy ngươi cho rằng buồn cung ta đây mấy ngày bận trước bận sau là vì cái gì? Có đúng không? Đến lúc đó mọi người liền bằng bản lãnh của mình rồi. Ta sợ ngươi. Chương 39, Địa Sát 72 biến. Ngày mùng ngày 1 tháng 9 9 giờ sáng, Sở Châu Đại học Tân Sinh lễ khai giảng ở đàn Quế thao trường long trọng nâng được, 8000 vị tân sinh hầu như đem chọn cái thao trường toàn bộ đứng dậy. Tiểu Vương tử bên trong cái kia con hồ ly nói, nghi thức sẽ để ta cảm thấy được nào đó một ngày bên trong mỗi một khắc khắc với tất cả mọi người. Có thể nói chính xác khái quát nghi thức cảm tầm quan trọng dường như vào giờ phút này, các bạn học thân ở đội ngũ bên trong, trên mặt cùng ngoài miệng hay là còn kiên trì hài hước cùng trêu chọc, nhưng nội tâm kính lễ cảm giác cũng đang lặng lẽ sinh sôi. thật giống chỉ có đi qua cái nghi thức này, đại học mới coi như chính thức bắt đầu. đương nhiên, điển lễ quá trình vẫn như cũ không có gì mới mẻ, còn là bạn học nhón quen thuộc phương pháp phối chế cùng mùi vị, tóm tắt chính là hiệu trưởng nói chuyện, dạy công chức đại biểu nói chuyện, học sinh đại biểu nói chuyện cùng với trao giải. nguyên bản các bạn học lấy vì cái này lễ khai giảng sẽ ở đây loại thể thức hóa quy trình bên trong viên mãn bế mạc, không ngờ cái kia vị đến từ giang hán học viện học sinh đại biểu phát biểu nói lời kinh người nhắm thẳng vào nhân tâm, nhắc lên lễ khai giảng cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa cao trào. đang ngồi, không, đang đứng tân sinh bên trong, rất nhiều người đều biết vị học sinh kia đại biểu. Quách Đại lộ, sở đại mới lên cấp giáo hồng, thấy việc nghĩa hăng hái làm, trí phá bắt cóc trẻ em vụ trộm, Phấn đấu bên mình, giúp cứu trên không rơi mèo tiểu vương tử. hắn vừa mới lên này, phía dưới kỳ thực cũng đã truyền ra một trận kích thước không nhỏ tiếng hoan hô. cảm tạ, Quách Đại lộ thái độ thành khẩn quay về mọi người bái một cái, sau đó cười nói, vừa cũng có nghe được bản bộ bạn học hoan hô, để ta cảm thấy rất cảm động, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sở đại dù sao vẫn là sở đại. Câu nói này để trên đài chủ tịch giáo lãnh đạo, dạy công chức cùng dưới đài các bạn học đều mặt lộ vẻ không rõ, sau đó nghe Quách Đại Lộ nói tiếp nói, khả năng mọi người không biết ta câu nói này điển cố ở nơi nào, ta cùng mọi người chia sẻ một cái nhỏ cố sự, tin tưởng các ngươi liền sẽ rõ ràng ta đang nói cái gì. Tiếp theo Quách Đại Lộ đem hắn báo danh ngày thứ nhất hỏi đường tao ngộ Trần Thuật một lần, ngựa khí tùy ý tự nhiên, nhưng luôn từ lộ hết ra sự sắc bén, chúng ta sở đại trường học phi thường bao la, giáo khu cũng nhiều, ta làm là một cái tân sinh, lần thứ nhất đi tới nơi này nhận sai đường có thể nói là chuyện rất bình thường nhưng này vị đảng viên học trưởng càng cho rằng đây là thông minh cảm nhân biểu hiện ngôn ngữ bên trong càng đối với học viện chúng ta có chút bất kính để ta cảm thấy rất bất mãn ngươi vì tranh cử hội chủ tịch sinh viên giả giả bộ tham gia này loại hoạt động xoáy lý lịch có thể lý giải nhưng làm đảng viên cán bộ hội học sinh cùng học trưởng ngươi mang trong lòng hai bộ tiêu chuẩn khí lượng chi chật hẹp cách cục chi nhỏ bé làm người cảm thấy mười phần tiết đối hy vọng vị học trưởng này tiếp tục cố gắng đọc nhiều ký tác rèn rũa phẩm hạnh tranh thủ làm một cái hộp cách sở đại người quét đại lộ lời nói này nói xong trên đài dưới đài yên tĩnh một mảnh. Hiệu trưởng sắc mặt không vui nghiêng người hỏi giáo đoàn ủy thư ký, vị bạn học này nói tới ai? Giáo đoàn ủy thư ký sắc mặt kém hơn, đáp nói, ta quay đầu lại tra, hội chủ tịch sinh viên dự bị là hiểm có, một hồi là có thể tra được. Nếu như tra được là thật, nhất định phải nghiêm khắc phê bình giáo dục, như vậy phẩm đức thấp kém học sinh là thế nào vào hội học sinh? Ảnh hưởng quá ác liệt. Giáo đoàn ủy thư ký căng thẳng trong lòng, chán bí mồ hôi, nói, hiệu trưởng yên tâm, ta quay đầu lại nhất định nghiêm tra. Xem trò vui không chế lớn chuyện các bạn học lập tức vỗ tay khen hay, nghìn bài một điệu động tác võ thuật phát biểu bên trong ra như thế một vị riêng một ngọn cờ phát biểu, để mọi người cảm thấy khá cảm giác mới mẻ, có thể nói thanh lưu. Quách đại lộ trần thuật xong cái này việc nhỏ, lại sơ lược địa nói ra cứu vớt trẻ con cùng tay không tiếp mèo sự tình, sau đó túi đầu xuống đài. Hôm nay hắn đoạn này phát biểu cùng với mai dĩnh thương lượng kỹ càng rồi phát biểu nội dung có thể nói không dính nửa điểm một bên. Hắn không xác định như vậy phát biểu có thể hay không làm tức giận thân dân viện trưởng, có thể hay không vô hình bên trong đắc tội một số bối cảnh thâm hậu người, nhưng hắn vẫn kiên trì làm như thế, ngoại trừ bất bình phải kêu tố cầu ở ngoài, cũng bởi vì hắn căn bản không thèm để ý có thể hay không đắc tội người nào. Mặt đối với hai vị học tỷ, giả bộ giả ngu, bán một chút đáng yêu không có vấn đề, nhưng thật sự để hắn làm trái tâm ý, bị người điều khiển, làm phục độc cơ, hắn thì lại tuyệt đối sẽ không vâng theo. Quét đại lộ ngươi có phải hay không ở lẫn lộn chính mình? Lễ khai giảng sau khi kết thúc. Quách Đại lộ đối với vị kia vô danh học trưởng phê phán cấp tốc ở toàn trường trong phạm vi chuyên mở, lạc ý thì thần ngay lập tức cùng hắn nói chuyện điện thoại. Lẫn luận, học tỷ ý tứ gì? Cái gì ở ý tứ gì? Ngươi hôm nay phát biểu là chuyện gì xảy ra? Ta nghe bảo hoàn toàn không ấn bản thảo đến. Đúng, ta lâm trận phát huy một hồi. Quách Đại lộ nghe ra lạc đà học tỷ trong giọng nói ân cần, thành thật đáp nói. Ngươi, lạc ý thì thần nhất thời không biết nói cái gì, cuối cùng từ bỏ giáo dục, quên đi, xem trước trong viện nói thế đó đi. Ừm, trong viện quyết định rất nhanh sẽ đi ra, nhưng cũng không phải là công khai phiên bản chỉ là ở viện cán bộ hội học sinh trung gian truyền lưu bên trong tin tức hội học sinh bất luận cái nào bộ ngành không cho phép chiêu quách đại lộ trên thực tế không cần viện lãnh đạo thông khí các vị học sinh cán bộ cũng có này loại nhận thức này đủ loại miệng chạy xe lửa tuyển thủ hẹn băng một viên bom hẹn giờ chiêu tiến vào bộ ngành quả thực quá nguy hiểm lần này chúng ta ai cũng không cần cãi. nhận được tin tức sau mai dĩnh cùng lạc y di thần nhổ nước bọn hắn đem này loại tiềm tàng cạnh tranh bót ở trong nôi lạc y di thần không có lập tức nói tiếp hàng nghĩa không do gạt gạt khoe miệng nhẹ phiêu phiêu nói một câu chán quách đại lộ tự nhiên không có nhận được hắn đã bị rão Viện hai sinh viên đại học sẽ hai lần phong sát tin tức, đương nhiên hắn đối với này cũng cũng không quan tâm, hắn nguyên bản là không chuẩn bị tiến vào bất kỳ hội học sinh, hắn kế hoạch bước kế tiếp là ở đại học thành mở một cái tiệm tạp hóa. Thời gian này, điện thoại di động của hắn đinh đinh đinh vang lên, có người cho hắn phát ra cái tin nhắn. Quách Đại lộ điểm mở tin nhắn, lại là Đinh Bạc Nhã phát tới, ngươi chính là như thế yêu thích ra ngọn gió, sớm muộn bị nhiều thiệt thòi. Quách Đại lộ liếc mắt nhìn, sau đó đem Đinh Bạc Nhã kéo hất cắt bỏ, trước không có hết sức làm như thế, hiện tại kinh nàng vừa đề tỉnh vừa vận thuận lợi gì đi. Từ cha cùng Đinh Quý Văn tuyệt nghĩa một khắc đó bắt đầu. Đinh gia cùng Quách gia liền lại không bất kỳ quan hệ gì, nếu đã là người xa lạ, hà tất lãng phí thời gian phản ứng. Đang tắt tin nhắn, tiếng nhắc nhở lần thứ hai vang lên, Tôn Ngộ Không đến rồi tin tức. Tôn Ngộ Không, Đại Lộ huynh đệ, sư phụ đã chuyển ta tránh né ba thai pháp môn, ha ha ha ha, nhờ có có người nhắc nhở ta lão Tôn. Quách Đại Lộ, cái kia quá rồi rồi, không biết lao tổ truyền cho người phương pháp gì. Tôn Ngộ Không, một bộ địa sát 72 thuật, sư phụ nói, tập luyện được này thuật, có thể trốn tránh ba thai lợi hại. Lão Tôn bây giờ đã hết được trong đó hàng nữa, cũng có cảm giác. Quách Đại Lộ thầm nghĩ, này Tôn Ngộ Không một chút liền thông thiên phú không biết muốn tiện sát bao nhiêu người tu hành, đáp lời, vậy thì thật là chúc mừng ngộ không rồi, sau đó tam giới này có thể mặc ngươi tung hoành năng giọng. Thẳng lợi thủ thế vẻ mặt. Tôn Ngộ Không, tính dâm vẻ mặt, lần này nhờ có đại lộ huynh đệ, hồng bao đó là tuyệt đối không thiếu được, đại lộ ngươi nói xem, ngươi muốn cái gì hồng bao. Quách đại lộ, ta đối với này 72 loại biến hóa thuật hết sức là tò mò. Quách đại lộ trong lòng rõ ràng, này 72 loại biến hóa thuật chính là đoạt tạo hóa công lao, thông thiên triệt địa vô thượng công pháp, mỗi một cách biến hóa đều phải hao phí lượng lớn điểm công đức. Hắn như thế về ngộ không cũng không phải là yêu cầu 72 biến hùng bao. Thuật lý là tích lũy nhiều năm lòng hiếu kỳ một lần kìm lòng không đặng bạo phát. Tôn ngộ không, ha ha, liền đoán được đại lộ huynh đệ hội hiếu kỳ. Vậy ta liền đem 72 loại biến hóa muốn nói với ngươi nói chuyện đi. Chương 40, chỉ hóa thuật. Tôn ngộ không giảng thuật 72 loại biến hóa, cùng quét đại lộ hiểu rõ gần như, tĩnh mịch, khu thần, gành núi, cấm thủy, ngự phong, phân thân, ngôi sao thuật, bảy trợ. đương nhiên, còn có tôn ngộ không vận dụng nhất là đăng phong tạo cực giả hình, tức biến nào ngoại hình. Có thể không nói khoa trương chút nào, bảy biến phong phú toàn diện, tuyệt đối là tu hành pháp thuật góp lại tác phẩm. Quét đại lộ. Kinh ngạc vẻ mặt, mở mang tầm mắt. Tôn Ngộ Không, ta minh bạch đại lộ huynh đệ tâm tình, nhưng đại lộ ngươi ứng với biết, chỗ này sát 72 thuật không phải chuyện nhỏ, xa không phải thuật, lưu, tĩnh, động mấy môn đạo thuật có thể so sánh, nếu cảnh giới tu vi không tới, căn bản là không có cách tu luyện, bởi vậy này 72 loại biến hóa thuật cần thiết điểm công đức cũng nhiều hơn rất nhiều cái kia từ môn, đại lộ ngươi làm có chuẩn bị tâm lý. Quách đại lộ, hoàn toàn có thể lý giải, liền hiện nay mà nói, tích lũy điểm công đức liền là của ta tu hành. Tôn Lộc Không, ngươi có thể nghĩ như vậy liền quá tốt rồi. Bất quá ta vừa nãy lại cẩn thận suy nghĩ một chút, này 72 biến mặc dù huyền tâm ảo, kinh thế hai tụ, nhưng cũng vẫn có như vậy mấy hạng thích hợp ngươi bây giờ tu luyện. Quách Đại Lộ nghĩ thầm, vì lẽ đó Ngộ Không vượt là đang thăm dò ta sao? Đáp lời, Ngộ Không là chỉ cái nào mấy hạng. Tôn Ngộ Không, thì như Ngự Phong, Lý Thủy, Kiếm thuật, Bố Trần, Giáng ngộng, Phun Hóa cùng chỉ hóa mấy hạng. Quách Đại Lộ, nghe ngươi vừa nói như thế, thật giống thật là như thế, vậy ta còn tiếp tục cố gắng tích lũy điểm công đức đi. Đúng rồi Ngộ Không, không biết này mấy hạng phân biệt cần bao nhiêu điểm công đức? Tôn ngộ Không, bởi vì 72 biến đều là tiên thuật cấp bậc, vì vậy cần thiết điểm công đức cũng tương đối nhiều, như ta trở lên liệt mấy hạng, chỉ hóa, phun hóa thấp nhất cũng cần 3000 điểm công đức, còn lại thì cần 5000 đến 10000 không giống nhau. Quách Đại Lộ thầm nghĩ, quả nhiên không ngoài dự đoán. Sau đó trở về một cái phân đấu vẻ mặt. Tôn ngộ Không, bất quá Đại Lộ, chính như ta trước nói, cho nên ta có thể học được 72 biến, hãy nghĩ lại ngươi nói chỉ điểm, bởi vậy thâm tạ ác không thể thiếu. Ngươi nhìn như vậy có hay không có thể được, ngươi từ ta mặt trên hàng mấy hạng pháp thuật bên trong đạm nhiệm chọn một hạng, sau đó ta đưa ngươi chọn lấy pháp thuật cần điểm công đức hạ thấp đến một thành lại hối đôi cho ngươi, thế nào? Quách Đại Lộ lập tức kiểm tra một hồi của mình hòm công đức, nhìn thấy, điểm công đức 335, biểu hiện, suy nghĩ một chút có thể là cứu trẻ con cùng mèo tích lũy, sau đó sẽ trở về cùng Tôn Ngộ Không đối thoại, đáp lời, cố mong muốn vậy, không dám mời mà thôi. Tôn Ngộ Không, cái kia đại lộ ngươi muốn tìm cái nào? Quách Đại Lộ chỉ có 335 điểm công đức, có thể cung cấp hắn chọn lựa chỉ có chỉ hóa cùng phun hóa, hơi chút trầm ngâm, đáp lời, ta chọn chỉ hóa. Tôn Ngộ Không, không thành vấn đề, chỉ hóa, cộng cần 3000 điểm công đức, một thành chính là 300 điểm công đức, nếu như vậy Đại lộ huynh đệ phát ra 300 điểm công đức liền có thể. Quách Đại lộ không nói hai lời, lập tức đem 300 điểm công đức gửi tới, Tôn ngộ không lĩnh điểm công đức Hồng Bao sau, theo lời đem chỉ hóa Hồng Bao phát đi qua. Quách Đại lộ điểm mở Hồng Bao cũng lĩnh, tiếp theo chuyển tới Hồng Công đức đây, trực tiếp một chút đánh sử dụng, chỉ hóa Hồng Bao. Liên ở Quách Đại lộ ngón trỏ tay phải điểm đi xuống thời điểm, một vệt kim quang ở đầu ngón tay tỏa ra mở, giống như kim liên tỏa ra, tiếp theo một cái hiện ra kim quang ngón tay bóng mở từ Hồng Công đức bên trong bay ra, trôi nổi chốc lát, chui vào Quách Đại lộ mi tâm. Có trong ngộng trăm năm tu luyện trải qua, lần này thật không có lại ngắt đi. Nhưng ý thức vẫn còn bị tách ra, có tốt mấy phút đầu óc hoàn toàn trống không, trước mắt kim quang tràn ra thành biển. Quách Đại Lộ, Quách Đại Lộ. Một đạo phản phất đến từ chân trời tiếng la ở vang lên bên hai, tiếp theo âm thanh càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Quách Đại Lộ, ngươi làm sao vậy? Tự nhiên ở ra làm gì đây? Là Lâm Dối. Hả? Quách Đại Lộ chuyển qua đầu nhìn về phía hắn, còn đang suy nghĩ lễ khai giảng sự tình đây. Lâm Dối cười hỏi. Không có, chuyện khác. Quách Đại Lộ nói. Thật không nhìn ra ngươi lại có cá tính như vậy, ta chân tâm khâm phục a. Lâm Giới nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ, nhìn một hồi, lại nói: "Bất quá Đại Lộ, đi qua chuyện này, ta cảm giác bất kể là giáo hội học sinh vẫn là viện hội học sinh cũng không dám kêu thêm người tin vào." Quách Đại Lộ cười nói: "Giả như cái nào học sinh tổ chức sẽ bởi vì chuyện này mà không dám mời ta, cái kia cái tổ chức này gia nhập giá trị e sợ cũng đã rất có hạn. Bất quá ta bản thân cũng không chuẩn bị gia nhập bất kỳ tổ chức hoặc là xã đoàn, chính ta có việc khác cần hoàn thành. Ngươi muốn làm gì? Chính mình tổ chức xã đoàn sao?" Lâm Giới hỏi. Quách Đại Lộ đang muốn phủ nhận, bỗng nhiên giật mình: "Đúng vậy, ta sao không vừa mở tiệm tạp hóa lại chính mình tổ một cái xã đoàn đây?" Trong động thế giới lãnh đạo tiên hạ mặc giả ngang dọc tứ phương, giận dữ chém vương hầu, thế giới hiện thực tự nhiên cũng có thể sáng lập một cái mặc giả hiệp hội, khoé gió nổi mưa, lại hiện mặc giả huy hoàng. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ nói, có ý nghĩ này, bất quá chi tiết cụ thể còn suy nghĩ bên trong. Lâm Giới nói, nếu như ngươi muốn tổ chức xã đoàn, nhớ gọi ta, ta cũng gia nhập. Ngươi cũng không biết ta muốn tổ cái gì xã đoàn, liền hô gia nhập. Đúng vậy, hiện tại gia nhập chính là người sáng lập cùng với lão, người sáng lập thôi trao so với hội học sinh trưởng bộ phận gì gì đó thú thí hơn nhiều. Hơn nữa ta cấp gấp than lưu minh, sau đó cái này xã đoàn bắt tay vào làm nói không chắc ta còn có thể theo ghi vào trường học lịch sử, Quách đại lộ, loại tâm thái này ta cũng sẽ không đem người nhét vào hiệp hội được rồi. phía sau hai người lại hàn huyên một hồi hội học sinh cùng học sinh hội đoàn sự tình, theo lâm giới dự định, hắn là viện hội học sinh cùng giáo hội học sinh hai tay đều phải bắt hơn nữa, hai tay đều phải cứng rắn, Quách đại lộ khích lệ lâm giới hai câu, sau đó nói đi ra ngoài có chút việc, đứng dậy rời nhà trọ. đối với hiện tại hắn tới nói, cấp bách nhất sự tình là thử một chút hắn mới ngón tay vàng, chỉ hóa thuật, chỉ hóa tên như ý nghĩa chính là lấy tay chỉ vật, khiến cho phát sinh biến hóa. Bất quá này loại biến hóa là có có tác dụng trong thời gian hạ định, cũng không phải là vĩnh hằng. Nó kéo dài thời gian cũng sẽ căn cứ thi thuật người năng lực to nhỏ mà dài ngắn bất nhất. Tây du ký bên trong, tôn ngộ không không ít sử dụng cái này kỹ năng. Quách Đại lộ một mình bước chậm trường học, đầu góc bên trong âm thầm cảm thụ ngón tay vàng tồn tại. Chỉ cần hắn ý niệm tụ tập bên trong, là có thể đem cái kia ngón tay vàng chậm rãi chuyển đến chính mình mười ngón bên trong bất kỳ chỉ tay mặt trên. Chờ hai ngón tay trùng hợp, lại yên lặng đọc lên thần chú, đầu góc bên trong tưởng tượng thấy phải biến đổi đồ vật, quát một tiếng biến liền có thể triển khai. Quách Đại lộ đi tới một cái không người yên lặng địa phương tiện tay nhặt lên một khối tảng đá, sau đó trong đầu ngón tay vàng tùy ý đọc cất bước, chậm rãi rời đi ngón trỏ tay phải. Win. Hai ngón tay trùng hợp, tiếp theo hắn bắt đầu lặng lẽ đọc chú ngữ, đầu góc bên trong khắc đáng thẹn địa hiện ra một khối thỏi vàng. Biến. Ngón tay của hắn nhắm ngay tảng đá, quát nhẹ một tiếng. Sau đó kỳ tích phát sinh, tảng đá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi biến thành một khối thỏi vàng. Tuy rằng tốc độ có chút cảm động, nhưng Quách Đại Lộ tin tưởng, chỉ cần tiến hành rèn luyện, quen tay hay việc, hắn rất nhanh sẽ có thể chỉ cái gì biến cái gì. Tảng đá biến thành hoàng sáng sáng thỏi vàng phía sau. Quách Đại Lộ lập tức lấy điện thoại di động ra ghi nhớ thời gian, hắn muốn tính toán một chút hắn chỉ hóa thuật đến cùng có thể kéo dài bao lâu. Vẹn vẹn nửa giờ phía sau, thời vàng lần thứ hai biến trở về hồn đá. Không tệ. Quách Đại Lộ an ủi chính mình một câu, sau đó lên đường trở về nhà trọ. Bất quá liền tại hắn trở lại nhà trọ thời điểm, phát hiện mấy cái khách không mời mà đến đang đợi hắn. Chương 41, người có thể tiếp ta một kiếm ở trong trường không cao hơn 5 cái. Tần Đăng Khoa từ bạn gái cái kia đạt được đến mình bị một cái tân sinh trước mặt mọi người phê phán tin tức thời điểm, mới từ giáo kích kiếm quán đi ra, ở mới vừa luyện tập thi đấu bên trong, hắn lấy một trò 2 vẫn cứ lấy ưu thế tuyệt đối thủ thắng, tâm tình có thể nói tốt đẹp. Không khiêm tốn nói, năm nay toàn quốc sinh viên đại học đấu kiếm thi đấu tranh giải quán quân, mấy có lẽ đã là của mình vật trong túi. Nghĩ đến chính mình đem sáng tạo sở đại lịch sử, vì là sở đại đoạt được từ trước tới nay khối thứ nhất đấu kiếm kim bài, hắn tâm tình kích động liền khó có thể ức chế. Người quán quân này hiến cho ngươi, sở châu đại học. Tần Đăng Khoa đã ở trong lòng diễn thử vô số lần đoạt giải quán quân lúc cảnh tượng, đến lúc đó hắn dơ cao ký bài, khóc không thành tiếng, cuối cùng ở muôn người chú ý hạ hô lên một câu như vậy phân chấn lòng người. Một khắc đó, toàn bộ sở đại vì đó sôi sùng sùng. Lãnh đạo trường đầy cõi lòng vui mừng, các bạn học vong tình hoan hô. Hắn thành hoàn toàn xứng đáng sở đại anh hùng. Mỗi khi ôn lại cái này trong diện, hắn cũng không nhịn được nhếch miệng lên 45 độ, hắn không thể thời gian lại đi được mau một chút, thi đấu tranh giải sớm một chút đến. Bất quá này loại thắng lợi vui sướng ấm áp dễ chịu, nghĩ tương lai kích động không có kéo dài quá lâu, vội vã chạy tới bạn gái mang tới tin tức dường như từ sái bợ gì ạ thổi tới gió lạnh, để hắn trong nháy mắt trở lại hiện thực. Xác định nói là ta sao? Thần đăng khoa sắc mặt tái xanh. Đảng viên, hội chủ tịch sinh viên dự bị, chuẩn bị cũng tham dự có chuyện tìm đảng viên chí nguyện người hoạt động. Bạn gái mặt không thay đổi liệt kê chứng cứ, cuối cùng nói, "Đương nhiên, những này đều không trọng yếu, quan trọng là ngươi đến cùng có hay không đối với một cái tân sinh nói nói như vậy." Tần Đăng khoa vì đó nghẹn lời, một lát sau, hỏi, "Cái kia tân sinh có phải là tên gì đại lộ?" Quách đại lộ. Tần Đăng khoa bạn gái tiếp nói, "Giang Hán học viện tân sinh, có người nói ở đến sở đại ghi danh đường bên trong, từ bọn buôn người trong tay cứu ba cái trẻ con, bị bọn họ học viện tuyên truyền vì là tân sinh đạo đức mô phạm, phía sau thật giống vừa cứu một con mèo trắng, thành phò dùn trưởng học trên danh nhân." Tần Đăng khoa chợt nên trợn mắt, trong đầu nhớ lại cái kia tân sinh tự giới thiệu mình Tên của ta gọi là Quách Đại Lộ, Quách Tính Quách, từng cái từng cái đại lộ thông dô ma đại lộ. Thuần túy Liền là hy vọng các ngươi nhớ kỹ danh tự này. Đương nhiên còn có mặt khác một câu để hắn ấn tượng càng khắc sâu. Ngươi hội chủ tịch sinh viên tranh cử đừng vừa, đừng ở chỗ này lao lực tích lũy thành tích. Nguyên lai trả thù hạt giống tử vào lúc ấy cũng đã trôn xuống sao. Vì lẽ đó, ngươi thật sự nói rồi câu nói kia sao? Bạn gái đổi hỏi. Là chính bản thân hắn dắp tâm bất lương trước Tần Đăng khoa cấp tốc tìm ra ứng đối phương pháp, hắn cũng không phải thật hỏi đường, chỉ là muốn mượn cơ hội sẽ cùng Phản Mỹ Linh đến gần, ta lúc đó nhìn bất quá một cái tân sinh liền không lễ phép như vậy, thuận miệng giáo dục hắn một câu. Bạn gái nói, vấn đề là ngươi câu nói kia chọc giận toàn bộ Giang Hán học viện. Ta cũng không có nhắm vào Giang Hán học viện, đối với Giang Hán học viện cũng không có bất kỳ thành kiến. Đấu kiếm đội lý Lam Quang chính là Giang Hán học viện, ta cùng hắn quan hệ rất tốt, điểm này tất cả mọi người có thể làm chứng cho ta. Tần Đăng khoa dòng suy nghĩ làm thuận, lập tức nói năng hùng hồn đứng lên, dù sao cũng là muốn tranh cử hội chủ tịch sinh viên nam nhân, này loại nghĩ biện năng lực cũng không có chơi thế nào quyền lợi trò chơi vấn đề là ngươi muốn đi cùng lãnh đạo trường giải thích tần đăng khoa suy nghĩ một chút nói ta phải trước tiên cho trần bí thư gọi điện thoại việc này muốn chủ động tìm hắn không thể chờ đến hắn tra được trên đầu ta đến sau đó trần bí thư ở trong điện thoại đem tần đăng khoa mang chó máu phun đầu dòng dã trong vòng 3 phút tần đăng khoa một câu nói đều không có nhận trên mãi đến tận trần bí thư dừng lại hắn mới em thai đem quách đại lộ mang tư nhân trả thù chân tướng nói cho trần bí thư trần bí thư, ngươi suy nghĩ một chút hắn làm tân sinh nếu như không phải một cái yêu thích lấy lòng mọi người thích giải quyết người Tại sao sẽ ở lễ khai giảng trọng yếu như vậy, trường hợp thêm dầu thêm mỡ biên như vậy một cái cố sự? Vào lúc này, Tần Đăng Khoa dĩ nhiên tiếp nhận rồi là Quách Đại Lộ đang hãm hại hắn hoàn toàn mới ra tiết. Trần Bí Thư không biết có phải hay không là bị Tần Đăng Khoa thuyết phục, ngữ khí không nữa giống trước bốc lửa như vậy, nhưng vẫn nhiên lạnh lạnh lùng lùng. Nếu như chuyện này ngươi không thể cho ta một cái hài lòng bằng đòn giao, hội chủ tịch sinh viên ngươi cũng không cần đi tranh cử. Bí thư ngươi yên tâm, ta chút nữa phải đi tìm hắn đàm luận, cố gắng cùng hắn câu thông, đem hiểu lầm giải thích mở. Nguy cơ xử lý tốt ngược lại sẽ trở thành thời cơ, ta liền đem coi chuyện này đối đầu ngươi một lần khảo nghiệm. Tốt, bí thư yên tâm, ta bảo đảm xử lý tốt. Trần bí thư cúp điện thoại, Trần Đăng Khoa còn vẫn duy trì nghe tư thế. Trong lòng ở nhiều lần suy nghĩ Trần bí thư lời nói mới rồi, nguy cơ biến thời cơ. Trần bí thư cũng không hề từ bỏ ta, hắn đang khảo nghiệm ta. Đúng rồi, nếu như hắn dễ dàng như vậy bỏ qua ta, chẳng phải là mang ý nghĩa trước hắn chọn ta ánh mắt có vấn đề. Mặt khác, ta cùng Trần bí thư quan hệ gì, Quách Đại Lộ cùng Trần bí thư quan hệ gì, hắn muốn dựa vào một hồi diễn thuyết liền dở ý đồ ta, cũng hơi bị quá mức thiên chân. Biết rõ Trần bí thư tính quanh hướng, Trần Đăng Khoa sức mạnh càng nhiều liền hắn gọi trên chính mình đấu kiếm đội đồng đội cùng đi đến Tây giáo khu học sinh nhà trọ dễ dàng từ phòng thường trực trong tài liệu tra được Quách Đại Lộ số phòng sau đó hắn mang theo các đồng đội đến nhà bãi phòng Quách Đại Lộ thí nghiệm xong chỉ hóa thuật từ bên ngoài lúc trở lại nhìn thấy chính là bọn họ đến phản cung chứ Quách Đại Lộ nhìn bọn họ một chút giọng nói nhẹ nhàng nói nói Tân Đăng Khoa cười cợt nói nói trả lại chân tướng như cũ càng khít khao một chút ta ở lễ khai giảng nói đúng là chân tướng còn có mặc kệ ngươi cố gắng thế nào hội chủ tịch sinh viên đều không vui làm gì còn muốn hưng sư động chúng như vậy thật giống cho rằng còn có thể cứu vãn cái gì không Quách Đại Lộ trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xong, quay đầu nhìn Tần Đăng Khoa. Tần Đăng Khoa sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng khôi phục lại yên lặng, nói: người đang làm, trời đang nhìn, công đạo tự tại nhân tâm, bất kỳ bẻ cong sự thực, tùy ý bôi đen hắn hành động của người ta đều là không có thị trường. Ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng điểm này. Quách Đại Lộ khép cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, nói nói, đoạn văn này nói thật là có ba điểm chính khách khí chất. Nói xong cũng không nữa phản ứng Tần Đăng Khoa đáng người. Tần Đăng Khoa đè nén xuống nội tâm hỏa khí, nói, có thể đơn độc tán gẫu hai câu sao? Quách Đại Lộ cũng không ngẩng đầu lên, nói, các ngươi đi thôi chúng ta đều còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, không nên đem thời gian lãng phí ở những thứ đồ này mặt trên, không có chút ý nghĩa nào. các ngươi tân sinh còn giống như không có nhập học đi, tạm thời có chuyện quan trọng gì muốn làm đây. tân đăng khoa duy trì phong độ, quách đại lộ không tiếp tục nói nữa. tân đăng khoa hướng về quách đại lộ bên kia đi qua, nói, thế nào mới có thể đáp ứng đa số nói một chút đây. quách đại lộ bắt đầu nhìn khuyên bảo người đợi hiểu rõ đạo lý nói rõ. trường học không có người nghĩ đơn giản như vậy. tân đăng khoa đi tới quách đại lộ bên cạnh, thấp giọng nói nói, ngươi khả năng không biết ngươi như vậy không có ý nghĩa kiên trì, đến cùng sẽ mất đi gì đó. Quách Đại lộ lật một trang sách, mắt điếc thay ngơ. Giáo hội học sinh tùy ý một cái bộ ngành tùy ngươi chọn. Tần Đăng Khoa hạ thấp, rộng, sử dụng đòn sát thủ. Năm thứ hai đại học Bảo đảm Ngươi thăng trưởng bộ phận. Quách Đại lộ không hề bị lay động, yêu thích chơi kiếm chứ. Bảo đảm Ngươi tiến vào đội đấu kiếm trường học, làm chủ lực bồi dưỡng. Quách Đại lộ khép lại sách, lần thứ hai ngẩn đầu, nhìn về phía Tần Đăng Khoa. Đồng ý. Tần Đăng Khoa hỏi, ngươi vừa nói đến kiếm, ngươi biết đấu kiếm? Đội đấu kiếm trường học đội phó, số một chủ lực. Tần Đăng Khoa nhẹ như mây gió nói, ra sức bảo vệ một cái Tân sinh gia nhập kiếm đội quyền lợi vẫn phải có. Tần. Vậy dạng này đi, chúng ta tới một hồi đấu kiếm thi đấu, nếu như ngươi thắng ta, ta phải đi tìm lãnh đạo trường nhận sai, liền nói tất cả mọi chuyện đều là ta nói bừa, chuyên môn dùng để vu tội ngươi, ta thậm chí còn có thể nói là cái khác hậu tuyển nhân sai khiến ta làm như vậy, thuận tiện giúp ngươi diệt trừ một cái đối thủ cạnh tranh, ngươi cảm thấy thế nào? Hả? Tần Đăng Khoa có chút hốc bức, ngươi nói ngươi phải cùng ta đến một hồi đấu kiếm thi đấu? Là, lấy chân quân tử phương thức giải quyết. Quách Đại Lộ nắm mặc kiếm được đi giang hổ, không ít theo người ước giá số so kiếm. Tần Đăng Khoa nghe được Quách Đại Lộ ý quân tử ám vúng, trên mặt không tên một đỏ, sau đó nói nói, ta 6 tuổi học đấu kiếm. Đến năm nay đã có 14 năm kiếm linh. Quách Đại Lộ gật đầu. Từ khi ta tiến nhập cái này vận động tới nay, một đường chúng thưởng vô số, bên trong không thiếu toàn quốc tính giải thưởng lớn, thậm chí quan quân. Quách Đại Lộ lặng lặng mà nhìn hắn, không nói lời nào. Toàn bộ sở đại, có thể tiếp ta một kiếm người, không cao hơn năm cái. Quách Đại Lộ, vì lẽ đó, ngươi nhất định phải cùng ta so kiếm. Xác định. Chương 42, chiêu kiếm đó phong tình. Quách Đại Lộ cùng Tần Đăng Khoa đấu kiếm tranh tài thời gian, định ở thứ 7 này 7 giờ tối, địa điểm tự nhiên là đấu kiếm quán. Tần Đăng Khoa lựa chọn thời gian này có hai tầng ý tứ một là lưu đủ thời gian tuyên truyền, tranh thủ để càng nhiều người biết cuộc tỷ thí này, đến lúc đó trình diện khán giả càng nhiều, đối với hắn liền càng có lợi, báo thủ đứng lên cũng là càng giải hận. Mặc khắc tần một ý tứ liền là hy vọng thông qua mấy ngày này dư luận tạo thế, cho quách đại lộ lấy áp lực lớn, không đánh mà thắng chi binh, khiến cho quách đại lộ chủ động tìm tới hắn tìm kiếm hòa giải. Kết quả này tuy rằng không thể so còn ăn hiếp quách đại lộ, đánh đến hắn phục làm đến thoải mái, nhưng thắng ở có thể biểu diễn hắn học trường khí độ. Quang mở tiểu tử này yêu thích lấy lòng mọi người không nói, người cũng vẫn là rất có ý. Từ ký túc xá học sinh mới sau khi rời đi. Một vị đấu kiếm đội đội viên đối với Quách Đại Lộ làm ra đánh giá. Đúng đấy, lại muốn cùng Tần đội so kiếm. Đây không phải là cố ý hoa ngược sao?" Một vị khác đội viên lên nói. Tần Đăng Khoa tâm tình so với lúc tới bùng lòng rất nhiều, nói: "Cũng không phải, đấu kiếm cái này vận động nguyên bản chính là từ thân sĩ cùng giữa quý tộc quyết đấu bên trong diễn biến mà đến, hắn đưa ra cái này phương án giải quyết, cùng 16, 17 thế kỷ cái kia chút Âu châu Âu các quý tộc bất như nhi hợp, có thể nói là phi thường tôn trọng cái này vận động truyền thống." Mọi người nghe ra Tần đội trong lời nói trêu chọc, đều phối hợp cười rộ lên. Tất cả mọi người hỗ trợ tuyên truyền một hồi đến thời điểm có thể hay đi đến điểm khán giả, bọn họ xem xong thi đâu sau, kích phát rồi học kiếm như tình, đối với chúng ta Triêu Tần cũng có trợ giúp." Thần Đăng Khoa cũng cười nói nói, "Không thành vấn đề, đợi lát nữa đi diễn đàn phát một tiếp. Ngày rằm đêm, đấu kiếm quán tri đỉnh, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi thiên. Ha ha, cái này có thể có. Hơn nữa cái này quét đại lộ gần nhất ở trong trường học tiếng tăm rất lớn, phòng trường chỉ cần một đề, liền sẽ có rất nhiều người quan tâm. Ta nghĩ phỏng vấn một hồi tân đội, ngay cuộc tranh tài này phải đối mặt đối thủ là sở đại trước mặt hot nhất giáo hồng quét đại lộ, xin hỏi bản thân ngươi đối với này có muốn nói cái gì?" Đăng Đăng khoa cũng nghiêm trang đáp nói, bất luận đối thủ là ai, dù cho biết do nói một hiệp, đối phương liền muốn nga xuống, ta cũng sẽ dứt khoát lực kiếm. Tốt, câu trả lời này nói năng có khí phách. Ha ha ha. Biết rõ là một hồi tất thắng, dạy làm người tỉ thí, bởi vậy tâm tình của mọi người đều rất dễ dàng. Sau khi trở về trước tiên cùng các bạn cùng phòng làm chuyển đạt, sau đó đăng ghi hình phụ dùng trường học, mở tổ định dự nhật. 502 nhà trọ, bầu không khí thì lại không nhẹ nhõm như vậy, Vương An vẫn là vắng lặng tại chính mình tiểu thế giới, bất cứ lúc nào bậy làm ra một bộ tránh xa người ngạn giảm tư thái, để người kính sợ tránh xa. Lan Khang Khang đúng là nghĩ bày tỏ một chút quan tâm, nhưng lại cảm thấy mọi người mới quen không lâu, quan hệ còn không có mật thiết đến bước đi kia, tạm thời vẫn duy trì trầm mặc. Cái thứ nhất mở miệng tự nhiên vẫn là lầm giới, Quách Đại Lộ, ngươi học được đấu kiếm sao? Hiện đại đấu kiếm không học được, nhưng internet đều có tư liệu, video cũng có rất nhiều, chỉ cần nghiêm túc nhìn một chút, cơ bản là có thể làm rõ chủ yếu của nó quy tắc. Quách Đại Lộ nói. À, lầm giới nhất thời liền tròn vắng. Internet nhìn một chút. Ba ngày sau liền muốn chính thức quyết đấu, ngươi theo ta nói ngươi internet nhìn một chút. À, không có quan hệ đến thời điểm chúng ta đều sẽ mặc đấu kiếm phục trang cùng hộ cụ, hơn nữa thi đấu dùng kiếm mũi kiếm toàn bộ đi qua đặc thù xử lý đều là độn mũi kiếm, có thể nói giảm mạnh độ nguy hiểm, cơ bản không sẽ phải chịu cái gì thương tổn nghiêm trọng. Hạ thấp độ nguy hiểm không đại biểu không gặp nguy hiểm. Chuyên nghiệp tuyển thủ cũng con tốt, người bình thường học đấu kiếm, có người nói trên người cùng cổ tay cũng có thể bị thương. Đến lúc đó đối thủ lại có thêm tâm mấy chuyên xấu, ai dám cam đoan sẽ không trúng chiêu. Ngươi cũng nói chỉ là không biết chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Lâm Dưới nói đến nghiêm trọng thời gian, đặc biệt nhấn mạnh, ngươi yên tâm đi, đến thời điểm hiện trường sẽ đến rất nhiều khán giả dưới con mắt mọi người. Ta sẽ hạ thủ lưu tình." Ha? Lâm Giới mộc ở. Quách Đại Lộ cười nói, "Được rồi, không thảo luận cái vấn đề này, trường học chúng ta quân huấn là ngày nào bắt đầu?" "Tháng 11 đến tháng 15." Chờ mong a, thời đại học sinh cuối cùng một lần quân huấn." Lâm Giới biểu tình trên mặt biến ảo chập chờn, hắn có chút không làm rõ được Quách Đại Lộ trạng thái, tại sao hắn nhìn thấy được hoàn toàn không xuất sắng, chẳng lẽ hắn có cái gì ép đáy hòng địch chiêu? Ngày thứ hai đi khi đi học, phát hiện các bạn học nhìn ánh mắt của hắn có điểm lạ có hiếu kỳ, có ngờ vực, không, có lời giải. Nhưng bởi mọi người bạn học không bao lâu, cũng không tiện trực tiếp đi tới hỏi đúng là tiết khóa thứ nhất sau khi tan lớp, phụ đạo viên chạy tới, đem Quách Đại Lộ kéo ra ngoài một trận giáo dục. Quách Đại Lộ không thể làm gì khác hơn là nói, chủ yếu là ta muốn gia nhập đội đấu kiếm trường học, đến lúc đó biểu hiện tốt, nói không chắc có thể trực tiếp đi vào. Phụ đạo viên dở khóc dở cười, ngươi muốn vào đội đấu kiếm trường học cũng không cần với bọn hắn đội phó quyết đấu à? Ngươi trước đây học được đấu kiếm sao? Quách Đại Lộ thành thực lắc đầu, nói, nhưng ta ở internet tra xét tư liệu, quy tắc phương diện đã có biết. Phụ đạo viên, ta còn ở internet điều tra làm sao trở thành thế giới thủ phủ đây. Buổi sáng chương trình học sau khi kết thúc, lạc Y Thần gọi điện thoại tới nói muốn gặp một hồi, Quách Đại Lộ ở nhà trọ cửa chờ nàng. Sau 10 phút, mặt màu trắng thương cảm lạc đa học tỷ xuất hiện ở tầm mắt bên trong, gặp mặt còn tương lai cùng chào hỏi. Lạc đa học tỷ nói nói, Quách Đại Lộ, ngươi có phải hay không chuẩn bị bao rồi sở đại học kỳ này tất cả đầu đề? Nếu không ngươi đổi tên gọi quách đầu đệ chứ? Quách Đại Lộ cười nói, ta không có nghĩ như vậy, lạc đa học tỷ. Lạc y gì thần lườm hắn một cái, nói, ta nghe Lý Lam Quang học trưởng nói, Cung Tân đăng khoa so kiếm cũng là ngươi chính mình chủ động yêu cầu. Đúng, không phải vậy hắn vẫn cuấn quyết lấy lời ta nói, đặc biệt tổ nào? Quân tử động cầu không động thủ a, nhưng hắn không phải quân tử a ngươi lạc y di thần nhất thời không biết nói cái gì cho phải một lát sau nói tần đang khoa người này lòng dạ rất hẹp ngươi trước như vậy đắc tội hắn hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi quách đại lộ nói lạc đa học tỷ ngươi yên tâm đi ta không có vấn đề không có vấn đề ngươi có thể biết lạc y di thần đỗ nhiên trợn mắt lên nói tới chỗ này nghe xong hạ xuống thở dài quên đi còn không để cho ngươi sớm như vậy hiểu được trường học khác tắm đi lạc đa học tỷ muốn nói là hội học sinh tập thể phong sát ta sự tình sao ngươi làm sao biết Tuy tiện liền đoán được, thành thật mà nói, cái này cũng là ta đối với Sở Đại một lần khảo nghiệm, bất quá hết sức đáng tiếc. Quách Đại Lộ lắc lắc đầu, nó không phải. Lạc Y Di thần nhìn Quách Đại Lộ vẻ mặt, đột nhiên hiểu cái gì, nghiêm túc nói, không ngừng Sở Đại, hiện tại hết thể đại học đều như vậy. Quách Đại Lộ gật đầu tán thành, vì lẽ đó ta chỉ muốn mượn cơ hội này cho bọn họ một kiếm, nếu đi tới nơi này đi học, chung quy phải làm chút gì, oan giận một hồi, cũng tốt để cho bọn họ làm chút nghĩ lại. Ngươi không sợ bị khai trừ sao? Lạc Y Di thần hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Quách Đại Lộ mỉm cười, nói, khai trừ này loại quang minh chính đại sự tình bọn họ sẽ không làm bản thân cũng không có gì phải sợ Lạc ý kỳ thần quả nhiên trước bị hắn giả vỡ ngây ngốc lửa vị này quách đại lộ học đệ mới không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn thuần như vậy cùng giản dị sau đó 3 ngày quách tần quyết đấu tin tức truyền khắp toàn bộ trường học trở thành trước mặt đề tài suốt dẻo nhất một trong bởi nay loại đối chiến nguyên bản chính là đấu kiếm đội triều tân một cái hạng mục trường học phương diện tự nhiên cũng sẽ không can dự ở đây loại bầu không khí bên trong thứ bảy rất nhanh đến buổi tối vừa tới sáu giờ rưỡi đấu kiếm quán thính phòng liền ngồi lấy người hành lang cùng cái khác chỗ trống cũng đứng cạnh đến đây nhìn quyết đấu học sinh quyết đấu ôi trao ở đương đại xã hội là nhiều mới mẻ một chuyện. Bên ngoài còn có bạn học ở lục tục đi vào. Sở đại đấu kiếm quán tự xây quán tới nay, rốt cục nên đón trong lịch sử náo nhiệt nhất một ngày. 6 giờ 45 phút, Tần Đăng khoa cùng các đồng đội xuất hiện, bọn họ không biết đang nói chuyện gì, biểu hiện rất là ung dung, thỉnh thoảng cười to, hoàn toàn không có quyết đấu trước cảm giác gấp gáp, nhìn thấy Tần Đăng khoa như vậy nhất định phải được dáng vẻ, rất nhiều người âm thầm vì là Quách Đại Lộ lau một vệt mồ hôi, tỉ như Lạc Ilya thần, tỉ như Lâm Giới, tỉ như cái gì khác người. 6 giờ 55 phút, Quách Đại Lộ vào sân, Tần Đăng khoa nhìn tới hắn, vẻ mặt tươi cười đi tới. Cùng hắn hỏi thăm một chút. 6, 58, hai người thay xong đấu kiếm phục, mang tốt đấu kiếm mũ, nâng kiếm lên sân khấu. Cả tòa đấu kiếm quán nhất thời yên tĩnh lại. Bảy giờ, tỷ thí chính thức bắt đầu. Tân đăng khoa không thẹn học trưởng khí độ, đại tướng phong độ, hắn chuẩn bị tư thế phía sau, tay trái còn đặc biệt hướng về quách đại lộ làm thủ hiệu, làm ra thuộc về đấu kiếm đội phó đội chỉ thị. Bên sân cái khác đấu kiếm đội đội viên lẫn nhau thôi táng nở nụ cười một trận, có người cười nói, này rõ ràng chính là một hồi chỉ đạo thi đấu mà. Lời còn chưa dứt, bọn họ nhìn thấy một bức 50 năm sau còn có thể nhớ lại hình tượng bọn họ nhìn thấy cái kia tên là Quách Đại lộ Tân sinh y theo dáng dấp chân phải về phía trước bước ra một bước tiếp theo tay bên trong trọng kiếm về phía trước một chút sau đó bọn họ đội phó liền bay lên không phải Von, cũng không phải Quách Đại là thật bay lên hai chân cách mặt đất thân thể hoàn toàn mất đi cân bằng cùng không chế cái kia loại bay dừng Thần Đăng Khoa bay ra chắc là 2 mét sau ngã ở trên sàn nhà thời gian này thi đấu vừa vặn đi qua một phút 7 giờ 2 phút Quách Đại lộ lấy xuống đấu kiếm mũ nhìn Tân Đăng Khoa một chút nhưng sau đó xoay người đi tới chuẩn bị khu khởi đấu kiếm phủ bảy giờ ba phút Quách Đại lộ thông dong ly khai đấu kiếm quán lưu lại toàn trường ngỡ bước chương 43, mươi ba phò du bình luận nghi ngả. vừa chuyện gì xảy ra tình hu혼 lại đấu kiếm đội đội viên hoàn toàn hai mặt nhìn nhau một mặt mờ mịt lẫn nhau hỏi vấn đề như vậy sau đó một người gọi nói tần đội phó mọi người lúc này mới chú ý tới bọn họ đội phó còn nằm ở nơi đó ba cái đội viên lập tức xông lên trước đem tần đăng khoa đỡ dậy cũng thay hắn hái mũ khái khái tần đăng khoa vừa kéo lộn mèo một cái thật giống lồng ngực tiến vào một lỗ gió mát dựa lên một lát thằng đến lúc này liên tục hò khan mấy lần mới thoáng chậm đi qua tần đội ngươi không sao chứ một cái đội viên hỏi tần đăng khoa lung lay đầu Biểu tình trên mặt cũng có chút ngơ ngẩn, hỏi nói: "Vừa xảy ra chuyện gì?" A. Ba cái đội viên nghe vậy tập thể chần váng, nhìn bọn họ tần đội phó. "Làm sao vậy?" "Tần đội, ngươi vậy? Không biết vừa chuyện gì xảy ra?" Tần Đăng Khoa nhớ lại một hồi, nói: "Ta chỉ cảm thấy một luồng khó có thể chống đỡ chống cự lực đẩy, đem ta đẩy lên, sau đó cả người hoàn toàn thoát ly không chế, không tự chủ được về phía sau bay ngược." "Đúng rồi, quét Đại Lộ đây. Hắn đã đi rồi." "Đi rồi?" Thần Đăng Khoa lặp lại một lần. "Tần đội, vừa chúng ta nhìn thấy, chính là hắn một kiếm đưa ngươi, đưa ngươi đi bay." "Cái gì?" Người nói nhăng gì đó, Tần Đăng Khoa lập tức phản bác. Này trọng kiếm mặc dù là thép chế, nhưng thân kiếm là rất mềm, làm sao có khả năng đem ta? Nói tới chỗ này, đột nhiên dừng lại. Nếu như không phải Quách Đại Lộ đem chính mình để bay, như vậy mình là làm sao bay lên? Tuy rằng hắn đắm chìm đấu kiếm một đạo đã có hơn 10 năm, nhưng hắn cũng không có luyện qua này loại bay ngược thân pháp. Hơn nữa vừa hắn hết sức cảm giác được một cách rõ ràng mình là bị ngoại lực hút bay, thật giống ở trước đó Quách Đại Lộ hướng mình ra một kiếm, một cái đáng sợ kết luận vô cùng sống động. Không thể! Tần Đăng Khoa lập tức lắc đầu, làm sao có khả năng, ta đứng ở nơi này để hắn đâm? Hắn không có khả năng đem ta đưa bay, cho nên tuyệt đối với không thể. Ba cái đội viên liếc nhau một cái, không biết làm sao nói tiếp, mới vừa cái kia cuộc tỉ thí, ngoại trừ ra vẻ bận rộn thời gian, chân chính giao chiến trên thực tế chỉ dùng mấy giây, bây giờ nghĩ lại một hồi, rất có loại tựa như ảo mộng không chân thật cảm giác. Cùng lúc đó, khán giả phản ứng cũng từ mảnh cùng mặt bộ phát ra. Bọn họ bên trong đại đa số người cũng không rõ vừa trên sân đến cùng chuyện gì xảy ra. Bắt đầu rồi sao? Tại sao Quách Đại Lộ đi rồi? Hắn nhận thua. Hình như là kết thúc đi. Cái kia người nào thắng? Đây, ta kỳ thực toàn bộ hành trình đều có nhìn thấy chính là cái kia quách đại lộ, hắn hình như là chủ động phát bắt đầu công kích, đâm ra đệ nhất kiếm, nhưng tần đăng khoa trốn rơi mất, hắn một cái xinh đẹp lui về phía sau, tránh được quách đại lộ phong mang, nhưng là hắn ngã xuống a, bên cạnh lập tức có người nói trên bảo, ừm, phải làm là lùi hơi quá ta phán đoán, có thể là một sai lầm, toàn bộ hành trình đều có thấy người kia cho ra kết luận của mình, là bị đâm bay, thính phòng nào đó hẻo lánh đột nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi, là đâm bay, quá thần kỳ, trời ơi, người trung bình cấp tốc vây đi qua, do đầu nhìn người kia trong điện thoại di động video. Chỉ thấy trong video quách đại lộ bước lên trước, xuất kiếm đâm bên trong tần đăng khoa bụng, sau đó tần đăng khoa kiếm đều không kịp giơ lên, người liền bay ra ngoài. Tất cả những thứ này liền phát sinh ở trong nháy mắt, mọi người xem xong phía sau, lập tức được nói, lại nhìn một lần, không thấy rõ. Sau đó video phát lại, quách đại lộ không lùi, cất bước, xuất kiếm, tần đăng khoa bay ra đi. Không giống như là chủ động lùi lại a. Thời gian này, lại có mấy người bạn học từ bên ngoài đi vào, trong tay bọn họ còn cầm một túi đồ ăn vặt, đại khái là tưởng tượng xem phim như vậy một bên quan sát vừa ăn đồ ăn vặt, làm đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Bất quá bọn hắn còn không tìm được vị trí, liền phát hiện mọi người dồn dập đứng dậy ly khai, có người còn đang phản trách, đây coi là xảy ra chuyện gì, hoàn toàn nhìn không hiểu mà. Trở về lên mạng tra quy tắc đi. Mới tới mấy cái khán giả đầy mặt nghi hoặc mà đứng tại chỗ, sau đó kéo một cái đi ngang qua bạn học hỏi, làm sao tất cả mọi người đi rồi? Kết thúc à? À, kết thúc rồi. Lúc này mới vừa qua khỏi 7 giờ à? Ta còn đầu óc mơ hồ đây. Không tới 20 phút, đấu kiếm quán khán giả cơ bản đi hết, còn có rải rác mấy người ngồi ở chỗ ngồi, hẳn là còn đang dư vị vừa trận chiến đó xem ra hắn trung học đệ nhị cấp thời điểm còn giấu diếm thực lực so với chúng ta tưởng tượng bên trong còn muốn có thể đánh tiền xuyên hai tay khoanh đặt ở trên đùi nhìn trên sân mấy cái đấu kiếm vận động viên ngựa khí nhàn nhạt, nhạt kết hợp nghỉ hệ nên tiên lâu lần tiên lấy cái chổi làm kiếm chiến tích đáp án này rất dễ dàng đoán được bên cạnh đinh bạc nhã trên mặt không có gì vẻ mặt không biết đang suy nghĩ gì cũng không biết có nghe hay không tiền xuyên nói chuyện một lát sau đứng lên ta đi trở về hai người ly khai làm sao bây giờ cũng không điểm ra thắng thua cũng không thể lại tìm hắn so với một hồi đấu kiếm đội còn đang thảo luận cuộc tỷ thí này Nhưng đối với cuộc tỉ thí này, kết quả trước sau không cách nào định luận. Phải có người quay video. Có người đột nhiên linh quang đột lộ hiện, chờ chút trở lại soạt cái diễn đàn, nếu như thực sự có người chuyển video, trước tiên tốt tốt nghiên cứu một chút, nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đúng. Mọi người chăm sóc đến tần đăng khoa cảm xúc, nhất thời cũng không tiện đem lời nói đến mức quá chết, trên thực tế đối với khoảng cách sân bãi gần nhất một nhóm khán giả, thời gian này trong lòng bọn họ đã nhiều ít có khuynh hướng. Có trở về nghiên cứu video cái này bậc thang cùng cỡ, mọi người cũng rất nhanh ly khai đấu kiếm quán. Như bọn họ dự liệu, 7 giờ 50 tả hữu có người đem trong video chuyển đến phò dùm trường học. Tiêu đề: các ngươi muốn quyết đấu video. Điểm mở là có thể nhìn thấy quét đại lộ không người, cất bước, động tác xuất kiếm cùng với tần đăng khoa bay ra ngoài hình tượng. Có đoạn video này bằng chứng, trận này quyết đấu kết quả trong nháy mắt trong sáng, cho dù cũng chưa hiểu đấu kiếm người cũng có thể nhìn ra thắng bại phương thuộc về. Không có gì đáng nói, đây chính là thuần sát. Một kiếm phân thắng thua, căn bản không cần tính toán điểm. Nếu như không phải kiếm thuật đến rồi thông thần mức độ, làm sao có khả năng dùng mềm như vậy kiếm đem một người đánh bay? Nếu như không phải có người tận mắt thấy, ta thật hoài nghi video này bỏ thêm đặc hiệu. Quách đại lộ từ vào sân đến Ly Khai, xuất hiện thời gian không vượt qua 10 phút, vào sân chuẩn bị, đánh xong liền đi, toàn bộ hành trình một câu nói chưa nói, nhất định chính là một cái viết các gốc. Bạn cùng phòng hỏi ta tại sao quỳ nhìn video. Đoạn này ngắn ngủn trong video truyền sau nửa giờ, bình luận cũng đã xoạt đến 200 lầu, phía trước cũng vẫn tốt, đều là thán phục với quách đại lộ kinh thế hai tộc kiếm pháp, có muốn bài sứ, có muốn kết nghĩa anh em, còn có người công bố cùng quách đại lộ là thất lạc nhiều năm thân sinh thầy trò. Nhưng mà comment đi tới V33 sau, tâm trệ lập tức lấy 90 độ phạm vi sai lệ xuống, khó hơn nước cứ vãn. Không mặt mũi nhìn. Hắn dùng vừa mềm lại dài vừa mịn nơi đó, nhẹ nhàng chọc vào hắn một cái, hắn đã sung sướng đến bay lên, không kềm chế được. Nên lầu vừa ra, cấp tốc nhấc lên mới mớ comment của Triều. 33 tầng 3 ngươi đừng đi, ta có việc cùng ngươi ở trước mặt nói. 333, mời ngươi thủ động đem lấy hai, đưa ngươi một trận 666. 333 tầng chủ hèn bọn, mời giao cho ta đi bảo vệ. Quá tình dục, mời 333 tiếp tục, ta còn có thể kiên trì. Chương 44, nhớ năm đó, ta mười bước giết một người. Quay đại lộ từ xa đọa đường phố trở lại nhà trọ, đã là 9 giờ rưỡi tối, ở bên kia xoay chuyển 2 giờ cũng không có phát hiện tương đối cửa hàng thích hợp, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ cơ hội. ngược lại chuyện như vậy cũng không gấp nhất thời hồi lâu. cùng các bạn cùng phòng hỏi thăm một chút, phải đi phòng vệ sinh rửa mặt, cũng không hề để ý đến các bạn cùng phòng trên mặt không giống như xưa vẻ mặt, liền cao lãnh vương ánh ánh mắt đều ở trên người hắn dừng lại mấy giây. một kiếm đánh bay đấu kiếm đội đội phó, chuyện này quá mức chấn động tâm linh người ta, hơn nữa so với trước giải cứu trẻ con cùng tay không tiếp mèo hai việc, lần này càng là có video làm chứng, hơn nữa đầy trường học nghị luận sôi nổi, mọi người cái kia loại cảm thụ không thể nghi ngờ càng trực quan. vừa cùng khang khang cùng đi gặp người cùng tần đăng khoa quyết đấu nhìn thấy Quyết Đại lộ từ phòng vệ sinh đi ra, Lâm giới vẫn là không có nhịn xuống mở miệng nói nói. Ừ, bất quá cái kia không tính là quyết đấu rồi. Quyết Đại lộ thuận miệng nói. sát thực không tính là quyết đấu, là thuẫn sát. Lâm giới nói. Quyết Đại lộ cười cợt, không có nói chuyện nhiều. nói như vậy, Đại lộ trước ngươi sát thực học được kiếm thuật sao? Lâm giới hiện tại có thể nói là đầy bụng rất hiếu kỳ cùng nghi vấn, máy hát một mở ra, làm sao có khả năng dễ dàng dừng? đúng, có tiếp xúc qua, nhưng cũng không phải là này loại thi đấu tinh chất đấu kiếm thuật. Quyết Đại lộ giải thích nói. Lâm giới gật gật đầu, nghi một lát, nói nhưng ta còn là không nghĩ ra một chút, đến cùng là dạng gì kiếm thuật, có thể dùng mềm như vậy kiếm thép đem một sấp xỉ một mét 1.8 tráng hán cho đánh bay, là thái cực bên trong cái kia loại mượn lực dùng sức một loại kỹ xảo sao? Quách Đại Lộ không có lập tức đáp lại, đột nhiên né người sang một bên, vươn ngón tay điểm hướng về lầm dưới, lầm dưới thấy thế kinh hãi, theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, đang thích ngồi ở cái ghế của mình trên, sau đó cái ghế về phía sau khuynh đảo, dựa vào bàn học. Quách Đại Lộ ngón tay ngừng ở trước mặt hắn 30 cm tại hữu địa phương, nói: "Ngươi thấy không, trên ngón tay của ta kỳ thực một chút sức mạnh cũng không có." nhưng nếu như đem vừa nãy tình cảnh đó đánh thành video sẽ có hay không có người lầm tưởng ta có cách không điểm huyệt bản lĩnh lâm rơi cái ghế hoàn nguyên ngẩng đầu nhìn quách đại lộ trầm tư chốc lát bừng tỉnh nói ta hiểu được tần đăng khoa cũng không phải là bị ngươi đè bay mà là bị ngươi dọa bay quách đại lộ gật đầu hắn nghĩ đến ngươi không hiểu đấu kiếm pi tắc sẽ lung tung đâm đi qua thương tổn được hắn cho nên nhìn thấy ngươi chiêu kiếm đó mới có thể sợ đến từ nay về sau lùi gấp mà kiếm của ngươi vừa vặn lại giúp hắn một chút sức lực hai lực chống chết để hắn mất đi cân bằng Lâm giới thật giống đột nhiên bắt được mấu chốt của trận chiến này, tâm tình hơi có chút kích động. Đây thật ra là chiến thuật của ngươi. Quách Đại Lộ gật đầu tán thành. Cái kia cũng hết sức cao minh à, không chỉ có kiếm thuật muốn ổn, hơn nữa đối với lòng người phán đoán cũng hết sức tinh chuẩn. Tâm lý chiến bản thân cũng là chiến đấu một bộ phận. đang giải khai. Lâm giới làm rõ sau chuyện này, trong lòng buông lòng rất nhiều, chí ít không cần cảm thấy cùng Quách Đại Lộ là hoàn toàn người của hai thế giới. Chí lực thêm vũ lực thủ thắng trung quy còn thuộc về hắn có thể hiểu được pháp vi, đưa thuận một cái nhẫn kiếm đánh bay một cái bảy kg nam sinh thì lại quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chuẩn bị trước khi ngủ. Vương An nhìn Quách Đại lộ vài mắt, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, tựa hồ đang dùng phương thức này để Quách Đại lộ chủ động mở miệng nói chuyện với hắn. Nhưng Quách Đại lộ nhìn một hồi sách, vươn mình lên lên giường, cũng không phải cô gái, hà tất như vậy nắm nắm miết miết. Vương An cuối cùng vẫn là không có mở miệng, một lần nữa vùi đầu vào vẻ đẹp của mình kịch bên trong. Quách Đại lộ nằm ở trên giường, đang muốn cố gắng hồi ức một hồi tôn ngộ không kế tiếp nội dung vợ kịch. Điện thoại đột nhiên vang lên, là Thiết Đặng Quách định Khai. Như thế nào, mới cuộc sống đại học còn có thể thích ứng chứ? Hai người không cần bất kỳ hán nguyên, đi thẳng vào vấn đề. Quách Đình Khai bên kia dừng một chút, nói, "Toàn thể vẫn tính thuận lợi, bất quá cũng gặp phải một cái vấn đề nhỏ." "Vấn đề gì?" "Phát hiện mình kiến thức quá ít, đọc sách cũng quá thiếu." "Người đọc sách còn thiếu?" Quách Đại Lộ hỏi ngược lại, bởi vì tại hắn ấn tượng bên trong, Quách Đình Khai từ nhỏ đến lớn đọc tốt nhiều sách, thậm chí có thời điểm nhặt được hộp thuốc đều sẽ coi trọng một hồi. "Rất ít, tối ngày hôm qua cùng mấy người bạn cùng phòng nằm đàm luận, mọi người hàn huyên hơn 2 giờ, ta tiếp rồi không tới 5 câu nói, bởi vì ta phát hiện bọn họ nói đồ vật ta căn bản tiếp không lên lời, chờ ta internet tra được tin tức tương quan, bọn họ đã thay đổi một cái khác đề tài." Đại Lộ Ngươi có thể rõ ràng loại cảm giác đó sao? Thật giống như Hắc Nưu có lúc nghe chúng ta hai tán gẫu giống như. Đúng, gần như, nhưng Hắc Nưu nghe không hiểu có thể lập tức vỗ bàn, ta lại không thể làm như vậy, vì lẽ đó vào lúc ấy ta cảm thấy được đặc biệt cô độc, trong lòng cũng hết sức sợ sệt cùng tự ti, cảm giác mình thật giống không xứng với cái này đại học. Lời này nói làm Kiêu. Quách Đại Lộ thẳng thán, đầu tiên ngươi tiến vào trường đại học này hoàn toàn là bản lĩnh thật sự của chính mình, không có đi bất kỳ cửa sau. Thứ yếu bọn họ có ưu điểm của bọn hắn, chúng ta có chúng ta sở trường, nếu như ngươi với bọn hắn tán gẫu bán dư hậu, bộ chim sẻ, chồng người tuyết, đánh lược Trang châu, đấy mà, cắt mạch những này, bọn họ cũng chỉ có bảng tính phần. Không giống nhau, là giống nhau, những này ngày kia có được đồ vật, cũng không thể quyết định hai người chân chính là chiến lệnh, lấy năng lực học tập của ngươi, không ra ba tháng, ngươi là có thể với bọn hắn chuyện trò vui vẻ. Ân, ta cũng cảm thấy như vậy. Nói cười rộ lên, hỏi quách Đại Lộ, ngươi thì sao, cảm giác cuộc sống đại học thế nào? Cùng tưởng tượng bên trong có không hề có sự khác biệt. Tất cả thuận lợi. Quách Đại Lộ cũng không muốn đem cái kia chút chuyện loạn thất bát tao cùng bạn Tân nói, đều là một ít có thể dễ dàng giải quyết, không đáng nhắc tới việc nhỏ. Hai người lại hàn huyên một hồi mới cúp điện thoại, Quách Đại Lộ nâng điện thoại di động nhìn một hồi, sau đó chỉ vào nó kêu một tiếng biến, điện thoại di động của hắn chậm rãi ló sáng, cuối cùng đã biến thành một quả lưu đạn. Quách Đại Lộ quay về lưu đạn nghiên cứu một hồi, lại đưa nó biến trở về nguyên hình. Mặc dù là 72 biến bên trong tiêu hao điểm công đức ít nhất chỉ hóa thuật, cũng không phải như vậy mà đơn giản là có thể nắm giữ, cần mỗi ngày cần cù luyện tập, quen tay hay việc. Nhiều lần luyện mấy lần sau, điện thoại di động cùng lưu đạn đã có thể như thường cắt, Quách Đại Lộ đem điện thoại di động bỏ qua một bên, chuẩn bị ngủ. Ngày thứ hai chủ nhật, Quách Đại Lộ nho nhỏ ngủ lấy lại sức. 8 giờ rưỡi thời điểm bị lạc y di thần điện thoại đánh thức quách đại lộ nhìn thấy điện báo biểu hiện nghi thầm nhận đến sáng sớm hôm nay mới gọi điện thoại đã hết sức không ngờ nối điện thoại vừa chưa cùng nhau ăn cơm đi lần này ta mời ngươi lạc y di thần gọn gàng dứt khoát nói thuận tiện cùng ngươi nói chút chuyện được rồi cảm ơn trước lạc đà học tỷ quách đại lộ vì không ồn nào đến bạn cùng phòng âm thanh đẻ rất thấp còn không có rời giường chứ nữ khí bên trong hiện lên đối với tình huống như vậy không cảm thấy kinh ngạc quách đại lộ cười ta trước kia phụ đạo viên cùng ta nói câu nào Hắn nói hắn tốt nghiệp thời gian hối hận nhất một chuyện chính là đem quá nhiều thời gian lãng phí ở trên giường. Câu nói này nói tới rất có giáo dục ý nghĩa, nhưng tại sao cảm thấy thật giống nơi nào có điểm không đúng bộ dạng. Không nên nghĩ méo. Rõ ràng chính mình cũng hiểu lầm rồi, Lạc Đa học tỷ lập tức cảnh cáo nói: "Ta không nghĩ méo. Lạc Đa học tỷ, ta minh bạch ý của ngươi, ta hiện tại liền rời giường." "Ừ, vậy thì 10 giờ rưỡi bắt nhai giao lộ chạm mặt đi." "Được rồi, bảo đảm đến đúng giờ." Cái kia trước tiên như vậy. "Tôi trao chờ chút, cái kia ta muốn nói cái gì tới, đúng rồi, kiếm vật của ngươi rất lợi hại a." Rốt cục vẫn là nhắc tới Vì lẽ đó lòng hiếu kỳ của nữ nhân làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền để nén ở. Đúng, còn được. Ngươi ngược lại không kiếp tốn, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Cái này nhìn như thuận miệng vừa hỏi vấn đề, kỳ thực mang theo suy tư rất lâu mà không bắt được trọng điểm nghiêm túc. Không tốt miêu tả a cái này, nếu không ta làm một ví dụ đi. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, nói nói, nhớ năm đó, ta mười bước giết một người, ngàn giảm không lưu được. Lạc Đà học tỷ. Quả nhiên vẫn là không muốn mời hắn ăn cơm đi. Chương 45, Đại tiểu thư thiếp thân cao thủ. Quách đại lộ 11H25 thời điểm đi tới bắt ngay ngã bà, bởi vì không muốn bị lưu tới bạn học chú ý, đi tới bên đường dưới một thân cây, dựa vào thân cây lưu ý từ phía nam tới được người đi đường. Đợi vài phút, Lạc Đa học tỷ vẫn cứ không xuất hiện, nhưng cũng nhìn thấy Đinh Bạc Nhã cùng hai nữ sinh kéo cánh tay đi tới. Xem ra sở đại trường học cũng không phải rất lớn a. Quách đại lộ âm thầm nổ nước bọn. Đinh Bạc Nhã đi ngang qua cây kia đại thụ thời điểm, thật vừa đúng lúc chuyển đầu nhìn một chút, vừa vẫn phát hiện đạo thân ảnh quen thuộc kia, sửng sốt một chút, tại chỗ đứng lại. Làm sao vậy Bạc Nhã? Đồng bạn hỏi. Nhìn thấy một cái người quen Đinh bạc nhã vẻ mặt kỳ dị, ta đi qua chào hỏi, nói hướng đại thụ đi tới. Ngươi là nhìn thấy ta mới cố ý trốn sao? Đinh bạc nhã đi tới quét đại lộ trước mặt, hỏi, quét đại lộ, gặp quét đại lộ không trả lời được, Đinh bạc nhã lạnh cười lạnh một tiếng, nói, ngươi hà tất như vậy đây, còn đem ta hệ chặt sở ien cắt bỏ, đến cùng có thâm cựu đại hận gì để ngươi một mực nhớ đến bây giờ? Quét đại lộ, thật muốn hỏi một câu, bạn học ngươi là đang cùng ta nói chuyện sao? Đinh Bạc Nhã nhìn Quách Đại Lộ một chút, đang muốn lại ý vị thẩm trưởng Lưu một câu hy vọng ngươi sớm một chút từ quá khứ bóng tối bên trong đi ra, nhưng nhìn thấy Quách Đại Lộ quay về nàng phía sau phất phất tay, sau đó hướng về nàng gật gật đầu, thẳng đi tới. Đinh Bạc Nhã hơi run run, chuyển qua đầu nhìn thấy Quách Đại Lộ đón nhận một vị trang điểm thời thượng, vóc người miêu điều nữ sinh, nữ sinh kia hiếu kỳ hỏi nói, đang nói chuyện với bạn học. Quách Đại Lộ lung lay đầu, hỏi, "Lạc Đại học tỷ muốn mời ta ăn cái gì?" Lạc Yy thân nhìn Đinh Bạc Nhã một chút, mơ hồ đoán được cái gì, nói với Quách Đại Lộ, "Ngươi có chuyện, trước tiên xử lý." "Không có chuyện gì a?" Quách Đại Lộ nghiêm túc nói. Thời gian này Đinh Bạc nhã mặt lạnh cùng đồng bạn đồng thời ly khai, chờ các nàng đi xa, Lạc y Ly thần bắt quái hỏi nói, "Đuổi cô gái của ngươi chứ?" Quách Đại Lộ cười nói, "Ta nào có lớn như vậy mị lực, một cái cao trung bạn học." "Ừ, đó chính là thầm mến ngươi cao trung bạn học lạc." "Nơi nào? Nhiều nhất chính là trước vị hôn thê đi." "Cái gì?" Lạc y Ly thần đầy mặt kinh ngạc. "Thông gia từ bé, bất quá sau đó bị nhà các nàng lui, nói đến có chút phức tạp." Quách Đại Lộ ngữ khí tự nhiên nói nói. Nhưng ta nhìn vừa nãy hai người các ngươi vẻ mặt, ngươi mới là tự hôn cái kia một cái chứ? Một mặt cặn bã nam tướng, cho dù là Lạc Đả học tỷ cũng là một cái đối với bắt quái không có bất kỳ sức đề kháng cô gái à. cặn bã nam tướng là dạng gì, cặn bã nam còn sẽ viết trên mặt sao? tại sao ta cảm giác cặn bã nam đều một bộ trung hậu thành thật, thâm tình chuyên nhất, không phải ngươi không cưới bộ dạng. lạc y thì thần cười to. hai người tiến vào bắt ngay, lạc y thì thần nói, dẫn ngươi đi bắt ngay chấn đường phố cửa hàng, ăn nhà kia món ăn, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận đi tới sở đại. đi rồi 5-6 phút, phía trước xuất hiện một cái cửa ngã ba, một con đường tiếp tục hướng phía trước kéo dài, mặt khác một cái là một cái sườn dốc, lạc y thì thần dẫn đường hạ sườn dốc, nói. Ta có một lần theo ngươi học anh rể ở chỗ này ăn cơm, cơm nước xong ta để hắn con ta lên dốc, kết quả ở đây té lộn mèo một cái, ha ha. Lạc Đa học tỷ, ngươi ban ngày ban mặt như vậy đẹp đẽ tình yêu, thật không sợ chịu đến luật pháp trừng phạt sao? Cái nào cái pháp luật không cho phép đẹp đẽ tình yêu rồi? Lạc Y thì Thần cười nói, độc thân chó bảo vệ pháp, ha ha ha. Đúng rồi, làm sao học tỷ phu hôm nay không đi qua? Hắn ở huấn luyện, Quốc Khánh muốn cùng Thiên Nam Đại học đánh thi đấu hữu nghị, bóng rổ sao? Túc cầu, quả nhiên mỹ nữ đều thích đá bóng cùng chơi bóng rổ. Lạc Y Dị Thần khẽ mỉm cười, con lên hạnh phúc khỏe miệng. Một hồi hai người tới ngón trỏ hơi động thủ quán cơm, sau khi đi vào, phát hiện lầu một toàn bộ ngồi đầy. Người phục vụ nói, hai vị chờ mấy phút, trên lầu có cái hai người bản lập tức liền tốt. Lạc Y Nhi thần gật gật đầu, sau đó nói với Quách Đại Lộ, thấy được chưa, chuyện làm ăn quanh năm như vậy, thật sự rất tốt ta. Hai người đợi 7,8 phút, nhìn thấy một đôi tình lữ từ trên lầu đi xuống, người phục vụ đối với Lạc Y Nhi thần cùng Quách Đại Lộ nói, hai vị trên lầu mời. Lên lầu hai, nhìn thấy cũng cơ hồ là không còn chỗ ngồi, hơn nữa khách nhân không chỉ là học sinh. Quách Đại Lộ tùy tiện nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt rơi đang ngồi ở bên cửa sổ một đôi nam nữ trên người. Cái kia đôi nam nữ trên bàn xếp đặt bảy tám cái món ăn, còn có một món canh. Nam thân mặc quần áo thể thao, đang vong ngã địa ăn nhiều hết lớn, nữ thì lại chuyển đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ với trước mắt mỹ thực không có bất kỳ hứng thú, hay là cũng là bởi vì này loại cái năng nguyên nhân, vóc người của nàng phi thường đơn bạc, thon gợi, đẹp đẽ chứ. Lạc Đa Học tỷ đột nhiên hỏi, Hả? đừng cùng ta giả ngu. Lạc Y Lí thần nhìn Quách Đại lộ một chút, lẽ nào ngươi dám nói ngươi không quen biết nữ sinh kia? Quách Đại lộ lắc đầu, không quen biết ta, chẳng qua là cảm thấy bọn họ tổ hợp rất kỳ quái. Lạc Y thần nhìn Quách Đại lộ không dông nói dối không nhịn được trong lòng cháy hừng hực bắt quái chi hỏa phổ cập khoa học nói cô bé kia chính là vần thấm hoàng thị tập đoàn đại tiểu thư cũng là trường học chúng ta năm nay muốn vào bối cảnh một người lợi hại nhất tân sinh làm viện hội học sinh trưởng bộ phận loại tin tức này đương nhiên trốn bất quá lạc ý thần lốt ai. hoàng thị tập đoàn sở châu hoàng thị tập đoàn quách đại lộ đống nhiên nhớ tới cái gì không phải vậy còn có cái nào hoàng thị tập đoàn quách đại lộ gật đầu ừ một tiếng tâm nói suýt chút nữa quên này một cha sở châu hoàng gia chẳng lẽ không phải chính là ông ngoại vẫn muốn quang minh chính đại trở về chính là cái kia sở châu hoàng gia bất quá đại lộ ngươi tốt nhất không nên suy nghĩ quá nhiều theo ta được biết đã có chí ít chín cái lai lịch không nhỏ tuyển thủ đem mục tiêu khóa chặt ở trên người nàng thật hay giả đương nhiên là thật sự hoàng thị tập đoàn a ngươi biết ý vị như thế nào có thể lấy được hoàng thị đại tiểu thư ngươi có thể thiếu phấn đấu 50 năm đó chính là không cần phấn đấu ăn cả đời mềm cơm sao có thể nói như vậy quách đại lộ không cho là đúng cười cười bất quá ta nghe nói nàng có bệnh kén ăn trứng nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng chúng ta gọi món ăn đi lạc y di thần lật mở thực đơn có cái gì không thể ăn sao lạc y di thần nhìn chăm chăm thực đơn hỏi ta không có ăn kiêng, lạc đa học tỷ cứ việc gọi. tốt, vậy thì điểm một đạo buồn điểm bảng hiệu món ăn nổi gà quay. lạc y di thần cuối cùng điểm 3 cái món ăn một cái canh, ngoại trừ chiêu bài nổi gà quay, còn có một cái lòng đỏ trứng quả cà, mang xào thịt cùng quả bí đao canh sườn. món ăn đơn đưa cho người phục vụ phía sau. quét đại lộ trở lại chuyên chính. hỏi, lạc đa học tỷ nói có việc nói với ta, không biết là chuyện gì. lạc y di thần nói, ngươi trước không phải nói với ta một lần muốn mở tiệm tạp hóa sao? ta giúp ngươi hỏi một hồi, sau đó thật bị ta đã hỏi tới một cái. lạc đa học tỷ giúp ta tìm đến cửa hàng. ngươi đừng nội, trước tiên hãy nghe ta nói hết cố gắng, ngươi nói, quách đại lộ ấy nãy nợ đủ người, là năm thứ tư đại học một cái học trưởng, trước hắn cho thuê một cái cửa hàng, nhưng vị trí không ở bắc ngai, ở đại học thành học nhi quảng trường, cũng chính là hụ bại hãng hại, địa điểm không có vấn đề, chỉ cần ở sở đại phụ cận liền được. bất quá chỗ ấy tiền thuê so với bắc ngai đắt không ít, một ngày có thể phải bốn, năm trăm như vậy. ổ cái kia không có quan hệ, ta dự toán hết sức nạp điểm, người học trưởng kia đại khái lúc nào có thể qua tay hắn tùy thời có thể, nhưng quách đại lộ, ân, ta còn muốn cho ngươi nhắc nhở một chút, vị học trưởng kia sợ gì muốn qua tay cửa hàng khả năng không phải là bởi vì tốt nghiệp, mà là bởi vì chuyện làm ăn không làm tiếp được, cái này ngươi nhất định phải trong lòng nắm chắc. trước hắn làm gì? nhàn nhã quán cà phê, từng cái văn nghệ thanh niên đều có một mở quán cà phê mộng a, nhưng cơ bản đều lấy mộng nát cáo chung, bởi vì văn nghệ thanh niên ví tiền thủ chắc nhất, tiêu phí lựa chọn cũng nhất soi mói. quách đại lộ cười rộ lên, đang muốn nói tiếp, nghe được cửa sổ bên kia truyền đến một tiếng tức giận mắng, ngươi cho ta để mở, ngươi bất quá chỉ là một người hộ vệ, còn thật coi chính mình là người nhìn. Quách Đại Lộ chuyển qua đầu, nhìn thấy ba cái cao to người trẻ tuổi đứng ở vàng thấm trước bàn mặt, trong đó một cái người chỉ vào vừa nãy ngồi vàng thấm đối diện cái kia xuyên quần áo thể thao lớn nam sinh quát lớn nói. Quần áo thể thao nam sinh một mặt tựa như cười mà không phải cười mặt đất đối với ba người thanh niên. Sau đó đột nhiên xuất cước đem cái kia mắng người to con để bay, tiếp theo rối tay đè chặt mặt khác cổ hai người, đưa bọn họ đầu đối với va vào một phát. Ơi, á á á, ba cái bất lương, một trận kêu thảm thiết. Vang thấm mặt không thay đổi đứng lên, thằng ly khai. Quần áo thể thao sau đó đuổi tới, đi ngang qua Quách Đại Lộ cùng lạc Y thì thần bản thời gian, quần áo thể thao ngừng một chút. Trương Đầu nhìn Quách Đại Lộ một chút, Quách Đại Lộ hướng hắn mỉm cười gật đầu, hắn không có làm bất kỳ phản ứng, điều động đầu đi rồi. Các ngươi quan nhau." Lạc Ý dị thần hiếu kỳ hỏi. "Quách Đại Lộ lắc đầu, không muốn biết, nhưng ta biết hắn là cao thủ, còn cao hơn ngươi." Quách Đại Lộ nói, "Một năm trước, hắn có thể đánh ta mười cái. Hiện tại thế nào?" Quách Đại Lộ lộ ra một tấm nụ cười sán lạ mặt, không hề trả lời. Chương 46: Trong cửa hàng cùng đánh lén. Buổi tối, Quách Đại Lộ ở sân trường quán cà phê thấy vị tiên năm thứ tư đại học học trưởng, học trưởng tên là Lý Nhật, bản bộ tiếng Anh chuyên nghiệp học sinh, sang năm mùa hè tốt nghiệp liên quan với cái kia cửa hàng, lạc y di thần cùng ngươi giới thiệu một ít chứ? Hai người điểm đồ vật phía sau, Lý Nhụn nhìn Quách Đại lộ hỏi. Lạc đa học tỷ nói một chút, bất quá không phải rất cụ thể. Quách Đại lộ nói, Lý Nhụn gật gật đầu, nói, cái kia cửa hàng chủ nhà trọ là trường học của chúng ta một cái về hưu lao giáo sư, trường chúng ta học sinh thuê, tiên thuê đều tốt nói. Tưởng. Quách Đại lộ gật đầu, học trưởng là thuê tới khi nào? Cuối năm nay, bởi vì phải chuẩn bị nghiên cứu, không dành quản lý cửa hàng, cho nên mới nghỉ chuyện trò thuê đi. Lý Nhụn không không tiếp nối nói nói, nhưng lúc nói những lời này, theo bản năng mà tránh được Quách Đại lộ mắt căn cứ lạc y gì thần giới thiệu cái kia cửa tiệm trước sau từng làm trà sữa cửa hàng quán cơm nhỏ cháo cửa hàng nữ thức phục trang cửa hàng đồ dùng thường ngày cửa hàng đẹp giáp cửa hàng các loại bất quá tính cả lý nhuận quán cà phê ở bên trong không có một nhà chuyện làm ăn kiên trì vượt qua 3 tháng lý nhuận vội vã tuột tay cửa hàng tránh mở những này không nói chuyện có thể thông cảm được Quách đại lộ cũng sẽ không cùng hắn tính toán hiểu người học trưởng kia chúng ta bàn lại hạ tiên thuê đi Quách đại lộ thái độ thản nhiên thời gian này hai người điểm đồ uống vừa vặn bung lên lý nhuận đem cái chén chuyển đến trước mặt nói ta hiện tại cho thuê là ba một ngày phòng thuê ba tháng giao một cái không thành vấn đề quách đại lộ không chút do dự lý nhuận sửng sốt một chút hỏi nói ngươi trước không xem qua cửa hàng sao học trường lúc trước mở cửa tiệm thời điểm khẳng định nghiêm túc xem qua ta cũng không cần coi lại lý nhuận nhất thời cũng không biết làm sao nói tiếp nhìn chăm chú vào quách đại lộ một lát sau giống hạ cái gì quyết tâm nói đại lộ học đệ ta muốn cùng ngươi nói lời xin lỗi ta vừa không có nói thật Hả? lý nhuận do dự một chút nói ta cũng không phải là bởi vì nghiên cứu mới chịu qua tay cửa hàng mà là bởi vì cửa hàng chuyện làm ăn quá kém thực sự không làm tiếp được Ta vốn là nghị trưởng kỳ làm. Quách Đại Lộ khẽ mỉm cười, nói, "Lý giải." Lý Nhật nhìn Quách Đại Lộ bình tĩnh như lúc ban đầu vẻ mặt, hơi kinh ngạc, hỏi nói, "Ngươi không tức giận sao?" Quách Đại Lộ lắc đầu, "Mặc kệ ngươi là xuất phát từ mục đích gì ra tay cái kia cửa hàng, đối với ta cũng không có ảnh hưởng." Lý Nhật cười khổ một thân, nói, "Cũng không phải, Đại Lộ học đệ ngươi khả năng không biết, ở ta mở quán cà phê trước, cái kia cửa hàng bị cho thuê đi thật nhiều lần, trước sau làm vài dạng chuyện làm ăn, cuối cùng cuối cùng đều là thất bại. Đó có thể là bởi vì lúc trước làm chuyện làm ăn đều không thích hợp đi." Ta bắt đầu cũng nghĩ như vậy, bất quá Lý nhuận tự giễu nở nụ cười, lưng lay đầu, cũng không thể làm thành. Đại Lộ Học Đệ phải làm gì? Chuẩn bị mở một cái tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa? Loại hình gì tiệm tạp hóa? Đủ loại đi, chủ yếu nhìn tiêu phí người cần gì. Lý nhuận. khẩu khí này so với lúc trước chính mình còn điên không a, lúc đó ta cũng là không tí tả. Như vậy đi Đại Lộ Học Đệ, ta trước tiên dẫn ngươi đi nhìn cửa hàng, sau khi xem xong ngươi suy nghĩ thêm, nếu như đến lúc đó ngươi còn kiên trì, chúng ta thương lượng lại tiền thuê sự tình. Cũng được. Quách Đại Lộ kỳ thực cũng không ngại cửa hàng cụ thể vị trí cùng các loại thất bại qua hướng về. Hắn chỉ là cần một cái khoảng cách sở đại không xa mặt tiền của cửa hàng liền có thể, còn phong thủy cùng tuyên truyền, đối với hắn mà nói đều không phải là cái gì vấn đề. Không có gì kém phong thủy là hắn một kiếm chém vô tận, không có gì tuyên truyền hơn được khách hàng tha miệng tương truyền. Hai người từ trường học quán cà phê đi ra, đáp dây dài thông chuyên cần xe đi tới học nhi quảng trường. Nếu như nói sở đại bắc giai là náo nhiệt, như vậy học nhi quảng trường có thể nói là ồn ào. Ngoại trừ người càng nhiều ở ngoài, còn có trường học ban nhạc miễn phí lộ thiên biểu diễn. Hủi bại hám hại bao trùm cả tòa đại học thành, mỗi ngày buổi tối đều là rất náo nhiệt. Lý Nhật giới thiệu nói, xác thực bọn họ cởi tay vịn thang máy xuống trước mặt liền thấy một nhánh ban nhạc đang diễn dịch một bài tiếng anh bài hát đứng cạnh nhìn một hồi Lý Nhụn dẫn đường đi cà phê của hàn quán Lý Nhụn cửa hàng gọi Tịnh Tâm quán cà phê cửa hàng vị trí ở trong quảng trường mặt nhưng cũng không hề lánh, thậm chí có thể nói tương đối dễ thấy cùng mệnh làm lao lắng dịu nằm ở một cái khúc quanh địa phương phía trước thỉnh thoảng có người đi ngang qua địa lý vị trí kỳ thực không kém đúng không vì lẽ đó ta cũng có chút không hiểu nổi Lý Nhụn lắc đầu thở dài vừa nói một bên mở cửa dẫn Quách Đại lộ vào nhà Quách Đại lộ nhìn trung quanh một lần Tâm nói cửa hàng này vị trí nhìn qua sát thực không kém nhưng trên thực tế nhưng ở vào gió không hỏi nước không để ý tới người lúng túng vị trí mọi người thường nói phong thủy bảo địa là chỉ có thể hội tụ phong thủy cũng tuần hoàn lưu động đem phía ngoài thành tân kiểu khí chuyển vào trong cửa hàng đem trong cửa hàng bận tiểu khí chuyển chuyên trở ra ngoài vòng đi vòng lại nôn hế chiêu nạp người mới tự nhiên khả năng hấp dẫn cùng lưu lại lượng lớn khách hàng mà lý nhuận mướn cái cửa hàng này ở vào khu quanh chính là trước hiệu phong thủy luân chuyển trong cửa hàng một tia cũng không chỉ có thể nhìn nhà khác chuyện làm ăn làm được khí thế hưng cực có khóc cũng không làm gì Quách Đại Lộ thân ở trong cửa hàng, có thể phi thường cảm giác được một cách rõ ràng trong cửa hàng mãn giật cái kia loại hần hừ rối, tuy rằng toàn bộ cửa hàng bị lý nhuận trang sức văn nghệ thanh tần, nhưng đầy rẫy cả căn phòng ấy khí cũng là vừa xem hiểu ngay. Nay cửa hàng trang trí, học trưởng không ít tốn tâm tư chứ? Quách Đại Lộ hỏi. Cũng còn tốt, trang trí bỏ ra hơn một vạn. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nói, ta nhìn trong cửa hàng này bàn ghế đại thể vẫn là mới, nếu không học trưởng cũng đừng khó khăn lại rời ra ngoài bán, trực tiếp tương đương lưu lại đi. Cũng không có gì hay tương đương, bàn này ghế tựa nếu như ngươi muốn lưu, cho 1500 là được, ban đầu ta lúc mua đại khái dùng hơn 3000. Không thành vấn đề. Lại trung quanh nhìn xuống, Quách Đại Lộ nói, "Ta xem xong, không vấn đề gì, học trưởng nhìn nhìn lúc nào thuận tiện, chúng ta đem hợp đồng ký rồi." "Ngươi xác định?" "Ừm." "Cái kia phòng thuê, 360 ta không thành vấn đề." Học trưởng cảm thấy còn muốn thêm sao? "Không không không, làm sao có khả năng thêm, ta là muốn nói có muốn hay không giảm một chút." Lý Nhật căn bản liền không nghĩ giá gốc đem cửa hàng cho thuê đi, trong lòng đã đem điểm mấu chốt rơi xuống 320. "Vậy càng không cần, ta cảm thấy được này cửa hàng 360 một ngày cũng không đắt." "Lý Nhật, làm lâu như vậy chuyện làm ăn, lần thứ nhất đụng tới loại khách hàng này." 350 đi, cũng thuận tiện tính sổ, học đệ liền không cần khách khí với ta, liền làm ta chống đỡ học đệ gây dựng sự nghiệp." Lý Nhật Tâm tình phức tạp nói nói. "Có thể, vậy cảm ơn học trưởng." Hiệp bước lời, "Học trưởng ngày nào thuận tiện, ta cũng có thể, khen chốt nhìn ngươi." Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, nói, "Vậy thứ ba đi, thứ ba không lấy lớp." "Tốt, vậy ta thứ ba ở trong cửa hàng chờ ngươi." "Ân, cứ quyết định như vậy." Từ Tịnh Tâm quán cà phê đi ra, Quách Đại Lộ một mình đang học mà quảng trường đi dạo một hồi, lớn lên ở nông thôn hắn, còn là lần đầu tiên đi dạo này loại loại cỡ lớn quảng trường, cảm giác thấy hơi mới mẻ trong lòng suy nghĩ chờ sau này kiếm được thật nhiều tiền chính mình cũng xây cái rộng như vậy chẳng đi từ hủ bại ham hại đi ra đang chuẩn bị đi đáp sở đại thông chuyên cần xe đảo mắt nhìn thấy một chỗ kia sáng hắc ám địa phương mở mở hào hào đứng cạnh một đám người xem tình hình hình như là mấy người muốn vây đánh một người không biết là cái nào xui xẻo ra hỏa quách đại lộ nói thầm trong lòng một câu sau đó đem ánh mắt tìm đến phía cái kia bị vây đánh kẻ xui xẻo kết quả phát hiện hắn lại là hoàng tâm chính là cái kia cận vệ a không biết là cái nào bẩy xui xẻo ra hỏa quách đại lộ không tiếp tục để ý xoay người hướng về chờ xe điểm đi đến Chờ đến địa điểm mới phát hiện chờ xe địa phương không có bất kỳ ai, xe cũng không thấy tăm hơi, hiển nhiên hắn đã bỏ qua cuối cùng một tốt. Đi trở về đi quên đi, ngược lại cũng không xa. Quách Đại Lộ cất bước liền đi, nhưng hắn còn chưa đi ra 100 mét, trong lòng chợt phát sinh báo động, có người từ phía sau đánh lén mình. Lúc này tay hắn bên trong không có kiếm, nếu là lúc trước, hắn đệ nhất lựa chọn tự nhiên là dương ra thân pháp tránh mở, nhưng bây giờ hắn đã học thành chỉ hóa thuật, phương pháp ứng đối liền tương đối linh hoạt rất nhiều. Quách Đại Lộ từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, ngón tay trên điện thoại di động điểm một cái, nói nhỏ một câu biến, đột nhiên xoay người, dơ lên người đứng đầu súng nhắm ngay đánh lén người đệt cái kia đánh lén người nằm mơ cũng không nghĩ tới quách đại lộ lại bên người mang theo súng ngắn lúc này mạnh được thu chiêu giữa đường xoay người ở trên đất lăn một vòng vọt đến một bên lần sau không được viện dẫn lẻ này nữa quách đại lộ nói một câu xoay người tiếp tục chạy đi bóng tối bên trong cái kia đánh lén người vẫn cứ nằm trên đất sợ nhìn chằm chằm quách đại lộ bóng lưng lầm bầm lầu bầu một câu chỉ là muốn tình bạn thử một chút thân thủ của ngươi rút cái gì xuống à chương bốn mươi ưu tiệm tạp hóa lâm nghệ đứng lên phủi bụi trên người một cái Một đôi sắc bén con mắt còn nhìn chằm chằm người nam sinh kia phương hướng ly khai, lầu lâu một câu, lại còn bên người mang theo súng, cái tên này đến cùng cái gì lai lịch? Từ khi nhận tiếp thân bảo vệ hoàng gia đại tiểu thư nhiệm vụ này tới nay, Lâm Nghệ đã rất lâu không có thông thống khoái khoái đánh một trận. Trường học cái kia chút bất lương đẳng cấp thực sự thấp đến mức đáng sợ, yêu thích nói dọa, hơi một tí muốn đánh đoạn người tứ chi, nhưng sức chiến đấu lại phổ biến nhỏ hơn bằng năm, mỗi lần đối đầu, chính mình còn không có khởi động xong, bọn họ liền toàn bộ ngã xuống, đồ bị thịt được làm người tiêu vong. Tình cơ số may, đụng tới mấy cái xã hội bất lương, nhưng kết quả nhưng đồng dạng không như ý muốn. Thường thường chính là hắn vừa vận khởi động xong, đối thủ liền tập thể nhào đường phố. Tỷ như vừa đám người kia, nghe nói là Dương gia đại thiếu đặc biệt tìm đến chiếm giữ ở Đại học Thành Trung Quanh Nội danh bất lương, đáng tiếc bảy, tám người đối với hắn một phen không giải thích được tự giới thiệu cùng cảnh cáo phía sau cũng không có hiện lộ ra đối ứng thực lực, chính mình tùy tiện ra tay đánh đánh, bọn họ tiệu trước sau quỷ. Nói tóm lại nói tóm lại, toàn bộ Đại học Thành không một cái có thể đánh, cái kết luận này để Lâm Nghệ cảm thấy khá là âm u, sắc, thậm chí bắt đầu hối hận nhận nhiệm vụ này, bởi vì ở có thể đoán được tương lai, này loại cuộc sống nhàm chán còn sẽ có rất nhiều. Ngay tại lúc hắn đánh xong thu công trước mắt, dư quang đột nhiên thoáng nhìn một bóng người quen thuộc, là cái tên đó gọi Quách Đại Lộ nam sinh. Nếu như nói Hoàng gia đại tiểu thư vào học sở đại văn động một số vòng nhỏ lời, như vậy cái kia Quách Đại Lộ càng là trước mặt sở đại đề tài độ nóng nhất tân sinh. Đương nhiên, giáo hồng gì gì đó đối với Lâm Nghệ tới nói đều không có ý nghĩa gì, hắn coi trọng nhất là Quách Đại Lộ trên người có vũ lực giá trị. Cái kia so kiếm video ở những học sinh khác xem ra có lẽ có các loại các dạng giải thích, nhưng theo Lâm Nghệ, cũng chỉ có một giải thích, tiện tay đánh bay, một kiếm tuấn sát lúc đó tần đăng khoa trọng tâm rõ ràng tất cả chân trước, hơn nữa hắn chúng kiếm một khát đó vốn là một bộ mộng bức trạng thái đều còn chưa phản ứng kịp, làm sao có khả năng triển khai cái gọi là chim én lướt về đằng sau thân pháp? Không khách khí nói, trừ phi treo ý á, không phải vậy cái kia tần đăng khoa căn bản cũng không biết cái gì chim én lướt về đằng sau. nhìn thấy cái kia video sau, lâm nghệ yên lặng mà nhớ kỹ quách đại lộ người này, chuẩn bị tìm một người thích hợp thời gian, cùng hắn luận bàn một chút, thỏa nguyện một chút. tiên cuối chính là mình nhiệm vụ trên người vẫn không có cơ hội gặp mặt, hắn lại không thể học cái kia tần đăng khoa, tự kỷ bảy cái võ đài hướng về quách đại lộ hạ chiến thư. Mãi đến tận buổi trưa hôm nay, buổi Hoàng đại tiểu thư đi bắt Ngai ăn cơm trưa, hắn lại cùng Quách đại lộ bất kỳ mà gặp, hình như là vận mệnh đĩa quay rốt cục đem hai người chuyển đến đồng bộ vĩ độ. Mặt đã thấy, đánh nhau còn sẽ xa sao? Sự thực chứng minh, quả nhiên không xa, chỉ chỉ quá khứ nửa ngày, hắn liền lần thứ hai gặp phải Quách đại lộ. Này muốn long bên trong cảm tạ một hồi vị kia Dương đại thiếu, không phải hắn sắp xếp người đem mình đến Hủ bại hãm hại dạy làm người, hắn không có khả năng lần thứ hai đụng tới Quách đại lộ. Thân hạ mà đem mấy cái bất thành khí lưu manh giải quyết, cấp tốc đuổi theo Quách đại lộ, vừa đuổi theo ra vài bước, đột nhiên phát hiện quách đại lộ đưa lưng về phía mình ráng dấp đi bộ thực sự quá thổi dám hắn kìm lòng không đặng liền muốn đánh lén một hồi liền hắn bông nhiên bước xúc lực thân cung bạo phá ác, ra tay sau đó nhìn thấy đối phương như gió lốc xoay người dơ một cái lạnh sâu kín súng ngắn nhắm ngay mình có câu nói công phu mạnh hơn không bằng súng ngắn cho dù lâm nghệ tự tin đi nữa cũng không dám lấy thân thể máu thịt chính diện vừa súng ngắn trừ phi hắn có ngày có thể luyện đến sư phụ như vậy tay không tiếp đạn cảnh giới tuy rằng không thể chính thức giao thủ nhưng đối phương tại chính mình động niệm một sát na kia liền làm ra phản ứng đủ thấy thực lực khủng bố. Chờ sau đó lần có cơ hội, lại Quang Minh chính đại tìm hắn so chiêu một chút. Lâm Nghệ nghĩ như thế, nhấc chân ly khai học nhi quảng trường. Thứ hai buổi sáng, Quách Đại Lộ cùng Lâm Giới, Lan Khang Khang cùng đi vào học, đến rồi phòng học, hắn tìm tới một cái tương đối ẩn nút chỗ ngồi, đem sách giáo khoa đặt ở bàn học sau, từ trong túi tiền móc ra chừng 10 căn đồng gỗ nhỏ cùng một cây tiểu đao. Cân nhắc đến tối hôm qua đánh lén, cùng với kiếm gỗ đào mang theo không tiện, Quách Đại Lộ quyết định làm một cái liền giáp khí hộp, lấy ứng đối các loại có chuyện xảy ra. Trước mắt những này đồng gỗ nhỏ chính là muốn cất vào ám khí hộp phi tiêu, đương nhiên, những này phi tiêu đều sẽ đi qua đặc thủ xử lý sẽ không đả thương cùng người tính mạng, dù sao cũng là ở nước ta đương đại nổi danh học phủ học tập, mang theo người hung khí, cuối cùng là không tốt, bên người có thanh kiếm thì càng không phải chủ lưu. Cuối cùng Quách Đại Lộ dùng một ngày, liền đem vô biên lạc một cám khí hộp chế tạo xong, Ám khí hộp toàn thể to nhỏ cùng điện thoại di động gần như mang theo mười phần thuận tiện. Ngày kế thứ ba, Quách Đại Lộ lần thứ hai đi tới Học Nhi Quảng Trường Tịnh Tâm quán cà phê, phát hiện trong cửa hàng ngồi mấy người khách nhân. Này, đến rồi. Hiện tại sau quầy ba lý nhuận nhìn thấy Quách Đại Lộ, vứt tay chào hỏi. Quách Đại Lộ cười ử một tiếng, xem qua muốn uống gì? Ta không cần. Học trưởng ngươi trước bật điệu, chính ta ở chỗ này ngồi một hồi. Lý Nhụn làm một chén nước trái cây bưng đi qua, nói, đều là mấy cái khách quen cũ, cái này sẽ không có người nào đến. Quách Đại Lộ nói tiếng cảm ơn, gật gật đầu. Đại Lộ học đệ, ta muốn hỏi lại hạ, ngươi bên này xác nhận không thành vấn đề. Lý Nhụn luôn cảm giác cùng Quách Đại Lộ đàm luận được quá mức thuận lợi, nhiều năm làm ăn mẫn cảm để hắn có loại việc này tất có kỳ lạ hảo giác. Ta không thành vấn đề học trưởng, hôm nay đi qua là có thể ký chuyển nhượng thỏa thuận. Lý Nhụn gật gật đầu, nói, ngươi chờ một chút. Nói đứng dậy đi lấy thỏa thuận. Bởi vì chủ nhà trọ là trường học chúng ta Lão giáo sư. Cho nên lúc đó cùng nàng ký hiệp ước thời điểm, nàng đồng ý ta thêm chuyển nhượng quyền điều khoản, nhưng cái này chuyển nhượng quyền hành xử điều kiện tiên quyết là người thuê mới phải là sở đại học sinh. Lý Nhật đem hợp đồng hòa hợp nghị đều đưa cho Quách Đại Lộ, Quách Đại Lộ cấp tốc quét qua một lần, nói, không thành vấn đề. Sau đó quy trình đều làm từng bước địa hoàn thành, thỏa thuận là thông hành phiên bản, chỉ bất quá Lý Nhật ở phía sau mặt bỏ thêm hắn muốn lưu lại đồ vật, cũng tiêu chú mấy cái thời gian kỳ hạn. Phía sau ký tên, địa chỉ, trả tiền. Bởi vì Quách Đại Lộ hoàn toàn không nói giá cả, không để yêu cầu, Lý Nhật cũng không tiện tính toán chi ly vì lẽ đó hợp đồng ký được đặc biệt thuận lợi ta thứ bảy trước sẽ đem cửa hàng sửa soạn xong hết đến thời điểm ngươi trực tiếp tới nắm chìa khóa bắt được tiền đặt cọc phía sau lý nhuận trong lòng tảng đá cuối cùng cũng coi như thả xuống giọng nói nhẹ nhàng nói nói được quách đại lộ làm xong cửa hàng tâm tình cũng khá là sung sướng ly khai quán cà phê về học sinh nhà trọ trên đường quách đại lộ cho lạc đà học tỷ phát ra cái tin nhắn cửa hàng sự tình đã quyết định cảm tạ lạc đa học tỷ hỗ trợ quay đầu lại mời ngài ăn cơm một lát sau lạc đa học tỷ hồi phục việc rất nhỏ rồi mời ăn cơm chờ ngươi cửa hàng mở nói sau đi Quách Đại Lộ biết Lạc Đà Học tỷ đang lo lắng hắn cửa hàng mới, không hề có một tiếng động cởi cận, đáp lời, vậy cũng tốt. Phía sau mấy ngày, Quách Đại Lộ ngoại trừ vào học, chính là đang suy tư cửa hàng mới tên cùng chủ yếu phương thức kinh doanh, nghĩ đến rất nhiều phương án đều bị chính mình từng cái phủ quyết, rốt cục ở nào đó tiết hiện đại văn học trên lớp, linh cảm đột phát, nghĩ đến một cái tên rất hay. Giải ưu tiệm tạp hóa. Quách Đại Lộ trên giấy viết xuống này năm chữ, tiếp theo lại nước chảy thành sông địa nghĩ một cái quảng cáo từ, sinh tử ở ngoài không đại sự, vào ta cửa tiệm, giải khai ngươi ưu phiền. Chương 48, bạn học đừng đảo súng là ta. Quán đại lộ ban đầu cấu tứ cái này tiệm tạp hóa sáng tạo, đi được thì không phải là truyền thống bán tạp hóa con đường, hắn cho tạp hóa định nghĩa nhưng thật ra là vượt qua vật chất một loại tồn tại, nó chỉ sinh hoạt hàng ngày bên trong tất cả rác rưởi vật, tất cả làm người yêu sầu buồn phiền cũng khó có thể giải sầu xấu tâm tình. Cái này cũng là lý nhuận lúc đó hỏi hắn muốn buôn bán gì, hắn trở về câu kia nhìn tiêu phí người cần gì nguyên nhân. Sản sinh ý nghĩ này căn nguyên tự nhiên là bởi vì năng lực của tự thân, bất luận là thiệt thi thảo thiết khẩu thẳng đoạn, xu cắt tị hùng, thỉnh thiên kiếm gọt giữa uế, hàng điêu trừ ma, vẫn là mặc gia kiếm gặp chuyện bất bình, kiếm hái phi công hay là thời thuốc cứu sống, nhân tâm nhân thuật cũng có thể dùng để tạo phúc xã hội năng lực. Đặc biệt mở cái tiệm này, chết mục đích chính là ở đây. đương nhiên, nếu như có thể thuận tiện tích lũy điểm công đức, Quách Đại Lộ cũng sẽ không từ chối. Cho tới giải ưu tiệm tạm hóa cái tiệm này tên, nhưng là từ nào đó bản ưu tú chữa trị tiểu thuyết cái kia đạt được đến dẫn dắt, cái tiệm này tên cùng Quách Đại Lộ mở cửa tiệm ước nguyện ban đầu thực sự có thể nói là bất nhiêu nhi hợp. Tan học phía sau trở lại nhà trọ, Quách Đại Lộ bắt đầu vì là cửa hàng mới thử cấu tứ một ít độc đáo sáng tạo thiết kế, làm mặc ra chuyên nhân. Những công việc này đối với hắn mà nói có thể nói việc nhỏ như con thỏ. trong trong che. Phi một điều, con dối chó. Làm hiện nay mọi người nhìn thấy những này tất truyền ngàn năm tay nghề thời gian, không biết sẽ là như thế nào một loại phản ứng. Định rồi mấy cái tô điểm cửa hàng nhỏ thiết kế sau, Quách Đại Lộ bắt đầu suy nghĩ tủ thuốc thiết kế. Căn cứ Quách Đại Lộ phán đoán, ở cửa hàng khai trương sơ kỳ, trước hết lợi nhuận, trước hết thay cửa hàng nổi danh hạng mục 89 phần 10 còn phải rơi vào thầy thuốc trên người. Giữa lúc hắn đang suy nghĩ tủ thuốc phương án thiết kế thời gian, điện thoại đột nhiên vang lên, là mẹ gọi tới. "Mẹ, hôm nay làm sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta, gia cụ cửa hàng thế nào rồi?" Quách Đại Lộ kỳ thực biết chính mình gia cụ cửa hàng sẽ làm được thuận buồm xuôi gió. Sở dĩ hỏi, là muốn để mẹ vui vẻ một hồi. gia cụ cửa hàng không cần ngươi quan tâm, ta với ngươi ba có thể cố được đến. ngươi ở trường học thế nào? mẹ trong giọng nói tự tin đã không phải lúc trước có thể so với, hiện nhiên người đối diện cụ cửa hàng tương lai hướng đi định liệu trước. ta ở trường học bên này cũng cũng không có vấn đề gì, mỗi ngày đều có ăn cơm thật ngon, học tập cho giỏi. quách đại lộ cười nói, còn muốn nghỉ ngươi thật tốt. mẹ ngựa khí bên trong cũng mang theo mấy điểm ý cười, cần tuân mẫu hậu ý chỉ. gian dò quách đại lộ một hồi, quách mẹ đột nhiên nói nói, đúng, rồi, nhà chúng ta gia cụ cửa hàng khai trương ngày ấy, triệu thúc tới rồi. Còn đưa Lăng Hoa. "Vậy thật tốt ta, hắn hẳn là cha sau khi trải qua sàng lọc một người bạn học cũ đi." Quách mẹ bên kia dừng lại một chút, nói, "Quên đi không nói cái này, dù sao cũng cha ngươi sự tình, để chính hắn đi xử lý đi." Quách Đại Lộ vừa nghe cũng cảm giác mẹ lời nói mang thâm ý, vốn muốn hỏi một câu, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào. Nếu như Triệu Kiêm chú thực sự là nhận đinh quý văn bọn họ phó thác đến đây hòa giải lời, như vậy đáp án này chỉ có thể cha đưa ra, hắn làm tiểu bối, tạm thời không tiện thăm dự. Ừm. Quách Đại Lộ không nói thêm gì. Mẹ con lại hàn huyên một hồi, cuộc điện thoại Quách Đại Lộ một lần nữa tập trung vào tủ thuốc thiết kế bên trong, thời gian này Vương An Từ bên ngoài trở về, Quách Đại Lộ liếc mắt nhìn hắn, lại chuyển qua đầu nhìn chằm chằm giấy viết bản thảo. Nhiệt tình mà bị hờ hững này loại lãng phí thời gian cùng biểu tình sự tình, Quách Đại Lộ từ trước đến giờ không làm. Vương An trở lại chính mình chỗ ngồi, chuyện gì đều không làm, làm ngồi một hồi, nhìn Quách Đại Lộ nói, kiếm pháp của ngươi rất lợi hại. Quách Đại Lộ không ngẩng đầu, ừ một tiếng. Có thể dạy cho người sao? Không thể. Nếu như dùng tiền học đây. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn Vương An, hỏi, ngươi nói dùng tiền học? Đúng, dùng tiền, giá tiền tùy ngươi mơ một trăm triệu. Quách Đại Lộ bình thản nói, nhưng ngữ khí không một chút nào giống đùa giỡn. một trăm triệu. ha ha, ngươi đang nói đùa chứ? chính là không gian nổi ý tứ. Vương An bất đắc dĩ lung lay đầu, nói, ta là Thành Tâm muốn học, nhưng một trăm triệu nhiều lắm, không thể. cái kia cũng không coi là nhiều Thành Tâm mà. Quách Đại Lộ nói một câu, không tiếp tục để ý hắn. trầm mặc một hồi, Vương An lại hỏi, cái kia, nếu như là bái sư đây, vậy thì càng phức tạp, ngoại trừ phải chuẩn bị một trăm triệu tiền bái sư, còn muốn kiểm tra ngươi có hay không học kiếm thiên phú, liền là không có khả năng dạy cho người khác. vâng. Vương An nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ nhìn một hồi, biểu tình trên mặt nhiều lần biến ảo, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng vì là bất đắc dĩ cơn giận, bắt đầu mọi người gặp mặt thời gian, hắn một mực đùa qua lố, hoàn toàn không hợp, định ra rồi không đoàn kết cơ điều động, giống Quách Đại Lộ như vậy có bản lĩnh tại người người làm sao có thể sẽ ăn hắn một bộ kia. Sớm biết Quách Đại Lộ lợi hại như vậy, ngay lúc đó thái độ nên hòa ái một chút. Thứ bảy, Quách Đại Lộ mang theo kiếm gỗ đào đi tới Tịnh Tâm quán cà phê, quán cà phê trong ngoài trang sức đã tháo dỡ được thất thất bát bát, làm cà phê, đồ uống, nước trái cây, cái tia chút máy móc toàn bộ thanh không, hơn nữa gian nhà còn bị nghiêm túc quét dọn qua một lần. Quách Đại Lộ đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn cửa hàng môn mạch, sau đó động tác một cách tự nhiên mà rút ra kiếm gỗ đào, thuận tay phất một cái, một số mắt thường không thể nhận ra hối khí ứng với phá tán, tan biến tại mênh mông hư không. Thỉnh tiên kiếm luyện cho tới bây giờ, từ lâu là thuận buồn xuôi gió, thích làm gì thì làm, đơn giản mấy dưới kiếm đi, chiến miên ở ngoài quán không sạch sẽ khí hoàn toàn bị quét sạch. Lại đợi vài phút, Lý Nhật Cưới xe đạp điện xuất hiện, thật xa liền gọi nói, "Đại Lộ học đệ." Quách Đại Lộ thu hồi kiếm gỗ, xua tay chào hỏi. "Đợi lâu a, đang xử lý cái kia mấy máy." Lý Nhật xin lỗi nói. "Không có, ta cũng mới vừa đến." Lý Nhụn đem xe đạp điện giữ tốt, mở ra cửa tiệm, sau đó đem chìa khóa giao cho Quách Đại Lộ. Thuận miệng hỏi, Đại Lộ học đệ tiệm tạp hóa tên tiệm nghĩ được chưa? Nghĩ xong, gọi giải ưu tiệm tạp hóa. Giải ưu tiệm tạp hóa. Lý Nhụn suy nghĩ một chút, sau đó bừng tỉnh nói, ta hiểu được, dùng cái gì giải ưu? Chỉ có đấu khang. Đại Lộ học đệ cửa hàng muốn chủ công rượu. Quách Đại Lộ, quả nhiên nước ta đương đại sinh viên đại học đều không thích nhìn khóa ngoại sách sao? Không, học trưởng ngươi nghĩ sâu hơn, ta giải ưu tiệm tạp hóa chính là chữ mặt ý tứ, người am hiểu ưu phiền. A, Lý Nhụn hiển nhiên bị cái này mới khái niệm làm bị hồ đồ rồi. Quách Đại Lộ cười nói, "Chờ ta cửa hàng chính thức kinh doanh, học trưởng có thể qua tới chăm sóc chuyện làm ăn, đệ nhất đơn miễn phí." Đó là khẳng định. Lý Nhật ý thức được Đại Lộ học đệ có thể là vì bảo mật mới cố ý đánh trống lảng, thức thời không truy hỏi nữa. Phía sau giao hàng thủ tục thuận lý thành trương xong xuôi, Lý Nhật có việc trong người, không có ở lâu, nói rồi vài câu chúc phúc câu khách sáo, vội vã ly khai. Quách Đại Lộ đóng cửa quán lại, lấy ra kiếm gỗ đào. Bởi cửa hàng diện tích không lớn, Quách Đại Lộ cũng không tốn bao nhiêu thời gian, đi rồi một vòng, liền cơ bản hoàn công. Hắn ngồi ở trên ghế, thờ chết đầu nhìn mình cửa hàng mới cửa hàng. Suy tính sau đó phải làm sao buộc. Nửa giờ sau, hắn rời điếm đi cửa hàng, đặc biệt đem kiếm gỗ đào lưu lại trên tràng. Khóa môn, chuẩn bị trước tiên đi ăn cơm, vừa vòng qua mạch làm lao, trước mặt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện ở trước mặt. Bám dai như địa a. Quách đại lộ trong lòng lẩm bẩm một câu, sau đó đưa tay đào vô biên lật mục. Bạn học đừng đào súng, là ta. Lâm Nghệ mau mau hướng về tiến tới mấy bước, làm tự giới thiệu mình, nhưng mà trước mặt bắn tới ám khí, đã đến trước mắt. Bèo, bèo, bèo, bèo. bèo. Cái kia ám khí thế tới chi gấp, có thể nói chính mình cuộc đời chi ý thấy. Lâm Nghệ cũng không hổ là núi sâu đi ra cao thủ, phản ứng tấn vẫn, ứng đôi đúng lúc, trong chớp mắt, dùng một chiêu thiết bản tiểu, tránh mở hai chi ám khí. Sau đó chúng chiêu ba chi. Phù phù. Lâm Nghệ chỉ cảm thấy hai chân tê rần, đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi, đây là ý gì? Lâm Nghệ giận nói. Thử một chút ta mới chế ám khí mà thôi, thuận tiện để cho ngươi cảm thụ một chút bị đánh lén cảm giác. Quét đại lộ đi tới đem lạc muột từng cái nhặt lên. Có thể ngươi không phải nói lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa sao? Lâm Nghệ bất mãn nói. Đúng đấy, Nhưng ta nói phải ngươi lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, cũng không phải nói ta, ta có thể không nghe. Thế nhưng này không công bằng." Lâm Nghệ phẫn nộ. Hả? Quách Đại Lộ ám khí hộp lần thứ 2 nhắm ngay Lâm Nghệ. "Ca." Lâm Nghệ lún đồng tiền như hoa hướng dương. Chương 49, không cần đứng ở đầu gió, chim cũng có thể bay lên. Lâm Nghệ ngồi ở trên ghế, biểu hiện hơi có chút cảnh giác nhìn Quách Đại Lộ, chỉ lo cái này không theo động tác võ thuật xuất bài lớn nam sinh lại thay đổi biện pháp tâm chính mình một cái. Cái kia quỷ ám khí hộp không biết là vật gì, bán được chân của mình đến bây giờ còn mơ hồ làm đau. Thà lọng Quách Đại Lộ cười hiếp mắt nhìn Lâm Nghệ, đưa tay nói, lời chuẩn bị xong, nói ra chuyện xưa của ngươi. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi là ai. Ta đêm đó gặp lại ngươi mang theo một cái súng ngắn, người bình thường làm sao có khả năng bên người mang theo súng ngắn? Lâm Nghệ hỏi ngược lại. Ha ha, Quách Đại Lộ cười to, cái gì súng ngắn à, là súng nước. Ngươi đường đường một cái đại tiểu thư thiếp thân cao thủ, lại sợ súng nước? Ha ha, ngươi có phải hay không đã cho ta ngốc đến nỗi ngay cả súng nước cùng súng ngắn đều không nhận rõ? Lâm Nghệ đến nay còn có thể dư vị lên này thanh súng ngắn mang cho nguy hiểm của mình cảm giác, hắn dám thề với trời, cái kia tuyệt đối không phải súng nước. Quách Đại Lộ cũng không nhiều giải thích, đứng lên đi tới bên trong gian phòng, chỉ chốc lát cầm một cái màu đen súng ngắn đi ra, hướng về trên bàn vẫy một cái, "Ê, đêm đó đem ngươi dọa té đái đúng là vị này." Lâm Nghệ, "Ta đêm đó cũng không có dọa té đái, xin ngươi nhất định phải làm rõ điểm này." Nói dơ tay lên súng, súng ngắn mới vừa đến tay, hắn liền lập tức biết này tuyệt đối không phải thật súng, bởi vì quá nhẹ. Quách Đại Lộ dựa vào ghế tựa, cười nói, "Như thế nào, bây giờ còn cảm giác mình có thể phân rõ súng nước cùng thật súng sao?" Lâm Nghệ bỏ xuống xuống, nhàn nhạt nói, "Xã hội hiện đại, vũ khí nóng vì là vương thời đại." Gặp phải súng ngắn làm ra phản ứng như vậy có thể nói là chuyện rất bình thường, tin tưởng ta, không có ai sẽ đồng ý mạo cái kia hiểm, ngươi cũng giống vậy." Quách Đại Lộ gật gật đầu, nói, nói rất có đạo lý, dù sao cho dù là xuống nước, cũng có thể đem mình làm ở ta. Lâm Nghệ: "Thế à, một người sinh viên đại học làm sao có khả năng bên người mang theo thật súng, đêm đó chính mình, nên ở dung cảm một chút. Vì lẽ đó đây là của ngươi cửa hàng sao?" Lâm Nghệ ngẩng đầu nhìn, cứng rắn nói nói sang chuyện khác nói. "Đúng, cảm thấy hoàn cảnh thế nào, cũng không tệ lắm, ngồi ở trong cửa hàng, có loại hết sức nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác." Lâm Nghệ An ngay nói thật, Quách Đại Lộ cười nói, được rồi, đừng mạnh được làm nền, xoay chuyển bầu không khí. Nói, ngươi đêm đó tại sao đánh lén ta? Lâm Nghệ liếc Quách Đại Lộ một chút, nói, nghĩ thử thân thủ của ngươi, từ khi sau khi xuống núi, đã lâu không có thống thống khoái khoái theo người đánh một trận, thật vất vả đụng tới ngươi cái này miễn cưỡng có thể qua hai tay, kết quả hai lần đều bị ngươi dùng bảng môn tà đạo thủ đoạt âm. Ha, xã hội bây giờ đạo đức tiêu chuẩn cùng hai ngàn năm trước hoàn toàn khác nhau sao? Ngươi một cái đáng xấu hổ đánh lén người lại nói quát không biết ngượng đánh giá ta bảng môn tà đạo. Lâm Nghệ xua tay nói, không cần để ý này loại chi tiết nhỏ. Ngươi có dám theo hay không, ta chân nhân một v một quang minh chính đại chiến đấu một hồi. Ta rảnh rỗi, cùng ngươi một v một. Ta lớn như vậy một công ty muốn quản lý, cái nào có chút thời gian, ngươi đi đi. Ngươi sợ ta? Lâm Nghệ dùng phép khí tướng, Quách Đại Lộ không nói một lời, đưa tay móc ra ám khí hộ. Lâm Nghệ thân thể từ nay về sau dù lại, đưa tay ngăn cả nói, đừng đừng đừng, chúng ta có chuyện, cố gắng nói, ngươi đem vật kia bỏ vào. Quách Đại Lộ nhìn chằm chằm Lâm Nghệ, biểu tình trên mặt dần dần tàn đi. Chúng ta có thể bàn điều kiện, ngươi có thể cùng ta ra điều kiện. Ngươi muốn như thế nào mới đồng ý đánh với ta? Lâm Nghệ thực sự đối với cái kia ám khí có bóng tối, nếu như là người bình thường cầm trong tay cái kia ám khí, hắn đổ sẽ không sợ, có lòng tin có thể toàn bộ chốn lớn rơi, nhưng bách Đại Lộ không giống nhau, hắn phát ám khí nhanh chuẩn tán nhận không nói, còn toàn bộ chăm chú nhìn chuẩn trên người mình yếu huyệt, ngay cả mình tránh né đường lui đều tại hắn tính toán bên trong, khó lòng phản bị. Người tiếp đó sẽ có rất nhiều muốn đánh, không kém ta trận này. Quách Đại Lộ thu hồi vô biên lạc mục. Lâm Nghệ một lần nữa ngồi thẳng, nói, ta biết, nhưng này chút nát quai lang sú điệu chứng căn bản không tính khiêu chiến. Ngươi đừng tự tin được quá sớm, ta nhìn ngươi tướng mạo, Trong vòng nửa tháng sẽ có một lần họa sát thân, đến thời điểm ngươi tự nhiên cũng có thể có được thỏa mãn. Quách đại lộ nói đứng lên, được rồi, nói tới chỗ này cũng không xê xích gì nhiều, ngươi không cần tiếp tục ở ta nơi này xỏ lá, bằng không ta để cho ngươi họa sát thân sớm. Lâm nghệ cũng đứng lên, không cam lòng nói, quách đại lộ, giữa chúng ta nhất định có một trận chiến, ngươi không tránh khỏi, đây là số mệnh. Ngươi mau mau đi. Số mệnh. Lâm nghệ trước khi đi lại mạnh điều động một lần sau đó một tuần, Quách Đại lộ ngoại trừ vào học, chủ yếu tâm tư đều đặt ở cửa hàng mới trang trí mặt trên. Mặc dù hắn hết sức địa thấp, nhưng vào lúc này, bạn học bên trong đã có không ít người biết hắn muốn mở cửa tiệm sự tình. Có người thậm chí bắt đầu nửa thật nửa giả hỏi hắn có muốn hay không chiêu người phục vụ. mới vừa vào học liền dám gây dựng sự nghiệp, trước tiên không nói có thể thành công hay không, loại tinh thần này đã đáng giá kính phục cùng kính nghệ. có chờ mong truyền kỳ sinh ra cùng có vinh yên, tự nhiên cũng có thở ơ lạnh nhạt chế dêu nói nói mát, đặc biệt là trung lớp cấp lại đồng tính bạn học khác, cái kia loại bài xích tinh có vẻ đặc biệt nhọn sắc bén. Tất cả mọi người giống như đến trường học này đọc sách, một gió đều bị ngươi một người ra, bức bách đều bị ngươi một người giả bộ, này rõ ràng không hợp lý à? Ta nghe sát vách học trưởng nói, cái kia cửa hàng trước làm rất nhiều chuyện làm ăn, nhưng làm một nhà đóng cửa một nhà, hắn cái gì cũng không hiểu, cũng không làm điều tra, mù quáng mà đem cửa hàng thuê lại. Ta cảm thấy được chống đỡ không được bao lâu. Đúng đấy, vụ bại ham hại các loại sống phóng túng cửa hàng kỳ thực đã có chút bao hòa, hơn nữa có uy tín cửa hàng đều có chính mình ổn định khách hàng. Đi qua học trường các học tỷ hai miệng tương truyền, mới khách hàng lại sẽ cuồn cuộn không ngừng tràn vào. Bởi vậy bất luận hắn làm cái gì cũng rất khó lay động những nhà khác chuyện làm ăn, cuối cùng chỉ có thể giống trước cái kia chút cửa hàng giống như, kết thúc lờ mở. Quách Đại Lộ vào lúc này cố nhiên không có tâm sự tiếp thu các bạn học than thở, càng thêm không có thời gian để ý tới cái kia chút hát suy thanh âm, đi qua hắn một tuần bố trí, giải ưu tiệm tạp hóa thần bí, điệu thấp, ẩm áp, sinh động, hoạt bác, thú vị phong cách đã lần đầu gặp gỡ mô hình. Ngày 22 tháng 9 này ngày, khí trời sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, Quách Đại Lộ chính thức đem chính hắn đặc chế tên tiệm tấm biển treo lên, đến đây, giả ưu tiệm tạp hóa chính thức khai trương. Bùm bùm. Bùm bùm. Hai cái xoay quanh ở giữa không chung một điểu, từng người nhấc theo một dài chuỗi tinh tế ống trúc, không dừng được run run, để ống trúc phát sinh pháo cùng vang lên giống như thanh âm. Quách Đại Lộ đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn một điểu, trên mặt mang nụ cười sán lận ý. Cái này kỳ lạ cảnh tượng cấp tốc hấp dẫn rất nhiều vây xem người. "Cmnr cái kia ở giữa không chung bay tới bay lui là thứ gì? Làm sao nhìn giống một điểu? Tại sao có thể là một điểu? Một điểu cũng không biết bay, là chim trạng điều khiển từ xa máy bay. Đem điều khiển từ xa máy bay làm thành cái hình dáng này cũng là tuyệt. Ta cảm thấy rất đáng yêu, ta quay đầu lại cũng mua một cái." Đang khi mọi người tiếp nhận rồi bay lên trời một điều là điều khiển từ xa máy bay cái này thiết định thời điểm trong cửa hàng đột nhiên chạy đến một con toàn bộ làm bằng gỗ ông tinh nhân gâu gâu gâu một ông tinh nhân ý theo dáng dấp quay về mọi người kêu vài tiếng mọi người vây xem này hẳn là làm bằng gỗ máy móc cho chứ âm thanh làm được rất bức bách thật sự có người bắt đầu dùng điện thoại di động ghi hình video chụp ảnh thời gian này quách đại lộ vỗ tay một cái nghe được một trận xèo xèo xèo tiếng một bầy trong trắng che từ trong cửa hàng bay ra ngoài chương năm tha thứ ta nói thẳng quan của ngươi chống đỡ bất quá một tháng. Mặc dù là ở khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt xã hội hiện đại, quách đại lộ chế tạo lần này động tĩnh cũng đủ để khiến mọi người vây xem nhìn mà thán thở. Bay lượn một điều, tiếng kêu rõ như thật con rối chó, cùng với một hồi xếp thành cái người chữ, một hồi xếp thành cái cái chữ trong trong che. Đối với mọi người tới nói, tất cả mọi thứ đều là như vậy mới mẻ, rất khác biệt cùng khó mà tin nổi. Mặc dù tất cả mọi người biết những này món đồ chơi là đương đại khoa học kỹ thuật kết quả, nhưng có thể đem bọn họ làm thành như vậy, lại khống chế được linh hoạt như thế khó lường, vẫn là rung động tại chỗ đại đa số người. Quá thần kỳ, người nhìn chút chuồn chuồn, mỗi người đều làm tốt lắm tinh xảo. Cho dù không bay được, ta cũng muốn mua một cái trở lại thu gom. Chúng nó có thể như thế có thứ tự bay động, nhất định là muốn thông qua máy tính thao túng. Mặc dù như thế, vẫn cảm thấy ghê gớm. Đúng đấy, ta bắt đầu đối với cửa hàng này sản sinh hứng thú, giải ưu tiệm tạp hóa, này tên tiệm cũng đạt được muốn nổi bật. Đợi lát nữa vào xem xem. Quách Đại lộ khai trương biểu diễn rằng có gần 10 phút, hắn thu rồi một điệu, tròn tròn cùng con rối chó phía sau, quay về mọi người vây xem đoàn đoàn ô quyển, nói vài lời chăm sóc nhiều hơn, sau đó hãy còn soi người vào điểm. Chúng ta vào xem một chút đi. Một cô gái đối với đồng bạn nói nói ân, ta cũng rất tò mò đây. Ở hai cô bé dẫn đầu hạng, những người khác cũng rồn dập tiến vào cửa hàng, thực sự là không vào không biết, vừa vào giật mình, so với mới vừa nhìn thấy mấy hạng biểu diễn, trong phòng các loại kỳ tư rượu tượng thiết kế càng là làm người mở mang tầm mắt. Tỷ như cái kia mấy cái tới ngồi lên có thể tự động vì người xoa bóp toàn thân ghế gỗ, tỷ như cái kia ba cái đang biểu diễn không hề có một tiếng động hí kịch con rối, vẫn còn so sánh như cái kia thân cao gần một m 50 hai tay chống kiếm mà đứng làm bằng go người máy. Nhìn những thứ đó, mọi người có loại chúng nó cũng đồng dạng nắm giữ linh hồn ảo giác, căn bản không phải lạnh băng băng khoa học kỹ thuật sản phẩm. Xin hỏi ông chủ, ngươi trong tiệm những thứ đồ này bán sao?" Một người nữ xinh mừng rỡ không thôi chủ tốt nhiều bức ảnh sau, chạy đến quế đại lộ trước mặt hỏi. "Những thứ này đều là cung cấp cho khách hàng tham viếng hàng mẫu, cũng sẽ không bán." "Hàng mẫu?" "Đó chính là nói có thể làm theo yêu cầu." "Đúng, thế nhưng định làm, ngoại trừ phải trả nhất định phí dụng, còn phải cho một cái làm theo yêu cầu lý do." "Làm theo yêu cầu lý do?" Nữ hài kinh ngạc, chính là cảm thấy chơi vui a, không phải vậy còn có lý do gì? Quế đại lộ lung lay đầu, nói, "Vậy thì không làm được." "A, ngươi mở cửa tiệm làm ăn, không phải là vì kiếm tiền sao?" Chỉ cần giá tiền cho đến, ngươi quản ta lý do gì?" Nữ hài một mặt không rõ. "Ta mở cái này cửa hàng mặc dù là vì làm ăn, nhưng mục đích chủ yếu nhất nhưng không là để kiếm tiền, liên quan với điểm này, ngươi xem tên tiệm liền hiểu. Tiệm, Giải ưu tiệm tạp hóa. Không sai, Giải ưu tiệm tạp hóa, giải ưu phía trước, tiệm tạp hóa ở phía sau, nói cách khác ta mỗi làm món làm ăn, sẽ vì khách hàng giải quyết một cái ưu phiền, như vậy mới coi như giao dịch hoàn thành." Nữ hài, "Ta lần thứ nhất nghe này loại làm ăn lý do, có tiền đều không kiếm." Quách Đại Lộ cười không nói. "Vậy ngươi nói như vậy, ta bởi vì mình lớn không đẹp đẽ mà bự tiền?" ngươi có thể thay ta giải quyết sao? cái này mỹ phẩm, mỹ nhan ca Mesa cùng tờ S liền có thể giải quyết. lại nói, bạn học dung mạo ngươi cũng không xấu. nữ sinh kia nghe được trước một câu nói, đang tức giận hơn, nhưng nghe đến một câu tiếp theo, lập tức thoải mái, cười nói, ngươi rất biết nói mà. An ngay nói thật thôi. vậy ta bây giờ muốn không ra lý do gì làm sao bây giờ? nhân sinh không chuyện như ý tám chín phần 10, vì lẽ đó từ sát xuất tới nói, ngươi luôn có tới tìm ta một ngày. đương nhiên, nếu như ngươi từ đầu đến cuối không có trở lại tiểu liếm, vậy ta trái lại phải chúc mừng ngươi, không phải sao? nữ sinh kia nhìn trầm trầm cách đại lộ nhìn một hồi. Nhướng mày cười nói, ta cảm thấy cho ngươi người này thật có ý tứ, vậy cũng tốt, chờ ta có một ngày không vui, lại tới chăm sóc buồn bán của ngươi. Mặc dù không kỳ vọng, nhưng mười phần hoan nghênh. phía sau lại có mấy người đi qua hỏi do trong cửa hàng cái kia chút vật giá cả, không chút nào che che nghĩ mua ý đồ. Quách Đại lộ từng cái kiên trì giải thích, mọi người nghe xong lý do của hắn phía sau, có mấy người tỏ ra là đã hiểu, có mấy người biểu thị thật đặc biệt sao kỳ lạ, thích có bán hay không, có tiền đều không kiếm, có phải là độc. Ta muốn mua chỉ có thể gọi nhỏ một chó. Thời gian này một cái cao to nam sinh nói nói, Quách Đại lộ chuyển đầu nhìn về phía hắn. Cao to nam sinh lập tức giải thích nói, mua cho muội muội ta, nàng có chút không am hiểu theo người đánh liên hệ, vì lẽ đó bằng hữu rất ít, sau đó nàng đối với những động vật này món đồ chơi tương đối yêu chuộng. Quách Đại Lộ Đại khái nghe ra cái kia cao to nam sinh muội muội có thể có chút bệnh tự kỷ khuyên hướng, lúc này gật gật đầu, nói, không thành vấn đề, ba ngày sau mang 500 đồng tiền đi qua lấy hàng. Nam sinh kia vừa nghe chế tác như vậy tinh xảo một chó lại chỉ cần 500 khối, kinh ngạc đồng thời không khỏi lòng sinh cảm kích, bật thốt lên nói, 500 khối đủ. Quách Đại Lộ gật đầu nói, được rồi, hơn nữa cuộc làm ăn đầu tiên, chúng quy phải bớt vừa nữ sinh kia thấy thế, bận điệu lại lại gần nói, ta muốn mua cho em trai ta, hắn cũng hết sức yêu thích những này món đồ chơi. Quách Đại lộ nhìn nữ sinh kia một chút, nói, bạn học, ngươi làm trong nhà chỉ có một nữ, xin hỏi từ đâu tới đệ đệ, đường đệ không được sao? Nữ sinh dựa vào lý lẽ biện luận, ngươi ở các ngươi cái kia cái đại gia đình bên trong đứng hàng được thứ hai đến ngược, nhỏ hơn ngươi chính là cái kia cũng là một em gái, từ đâu tới đường đệ? Ta nhớ lộn, là em họ. Nữ sinh kia tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi cái kia em họ năm nay một tuần tuổi, ta muốn hỏi nàng là thế nào yêu thích những này món đồ chơi, bạn học. Nữ sinh kia đột nhiên ý thức được cái gì, có chút hoảng sợ hỏi: "Ngươi làm sao đối với ta hiểu được rõ ràng như vậy? Nhìn tướng mạo đoán được a?" Quách Đại Lộ thuận miệng nói: "Ngươi còn biết xem tướng mạo sao?" "Đó là đương nhiên, nếu dám treo ra làm người giải ưu nhán hiệu, khắp mọi mặt kỹ năng tự nhiên đều phải nắm giữ một chút." Nữ sinh kia sững sờ nhìn một hồi Quách Đại Lộ, nháy mắt một cái, sau đó hơi nghiêng đầu nói: "Vậy ngươi nếu đã biết nhìn tướng mạo, thuận tiện giúp ta nhìn ta một chút nhân duyên chứ, chuyện này để ta hết sức lo lắng." Quách Đại Lộ nhìn cô nương kia, nói: "Bạn học ngươi tin tưởng ta, ta cho ngươi biết phía sau, ngươi biết càng lo lắng." Lời này vừa nói ra, dẫn tới mọi người một trận cười, nữ sinh kia cũng không giận, theo mọi người cùng nhau cười, chỉ bất quá nhìn quách đại lộ ánh mắt hơi khác thường. đến 11 giờ trưa thời điểm, trong cửa hàng thăm viếng khách nhân trước sau ly khai, một buổi sáng ra một con con dối chó, một con trong chong tre cùng hai cái xoa bóp ghế tựa. mắt gặp đã đến giờ buổi trưa, quách đại lộ chuẩn bị đến bên cạnh mạch đường lao ăn bữa trưa, thời gian này lạc đà học tỷ mang theo một cái lẵng hoa, kéo một vị cao lớn đẹp trai nam sinh đi tới, thật không tiện a đại lộ học đệ, làm đến bây giờ mới đi qua. lạc đà học tỷ vừa vào nhà liền lập tức xin lỗi, quách đại lộ đứng lên nhận lấy hoa cái dỏ, cảm tạ lạc đà học tỷ. Học Tỷ Phu. Cái kia Học Tỷ Phu nhìn chung quanh một chút, treo chọc nói, ngươi vừa lúc nói ta còn có chút không tin, thật là có người dám thuê cái này cửa hàng làm ăn, xác định không có bị hãm hại sao? Lạc Đà Học Tỷ âm thầm bấm bạn trai một hồi, biểu tình trên mặt có chút không tự nhiên, Quách Đại Lộ nhìn mặt định sắc, mơ hồ phát hiện Lạc Đà Học Tỷ cùng nàng bạn trai quan hệ tựa hồ cũng không có nàng hướng mình biểu hiện ra như vậy thân mật hạnh phúc. Quách Đại Lộ học đệ đúng không? Học Tỷ Phu chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ, rửng rửng nói nói, ngươi này cửa hàng ta nhìn một chút, tha thứ ta nói thẳng à, có thể có thể không kiên trì được một tháng. Lạc Đa Học Tỷ sắc mặt chầm xuống, tàn nhẫn mà chừng bạn trai một chút. Cùng lúc đó, nghe được kèn kẹt vài tiếng tiếng vang, tiếp theo cảm thấy một trận kính phong kéo tới. Vị này làm bằng gỗ kiếm khách chẳng biết lúc nào nhảy đi qua, rơi lên trong tay kiếm gỗ, chỉ vào lạc ý thì thần bạn trai cổ họng. Đại lộ. Lạc Đa Học Tỷ sợ đến thất thanh gọi nói, nàng ấy bạn trai cũng một hồi mỗ bước, cảm thụ được kiếm kia nhọn chống đỡ cổ họng mình nguy hiểm xúc cảm, mồ hôi trên người lông chậm rãi nổi lên, đứng ở nơi đó không dám làm một cử động nhỏ nào. Quách Đại lộ hò hét, cao bồi ngươi làm gì thế đây, trở lại. Cái kia làm bằng gỗ kiếm khách thu kiếm, xoay người, vài bước vượt về tại chỗ. Quách đại lộ gấp hướng hai người xin lỗi, sau đó nhìn lạc y đi thần bạn trai, hỏi, đúng rồi học trưởng, ngươi vừa nói cái gì?